Chương 31: Bắt hoang vũ minh quyết. An Thanh Kim sở dĩ xưng Diệp Chỉ Lan vì rùi băng, là bởi vì Diệp Chỉ Lan kia chương mặt vừa dài vừa nhọn, cùng cái rùi băng đồng dạng. Hắn không phủ nhận Diệp Chỉ Lan kia chương mặt nhọn bị hai sợi tóc bạc trở lại, rất là chói mắt, nhưng nghĩ đến nàng là Diệp gia người, liền chán ghét cực kỳ. An Thanh Ly cảm thấy rùi băng này ba chữ định hình tượng, so băng tiên tử này ba chữ, chuẩn xác nhiều. Màn trời chi hạ đều là như mối tuyết mịn, An Thanh Kim cùng An Thanh Ly vận khởi linh khí cháo, ngựa kiếm song hành về đến sân môn. Sơn môn chi hạ cũng bị thật dày tuyết trắng bao trùm, một nhóm người trắng trợn tụ tại kia bên trong, không ít người vai bên trên tóc bên trên đều dính bông tuyết, tựa như thiếu niên chim sáo đá, kia quần chim sáo đá bên trong bắt mắt nhất, thình lình là quý gia kia hoàng cố. Hảo tại An Thanh Ly miệng bên trong hàm chứa vạn tướng châu, không lộ ra diện mạo như trước, nếu không chắc chắn bị quý liêm hạo tên kia có lên, tất phải biến dị xích điểm phong chứng. An Thanh Ly cùng An Thanh Kim ngự kiếm rơi xuống, đạp nhẹ mặt đất bên trên tuyết trắng, giống như bình thường đi qua này thôi người, còn nghe được sau lưng truyền đến mấy câu mang theo đau khổ nghị luận thành. Quý sư minh, tuyết phong như vậy lạnh, chúng ta tại chỗ này đã làm chờ hai ba ngày cũng không đợi được người, muốn không chúng ta còn là phái người đi phường thị nhìn xem. đần, phường thị xem đến lại như thế nào, tông môn đệ tử dám tại phường thị làm ở mỹ, biết rõ rồi mà còn cố phản phải, nhưng là tội thêm một bậc. kia dù sao cũng so tại này bên trong làm trở cường đi. vì chống cự cái này dưới núi tứ ngựa tuyết phong, không tránh khỏi muốn vẫn luôn vận chuyển thể nội linh lực, chữa vật túi bên trong bộ linh đan đều nhanh sử dụng hết, thực sự không muốn tiếp tục bị tội. nói cũng phải, trước tiên truyền bức thư trở về cũng tốt. đều nói kia an thanh ly xinh đẹp, so chi cương mới đi qua kia tiểu sư muội như thế nào. hắc hắc, an thanh ly ta gặp qua đương nhiên là một cái dưới mặt đất, một cái trên trời. Phía sau, An Thanh Ly liền không đi chú ý, dù sao quý gia kia hoàn khố đến chết đều không có dịp chỉ Lan nhìn thẳng đối đãi. Vào sơn môn cùng An Thanh Kim tạm biệt sau, An Thanh Ly liền mang theo tiểu hổ ly cùng cố ý sách về linh điện, đi tìm Mục Thịnh. Mục Thịnh đối linh điện lâu linh điện vẫn là tương đối yêu thích, đặc biệt có tiểu hổ ly bồi cùng, chọn lấy hắn thích nhất một bản đồ ăn. Vẫn khởi thể nội chân hỏa thêm nhiệt qua linh điện sau, một Thịnh cùng tiểu hổ ly cùng một chỗ chế ăn hoàn tất, liền An Thanh Ly tìm mang nàng đi vạn pháp phong tìm phong chủ Khâu Huyền Tĩnh. Câu phong chủ gần đây có chút hăng hái, chỉ những kia câu người gặp hỷ sự tinh thần thoải mái. Trước mấy ngày hắn vừa mới đắc một hạt duyên thọ đan, đêm qua bên trong, tông bên trong thiên cơ phong kia nhất mạch lại truyền lời ra, nói biến số đã sinh, thương vong thay đổi, tông chủ chi vị năng giả cư chi. Mỗi lần thiên cơ phong truyền lời ra, tu chân giới không là đại suy liền là đại hưng, mà tông chủ chi vị năng giả cư chi thì càng là ám chỉ tương lai nhật tử không yên ổn, yêu cầu một cái ngực có khe danh kiên quyết tiến thủ cường giả khống chế tông môn sự vụ, mà không là diệp ra này loại hạng người bình thường giữ cái đã có. Hiện giờ này tông chủ chi vị không công bố có năng lực lại nguyện ý cùng hắn một hồi, cũng chỉ có bách trận phong kia lão đầu, nhưng kia lão đầu có tâm chuẩn bị hóa thần, nếu là bị tông môn công việc vặt cuốn thân mấy trăm năm, sợ là đợi không được. cho nên này tông chủ chi vị 89 chín phần 10 sẽ lạc tại hắn vai bên trên. khâu phong chủ dương mắt nhìn hướng kia mây đen răng kín ngày, tựa như tùy thời đều có thể tới một trận bắc tuyết, lại nhịn không chủ cười khen một câu, hôm nay này thời tiết, nhưng thật thật là tốt lắm. chúc mừng khâu phong chủ. mây đen áp núi, mục dẫn an thanh ly đạp không mà tới, ngụ ý lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. đệ tử an thanh ly bài khâu sư thúc, an thanh ly cung kính tiến lên hành lễ. Khâu Huyền Tinh cười ha ha một tiếng, đánh giá liếc mắt một cái An Thanh Ly, liền khen: "Ngươi này tiểu đồ đệ quanh thân linh khí tinh thuần, thể phách cường kiện, ngược lại là cái tu pháp hảo hẳn giống, có thể nghĩ hảo muốn tu kia loại công pháp." An Thanh Ly nâng lên đầu tới, chân thành nói: "Bẩm sư thúc, sư điệt muốn tu công kích lực cường hóa thuộc tính công pháp, ngươi nguyện an pháp tu khổ, ta cũng không ngăn." Như thế, liền đi theo ta đi. Khâu Huyền Tinh liền dẫn một thịnh sư đồ, đi đến Vạn Pháp Phong Tàng Công Các. Năm cái chủ phong, đều có cấp tự tàng công các, mỗi cái tàng công các đều có một vị thụ các nguyên anh trưởng lão. Khâu Huyền Tinh cùng tụ các trưởng lão lẫn nhau hỏi hảo lại lấy ra chính mình thân phận ngọc giản, song thu đưa cho thủ các trưởng lão, cung kính nói, này đệ tử cùng ta có phần có nguồn gốc, còn thỉnh thủ các trưởng lão vạch tới ngọc giản bên trên tương ứng cống hiến điểm, lĩnh nàng đi cao nhất một tầng chọn lựa công pháp, làm viên trưởng lão, an thanh ly cũng là hai tay đưa ra chính mình thân phận ngọc giản, kia thủ các trưởng lão xác nhận qua an thanh ly thân phận ngọc giản, lại nhìn phía một thịnh, nói, hóa ra là một tông sư hái đổ, khó trách, chỉ là này tiểu nha đầu đi đan pháp song tu chi đạo, có phải hay không quá tham chút? một thịnh thở dài nói, nghiệt đồ này không nghĩ lãng phí luyện đan phú lại muốn đi hấp hấp người khác tương lai một hai ngàn năm năm tháng đủ nàng dày vò dù sao nàng chính mình tự đường khổ cùng mệnh đều là nàng chính mình chịu thật là như thế nho nhỏ tuổi tác tu đến luyện khí đại viên mãn đích sát thiên tư chắc tuyệt thủ các trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa tại khâu hiển tinh thân phận ngọc bài bên trên hoa tới mười vạn công hiến điểm liền bàn tay kết ấn đánh mở tàng công các cấm chế dẫn an thanh ly ngồi thượng một cái cỡ nhỏ truyền thống trận thẳng lên tàng công các tầng cao nhất thiên huyền tông hơn mười mấy vạn năm nội tình xa không làm mà khát hai đại tông môn sở có thể xé bay đặc biệt tại tàng công các cất giấu công pháp thượng liền có thể hiện ra một hai Tàng công cấp tầng cao nhất, các loại công pháp ngọc giản, chỉnh thể có thứ tự trôi nổi giữa không trung, mạnh mẽ bắt lấy không được, chỉ có thể là người có duyên có được. Mà công pháp một khi bị tu sĩ sở đắc, công pháp ngọc giản liền sẽ lập tức trở vùi, cho đến tu sĩ vẫn lạc hoặc phi thăng, kia ngọc giản sở ghi công pháp mới trở về một lần nữa về đến tàng công các bên trong, như thế kỳ diệu, đơn giản là này tàng công các bạn thân liền là phi thăng đại năng sở tạo bán tiên khí. Mỗi cái tu sĩ, mỗi lần chỉ có thể thu hoạch một bộ công pháp. Thủ các trưởng lão mở miệng nói, ngươi lại nhắm hai mắt, vận chuyển quanh thân linh lực, tinh tế cảm nhận. An Thanh Ly theo lời nhắm hai mắt, vận chuyển tự thân hỏa thuộc tính linh lực, tinh tế cảm nhận bốn phía. Đông đảo ngọc giạn các về tại chỗ, nằm lại đến trên giá gỗ, chỉ có những cái đó cái hỏa thuộc tính cùng một ít một thuộc tính công pháp, tích cực hướng An Thanh Ly trước người nhảy lên. Thủ các trưởng lão thấy này náo nhiệt tình hình, vuốt dâu ám đạo, này nha đầu ngược lại là cái phúc duyên thâm hậu. Nên biết nói này đó ngọc giạn đều là các đại năng phụ khắc hoặc tự nghĩ ra cao dài công pháp, này bình thường đều cao ngạo thật sự, thấy môn bên trong tinh anh đệ tử cũng đại đô hở hững, khó được có như vậy hăng hái thời điểm. An Thanh Ly nhắm mắt, dùng thần thức tinh tế cảm giác này, đó nóng lòng muốn thử công pháp ngọc giạn đột nhiên một cái nằm yên tĩnh hết mấy vạn năm công pháp ngọc giản từ đằng xa bay tới phá tan này nó ngọc giản bá đạo đến cực điểm ẩn vào an thanh li mi tâm nháy mắt bên trong biến mất không thấy liền là nó an thanh Ly còn chưa kịp điều tra ngọc giản nội dung lại là một cái xích hồng hỏa thuộc tính ngọc giản tựa như mang không cam lòng theo sát phía sau xâm nhập hỏa an thanh Ly mi tâm lại biến mất không thấy ách an thanh Ly đốn tại tại chỗ thức hải bên trong lập tức hiện ra bác hoang u minh quyết này bộ bá khí ẩm ẩm hỏa thuộc tính công pháp công pháp khúc dạo đầu tức nói hỏa phân vân vật vật, bát hoang u minh hỏa càng có thể đốt người thần hồn, tu tới cao nhất cảnh giới, tu sĩ bản thân có thể hóa u minh chi hỏa, bất tử bất diệt. Người hóa u minh hỏa, bất tử bất diệt. Này ý tứ là một tia hỏa miêu vẫn còn tồn tại, liền có thể liệu nguyên trọng sinh, kia ha không phải đợi tại chết không chết, lại có lẽ là, cho dù tương lai phi thăng vô vọng, chết già tọa hóa lúc cũng có thể thân hóa thành hỏa, trưởng tồn tại thế. Công pháp chưa nói rõ, có lẽ được đến này công pháp tiền bối cũng không có thể tu tới cao nhất cảnh giới, cho nên mới chưa tế thuật. An Thanh Ly như cũng lập tại tại chỗ, sợ sẽ suy đoán. Thủ các trưởng lão cũng giật mình chỉ chốc lát, một cái đệ tử đồng thời thu nạp hai bộ công pháp, này còn là lần đầu gặp được, lại nên như thế nào xử trí? Cũng không thể đem đệ tử giết đi, sau đó làm hai bộ công pháp quay về tại chỗ. Thủ các trưởng lão có vẻ như có chút khó khăn. An Thanh Ly ẩn hạ nhẹ nhõm, vô tội nói: "Thủ các trưởng lão, là hai bộ công pháp trước ra tay, đệ tử cũng không nghĩ, cũng căn bản không có năng lực phá hư quy tắc." Dâu tóc bạc trắng thủ các trưởng lão, miệng há mở lại khép lại, lại mở ra, nói: "Ngươi ngược lại là có đại khí vận, nô xem lúc trước xâm nhập cơ bản, là bộ không gian thuộc tính công pháp, ngươi hảo sinh linh ngộ." về phần này hai bộ công pháp trí sự, không cần hướng người khác nói, tàng công các tự sẽ có ghi chép. Bản chương xong, chương 32, Ngượt nhà trạm. An Thanh Ly về đến tiểu kính hồ, tiến vào chính mình cấp chính mình đảo tiểu lò gạch, thiết hạ cấm chế, khuynh chân ngưng thần, cảm nhận kia bộ cái gọi là không gian thuộc tính công pháp, trọn vẹn cảm nhận nửa canh giờ, lại cái gì đều không cảm nhận được. Là ta tu vi quá thấp, còn là kia bộ không gian công pháp, bản liền là chống không một vật. An Thanh Ly hoán thẩm, ngay sau đó lại nhịn không trụ suy đoán, nha nha nha, hoặc giả nói là không, có chữ thiên thư. Tiểu Linh Tê mang theo một đỉnh thảo bệnh màu mực vàng hoa. Theo không gian giới chỉ bên trong chạy ra, cùng An Thanh Ly nói, khẳng định là tiểu Thanh Ly ngươi tu vi quá thấp, không gian thuộc tính công pháp không có như vậy hảo linh nộ, nội tình quá mỏng đi lung tung tìm hiểu, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, loạn đạo tâm. Kia không gian công pháp tạm thời bản thân phong bế, cũng là vì bảo hộ ngươi. Tiểu Linh tê, ngươi là làm sao biết nói? An Thanh Ly rồi ngon chọc chọc Linh tê thú đầu bên trên kia đen bóng lượng độc Linh tê thú đắc ý nói, ta thức tỉnh nhận ngất thần thông lúc sau, đầu góc bên trong liền tự nhiên nhiều một chút liên quan tới không gian thuộc tính đồ vật. A, hẳn là ta đắc này bộ không gian thuộc tính công pháp, còn là bởi vì tiểu Linh tê ngươi An Thanh Ly nâng khiêng Linh Cứu đi tê thú, tại nó đỉnh đầu vòng hoa bên trên thân một miệng lớn, vui vẻ nói: "Tiểu Linh tê, ngươi thật là ta đại phúc tinh." Đương nhiên, Linh tê thú càng thêm đắc ý, đương nhiên cũng bởi vì ngươi thể nội không gian giới chỉ, có thể kia không gian công pháp, cảm ứng được ngươi đan điền bên trong không gian tiên khí. Có không gian tiên khí tương trợ, ngươi so người khác càng dễ lĩnh ngộ không gian thủ tính. Kia không gian tiên khí không phải cũng là ngươi tặng cho ta sao?" An Thanh Ly lại không kìm được vui mừng, lại độ vui vẻ thân Linh tê thú hảo mấy khẩu. Linh tê thú ý lên đầu bên trên vòng hoa, kia đỉnh vòng hoa, tất cả đều là kịch độc thảo dược bệnh mà thành. Người khác lúc này ai một chút linh tê thú, đã sớm khí động nhập thể, chết được khó coi, ít nhiều khế ước thời điểm, An Thanh Ly đắc linh tê thú một giọt tinh huyết, mới có hiện tại bách độc bất sâm Đi, tiểu linh tê, chúng ta hái quả, nước khánh công rượu đi. An Thanh Ly hủy bỏ cấm chế, chui ra tiểu lò gạch, theo nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra hảo đại một cái vỏ rượu, linh tê thú thì hóa thành khí lưu, ẩn tại An Thanh Ly bên cạnh. An Thanh Ly trước cấp chính mình quanh thân làm mấy cái tịnh chuẩn thuật, miễn cho chờ một lúc đem độc phân dính vào linh quả bên trên, sau đó thả ra thần thức, điều tra tiểu kính hồ này phiến linh thực. Trước kia nàng bị nhốt tại này tiểu kính hồ lúc thực có làm tù phạm tự giác, tuy là mỗi ngày vất vả cần cù luyện công chiếu phất này đó linh thực, nhưng cũng không đi đánh những cái đó linh quả chủ ý lại nói, linh quả như vậy nhiều cũng không dễ chứa đựng, không phải do nàng nghĩ cách. Bây giờ liền không đồng dạng, nàng đã là một thịnh đồ đệ, tính được là tiểu kính hồ nửa cái chủ nhân, này bên trong linh quả còn không phải nàng định đoạt, hơn nữa một thịnh lười, xem linh quả lạc địa cũng không đi nhặt, thật thật là có chút phung phí của trời. An Thanh Ly một tay nâng đại rượu, khinh phiêu phiêu rơi xuống một gốc quả lớn từng đống hồng linh quả cây phía dưới, hồng linh quả là thất giai linh quả, hồng đồng, đồng quả, tựa như một đám nho nhỏ đèn lồng đỏ, linh nước rò rào. Chân mềm thân ngọn, một cái quả cầm tới phường thị đơn bán, cũng chí ít là 100 khối trung phẩm linh thạch. Nay một thụ hồng linh quả, tổng kết 139 cái quả, chí ít tương đương với một vạn 3900 khối trung phẩm linh thạch. Một thu quả thì tương đương với an gia luyện khí đệ tử 1000 năm lợi tức hàng tháng. An thanh ly mắt bên trong mạo hiểm quang, này thất giai linh quả phao rượu, có thể cấp tốc bổ sung tu sĩ thể nội tiêu hao linh lực, so cực phẩm bổ linh đan có hiệu lực còn nhanh, tại tu sĩ linh lực khô kiệt mạng sống như treo trên sợi tóc lúc có lại dùng, nhân mà giá cả quý. Tại bí cảnh bên trong không thiếu được cùng nhân thu đấu pháp, linh lực khô kiệt lúc Có cái này hỏa linh rượu trái cây, liền nhiều đến một chút hy vọng sống. Xuất phát bí cảnh phía trước, nhất định là muốn chuẩn bị thượng mấy hũ lớn, như thế liền cực phẩm bộ linh đan cũng không cần luyện chế quá nhiều. Nàng không gian giới chỉ bên trong, đã sớm tắt loại một mảng lớn hồng linh quả hột, năm trước đã lần lượt nở hoa kết quả, hơn nữa nàng theo phường thị mua được xích điệp phong chứng, cũng an trí tại kia phiến hồng linh quả vườn trái cây bên trong. Đi thôi, ta nguyệt nhà chạm An Thanh Ly đại a một tiếng, đồng thời điều khiển năm chuôi từ một thuộc tính linh lực ngưng tụ thành nguyệt nhà Chảm, khắp cây hồng linh quả, quả quả cũng chém tới. Những cái đó quả cũng lần lượt từng cái bị chém đứt, một đám hồng linh quả Tựa như một đám hỏa lưu tinh, nhao nhao rơi vào giờ cao vạc lớn trong vòng, Thế nhưng vô một cái rơi xuống đến vạc lớn bên ngoài. Đợi An Thanh Ly đem này đó hồng linh quả đều thu hoạch hoàn tất, cũng bất quá hai mươi mấy tức thời gian. Không sai, linh lực điều khiển đắc càng phát tinh chuẩn, chính xác đủ, cường độ còn kém chút. Tiểu hồ Ly theo một đám rậm rạp linh thảo bên trong chui ra, kia đôi linh trong cỏ, có nó mới đáp hồ Ly hoa. Tiểu Kính hồ bên trong linh thảo trưởng thế quá hảo, một số lại tùy ý sinh trưởng đắc cỏ dại bình thường rậm rạp, một chút cũng không có linh thảo nên có tự phụ bộ dáng. Này đều muốn trách Tiểu Kính hồ chủ nhân một thịnh quá lời. Mấy trăm năm qua tùy ý này bên trong linh thảo tự do sinh trưởng, như không là An Thanh Ly hỗ trợ xử lý năm năm, này Tiểu Kính Hồ sợ là muốn thành hoang dã chi địa. Con hào con hào này mấy năm sống không bệnh làm. An Thanh Ly này đó năm, mượn từ quản lý Tiểu Kính Hồ rèn luyện tự thân khống chế linh lực, đã là có phần thấy hiệu quả. Phát tu, hoặc là câu thông thiên địa linh lực, hoặc là ngưng tụ tự thân linh lực, đem này ngưng hình ngoại phóng, tốc độ, cường độ, độ chính xác, thiếu một thứ cũng không được. Nàng Nguyệt Nha Trảm, là nguyên chủ tu một loại không thuộc tính công pháp, cũng liền là vô luận cái gì linh căn đều có thể tu luyện. Về phần Nguyệt Nha Chạm ý lực, liền tùy từng người mà khác nhau. Tu sĩ linh lực càng tinh khiết hơn hùng hậu, khống chế đắc càng tốt, tự nhiên sát thương lực liền càng mạnh. Này thế An Thanh Ly, thường dùng nguyệt nha chạm tới nổ cỏ hái quả, luyện đều là chút tinh tế sống nhi, đối nguyệt răng chạm khống chế càng phát tùy tâm sử dụng. Hơn nữa nàng còn có thể làm được, đem nguyệt nha chạm mượn kiếm vùng ra, kia nguyệt nha chạm mượn từ kiếm thế, đi đắc càng nhanh càng cấp, uy lực càng là khả quan. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng chỉ có thể ngưng tụ một thanh dở dở tương ương nguyệt nha chạm hơn nữa còn phải là tay bên trong bóp quyết miệng bên trong mặc nghiệm tâm pháp mà hiện giờ nàng đã có thể làm được nằm chuôi nguyệt nha chạm tuấn pháp thiết thụ chém thảo dễ như trở bàn tay đợi nàng đến chút cơ linh lực càng hùng hậu hơn tinh thuần, chém núi đá vụn cũng không nói chơi như lại mượn kiếm vung ra nguyệt nha chạm càng nhỏ dai khiêu chiến đối thủ không thành vấn đề bởi vì nàng đã sớm tại không gian giới chỉ bên trong tìm yêu thú nhóm đơn đấu rất nhiều lần an thanh ly đem kia vạc hồng linh quả tạm thời thu nhập nhận chữ vật lại ôm một cái tiểu vạn đi đến một viên cao cỡ nửa người cây nhỏ bên cạnh này cái cây tuy nhỏ quái lại là lục dai bụi ma quả quả tiểu như đen kiến lại tân lại cây nhất thích hợp vào linh điện, hoặc giả hữu chế dược mạnh. An Thanh Linh ngưng ra năm chuôi mạnh như tiệp vũ nguyệt nha trảm, ný tử ngưng thần điều khiển chúng nó, thu hoạch này đó tế tiểu bụi ma quả, đúng là so vừa rồi thu hoạch hồng linh quả, càng vì hao tổn hao tổn tâm thần. Như thế này thiên vất vả cần cù thu hoạch, cũng là trước khi mặt trời lặn, đem này tiểu kính hồ linh quả vơ vét một lần. Nuống rượu tuy là cái việc cần kỹ thuật, nhưng so với luyện đan, quả thực không muốn quá đơn giản. An Thanh Kim hiệu suất làm việc cực cao, buổi tối liền cấp An Thanh Linh mang đến mấy chục cái nuống rượu phương tử, hiệu dụng cũng là đủ loại, tôi thể, bổ linh, bổ khí, bổ huyết, dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ chí liệu ám tật dưỡng thận trợ mang thai. Cái gì cần có đều có. Thuận tiện còn cấp An Thanh Ly mang đến một phần nhân vật quan hệ Ngọc Giản, là An Thanh Kim chính mình đặc biệt vì An Thanh Ly trì lý, bên trong đem Thiên Huẩn Tông bên trong An gia chính mình người, cùng An gia giao hảo chi người, cùng An gia trở mặt chi người, đều tỉ mỉ xác thực cắt tỉa một lần, ngay cả trở mặt chi người nguy hiểm chỉ số, đều có minh xác đánh dấu. An Thanh Ly thả ra thần thức đọc đến Ngọc Giản bên trong tin tức, thẩm nghị thiếu tộc trưởng quả nhiên là thiếu tộc trưởng, đêm này đó nhân vật quan hệ nắm giữ được tấu tấu, đặc biệt là này lần đi Phượng Vũ bí cảnh tiềm ẩn đích nhân, trừ Diệp Chỉ Lan còn có dịp ra một cái đơn nhất thổ linh căn, còn có mấy cái đối địch luyện khí đại viên mãn, cuối cùng còn đặc biệt nhắc nhở, phản tộc chuyển đầu Thiên Âm Tông An Thanh Miểu cũng tại đối địch danh sách chi liệt. Bản chương xong, chương 33, đấu pháp vũ minh hỏa. Nghĩ đến An Thanh Miểu, An Thanh Ly liền hơi nhíu lông mày. Nay một thế, tựa hồ có biến thành, tựa hồ lại không thay đổi, quả nhiên An Thanh Miểu còn là mang đối An gia hoán hận, đi Thiên Âm Tông. Chỉ bất quá kiếp trước An Thanh Miểu hận là An gia hộ nàng bất lợi, lại hoặc giả có ý ở, đem nàng bán cho Thiên Âm Tông Nguyên Anh lão quái, mà này một thế An Thanh Miểu hận lại là An gia sử sự, sự bất công, tình nguyện đem Song Linh Tan An Thanh Li đưa vào Đại Muôn Tông, cũng không vì nàng này cái đơn nhất Thủy Linh Tan Lưu đổ tiền đồ. Lấy An Thanh Miểu kia bắt hai hận ai tính tình, không hận chết An Thanh Ly mới là lạ, lạ. Khác theo An Thanh Kim Thần sắc khó coi lộ ra, An Thanh Miểu đem hộ nàng hồi tộc Nguyên Anh Láo Tổ đều mang thượng, hơn nữa còn ỷ vào Thiên Âm Tông thế, trước mặt mọi người mang Nguyên Anh Láo Tổ không bản lãnh, đáng thương Láo Tổ vì hộ nàng hồi tộc còn bị trọng thương. An Thanh Miệu trước mặt mọi người mang Nguyên Anh Láo Tổ một sự tình, chuyển đi phí phí dương dương, cho không thiếu gia tộc chế dếu, khi đến chỉnh cái An gia thượng hạ phun máu xong ra di thiên đại họa bạch nhã lang an gia không nghĩ muốn cũng không dám muốn hỏa tốc đem an thanh miệu theo ra phả bên trên xóa đi nửa điểm không dám cùng an thanh miệu dính liễu quan hệ hơn nữa còn theo an thanh kim lộ ra nguyên lai tại an thanh miệu phản tộc phía trước an gia cao tầng liền đối an thanh miệu này người không hiểu không vui ngay cả lần thứ nhất nhìn thấy nàng khác một vị nguyên anh lão tổ thấy nàng đều là nảy sinh chán ghét tu đến nguyên anh cảnh giới tu sĩ đối thiên đạo nhân quả đều có nhất định cản ngộ, này loại không hiểu không vui không là tự nhiên mà tới cho nên hai vị nguyên anh lão tổ đánh nhịp đem an thanh miệu trừ lúc không có nửa phần không bỏ Cho dù nàng là dị thường khó được đơn nhất thủy linh căn, cho dù nàng vô cùng có khả năng tu đến nguyên anh, trở thành an gia lại một vị trấn tộc lão tổ. An Thanh Ly nghe xong cũng là im lặng, thầm nghĩ kiếp trước An Thanh Miệu diệt An gia bạn gia toàn tộc, này đó đại lao có thể yêu thích An Thanh Miệu mới là lạ. Ai lại thêm cái cử nhân, còn là nhà mình. An Thanh Ly cảm thán, thiết hạ cấm chế, mang tiểu kính hồ bên trong thu hoạch tới linh quả, đi vào không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ bên trong, An Thanh Ly liền là chúa tể, không cần vận dụng linh lực, chỉ cần tâm niệm hơi động một chút, vô số linh quả liền theo bốn phương tám hướng bay tới, nao nao rơi vào trước mặt dòng sông bên trong. An Thanh Ly đem tiểu kính hồ hái tới linh quả, cũng đổ vào dòng sông bên trong, đợi nước sông đem những cái đó linh quả cọ rửa sạch sẽ, lại tâm niệm vừa động, đem những cái đó linh quả các tự phân loại tại vạc rượu trong vòng, cũng không cần tự mình động thủ. An Thanh Ly quanh chân tại, dùng tâm niệm điều động này đó linh quả tại không trung bay loạn, có chút vạc rượu bên trong là thuần rượu trái cây, có chút thì là mấy loại linh quả phối hợp linh hảo, sản xuất có đặc thù công hiệu linh thiều. Này đó linh quả cùng linh thảo đều là cao giai, sản xuất ra tới linh thiều, tất nhiên là so phường thị bên trong bán những cái đó, cảm giác càng thuần, linh lực càng sâu, dược hiệu càng tốt. An Thanh Ly đem này đó với Chí Hảo Linh Tiêu Phong Đàn sắp xếp gọn, phân biệt ghi lại rượu dành cùng dược hiệu. Ngay tại chỗ vùi lấp hơn phân nửa, lại mang ra còn lại những cái đó, trôn rất nhiều tại Tiểu Kính Hồ, lại đem còn lại đưa cho An Thanh Kim. An Thanh Kim những cái đó nhúng rượu Phương Tử cũng không là tự nhiên được tới, đặc biệt có mấy chương còn cố ý tiêu chú độc nhất vô nhị bí phương, cho nên An Thanh Ly cố ý lưu tâm, đem những cái đó có đánh dấu độc nhất vô nhị bí phương rượu nhiều cấp An Thanh Kim một vò. An Thanh Kim ôm rượu đại vui, có chút tuy là độc nhất vô nhị bí phương, nhưng phối liệu khó tìm, cũng chỉ có Phương Tử mà thôi. Hiện giờ chẳng những phối liệu đầy đủ cũng đều là chút cao giai phối liệu, hắn ra tay hoàn lễ, cũng lần có mặt mũi không là. Tặng xong rượu An Thanh Ly, chủ động muốn cùng An Thanh Kim so triều, An Thanh Kim tự nhiên vui lòng phục buổi, còn hảo nôn nhắc nhở, hắn cũng sẽ không bởi vì này chút rượu ngon liền thủ hạ lưu tình. Cũng thế cũng thế. Miệng ham vạn tướng Châu An Thanh Ly biến ảo dung mạo, cùng An Thanh Kim cùng một chỗ đi đến tông môn võ đài. Này đó năm, nàng vẫn luôn tại không gian giới chỉ bên trong cùng yêu thú đối luyện thân thủ, đánh thật hay chút yêu thú thấy nàng liền hai cố run run, lại ít có cùng người đối luyện cơ hội. Tới đi. An Thanh Kim sớm biết An Thanh Ly một thân tu vi, tuyệt không phải đan dược đẩy mạnh gây nên vừa vào sân liền đã khởi 12 phân phần tinh thần, cánh tay phải phía trước giò sét chống rông một nắm, một thanh màu vàng trường thương liền nằm ngang tay bên trong. An Thanh Ly đồng dạng tay phải một chiêu, một thanh hỏa thuộc tính phi kiếm, vọt ra đan điện. Kinh linh tiện lâu một lần, hai người đều là luyện khí đại viên mãn, tu vi thượng ai cũng không thua ai. đã tội. An Thanh Kim hét lớn một tiếng, ỉ vào tự thân kim thuộc tính bá đạo công kích lực, hổ bộ tiến lên, một thương hướng An Thanh Ly đỉnh đầu bộ tới. Tiết trường thương tựa như có vạt quân như núi cao biển rộng, nhất trọng tiếp theo nhất trọng, chồng trước, hướng An Thanh Ly áp đi. An Thanh Ly hơi uốn gối. Dương Kiếm chặn lại, dựa vào chính mình chút cơ trung kỳ bản thể cường độ, vương vàng đón đỡ lấy này một súng, quanh đánh giáp lá cả, bám vào tại binh khí bên trên kim hỏa linh khí, hai hai chạm vào nhau, quang mang đại thịnh, ầm vàng có thanh, an thanh kim lại là quát to một tiếng, lập tức quanh thân bao phủ kim quang, cánh tay đột nhiên nâng lên, tay áo vỡ vụt, lộ ra cánh tay bên trên từng cái từng cái gân xanh, mười ngón bàn thương, man lực tạo áp lực. Hắn này bộ kim hệ công pháp là phi thăng tổ tông truyền thừa, chỉ có kim linh căn thuần độ cao đạt vì tám mới có thể tu luyện, vốn là có thể tu đường lối tại bên trong, man lực như núi. An Thanh Ly quanh thân huyết khí cuồn cuộn, thân hình hướng xuống chuẩn xuống, nửa người thoáng chốc hám xuống dưới đất, mới miễn cưỡng ổn định. Nếu không phải nàng bản thể cường độ đã đạt trúc cơ trung kỳ, này man lực chi hạ, nàng toàn thân xương cốt sợ là muốn đất từng khúc. Giơ kiếm gian nan chẻo chống, đột nhiên thủ đoạn chính là xoay tròn, phi kiếm tà hướng phía dưới vạch một cái, lăng lệ kiếm mang, lại hướng An Thanh Kim hai chân công tới. Hai người một đi lên liền ra ngân chiêu, thăm dò qua lẫn nhau nội tình, liền không lại lưu tình. Chỉ thấy An Thanh Kim hối hạ xoay người tránh đi kiếm mang, tay bên trong kim thương quét ngang, bá đạo phong mang ra hết, vô số màu vàng đổ hồ, mở cái miệng rộng Gầm thét hướng An Thanh Ly cắn xé mà đi. Kia hổ vàng ngưng thực vô cùng, tựa như kim thạch đúc thành, viễn siêu bình thường luyện khí chi huy, kim hệ pháp thuật hung hãn, ngang ngược, kiên cường mở ra hoàn toàn. Ngao tiếng hổ gầm nổi lên bốn phía. An Thanh Ly lập tức theo hô đất thoát thân, một kiếm chém rách cấp dít gạo mà tới đầu hổ, đồng thời phi thân tới gần đối thủ, hai tay cầm kiếm, dựng thẳng hướng xuống toàn lực một bộ, lăng lệ kiếm khí, ngưng tụ thành một đạo cao cỡ nửa người huyết hồng ngân nha, lại hướng An Thanh Kim bắn nhanh mà đi. An Thanh Kim một tay kết ấn, một thanh hình tròn kim thuần hộ tại trước người. Kia huyết hồng nguyệt nha thế tới mãnh liệt, đúng là phá thuần mà qua. An Thanh Kim trong bụng hoảng sợ, kia không nên là bảy thành hỏa linh căn cường độ công kích, nhưng giờ phút này cũng không thể suy nghĩ nhiều. An Thanh Kim cũng quít nghiêng người tránh né, vẫn bị tổn thương đến chân trái, lại hồn nhiên không để ý, đầu thương gẩy lên trên, những cái đó màu vàng đầu hổ lại đi thượng bổ nào về phía trước, lao thẳng tới An Thanh Ly lăng không hai chân. Màu vàng đầu hổ giống như vô biên sóng lúa, theo hạ mà thượng, cấp dít gào mà tới. An Thanh Ly thân tại giữa không trung, lập tức lập kiếm hộ thân, vội vàng rút lui về phía sau, tránh né mũi nhọn. Đối phương kim linh căn thuần độ cao đạt vị chín, lại lấy thương vị khí, công kích thật là bá đạo. An Thanh Ly có tâm muốn kéo. Kéo tới đối phương thế suy, lại nhất cử bắt lại. An Thanh Kim thấy An Thanh Ly rút lui về phía sau, thoáng qua rõ ràng An Thanh Ly tâm kế, liền mắt cũng không chớp, tùy ý một cái nguet nhà chạm hoa cánh tay mà qua, cũng chỉ vì tranh thủ kia nửa hơi thời cơ, không để ý sâu đủ thấy xương tương thế, An Thanh Kim cầm thương mau chóng đuổi, không làm chần trở, lại làm một thương phía trước đông, vô số màu vàng đầu hổ, hổ khiếu mà tới. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Hổ vàng mượn thương thế, tới quá nhanh, giữa không trung An Thanh Ly không chỗ mượn lực, né tránh không kịp, bị màu vàng đầu hổ cắnướt, hai chân lập tức tuôn ra huyết hoa. Nhưng An Thanh Ly lại như thế nào có thể làm An Thanh Kim quá? ỉ vào tự thân hùng hậu linh lực dự trữ, chưa kịp lạc địa, huy kiếm thành tàn ảnh, mấy đạo nguyệt nha kiếm khí, dù sao không đồng nhất, ngao ngao chém về phía an thanh kim, an thanh kim hảo không thảm đạo, vội vàng tránh đi phía trước mấy đạo kiếm khí, lại không tránh đi cuối cùng một đạo, bị vết hồng nguyệt nha chạm phá hộ thuẫn, tại ngực phía trước lưu lại một đạo dài sẹo. Dù là như thế, hai người còn không chịu nhường cho, toàn thân nhuôn máu, chiến ý càng thêm cao, ngao lại là tiếng hổ gầm, khuấy động bão ngược. Đi, châm a, huy kiếm chém giết, màu đỏ nguyệt nha chạm một phân thành hai, hai phân thành bốn. Thoáng chốc trạng phá đánh tới hổ vàng, lại hợp lại là một, chém về phía cầm thương chi người. Chỉ thấy võ đài bên trên, kiếm khí màu đỏ cùng màu vàng trường thương hôn chiến thành một đoạn, khó phân lẫn nhau. Bản chương xong, chương 34, đấu pháp vũ minh hỏa. Bốn phía lôi đài bên trên, cũng không ít đệ tử tại đấu pháp, nhưng kia nơi đều không có này nơi kịch liệt, hảo chút đệ tử đều tụ lại lại đây, chiêm ngưỡng lôi đài bên trên liệu mạng bác hai người. Một ít nói kim thuộc tính công kích bá đạo nhất, hơn nữa đài bên trên kia kim linh căn công kích càng vì bá đạo, nhất định là kia dùng thường kim linh căn thắng được lại có chút nói kia hỏa linh căn chơi kiếm thuần thục nhanh nhẹn linh hoạt tốc độ nhanh hơn nửa phần lại không mất ngoan lệ nhất định là kia sử kiếm hỏa linh căn thắng được kết quả là lại là một trận thắng bại không rõ đánh cực tại lôi đài hạ mở ra nửa canh giờ lúc sau cuối cùng là an thanh ly ỉ vào vạn vật hồi xuân quyết linh lực dự trữ càng sâu an thanh kim một bậc mới đắc này chẳng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi an thanh kim rất mạnh tự xuất thân liền bắt đầu đối thể trước mắt tu luyện cũng là an gia lợi hại nhất một bản kim thuộc tính công pháp khiếu càn khôn chiến thường xuyên cùng người bản đấu pháp kinh nghiệm phong phú hơn nữa quan trọng nhất là hắn kim linh căn thuần độ cao đạt vị chín công kích lực cực kỳ kinh người, nhưng mà cuối cùng thắng vẫn như cũng là An Thanh Ly, không ngừng công nàng đánh không gian bên trong những cái đó yêu thú rất nhiều năm. đặc biệt mấy cái lấy tốc độ thấy giải nhị dai rơi hút máu, bị nàng dùng đan dược dưỡng đến tăng dài, tương đương với nhân loại trúc cơ sơ kỳ tu vi trở thành nàng cố định bồi luyện yêu thú. linh lực khô kiệt tan thanh kim, nửa mặt tê liệt ngã xuống tại lôi đài bên trên, gọi thẳng thoải mái, vô luận là tộc bên trong còn là thiên luận tông, còn là tại bên ngoài luyện luyện, hắn đều chưa từng gặp qua An Thanh Ly này dạng biểu hắn không chịu thua nữ tu. bất quá lôi đài bên trên bàn, Đại đô ước định không dùng bộ linh đan thuốc bằng không hắn cũng không nhất định sẽ thua. đây người bị thương An Thanh Ly lại là phân đan dược cấp An Thanh Kim bổ linh chữa thương, lại lưu thêm một viên tiếp theo chính mình đưa tin ngọc giản báo cho An Thanh Kim, không nghĩ bị quá nhiều người quấy rầy, còn tính toán tại phượng vũ bí cảnh đơn độc hành động. An Thanh Kim rõ ràng nàng ý tứ, cũng không cấm cầu, đợi khôi phục hào thể lực, thu thập xong miệng vết thương, liền nhặt chính mình yêu thích rượu cất kỹ, sau đó liền ôm mình rượu, lần lượt từng cái đi tìm những tiểu quỷ kia hoan lễ. nay men hiệu chân, khai đàn uống thời điểm kiềm chế một chút. An Thanh Kim trước khi đi còn không quên căn dặn, có tiểu quỷ nhịn không trụ bụng trộm khai đàn nhìn lên nhìn thấy cái bình bên trong hàng tốt cảm nhận được kia cái bình bên trong nồng đậm linh khí tay bên trên liền là lắp một cái vội vàng đem vỏ rượu một lần nữa phong hảo chỉ phải khổ đợi nhật tử lại phẩm linh kiệu nhốn rượu sự tình có một kết thúc an thanh ly liền tại tiểu lò gạch học thượng bế quan bằng hiệu thiết hạ cấm chế chính thức bế quan vì phượng vũ bí cảnh làm chuẩn bị cao giai phù lục cùng chật bàn yêu cầu quen thuộc chúng nó cách dùng cùng công hiệu mà tiêu bá đạo hỏa thuộc tính công pháp bát hoang u minh quyết cũng cần tu luyện linh ngộ mắt khắc vạn vật hồi xuân quyết cũng không thể rơi xuống như quả có thể an thanh ly đạo thật muốn lại bế quan ba năm năm năm chỉ là thời gian nhốn một cái liền là mười tháng Phượng vũ bí cảnh mở ra tại tức, An Thanh Ly tính nhật tử xuất quan, bàn tay hướng thượng một phen, lòng bàn tay đột nhiên sinh ra một đám quỷ dị tịch mịch màu đen ngọn lửa tới. Không sai, là màu đen ngọn lửa, không là phổ biến màu vàng hoặc màu đỏ, mà là màu đen, u minh ngọn lửa nhan sắc. Nay trong vòng mấy tháng, nàng dựa theo công pháp sở thuật, một lần một lần vận chuyển hỏa thuộc tính linh lực, du đấu xung kích thể nội các nơi máu khiếu. Tu sĩ thể nội tổng 720 nơi huyết vị, cũng liền là 720 nơi máu hiếu, tu luyện bắt hoàng u minh hỏa giai đoạn thứ nhất chính là muốn đem này thể nội máu khiếu, án công pháp sở thuật pháp quyết và chính tự, từng cái dùng hỏa thuộc tính linh lực lập đi lập lại gọi rửa, tại đem hỏa thuộc tính linh lực rót vào trong đó, cho đến máu khiếu bên trong linh lực tràn đầy, có tràn ra ngoài chi thế. Nghe vào tựa hồ đơn giản, nhưng kỳ thực lại cực kỳ không dễ, không để cập tới kia linh lực lập đi lập lại va chạm máu khiếu thống khổ, liền nói đem kia máu khiếu dùng linh lực rót đầy, cũng phải là không ngừng vận chuyển công pháp, tốn thời gian thật lâu. Hơn nữa tu luyện cao giai công pháp, cùng tu sĩ tiến giai đột phá đồng dạng, càng đi về phía sau, càng chậm chạp gian nan, thường thường vào một tiểu giai, đều muốn chịu qua dài dằng dặc thời đại. Nàng khắc khổ tu luyện 4 năm tháng, mới vừa vận phá tan cái thứ nhất máu khiếu, mới rót đắt một nửa linh lực đi vào, còn lại kia 719 cái máu khiếu, cũng chẳng biết lúc nào có thể rót đầy, ngày đêm không ngừng, không có chút nào bình cảnh, cũng phải 4 trăm năm, mà này còn là công pháp giai đoạn thứ nhất. Cho nên nói, tại tu chân giới, tu sĩ bế quan khổ tu mới là bình thường trạng thái, nhưng cái đó không cần vì sinh kế cùng việc vận phát sầu đại lao, càng là như vậy, vừa bế quan chính là mấy chục trên trăm năm, không hỏi thế sự. Về phần kia bốn phía tại bên ngoài dù đáng cũng không ít, hoặc là tán tu vì sinh kế bu ba, hoặc là danh môn đệ tử cố ý ra cửa lịch luyện lại hoặc là tu vi gặp được bình cảnh, không thể không xuất quan, tìm kiếm cơ duyên. An Thanh Ly đã đắc người khác tha thiết ước mơ cao dài công pháp, tự nhiên là vui vẻ chịu đựng khắc khổ tu luyện. Nếu là phàn nàn này công pháp tốn thời gian khó luyện, quản chi là sủng đắc người người oán trách. Bất quá này U Minh Ngọn lửa quả nhiên không làm nàng thất vọng, thật sự là bá đạo đến cực điểm. Không gian giới chỉ bên trong mới mở ra nửa cái máu khiếu linh lực An Thanh Ly liền dùng này U Minh hỏa thiêu đến mấy đầu da dày thịt béo tứ giai yêu thú ngao ngao trực hiếu, mà tứ giai yêu thú tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, bình thường nước đúng là dập tắt không xong này U Minh hỏa. An Thanh Ly thi triển Ngưng Mưa Thuật thí nghiệm qua, kia U Minh hỏa giống như dội trong xương, cây sát yêu thú chắp địch từng rắn ra, đen nhánh vẫn luôn thiếu đốt, phảng phất muốn theo này ra hướng xuống, một nấu cho tới khi bên trong, cho đến đêm này đó yêu thú đốt thành cho bụi. Yêu thú thoạt đầu còn có thể cố gắng chấn định, nhưng dần dần liền bị giày vò đến mặt đất bên trên lan lộn, tiếng kêu rên liên hồi. An Thanh Ly nhìn yếu ớt hấp diễm, biết này U Minh lửa đốt đất như thế ôn ôn thôn thôn, chỉ vì nàng ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, như đợi một thời gian, lại dót đầy mấy cái máu kiếu, làm U Minh hỏa càng thêm nương thực, thiêu hủy này tứ gia yêu thú cũng bất quá là mấy hơi chi sự. Những cái đó yêu thú lăn lộn đầy đất cũng nhào bất diệt trên người hắc hỏa, chỉ có thể mang một thân hắc hỏa, quay cuồng vào sông, cũng hào không có hiệu quả, cuối cùng không thể không xá chân gãy đuôi, sợ hãi lại ai đoán nhìn về An Thanh Ly. Không gian giới chỉ bên trong, chỉ có mấy đầu tứ gia yêu thú đều tại chỗ này, cũng đều chính là An Thanh Ly về sau bồi luyện đối tượng, cho nên An Thanh Ly cũng không bạc đãi bọn hắn, lưu lại chữa thương đan dược cùng mấy quả mới thuộc linh quả. Tu luyện ra quan An Thanh Ly, áp trưởng thu hồi ngọn lửa màu đen này, chớp mũi khẽ động, người được ti ti lú lú mùi rượu. Nghĩ đến là chôn tại tiểu kính hồ bên trong linh thủy, đã có thể khai đàn thưởng thức. An Thanh Ly ngự kiếm đi hướng chôn rượu chi địa, chỉ thấy như vậy lớn một cái hố đất, còn có mấy cái vỡ vụn không cái bình. Như thế nào hồi sự, ai như vậy không giảng cứu? An Thanh Ly ngưng mi, này linh dược phong cấm địa, trừ nàng cùng sư phụ còn có Tiểu Hồ Ly, người ngoài là không được bước vào. Hơn nữa Tiểu Hồ Ly cùng sư phụ cũng không là xúc động chi người, cho dù lấy rượu, cũng đoạn không sẽ đánh vỡ bình rượu. Hơn nữa nàng chôn to to nhỏ nhỏ mấy trăm vào rượu, như thế nào sẽ bị bán đắc không còn một mảnh. Rơi mau Tiểu Hồ Ly, theo Hồ Ly hoa bên trong chui ra ngoài, dọn tâm hận nói, là tao tặc, không đánh qua. Ai dám tới chúng ta tiểu kính hồ đồ? An Thanh Ly ôm lấy bị thương tiểu hồ ly, nu Hỏa Trần An, sư phụ đâu?" Hắn không quản. Tiểu Kính Hồ nhưng là linh dược phong cấm địa, ngay cả một tông chi chủ đều không được đi vào. Mục Thịnh tại bế quan luyện đan, "A, này bích ngọc quả hột, hắn làm ta giao cho ngươi." Tiểu Hồ Ly căm giận dương trảo, "Đáng tiếc như vậy nhiều rượu ngon, ta cùng Mục Thịnh đều chỉ nếm thử một chút điểm, một chút mà thôi." An Thanh Ly đem hột thu vào không gian giới chỉ, lại lấy ra một hạt cao giai chữa thương đan dược cấp tiểu hồ ly ăn vào, hỏi nói, "Biết trộm rượu tặc là ai chăng?" "Không là ta." Không gian giới chỉ bên trong tiểu linh tê vội vàng ra tiếng lấy đó trong sạch, ai bảo nó trước kia trộm An Thanh Ly 10 khối hạ phẩm linh thạch cùng ăn ra không ít thứ. An Thanh Ly rõ ràng bế quan này mấy tháng, tiểu linh tê nhưng là vẫn luôn tại không gian giới chỉ bên trong ăn ngủ, ngủ rồi ăn, nhàn rỗi còn dùng độc thảo tập kết vòng hoa tới gặp ăn. biết Tiểu hồ Ly hung tận nói là hậu sơn cấm điệu bên trong kia ban ngoạn ý nhi, hậu sơn cấm điệu. An Thanh Ly khẹp miệng co giật, thiên hửn tông hậu sơn cấm điệu, là thiên hửn tông đại lao căn cứ, chí ít cũng phải là hóa thần tu vi mới có thể đi vào phải đi. kia cấm điệu thần bí khẩn, nay mười mấy vạn tới. Tu chân giới nhiều ít năng nhân dị sĩ, nghị muốn đi Thiên luận tông cấm địa du lịch, đều là có mệnh bảo, mất mạng đi ra ngoài. Bản chương xong, chương 35, bí cảnh tập kết. An Thanh Ly ôm tiểu hồ ly đi tìm Mục Thịnh, Mục Thịnh mới vừa luyện thành Cựu phẩm Bích Ngọc Đan, tâm tình không là bình thường mỹ diệu. Tu vi đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, tỷ lệ thành đan cũng cùng đề cao, thế nhưng một lần luyện thành 3 hạt Bích Ngọc Đan, mỗi cách 30 ăn được một hạt, ha ha, hắn đột phá Nguyên Anh hậu kỳ có hy vọng. Người còn cười. Tiểu hồ ly quải một thân tổn hại gia lông, nào tới cao trạng. Mục Thịnh nghe xong, tâm tình liền không đẹp. Dĩ vãng đều là hắn đi khát phong hắc linh thực, hiện tại cũng rốt cuộc biết bị người hắc tư vị. Hừ, huống chi này tiểu kính hồ còn là linh dược phong cấm địa, như vậy tùy tiện tới tới đi đi, liền là không đem bọn họ linh dược phong đưa vào mắt. Một thịnh lại dẫn tiểu hồ ly đi tìm trừ phong chủ, trừ phong chủ nghe xong liền nổi giận. Hậu sơn kia quần đại lao cũng quá đáng, phong tung chính mình linh thú kết bạn ăn cắp, là lần hắn linh dược phong không người à? Nếu là này lần linh dược phong nén giận, vậy lần sau còn đắc trộm được linh dược phong bên trên. Trừ phong chủ lại dẫn linh dược phong một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến vạn pháp phong tìm khâu hiền tĩnh, nghe đầu đôi sự tình lại có tiểu hồ ly ôm lưu ảnh thạch làm chứng hậu sơn kia quần đại lão là vô lại không xong này món nợ nếu là đổi thành đời trước diệp tông chủ này sự nhi khả năng liền chấn an một chút nguyên lành đi qua nhưng khâu huyền tĩnh là cái gì người kia là muốn đương thiên chuẩn tông tông chủ nam nhân cho nên nếu linh dược phong tìm được hắn làm chủ hiện nhiên là coi hắn là thành đời kế tiếp tông chủ đối lãi cho nên khâu huyền tĩnh việc nhân đức không nhường ai muốn đi vì linh dược phong kia mấy trăm cái bình rượu lấy lại công đạo vì thế khâu huyền tĩnh lại đi tìm tàng công các thủ các trưởng lão kia thủ các trưởng lão nguyên bản là vị độ kiếp đại lão tại bên ngoài du lịch thần hồn bị thương hai năm thời gian một thân tu vi đã ngã rơi xuống nguyên anh kỳ chủ động theo cấm địa ra tới một lần nữa đảm nhiệm thủ các trước thủ các trưởng lão mới vừa uống xong một ngụm tiểu tiểu chính bế mắt dư vị đâu liền nghe khâu huyền tĩnh tại tàng công các bên ngoài hô lớn một tiếng ông ngoại nghe xong này thanh ông ngoại thủ các trưởng lão liền biết không chuyện tốt quả nhiên chờ chính mình này tiểu ngoại tôn báo cho đến ý đồ cũng cho thấy muốn làm cái hảo tông chủ quyết tâm thủ các trưởng lão liền theo nhận mệnh theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra 30 khối thượng phẩm linh thạch cùng với một cái tiểu xảo tinh xào phòng thủ cắt trưởng lão làm vì đã từng độ kiếp đại lao linh thạch tự nhiên là không thiếu Nhưng hắn còn đắc tích lũy đi chợ đen đầu giá, cho nên linh thạch cấp đất thiếu, liền bồi lên một cái lịch luyện nhặt tới nhà trên cây. kia căn phòng nhỏ là kiện không gian phát bảo, có thể lớn có thể nhỏ, có thể cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực một kích, hóa thần tu sĩ một kích cũng có thể miễn cưỡng đỡ một chút, ra cửa tại ngoại dụng tới nghỉ chân tránh hiểm không có gì thích hợp bằng. Khó được lập tức toát ra như vậy nhiều cao gia linh cửu, cũng không trách kia mấy con yêu thú thèm ăn. Thủ các trưởng lao đưa ra bồi thường, lại nói. Này đó liền làm chúng ta cấp kia tiểu nha đầu bồi thường, ngươi thay chúng ta này mấy cái lao đầu tử hướng linh dược phong xin lỗi, về phần linh dược phong bên trong các nơi phòng ngự trận, tự có cấm điệu kia bên trong trận phong lao đầu tử, vì hắn nhóm thăng cấp gia cố. Khâu huyền Tinh tiếp nhận bồi thường, lại muốn hai đàn linh tiểu đường chạy chân phí, mới đi chấn an linh dược phong một đám người. Liên quan đến linh dược phong mặt mũi, An Thanh Ly không dám tự tiện làm chủ, chỉ ở một thịnh cùng trừ phong chủ ánh mắt ra hiệu sau, mới hai tay tiếp nhận bồi thường. Nay còn là nàng lần thứ nhất sở đến thượng phẩm linh thạch, cũng là lần thứ nhất có được tùy thân mang theo nhà trên cây, có này nhà trên cây Tại vượng vũ bí cảnh cũng có thể ngủ mấy cái ăn giấc. Một thịnh cùng trừ phong chủ còn có một đám trưởng lão tiếp nhận mấy vị đại lao ấy nấy, cũng cung nên trận phong tiền bối vì linh dược phong bày trận, nhưng còn có linh hiệu. Về đến tiểu kính hồ, mục thịnh đột nhiên ra tiếng. An thanh ly ngưng mắt nhìn về mục thịnh, cuối cùng là chậm rãi gật đầu, lấy chút cấp linh dược phong chúng trưởng lão. Mục thịnh nhớ tới trước kia sư phụ dạy bảo, lại nói tiểu kính hồ, cuối cùng là linh dược phong tiểu kính hồ. Là sư phụ, an thanh ly thụ giáo lại đem không gian giới chỉ bên trong vỏ rượu lấy ra một nửa giao cho một thịnh những cái đó thượng phẩm linh thạch cùng nhà trên cây pháp bảo đều về nàng, mà còn lại cùng đi người lại chẳng được gì, khó tránh khỏi có người không căm lòng. một thịnh thần thức đảo qua kia mấy trăm cái bình rượu, khoe miệng hơi hơi có rúm, lại nói nếu là có người hỏi tới ngươi những cái đó linh quả linh thảo tới nơi, đều đẩy lên ta đầu thượng chính là. an thanh ly tay liễu lấy góc áo, ha ha cười nói đã sớm là. ách nghiệt đồ bí mật thủ khẩn chút. một thịnh mở ra, con ngón tay đánh an thanh ly chán, ném cho nàng rất nhiều tứ phẩm đan dược đan phương cùng luyện chế tâm đắc, nói nho nhỏ tuổi tác, đắt như vậy nhiều, chậm rãi giữ lại nay, đừng nẹt. Sư phụ, An Thanh Ly cảm kích gật đầu, cảm tạ một thịnh điểm đến là dừng, cũng không có hỏi tới rốt cuộc. Một thịnh đem những cái đó Linh Tiểu trực tiếp cấp trừ phong chủ, làm hắn lấy tiểu kính hồ danh nghĩa, đem này đó Linh Tiểu đưa ra ngoài. Này đó Linh Tiểu nhưng là đồ tốt, thu được Linh Tiểu trưởng láo tất nhiên là tiểu trục nói mở. Linh Tiểu đưa xong, náo kịch có một kết thúc. Tông bên trong luyện khí kỳ đệ tử cũng nên chỉnh hợp đi vượng vũ bí cảnh. An Thanh Ly này loại thân truyền đệ tử, bị coi là môn phái tinh anh trong tinh anh, đều là có danh lệ, nếu là không nguyện ý đi, cũng có thể chủ động ngừng ra. Bất quá linh dược phong đệ tử chiến lược đặc biệt yếu, lại si mê luyện đan, chủ động đi bí cảnh rất ít, rốt cuộc bí cảnh nhưng là muốn người chết, hơn nữa chết còn không thiếu. Về phần bình thường nội môn đệ tử, chỉ cần tu luyện tới luyện khí 10-12 tầng, cũng thực dễ cầm tới danh hạch. Mà ngoại môn đệ tử số lượng bằng đại, luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng nhiều vô số kể, thậm chí có chút ngoại môn đệ tử, mấy chục thượng trăm tuổi, còn dừng lại tại luyện khí hậu kỳ, liền ôm không thành công thì thành nhân tâm thái, đi bí cảnh đi một lần, cho nên ngoại môn đệ tử danh hạch tranh đoạt, đặc biệt liệt, phần lớn là dựa vào lôi đài bên trên đánh tới danh hạch. Vào lúc giữa trưa, Thiên luận Tông bên trong các nơi tiếng trống vang lên, tiếng chống vội vã như mưa rào, một điểm một điểm đập vào nhân tâm thượng. kia cổ lại không phải thực thể, mà là bầu trời mây trắng hóa thông gió làm truy. nguyên anh trưởng lão lấy linh lực vì đó. một lát sau, gió phiêu mây tán, tiếng chống đột nhiên dừng. 500 luyện khí đệ tử cấp tốc tập hợp tại sơn môn, mục thịnh lần thứ nhất đưa người khác sư phụ, cuối cùng là không yên lòng, bồi an thanh ly đi sơn môn tập hợp. phóng nhãn nhìn một cái, mật mật ma ma luyện khí hậu kỳ đệ tử, cơ hồ đều là khác phong đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, mà linh dược phong đệ tử, liền an thanh ly quả tiểu độc đinh mầm. mục thịnh chọt mũi chua chua, đều muốn đổi ý triệu hồi an thanh ly lời này lần thứ nhất sinh ra lão phụ thân tâm thái, rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là nhi hành ngàn dặm phụ lo lắng. Trái lại An Thanh Ly lại hưng phấn đến tận, phượng vụ bí cảnh như vậy đại, rốt cuộc có thể đi nhìn xem. Nguyên chủ tu luyện đắt chậm, tu vi không tới, không có vào bí cảnh tư cách, này thế An Thanh Ly tại tiểu kính hồ chuyên tâm tu luyện 5 năm, ngược lại là đối kịp. Cùng An Thanh Ly đồng dạng hưng phấn, còn có trung quanh đông đảo đệ tử, đây đều là chút mạo hiểm phần tử, tu hành bản liền lãng lịch tiên mà đi, cùng người tranh, tranh với trời, bí cảnh bên trong tất dấu đại cơ duyên, ai không nghi muốn? Nhìn, kia nha đầu trốn tại kia bên trong. Để đưa tiên không thiếu rất nhiều trúc cơ luyện khí đệ tử cùng kim đan nguyên anh trường bối cũng tới đưa nhà mình thân bằng hoặc tử chất trúc cơ kỳ quý liêm hạo cũng tới chủ yếu là vì tại diệp chỉ lan trước mặt soát xót tồn tại cảm nào biết diệp chỉ lan còn không có xuất hiện liền phát hiện đám người bên trong an thanh ly nay còn muốn quay an thanh ly lớn lên quả tốt tóc đen minh mầu lại nhân luyện kiếm duyên giới luyện được thân thể thẳng tắp kia tiểu răng dốc. tại này đôi thiếu nam thiếu nữ bên trong phát triển đắc đáng chú ý quý liêm hạo trái tim đột nhiên dạo dực mỹ nhân đều yêu cầu so sánh này dạng so sánh chi hạng an thanh ly khí chất và khuôn mặt đẹp Tại chỉnh, cái thiên luận tông đều trúc thượng thượng, mặc dù còn là so hắn đấy lòng thượng diệp chỉ lan hơi kém hai ba phần. Tâm niệm diệp chỉ lan, một đầu tóc bạc diệp chỉ lan liền cùng với thượng thiện chân quân lang không dậm chân mà tới, đám người đột nhiên liền là yên tĩnh. An Thanh Ly đưa mắt nhìn lại, liền nhìn tới tựa như một bức họa thượng thiện chân quân, trong lòng cảm khái tỏa ra, này trên đời vì sao lại có như thế diệu nhân, chỉ tính tính đứng ở đó, liền thành phong cảnh. Bản chương xong, chương 36, phượng vũ bí cảnh. Thượng thiện chân quân chính là lần này bí cảnh chi hành dẫn đội trưởng lão Thủy Linh Thể từ độ kiếp lao tổ theo thế tục giới mang về bái nhập vạn pháp phong lại từ độ kiếp lao tổ tự mình dạy bảo tuổi chưa qua 300, đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi được vinh dự hóa thần trở xuống đệ nhất người càng là thiên luận tông vô số đệ tử mẫu mực cùng với đông đảo nữ đệ tử mộng bên trong tiếu tưởng song tu bản lữ nay bàn họa đồng dạng nhân vật ngay cả an thanh ly cũng khó tránh khỏi xem đắc nhập thần hảo tại xem nhập thần đệ tử chỗ nào cũng có hảo chút nữ đệ tử xem thượng tiện chân quân nhập thần hảo chút nam đệ tử thượng diệm chỉ lan nhập thần còn có hảo chút nhìn kia đối bích nhân nhìn đến ngây dại Đừng nhìn Thiên Hoãn Tông là Tam Đại Tông môn chí nhất, danh môn chính phái, chính khí trường tồn, nhưng bên trong Bắc Quái lại là náo nhiệt thật sự, Diệp Chỉ Lan đã bị bình chọn vì Thiên Hoãn Tông đệ nhất mỹ nhân, mà Thượng Thiện Trân Quân lại đã sớm bị bình chọn vì phía Nam Tu chân giới đệ nhất mỹ nam tử. Đệ nhất mỹ nhân cùng đệ nhất mỹ nam tử, mặc dù là sư đồ quan hệ, nhưng luôn có một nắm ly kinh bạn đạo chi người, âm thầm cấp hắn hai người bố trí thoại bản. Đừng nhìn, kia tiểu tử cùng vi sư có thủ. Một đạo thần thức đột nhiên tại An Thanh Ly thần phủ nội tung, là một thịnh giận này không tranh chuyên âm, ngươi nếu là dám đi trêu chọc, đánh chết ngươi mau lướt. An Thanh Ly hồi thần, lập tức thần thức truyền âm, biểu trung tâm nói sư phụ yên tâm đồ nhi trong lòng chỉ có đại đạo kia thượng thiện lại hảo xem cũng chỉ là cá nhân mà thôi hướng chi kia còn là diệp chỉ lan sư phụ nàng ăn no dối việc mới đi treo chọc kia đối sư đồ hắn có vi sư hảo xem là một thịnh ghen ghét truyền âm ách có chút khách quan tồn tại sự thật là không tốt mở mắt nói lời địa đặt bất quá tâm linh mỹ mới là nhất mỹ sao an thanh ly nhãn châu xoay động hướng một thịnh phương hướng ngọt ngào cười truyền âm nói sư phụ là trên đời tốt nhất xem một thịnh cuối cùng bị dô đến vui vẻ thầm nghĩ này đồ đệ quả nhiên là cái thành thật có tuyệt nhãn Không xa nơi quý liêm hảo thu hồi chăm chú vào diệp chỉ lan trên người trong mắt lơ đạm thoáng nhìn an thanh ly cười ngọt ngào trái tim lại làm mảnh nhảy một cái thầm nghĩ kia nha đầu chẳng lẽ tại cố ý câu dẫn ta lại nghĩ một chút chính mình ra thế địa vị linh căn tứ chất cùng với tướng mạo khí chất liền chắc chắn nói kia nha đầu nhất định là tại cố ý câu dẫn ta giữa không trung thượng tiện chân quân tế ra xuyên vân toa diệp chỉ lan cái thứ nhất ngày tới mặt đất bên trên đứng luyện khí đệ tử cũng hăng hái ngự kiếm mà thượng an thanh ly tùy theo bước vào trong đó nay quần đấu trí dâng chào luyện khí đệ tử theo xuyên vân toa phi tốc rời xa thiên đoàn tông tâm tình phức tạp một thịnh chắp tay sau lưng trở về linh dược phòng, tìm được chử phong chủ, như có điều suy nghĩ nói, sư đệ, chúng ta có phải hay không đem linh dược phong đệ tử dưỡng quá yếu? sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? khó được thấy một thịnh như thế đứng đắn, chử phong chủ tự nhiên không dám chậm trễ, đưa một ly xương trắng mở mịt linh trà đi qua, bày ra tư thế, chuẩn bị cùng sư huynh kể đầu gối trường đàm. năm trăm đệ tử xuất chinh phượng vũ bí cảnh, ta linh dược phong cũng chỉ có thanh ly một người, là quá yếu. Trừ phong chủ cũng nhíu lông mày, nghĩ lại này đó năm linh dược phong, càng phát tham đồ an ổn, ngay cả gặp chuyện cũng chỉ muốn cầu người khác giải quyết, mà không là dựa vào chính mình. Sư Minh tính toán như thế nào? Một thịnh nói, đem đệ tử phân phê ném ra du lịch, lại bồi dưỡng một nhóm luyện độc đan đệ tử. Lần sau bí cảnh mở ra, làm càng nhiều đệ tử đi xung sáo. Linh Dược Phong ngày hôm nay bảo hộ không được tiểu kính hồ, ngày sau liền bảo hộ không được tặng công cát, nhiều lắm mấy cái thanh ly, nhiều mấy cưỡng giả. Hảo, đi ra an nhàn mới có thể có lâu dài. Mặc dù đi ra an nhàn, ý vị bộ phận đệ tử vẫn lạc. Xuyên Vân toa tại mây bên trong xuyên qua 3 ngày, rốt cuộc đến Phượng vũ bí cảnh lối vào, Phượng vũ bí cảnh nhập khẩu gần 1 -2 ngày đã tập kết không thiếu thế lực. này đó thế lực toàn bộ tới từ phía nam. Trong đó hơn phân nửa tới Tự Lạc Phượng Thành, tiểu hơn nửa tự phía Nam này nó tu tiên thành trấn. Tam đại tông là lớn nhất ba cỗ thế lực, các có 500 vào bí cảnh danh nghịch, Nhị Lưu tông môn các có 50 nhập cảnh danh nghịch, Tam Lưu tông môn các có 5 cái danh nghịch, có chút đau khổ chẻo chống Tam Lưu tông môn, không muốn tông môn ưu tú đệ tử vẫn bệnh, thậm chí đem danh nghịch bán trao tay cấp tán tu hoặc giả thế gia. Lạc Phượng Thành thế gia đều sẽ tranh nhau mua đi này đó danh nghịch, tặng cho tộc bên trong ưu tú đệ tử. Nay lần Phượng Vũ bí cảnh, Lạc Phượng Thành những cái đó nhất lưu thế gia đệ tử cũng không thiếu, lấy ra tộc danh nghĩa, tụ thành đoàn sông bí cảnh. Mà Nhị Lưu gia tộc bên trong Diệp ra càng vì chói mắt, mấy năm phía trước những cái đó bị trục xuất Thiên luận Tông Song Linh căn đệ tử, đã trưởng thành, tụ tại bí cảnh phía trước một đại đoàn, luận nhân số, lại cũng không thua cái đường nhất lưu gia tộc. Thiên Nhẫn Tông 500 đệ tử nhao nhao nhảy xuống xuyên vân toa, một đám cùng hạ sủi cảo đồng dạng, khí thế kinh người. Mặt khác thế lực nhao nhao ghé mắt, An Thanh Ly mới vừa chuẩn bị ra xuyên vân toa, liền cảm giác đến cốt ổn, dưới chân xoay tròn, hướng bên cạnh một rút lui, chỉ thấy một cái giàu hai mũi kẹt trắng kiện thiếu niên, mặt mang kinh ngưỡng, hướng nàng khiêu khích cười một tiếng. Này xấu xí nam nhân là, An Thanh Ly đầu bên trong hồi tưởng An Thanh Kim cho nàng chỉnh lý Ngọc giảng lập tức liền nghĩ đến Diệp gia kia đơn nhất thổ linh căn, họ Diệp danh đất, Diệp thổ, này tên cũng thật là đủ thổ. Diệp Chỉ Lan cũng lập tức nhảy ra xuyên Vân Toa, như là không thấy được An Thanh Ly đồng dạng. An Thanh Ly vô vị xả khoe miệng, ngự kiếm ra xuyên Vân Toa. Diệp Chỉ Lan kia đầu tóc bạc, tất nhiên là làm người khác chú ý, hảo chút thế lực, đều lặng lẽ nghị luận khởi nàng. đợi nghe được Diệp Chỉ Lan là thiên luận tông luyện khí đệ nhất người, lại là thượng tiện chân quân thủ đối lúc, hâm mộ ghen ghét mắt đều hồng. An Thanh Ly tránh đi Diệp Chỉ Lan, đứng tại rời xa Diệp Chỉ Lan địa phương, thâm than nữ chủ quả nhiên là nữ chủ, đi đến chỗ nào đều là vạn chúng chú mục chỉ có Diệp gia người, đầu tiên là đầy mặt kiêu ngạo nhìn về Diệp Chỉ Lan, lại sau đó, liền là đầy cõi lòng đoán độc quét hướng An Thanh Ly. Vốn dĩ bọn họ này phê Diệp gia đệ tử, đều là có thể lưu tại Thiên Huyền Tông, lại bị này cái gọi An Thanh Ly sứ nha đầu cấp hủy, còn liên lụy Diệp gia tông chủ, chịu phạt tư quá nhai. An Thanh Ly cũng không lý những cái đó đoán độc ánh mắt, thầm nghĩ các ngươi Diệp gia chính mình tìm đường chết, còn oán nàng này cái ban đầu người bị hại, quả nhiên quả hồng tiêu mềm nhất, nếu như các ngươi Diệp gia có bản lĩnh, đi tìm những cái đó kéo các ngươi xuống ngựa nhất lưu nhị lưu gia tộc à, tại chỗ này đối nàng trừng mắt mắt rộng cũng không ngại mất mặt. Nhưng này đó lời nói, An Thanh Ly cũng không định đối diệp ra nói thẳng, mà lại nói, cũng là bạch tốn nước bọn, không sẽ khởi cái gì hiệu quả. Đợi cuối cùng một cái đệ tử ra xuyên vân toa, thượng thiện chân quân tu hồi xuyên phi hành pháp bảo hiện thân, quả nhiên, lại là trận trận hấp khí cảm thán chi thành. Trẻ tuổi đệ tử tu luyện ngắn ngủi, tâm không đủ định, tự nhiên dễ dàng bị trích tiên giống nhau nhân vật bừng tỉnh hoa mắt. Hảo, Hảo Tuấn, chút nào không khoa trương, một cái cao lớn vạm vỡ đầu tiểu luyện khí nữ thể tu, lại cùng cái phàm nhân bình thường, bị kinh diễm đắc hôn mê bất tỉnh. Chư nữ tu nhà bên trong người, không có người lại quan tâm quá nhiều kia bị mê choáng nữ tu. Này chính là thủy linh thể tu sĩ mị lực, cực nu cực đẹp, càng tu luyện tới cao giai, này mị lực liền càng thêm kinh người. Thiên thượng tiện lại là nam tu, quanh thân ôn nhu chi khí cùng dương cương chi khí từng dung, lại không có chút nào không hài hòa, mị đắc không gì sẽ được. An Thanh Ly thầm khen chính mình định lực thượng giai, không có kêu bàn mất mặt. Có lẽ là phi chán, có lẽ là bất đắc dĩ, có lẽ là thương hại những cái đó sắp bị mê choáng nữ tu, thượng thiện chân quân trắng muốt ngón tay như ngọc, lấy ra một cái răng nanh nạ, mang tại mặt bên trên. Êch. Này thao tác. An Thanh Ly khẽ miệng có quắc động. Quả nhiên chung quanh lại vang lên trận trận tiếng núi chi thành bản chương xong, chương 37, vô tận thảo nguyên. liên tiếp tiếp nối thanh bên trong, thiên âm tông cùng vạn kiếm tông trước sau chân đến. đồng dạng là 500 đệ tử nhảy ra phi hành pháp bảo, lại là hai trận hùng vị giáo tử vũ. thiên âm tông kia chàng giáo tử vũ đủ mọi màu sắc, như là đồ trào luận. vạn kiếm tông kia chàng giáo tử vũ thì là hai màu trắng đen. bạch đi kế tục tiền bối kiếm quyết công pháp, mà áo đen thì chỉ tu chính mình kiếm đạo, nội chính mình kiếm ý, có thể đi tìm hiểu người khác kiếm ý được hưởng lợi, lại không bị người khác kiếm đạo sở nhiễu. bạch y áo đen mỗi người mỗi vẻ nhưng áo đen sở đi con đường không thể nghi ngờ càng vì gian nan, bất quá vạn kiếm tông lịch đại mạnh nhất kiếm tu đều ra tự áo đen thiên âm tông đệ tử nhiều vì âm tu sáo ngọc tỷ bà đều có thể vì khí có thể công nhân thể phách cũng có thể công nhân hồn phách cũng có thể âm khống người ngự thú. nguyên văn bên trong nam chủ tiêu trường cẩm liền ra tự thiên âm tông sinh ra cầm tâm thiên âm tông tông chủ chi tôn dung mạo tư chất đều không kém thượng tiện chân quân nguyên chủ an thanh ly chết sớm tiếp trước an thanh ly cũng chết sớm sách cũng chỉ thấy một nửa không biết diệp tiêu hai người cuối cùng kết cục nhưng tiêu trường cẩm nam chủ địa vị mặt khắc nam phối xa không thể thành Ngày hôm nay Thiên Âm Tông đám người bên trong không thấy Tiêu Trường Cẩm, lại có một cái Hồng Y Nữ Tu cực kỳ đáng chú ý, chín lỗ Loan Liêm vị khí, Loan Liêm cùng Cẩm khí Chủ Nhân bình thường, toàn thân huyết hồng, trương dương vô cùng. Tiết đương nhiên đó làm Mu phản An gia An Thanh Miệu, An Thanh Ly không khỏi nhiều xem liếc mắt một cái, năm năm không thấy, này An Thanh Miệu đạo càng thêm trương dương ứng nạnh. Tiết An Thanh Miệu tựa như có cảm ứng, tại Thiên Âm Tông số lượng không nhiều nữ đệ tử bên trong, tìm được dung mạo xuất chúng An Thanh Ly, ngón tay nhỏ tại tuyết trăng cái cổ nhẹ nhàng mạch một cái, so với cái diệt sát thủ thế, An Thanh Ly trong lòng trợn mắt chừng một cái. Hướng an Thanh Miểu le lưỡi nhọn làm cái mặt quỷ, như vậy không có sợ hai bộ dáng, làm cho An Thanh Miểu hú đắc sững sờ. Đám người bên trong An Thanh Kim cười thầm, bởi vì biết An Thanh Ly tính toán độc hành, cho nên một đường thượng, hắn cũng không có cùng An Thanh Ly chào hỏi, chỉ là thỉnh thoảng chú ý một chút, không nghĩ này ngẫu nhiên một chú ý, đảo chú ý đến như vậy buồn cười một màn. Xem An Thanh Miểu kia nghiệt chướng ăn mệt, hắn biểu thị thực vui vẻ. Mà Vạn Kiếm Tông một đám đệ tử liền lại càng không cần phải nói, một chút tàu cao tốc liền các tự lượng kiếm, ngông nên kiên cường, dáng người phân ngoại thẳng tác, thở phụng là một kiếm phá văn pháp, một kiếm phá văn âm. Nạo Đắc cùng chính mình là ba tông lão đại bình tượng. Nan Tông Tề tụ, Ba Tông cầm đầu. Ba phương trưởng lão súm lại tại cùng một chỗ, đều là sống mấy trăm năm nhân vật, hoặc lấy lòng hoặc chế nạo, vài lần giữa răng môi ngươi tới ta đi, cũng là đặc sắc vật phần. Đặc biệt là Thiên Đàm Tông, nguyên bản cũng chỉ là cái nhị lưu tông môn, gần vạn năm qua lại đã thế, cực kỳ đắc chí, rất là không đem đã từng lão đại Ca Thiên Huyền Tông đặt tại mắt bên trong. Ma Thiên Huyền Tông, tất nhiên là không nhìn chúng Thiên Âm Tông này chờ nhà giàu mới nổi, lại chán ghét Thiên Âm Tông không biết phân cấp, nhiều lần khiêu khích, đặc biệt này Thiên Đàm Tông, còn cùng bọn họ Thiên Huyền Tông, dùng chung một cái thiên chữ. Về phần Vạn Kiếm Tông, mới mặc kệ như vậy nhiều âm nhưu dương nhưu, dám chọc thượng hắn Vạn Kiếm Tông liền là một cái chữ chiến. Quan nguyên là Thiên Ẩn Tông còn là Thiên Âm Tông, dù sao Vạn Kiếm Tông người không sợ đánh nhau, liền sợ không cùng đánh. Ba không được có người cấp bọn họ kiếm chuyện. Ba Phương trưởng lão miệng thượng đấu pháp, đảo không ai dám đương mặt treo gẹo thượng tiện. Nhân hắn chẳng những là phía Nam Tu chân giới đệ nhất mỹ nam tử, còn được vinh dự phía Nam Tu chân giới hóa thần trở xuống đệ nhất người, liền ngay cả Đồng Gai Kiếm Tu cũng không dị nghị. Nhớ ngày đó thượng tiện còn là Nguyên Anh sơ ký lục, vận dụng bản mệnh pháp bảo nhụy thủy hôn nguyên thiên, bằng bản thân chi lực giết sạch hợp hoàn tông bên trong mười Nguyên Anh muốn không là hợp hoàn tông kịp thời đưa tin thiên đồng tông, sợ là hợp hoàn tông bên trong liền kim đan tu sĩ đều không sẽ còn lại. mà thượng tiện chân quân thụ nghiệp tân sư chính là độ kiếp đại lão, vì giúp đổ nhi chút giận, đưa tay liền đem hợp hoàn tông bên trong một cái duy nhất hóa thần lao tổ cấp làm thịt. nguyên là lạc phượng thành bên trong nhị lưu tông môn hợp hoàn tông, nghiên cứu là nam nữ song tu phương pháp, phụ thuộc là thiên đồng tông, một đêm chi gian không hóa thần nguyên anh toả chấn, lại bị cửu thị gia tộc tông môn còn có tán tu hung ác dớm, liền kim đan tu sĩ cũng không lưu lại mấy cái, đã sớm rời khỏi lạc phượng thành, chật vật chạy trốn đến phía nam các nơi tu chân thành trấn chạy trốn đồ bên trong, môn bên trong đệ tử cũng là đi thì đi chết chết, còn có hảo chút nam nữ đệ tử bị trào đi làm cho hạ giận lô đỉnh, Hợp Hoan tông này cái cũng từng hiển hách qua Nhị Lưu tông môn, thiệt để theo phía nam tu chân giới xóa đi. Phương Bắc tu chân giới cũng là có một cái cùng Hợp Hoan tông đạo thống tương tự Hợp Nhất tông, Phương Bắc Ngũ đại tông môn chi nhất, bất quá Hợp Nhất tông bên trong, yêu tu cùng đạo tu cùng tồn tại, so chi Hợp Hoan tông, càng phải kiêm dung mấy phân. Ngay đột nhiên một tiếng vang thật lớn, bí cảnh rối vào, linh khí táo động, cấm chế bắt đầu bùng lòng. Ba bên dẫn đội trưởng lão tế ra một trương lệnh kỳ, đánh vào kia linh khí táo động chỗ sinh sinh mở ra một cái hình tròn đại động vào hét lớn một tiếng ba tông đệ tử trước tiên rũ vào lại là những cái đó nhị lưu tông môn hoặc đại gia tử đệ cuối cùng mới là tam lưu tông môn hoặc giả tản tu trước vào vào thì ý vị tranh được tiên cơ người càng nhiều liền khó tránh khỏi đầy đụ. An Thanh Ly tự nhiên cũng theo chúng rũ vào, bất quá chân trước vừa mới đặt vào chân sau liền bị người đụ vào cũng không biết kia người là vô tình hay là cố ý An Thanh Ly lập tức vận khởi linh lực cháo phòng thân kia người theo sát lại là một trưởng cấp đẩy này rõ ràng là không có hảo ý An Thanh Ly trên người có phòng ngự pháp ý liệ thật cũng không sợ, trở tay liền là một kiếm, màu đỏ nguyên nha phá không mà đi, cũng mặc kệ kia người là ai, lập tức tức đi đối phương một đoạn cánh tay, đồng thời thân hình cũng không tự chủ được nhăn một cái, bị lớn lao lực hút khẽ hốc, mấy hơi lúc sau, liền bị quăng đến một chỗ trốn không người. nguyên lai like này bí cảnh nhập khẩu, sắp đặt tùy cơ chuyển tống trận, một khi bước vào, liền sẽ bị tùy cơ chuyển tống đến bí cảnh các nơi. an thanh ly lập tức thả ra thần thức điều tra bốn phía, lại đem vạn tướng châu đặt dưới lưới, hóa thành bình thường nữ tu tướng mạo, lại đem linh tê thú gọi ra tiếp khách, trên người hào giống như có đồ vật. an thanh ly nhũ mày biết được kia là tại bí cảnh nhập khẩu. Người với người gần sát lúc dính vào, bất quá cùng nàng một cái luyện đan sư chơi thuốc bột, cũng quá mức vô tri. Linh tê thú làm vì thú loại, đối thuốc bột này càng là mất cảm, là dẫn thu phấn. An Thanh Ly lập tức cởi áo ngoài, thả ra u minh hỏa đem này thiêu đến không còn một mảnh, lại nhảy đến nơi xa, sử dụng tịnh chuẩn thuật, đem chính mình trên người hương vị xử lý sạch sẽ, thay đổi bình thường tu sĩ áo ngoài, mới nói, này dẫn thu phấn rất dễ dẫn tới thành quần kết độ yêu thú, lại không dễ bị tu sĩ phát giác, đích thật là bí cảnh giết người hảo thủ đoạn. Kêu người thật ghê tởm. Linh tê thú hai chỉ móng trước oán hận lại hiện hạ gặp lại giết không tha. An Thanh Ly nhảy lên cây sao, lấy ra bản đồ, nghĩ muốn xác định chính mình sở đứng vị trí, nhưng mà bốn phía Minh ông, đều là gò núi bãi cỏ, luyện ý tu sĩ thần thức phạm vi hữu hạn, không đủ để làm An Thanh Ly xác định chính mình đợi vị trí. Càng tao là bí cảnh bên trong la bàn mất đi hiệu lực, nói cách khác, bí cảnh bên trong liền đông nam tây bắc đều là hỗn, không tốt phân biệt. Cho nên phường gian lưu truyền bí cảnh bản đồ mới đủ loại, nam bắc không phân, chỉ có tương đối vị trí mới tính chính xác xác. Nếu như thế, cũng liền chỉ phải trước tuyển định một cái phương hướng đi thẳng. Nàng nhưng là biết nguyên nữ chủ cơ duyên ở đâu, chỉ là bí cảnh như vậy đại. Nàng còn không có tìm đúng đường mà thôi. Hơn nữa nguyên văn bên trong cũng chỉ nhắc tới, Diệp Chỉ Lan lớn nhất cơ duyên tại Ngô Đồng Sơn sườn núi một cái bí động bên trong, Ngô Đồng Sơn sườn núi bản đồ bên trên ngược lại là có đánh dấu, bất quá bí động như thế nào tìm, như thế nào vào, cũng là một cái vấn đề. An Thanh Ly chân đạp truy vân hoa, tại bãi cỏ đi nhanh, vừa đi vừa thả ra thần thức, mê mông cỏ dại bên trong ngẫu nhiên có như vậy một hai gốc đê dài suy nhược linh thảo, liền thuận tay thu được không gian giới chỉ bên trong. Bí cảnh bên trong không nhận nguyệt tinh thần, lại có Bạch Thiên Hắc Dạ chi phân. Hơn nữa bí cảnh bên trong có rất nhiều ban ngày nằm đêm ra cao gia yêu thú. Trời vừa tối, liền vội vã không nhịn nổi ra tới kiếm ăn. Công lược bên trong đặc biệt nhắc tới một loại miệng lớn yêu con nít, trải rộng bí cảnh các nơi. Ban ngày dưới mặt đất ngủ say, chỉ ở ban đêm ra tới. Một cái miệng khổng lồ có thể biến đổi làm to bằng cái thớt. Vừa phát hiện con mồi liền hoa hoa theo to, chân sau mặc dù ngắn, lại nhảy đắt so người đều cao. Chuyên môn chụp mồi di động huyết nục chi khu, cho dù tu sĩ si tiếp cận nấp phủ, cũng không thể tránh hoạn. Chúng nó thành quần kết đội ra tới săn mồi, một khi nhắm chuẩn con mồi liền là không chết không thôi tư thế. Cho đến hưng đông, hoặc là cuối cùng một chỉ miệng lớn yêu con nít điệu mới bằng lòng dừng tay mà mỗi trăm năm đi vào nhất ba luyện làm nhân loại tức giận con non, không thể nghi ngờ là chúng nó nhất vì yêu quý đồ ăn chí nhất. Thơ bên trong nghe con điết thanh một phiến đầy là hài lòng, bí cảnh bên trong thì đều là sát ý có tiền bối nhóm huyết lâm lâm giáo huấn tại, đằng sau đi vào tu sĩ, vào đêm liền sẽ tại chỗ đề phòng, không dám tùy ý hành động. An Thanh Ly cũng không đi khinh thường, đặc biệt gặp được mấy cô mới mẹ xương người lúc sau, vào đêm liền bỏ xuống phòng ngự trận bản, tại này bên trong đã tỏa nghỉ ngơi. Phòng ngự trận bản phòng ngự năng lực, tự nhiên so luyện khí tu sĩ thiết hạ cấm chế phòng ngự, mạnh hơn nhiều, đặc biệt này còn là một thịnh giúp nàng đổi tới cao giai phòng ngự trận bản một đêm ăn ổn, An Thanh Ly thu hồi trận bàn, lại độ đi nhanh, như thế lại đi nhanh nửa ngày, hoàn vị đi ra bãi cỏ, An Thanh Ly mới xác nhận, này bên trong liền là địa đồ bên trên đánh dấu Vô Tẩn Thảo Nguyên. Hồ cha a. An Thanh Ly ai thán một tiếng, xem lấy địa đồ bên trên, Vô Tẩn Thảo Nguyên cùng Ngô Đồng Sơn sườn núi, kia xa xa cách xa nhau đại đoạn khoảng cách. Thô sơ giản lược tính ra một chút, lấy nàng trước mắt cư chỉnh, đi thẳng tắc không là đường, cũng ít nhất phải 2 năm bộ dáng. Hơn nữa Phượng Vũ bí cảnh công lược bên trong, còn nhắc tới, này Vô Tẩn Thảo Nguyên là bí cảnh bên trong danh đất nghèo, cơ hồ theo chưa phát hiện qua cái gì hảo đồ vật. An Thanh Ly cảm thụ được trung quanh mỏng manh linh khí, có loại theo trở về thế tục giới bế quất. Nghĩ vận khí đó đỉnh hảo, trực tiếp truyền tống đến linh khí dư dã linh thực dư viên, ngàn năm vạn năm cao giai linh thực nhân quân thể hiện, còn không có nửa phần nguy hiểm. Như thế nào đến nàng này bên trong, liền bị ngàn cái vạn cây cỏ dại vây quanh nhà. Bất quá bây giờ cũng không là than thở thời điểm, nếu cùng Diệp Chỉ Lan Đại Cơ duyên cách xa nhau ngàn vạn dặm, kia liền tạm thời không đi nhớ thương, đi ra này đất nghèo, mới là đứng đắn sự tình. Ngay cả linh tê thú đều ghét bỏ nơi này, linh khí mỏng manh không nói, gốc gan ngon độc thảo đều không cái bóng. An Thanh Ly lại kề sát đất đi nhanh mấy ngày, đột nhiên một cái xanh biết cỏ dại dây leo cuốn lên nàng cổ chân, vấp đắc nàng dưới chân một cái lảo đảo. Cái gì đồ vật? Dây leo yêu. An Thanh Ly thần sắc một thay đổi, huy kiếm liền làm một chém. Kiếm quang chợt lóe, tiêu thảo dây leo liền nhanh chóng hướng trở về một quyển, lập tức phun ra vài viên hạt cỏ, tựa như ám khí, hối hạ đánh về phía An Thanh Ly hai gối. Bản chương xong, chương 38, Kim đàm bà la. Mấy lạp hạt cỏ đánh vào An Thanh Ly đầu gối bên trên, nửa điểm cũng không đau cảm giác. Cho dù An Thanh Ly trên người không có mặc hộ thân pháp y, kia mấy lạp hạt cỏ cũng không cái gì nguy hiếp kia tiểu dây leo yêu bất quá một cái dài hai thước chủ thể cảnh, chủ thể cảnh thượng lẫn nhau đối sinh nhỏ bé yêu ớt cảnh lá, tựa như một điều cắm đầy lá cây con giết. Hơn nữa tiểu dây leo yêu quanh thân xanh biết có chút nhạt nhẽo, thân mà vì thảo yêu, lại xanh biết như vậy khó coi, liền giống với là tu sĩ bên trong ma bệnh. Kia vẫn bất tiểu dây leo yêu kiệt lực hướng an thanh ly phun hạt cỏ, dây leo thân bởi vậy run rẩy dữ dội đắc không ngừng, càng là cực giống một điều bạo nộ con giết. Nguyên lai ngươi như vậy yếu. Tiểu Linh tê mắt to bên trong tiệm sáng loáng đồng tình, cùng An Thanh Ly hảo nói, "Tiểu Thanh Ly, nó thực sự quá yếu, yêu thực tu hành không dễ, chúng ta còn là bỏ qua nó đi." Cũng là này đất nghèo dưỡng ra yêu thực, cung cường không tới chỗ nào mà đi. An Thanh Ly rút kiếm muốn đi gấp, đối này khỏa nhất giai tiểu yêu thực không cái gì hứng thú. này loại đê giai tiểu yêu thực, liền cùng những cái đó huyết mạch bình thường đê giai tiểu yêu thú đồng dạng, thậm chí còn không bằng những cái đó đê giai tiểu yêu thú, những cái đó đê giai tiểu yêu thú nhiều ít còn có thể nhét đầy cái bao tử. người yếu, cả nhà các ngươi mới yếu. Ta nhưng là rất tàn bạo, yêu đẳng biểu thị chịu đến rất lớn vũ đủ, toàn thân trên dưới hắt cỏ, không muốn sống hướng An Thanh Ly sau lưng đánh tới. An Thanh Ly bất đắc dĩ thở dài, xoay người lại túi đầu nói, tiểu yêu thực, bản lãnh không đại, tính tình không nhỏ nếu là đổi cá nhân, đã sớm đem ngươi trừ tận gốc, ngươi mới là yêu thực, ngươi cả nhà đều là yêu thực. tiểu yêu đẳng giống lớn trở về, ta là thần thực, ta là thần thực kim đàm bà la. an thanh ly cười hắc hắc, ta đọc sách nhiều, ngươi nhưng lừa gạt không được ta. tự có dài ngươi này dạng kim đàm bà la, lại không nói kim đàm bà la là thụ, mà ngươi là thảo, liền nói nhan sắc, kim đàm bà la toàn thần kim hoàng chi sắc, mà ngươi đây, rõ ràng là một cái tính tình táo bạo tiểu đẳng điều. tiểu yêu thực ngữ khí cứng lại, còn không cho nhân gia phát dục không ta. an thanh ly nhãn châu xoay động, như thế nào chứng minh? tiểu yêu thực kiêu ngạo nói, chúng ta thần thực chuyển thừa làm không được giả. Ta liền là một gốc không thể giả được hàng thật giá thật ra trẻ không gạt thần thực kim đảm bà la. Ai biết ngươi này khỏa thảo lừa gạt hay không lừa gạt người. An Thanh ly tay điểm hai gò má, ra vẻ trầm tư, xem ngươi bộ dáng, chỗ nào giống như thần thực, bất quá là một gốc có thể phun hạt cỏ nhi đằng điểu mà thôi. Ngươi này tiểu đằng điểu tâm nhãn không thiếu, sẽ không phải là tổn tâm, lừa gạt ta nhân loại này mỹ thiếu nữ, miễn phí cho ngươi làm trưởng kỳ cơm phiếu đi. Chỗ nào có? Tiểu yêu thực chợt dạ. Vô Tấn Thảo nguyên khó được có tu sĩ ngừng chân, khó được gặp phải cá nhân ngốc nhiều tiền đoan đại đầu, đương nhiên phải cố gắng dính vào, giờ đi này linh khí mỏng manh quỷ địa phương. An Thanh Ly lắc đầu thở dài, quay người muốn đi. Quả nhiên là lừa gạt. Thần thực ta cũng biết đắc không thiếu, như cái gì thông thiên kiến mục, tiên tiên sao trời thụ, không chết thụ. Ta không có lừa ngươi, ta thật là Kim Đàm Bà La. Tiểu yêu thực vội vàng dỗi ra đằng điều, uốn lấy An Thanh Ly cổ chân. Cấp hống thông nói, ngươi dẫn ta đi, ta là thần thực, này bí cảnh bên trong linh thực ta đều có cảm ứng, bảo đảm sẽ không bạc đái ngươi. Ách! An Thanh Ly dừng lại bước chân, những mày liễu, ngươi thật không giống thần thực, kia có ngươi này dạng hạ giá thần thực. Hơn nữa ta có thể mang ngươi đi đâu vậy, nhất chữ vật bên trong không thể trang vật sống cũng không thể tận gốc mang đất ủng người, tại này bí cảnh bên trong đi dạo đi. Tiểu yêu thực đằng điều run rẩy dữ dội, than vãn, ngươi chỉ cần đem ta đổi chỗ cắm hào là được. Này phiến linh khí quá mỏng manh, ta thật là quá khó. Và, ta thật là quá khó. An Thanh Ly cùng Tiểu Linh Tê nhìn nhau, Tiểu Linh Tê nháy mắt to truyền đau nói, nếu không thu nó vào không gian giới chỉ, nó thực sự quá đáng thương. An Thanh Ly suy nghĩ mở miệng nói, Tiểu đằng đằng, nếu ngươi không là thần thực, ta liền thành đoan đại đầu, nếu ngươi là thần thực, ta lại không nỡ thả ngươi đi. Ta cũng không phải cái gì đại thiện nhân, ngươi nói, nên làm sao bây giờ? Tiểu yêu đang sử sở ngươi nghĩ khoe nữa ta? An Thanh Ly cười hắc hắc, nghĩ là không sai, nhưng tiền để là, ngươi nhất định phải là thật thực. Hoa, người tốt ta, cứu mạng tri ân, vô cùng cảm kích. Tiểu yêu đằng dây leo thân kích động nhào tới trước một cái, cái gì cái ý tứ? An Thanh Ly sau này một rút lui, có điểm hối hận. Tới đi, cơm phiếu. Giao ra ngươi một dọn tâm đầu huyết. Tiểu yêu đằng đống nhiên dây leo thân loạn vặn, tựa hồ còn cùng với tối nghĩa khó hiểu phản sướng, không ngừng vặn á vặn, rốt cuộc vặn thành hình mó, vì thế lại vặn á vặn, vặn lại vặn, vặn đắc ngày đều sắp tối rồi, mới cuối cùng là vặn ra nho nhỏ một dọn trong suốt chất lòng tới kia liền là nó tinh nguyên chỗ, chỉ thấy kia trong suốt chất lỏng vừa ra, trong lúc đó chính là một trận mãnh liệt kim quang. An Thanh Ly bị kia mãnh liệt kim quang đốt mắt, theo bản năng giương tay háo chặt lại, lại buông xuống tay háo lúc, liền thấy trăm trượng trong vòng, mặt đất bên trên cỏ dại phàm thực đều cúi đầu, đồng loạt run rẩy dán tại bùn đất phía trên. Kia giọt nhỏ trong suốt tinh nguyên cũng lập tức biến thành thuần khiết kim hoàng chi sắc, cực kỳ chói lóa mắt. Tiểu Linh tên ngạc nhiên chớp chớp mắt to, thế mà còn thật là một gốc phát dục không tốt kim đàng bà la. Ngươi xem, ta không lừa ngươi đi. Tiểu Uy đang đắc ý lại mệt mỏi lắc lắc dây leo thân, thúc giục An Thanh Ly chạy nhanh hành động. Cũng được xem tại ngươi như vậy liều mạng, lại là thần thực không giả, yếu một chút cũng thu. An Thanh Ly bước ra một giọt đỏ tươi tâm huyết, cùng kia tiểu dây leo yêu tinh nguyên chạm vào nhau, cấp tốc hòa làm một thể, sau đó lại phi tốc không có vào An Thanh Ly mi tâm. Chỉ một thoáng, An Thanh Ly chỉ cảm thấy bình tĩnh Tước Hải nhấc lên sóng lớn, suýt nữa bị sóng lớn hoảng ngất đi. Vô số tin tức chen chúc đến Tước Hải, nhiều là liên quan tới trên trời dưới đất linh thực tiên thảo còn có một ít viễn cổ thần thực, cái kia khổng lồ hại lượng tin tức, ứng đương liền là tiểu dây leo yêu miệng bên trong truyền thừa ký ức. Cách một hồi lâu, An Thanh Ly đầu bên trong mê muội cảm giác mới đi qua, đợi tỉnh táo lại tùy ý thoáng nhìn mắt, lại là có thể đem con mắt chi đi tới sở hữu cỏ dại, từng cái gọi tên, hơn nữa còn có thể chuẩn xác biết tuổi của bọn nó phần, tập tính còn có dự tính. An Thanh Ly lại ngưng thần, hồi tưởng một phen không gian giới chỉ bên trong những cái đó di vãng không nhận biết cỏ dại linh thực, lập tức những cái đó cỏ dại linh thực liền cùng tự giới thiệu bình thường. Sở Hữu tin tức đều từng cái hiện ra tại nàng đầu góc bên trong. Cha cha, không gian giới chỉ bên trong một số cỏ dại linh thực, thế mà tới tự khắc một cái tiểu thế giới, lại còn không phải biên lan giới đồ vật. Quả nhiên như năm đó thất thúc Gan Khải Sơn lời nói, 3.000 tiểu thế giới, biên lan đại lục cũng bất quá trong đó chi nhất mà thôi. An Thanh Ly lấy lại tinh thần, phát giác đến chính mình mới dài bản lãnh, không khỏi thán phục một tiếng, tự động dò xét thảo nghi. Tiêu nàng luyện đan một đường, chẳng phải là như hổ thêm cánh? Luyện đan sư luyện đan, cái thứ nhất mấu chốt điểm liền là các loại thảo dược dùng lượng phối trộn. Luyện đan sư nhóm thường thường bằng kinh nghiệm tích lũy tới phối hợp dùng lượng, mà thảo dược đều là một gốc một gốc, cùng một loại thảo dược, có niên đại dài dược tính quá vẹn toàn, có niên đại ngắn, dược hiệu không đủ. Cho nên liền phối hợp thảo dược dùng lượng thượng, luyện đan sư liền có thể lập tức phân ra cao thấp. hào luyện đan sư sẽ thêm thêm giảm giảm tất khả năng đem các loại dược hiệu phối hợp cân đối, luyện ra đan dược số lượng cùng phẩm chất đều sẽ khả quan, mà kinh nghiệm kiết quyết chiếu đan vương nguyên lành ném mấy cái thảo dược vào đan lô lại là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Đan vương là chết, nhưng luyện đan sư mỗi lần cầm tại thảo dược trong tay, dược tính nhiều ít lại là không giống nhau. Nay cũng chính là vì cái gì thành tựu cao dài luyện đan sư như vậy khó, đầu tiên phối hợp dùng lượng này mấu chốt bước đầu tiên liền phải hao phí vô số thảo dược đi lặp đi lặp lại nghiệm chứng suy nghĩ. sư phụ một cũng có dạy bảo, luyện đan sư bước đầu tiên chính là thức thảo, không chỉ có muốn nhận biết thảo dược tính, còn muốn nhận biết cái tia dược tính cụ thể là nhiều ít. Cho nên hắn luyện đan lúc, lại hiếm thấy cao giai linh thảo, cũng là lên khắp đi liền khắp đi một nửa nhi, không sẽ cả cây vào thuốc. Hiện giờ An Thanh Ly nhân cùng thần thực ký khế ước, thức thảo bản lãnh đột nhiên leo lên đỉnh, sợ là chỉnh cái biên lan đại lục đều không ai bằng. Như quả nàng đối thảo dược dược tính không chế, vượt qua sở hữu người, thậm chí vượt qua sư phụ Mục Thịnh, kia có phải hay không ý vị, nàng về sau luyện đan tỷ lệ thành đan, cùng với tại đan đạo đạt thành tự cao, đều sẽ đem sư phụ cấp làm hạ thấp đi. Đem sư phụ cấp làm hạ thấp đi. An Thanh Ly trong lòng phanh phanh này. Như thế, liền thật thật là kiếm một phát. Bản chương xong chương 39, lại một oan đại đầu. Ha ha, cơn phiếu. Tiểu Yêu Đẳng, a không, hẳn là phát dục không tốt kim đàm bà la, run bên thân đang điều, đắc ý cười to, "Về sau ta cùng ngươi liền là đồng sinh cộng tử hào đồng bạn, ngươi một đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi ta." Ta quá hư, hư đắc đều dáng người biến dạng, lại hư hạ đi, mạng nhỏ liền nhanh không, tới điểm linh thạch bổ một chút có thể không?" An Thanh Ly cúi đầu nhìn phách lối tiểu Yêu Đẳng, đồng dạng chống lạnh cười nói, "Ha ha, có ngươi truyền thừa ký ức, ta cũng là nghề chính đi linh thực bách hoa toàn thư, a không, liền lên giới tiên thực thần thực, ta cũng biết được rất nhiều." về sau gặp lại cái gì tiên thực thần thực cũng không sợ xem đi mắt ha ha tiểu yêu đằng ngươi còn có cái gì kinh hỉ là ta không biết kinh hỉ về sau lại nói bảo đảm ngươi hài lòng tiểu yêu đằng dùng cảnh hung hăng trả gan an thanh ly đuổi phải kích động nói linh thạch ta muốn linh thạch an thanh ly vui vẻ ngồi sồn xuống kéo nhẹ tiểu yêu đằng cảnh cười đến mặt mày cong cong linh thạch ta còn muốn giữ lại khởi động chợt bàn có linh Tiểu cùng linh quả ngươi muốn không muốn muốn tiểu yêu đằng cực kỳ vui mừng quả nhiên nó ánh mắt không sai chọn lấy cái có vun liếng vậy đến đây đi ta mang ngươi đổi chỗ tốt đổi đi đâu bên trong Tiểu yêu đằng còn có chút mơ hồ, nó mới nhất dai, còn không thể nhúc nhích bản thể. Tiểu linh tê dùng chân một bên đào đất, một bên đắc ý nói, là chỗ tốt, ta đưa cho Tiểu thanh ly. An thanh ly phao xuất chợt bàn, tại bốn phía thiết hạ cấm chế, sau đó mang Tiểu yêu đẳng cùng Tiểu linh tê cùng một chỗ tiến vào không gian giới trị bên trong. Ba, không gian thiên khí, còn là trưởng thành hình không gian thiên khí. Nhất diệu là linh khí còn như thế dư giả Tiểu yêu đằng quấn lên An thanh ly cái cổ, vui vẻ đắc mở ra hai đóa tiểu hoa tới, kích động nói, cơ phiếu, ngươi thực sự quá giàu, cơ phiếu, ta rất thích này bên trong. A. Cơm phiếu mặc dù là sự thật, cũng không cần làm cho như vậy ngay thẳng. An Thanh Ly tâm niệm vừa động, liền đem mang đất tiểu yêu đẳng ngã vào đất bên trong, ngón tay nhẹ nhàng quấy nó dây leo, cười nói, về sau có thể gọi ta Thanh Ly, hoặc giả cùng tiểu linh tê đồng dạng, gọi ta tiểu Thanh Ly. Biết, cơm phiếu, a không, tiểu Thanh Ly. Trẻ nhỏ dễ dậy. An Thanh Ly lại là tâm niệm vừa động, một vò rượu trái cây lập tức bay đến tiểu yêu đẳng cùng phía trước. Tiểu Kim Đàm, này rượu trái cây là ta chính mình nướng, trừ bộ linh hồng linh quả rượu, còn lại ngươi cùng tiểu linh tê có thể tùy tiện uống, bất quá uống xong cái bình đừng ném, giữ lại tiếp tục nướng rượu. Biết rồi. Những rượu sao, ta tới nói, Linh Tê Thú giúp đỡ, bảo đảm so ngươi nhơn còn dễ uống. Tiểu Kim Đàm không kịp chờ đợi đem đằng điều luồn vào vào rượu, Tham Lam hút ăn trong vỏ linh khí, nháy mắt bên trong liền đem cái bình bên trong linh khí hút ăn sạch sẽ, chỉ để lại một vỏ không có hương vị nước sạch. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa a, Tiểu Kim Đàm liên tiếp hút trừng trăm đàn linh diệu, mới rốt cuộc vượng vượng hồ hồ coi như thôi. Đằng điều lung tung tả hữu lắc lắc, mới đối An Thanh Ly nói, cơ phiếu, ta đại khái là say, muốn ngủ một giấc. Ta còn là rất yếu, lại cùng ngươi kết là đồng sinh cộng tử bản mệnh khế ước, ngươi nhớ đến bảo vệ tốt ngươi chính mình, cũng muốn nhớ đến bảo vệ tốt ta a say rượu tiểu kim đàm trong mặt ngủ, bí cảnh cũng vào đêm, tối như mực một mảnh yên tĩnh, thích nghi nhất một số ban đêm sinh vật đang lén. Nơi xa mơ hồ lại có con nít thanh, không biết gặp nạn là bí cảnh bên trong vốn có yêu thú, còn là xâm nhập bí cảnh luyện khí đệ tử. Không gian giới chỉ bên trong, thức thân thảo sự tình leo lên đỉnh An Thanh Ly, nhanh mà tinh chuẩn phối hợp hảo thảo dược dùng lượng, mới luyện một lò tam phẩm bộ linh đan, chín thành tỷ lệ thành đan, đều là trung thượng phẩm, còn lần đầu tuôn ra hai viên tước phẩm, như có thần trợ. A, không đúng, liền là có thần tương trợ, có thần thực tương trợ. An Thanh Ly kinh hỉ ngàn vạn, run rẩy tay đem những cái đó mới luyện chế bộ linh đan cất kỹ, không ngờ, này trên đời thật là có một lần lạ song mỹ sự. Tại này phía trước, nàng tốt nhất ghi chép cũng là mới 6 thành tỷ lệ thành đan, hơn nữa cũng chỉ tuôn ra qua mấy làm thượng phẩm đan dược. Tam phẩm luyện đan sư, có thể có 9 thành tỷ lệ thành đan, liền là một thịnh năm đó, cũng không này cái bạn lãnh Hảo chút tam phẩm luyện đan sư, một đời đến đầu, cũng chỉ có 3 4 thành tỷ lệ thành đan, còn tính là rất không tệ thành tích. Tỷ lệ thành đan càng cao, liền ý vị cùng một phần tài liệu đầu nhập, được đến hồi báo càng nhiều. Nhiều ra tới đều là tông môn cống hiến điểm cùng sáng long lanh linh thạch. An Thanh Ly cực kỳ vui vẻ, thu hồi đan dược cùng Luyện Đan Lô, lấy ra thủ các trưởng lão cấp cây nhỏ phòng, tiện tay ném đi, kia nhà trên cây liền đột nhiên biến thành hai tầng lầu cao, hiện tại một gốc lão làm cầu nhánh đại cây đào bên trên. Kia lão làm cầu nhánh đại cây đào, là này phiến trong rừng đào niên đại lâu nhất, kết phấn bạch đào tử vừa to vừa ngọt, mà vây quanh nó mà sinh những cái đó cây đào, đều là này khỏa đại cây đào đời đời con cháu. Chỉ tiếc này đó cây đào phẩm giai quá thấp, tuy được không gian giới chỉ bên trong linh khí tầm bổ, nhưng cũng không khai linh trí bất quá ngàn năm vạn năm sau cũng có nói, rốt cuộc vạn vật có linh, ngọc thạch thì bà chờ không hồn chi vật, đều có thể tại nhân duyên tế hội hạ thành tinh, chúng chi là có hồn cỏ cây. tu sĩ nhiều vui lịch sự tao nhã, an thanh ly cũng không thể ngoại lệ, đem nhà trên cây an trí tại này phiến trong rừng đào, cấp không thể nhúc nhích bản thể tiểu kim đàm, một cái an ổn thoải mái dễ chịu nhà. an thanh ly nhìn này phiến rừng đào cực kỳ hài lòng, này bên trong liền định xuống tới, là về sau nàng tại không gian giới chỉ bên trong nghỉ chân chỗ tu luyện. tiểu kim đàm say rượu tỉnh lại, liền phát hiện chính mình lại bị chuyển vị trí, bị loại tại một vò rượu lớn từ bên trong đặt tại nhà trên cây bên trong vị trí gần cửa sổ phóng nhãn thả ra, mạn nhãn đều là phấn bạch phiến bạch đại quả đảo. yêu thích sao? phụ trách thủ vệ tiểu linh tê mở to mắt to mở miệng hỏi, hiện tại này cái yêu đút tiểu kim đàm, nhưng là cùng tiểu thanh ly đồng sinh cậu tử, không thể có nửa điểm sơ suất. vì cái gì là màu hồng? tiểu kim đàm có chút thất vọng, từ thế nhìn nhìn chính mình phía lá, mặt bên trên ẩn ẩn hiện viền vàng nhi, phục vừa vui sướng nói, ta càng yêu thích màu vàng. màu vàng, là này trên trời dưới đất xinh đẹp nhất ngang sắc, nhưng không gian giới chỉ bên trong còn không có màu vàng đại thụ. Tiểu Linh Tê đào móng trước mở miệng nói, bất quá trở về sau gặp được, làm Tiểu Thanh Ly chuyển vào tới liền là, kia liền quá tốt rồi. Tiểu Kim Đàm mỹ tư tư thưởng thức chính mình viền vàng phi lá, say mê một hồi lâu mới hỏi, Tiểu Thanh Ly đâu, nàng tại chỗ nào, ta còn muốn uống linh rượu. Chúng ta ra Tiểu Thanh Ly nhưng chăm chỉ, chỗ này chính tại khác một gian phòng ốc bên trong bế quan tu luyện đâu. Tiểu Linh Tê há mồm phun một cái, lại phun ra rất nhiều linh quả tới, nháy mắt to nói, có chút linh tiểu chưa đến thời điểm, còn không thể uống, này đó linh quả là Tiểu Thanh Ly chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Tiểu Kim Đàm một chút cũng không khách khí đem miếng vàng yêu đằng cắm vào linh quả bên trong, nháy mắt bên trong liền hút khô kia quả bên trong linh khí. tiểu linh tê chớp trước mắt to, mang theo chút lo lắng nói, ngươi cũng quá tham ăn, không gian giới chỉ còn không đủ lớn, phía trước đoạn nhật tử thành thụ linh quả cũng bị nhút rượu, liền ngươi hiện tại ăn này đó cũng là mới vừa thành thụ, chiếu ngươi này hiện tại này cái ăn pháp, không ra mấy tháng, liền sẽ đem tiểu thanh ly ăn chết. tiểu kim đàm đã cùng an thanh ly ký khế ước, lại là giằng buộc sâu nhất bản mệnh khế ước, thần hồn trùng, tự nhiên liền hiểu biết đến an thanh ly tam thế ký ức cùng hàng ngày tập tính, liền học an thanh ly bộ dáng, cười hắt nói. Tiểu Linh Tê, ngươi bẩm sinh thần thú huyết mạch, thể nội tự thành không gian, tới điểm hảo đồ vật, có thể không? Tiểu Linh Tê nháy mắt to lui lại một bước, đầy ngươi cảnh giác, ngươi không tử tế, Tiểu Thanh Ly cũng không đánh ta thể nội không gian chủ ý, ngươi thế mà, ngươi không sẽ cũng coi ta là thành cơm phiếu đi. Ngươi quả nhiên không có ý tốt, ngươi liền là cái thao thiết, ngươi, ôi chao, không thể nói như thế. Tiểu Kim Đàm cắt đứt nó lời nói, rồi ra đằng điều, dắt Linh Tê đầu thú bên trên độc giác, thở dài, lao giả bình thường, lời nói thấm thiết bảo nói, ta hiện tại cùng Tiểu Thanh Ly nhất thể, ta hảo, chính là nàng hảo, nàng hảo chẳng khác nào ngươi hảo. nói tóm lại, ta hảo, chẳng khác nào ngươi hảo. lại nói, chờ ta bản thể có thể tự do đi lại, mang các ngươi đi dạo hết này phượng vũ bí cảnh, đến lúc đó nhiều ít cao giai độc thảo, nhân ngươi ăn, ăn không hết, còn có thể loại tại này không gian giới chỉ bên trong, nuôi lớn tiếp tục cấp ngươi ăn. thật. tiểu linh tê bị lừa dối đắc mang nhãn đều là có độc cao giai linh thảo, há mồm liền là phun một cái, đem như vậy nhiều năm tới, từ các nơi thu hết tới linh thạch, một mạch phun ra hơn phân nửa. nó giờ phút này chỗ nào có thể nghĩ đến, hảo chút cao giai linh thảo là có cao giai yêu thú thủ hộ, căn bản liền là biết lại lấy không được những cái đó linh thạch đều là nó góp nhặt an vật nhi trước kia không độc thảo an thời điểm liền dựa vào này đó linh thạch xuống qua trong đó còn có lúc trước theo an thanh ly kia bên trong trộm được 10 khối hạ phẩm linh thạch linh thạch tựa như ống trúc bên trong hạt đầu phần vật tuôn đại phiến ra tới số lượng chi cự đều nhanh chất đầy cả gian gian phòng ha ha ha ta liền biết có thể thu linh tê thú làm yêu sủng nhất định là trường chất lượng tốt cầm phiếu tiểu kim đam nội tâm đắc ý vô cùng vung ra đằng điều thăm dò vào đến kia như núi linh thạch đôi bên trong không chút khách khí hấp thu lên tới như núi linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán thanh yên một bên tiểu linh tê đều nhèn khóc, tâm nghĩ này tiểu kim đàm quả nhiên là cái hang không đáy, nó cùng tiểu thanh ly đều bị hố. nay tiểu kim đàm chẳng những muốn ăn nghèo tiểu thanh ly, còn muốn ăn trên nó. ô, tiểu thanh ly có thể dạy đạo qua nó, có chủ linh thạch không thể trộn, sẽ bị có bản lãnh người đánh chết. này đó linh thạch đều là nó nhiều năm góp nhà ta, hiện giờ hàng tồn không hơn phân nửa, chẳng lẽ còn muốn quá thượng di vãng lén lén lút lút nhà tử? ô, đều quái nó lại ngốc lại thiên chân, bị tiểu kim đàm lựa gạt. tiểu thanh ly đắc cấp nó làm chủ a, này, tiểu kim đàm thật là thái thái quá tham ăn. Tiểu Kim Đàm hấp thu xong như núi linh thạch, nhìn lá chả trừ khóc linh tê thú, lắc lắc dây leo nhánh, cười hắt hắt nói, đói bụng quá lâu, khó được ăn bữa cơm no, ăn tường, có chút qua. Chậm, lại phân chấn lục bên trong mang kim quang phi lá, vui vẻ ăn đuổi. Tiểu Linh Tê, ta đường đường thật thực, như thế nào lừa gạt ngươi? Ra này vô tận thảo nguyên, lại đi trong rậm, có một cái thâm sơn cùng gốc, bên trong có một mảng lớn vạn năm mất hồn thảo, đủ ngươi ăn no. Thật. Tiểu Linh Tê chuyển buồn vì vui, một mảng lớn, vạn năm, đương nhiên là thật. Tiểu Kim Đàm dựa vào truyền thừa ký ức, đã ý giải thích nghi hoặc nói, này phượng vũ bí cảnh. Bạn là một chỉ viễn của vượng hoàng thể nội không gian, sau bị thượng cổ đại năng sơ cấp, luyện chế thành tông môn đệ tử thí luyện không gian. Sau lại nhiều lần khó khăn chật trở, này thí luyện không gian chằn chọc đến biên lan giới. Về phần kia phiến mất hồn thảo sao? Mấy vạn năm trước, cũng không biết là ai mang vào kia mất hồn thảo hẳn rỗng, kia mất hồn thảo liền tại này vương vũ bí cảnh ngọc dễ, như không là linh thực bản thân số tuổi thọ hữu hạn, lại đâu chỉ là vạn năm mất hồn ảo. hoa oa chờ tiểu thanh ly xuất quan, chúng ta lập tức liền đi. Tiểu Linh tê kích động đến bốn vó bay lên không, ta tại này không gian giới chỉ bên trong, mới có thể ăn được 200 năm mất hồn thảo, vạn năm thật là vạn năm a tiểu linh tê nước bọt đều chảy ra đó là dĩ nhiên tiểu kim đàm lấy ra thần thực quả tới túc sát đạo này phượng vũ bí cảnh viên cổ liền tạo ra há là tiểu thanh ly này không gian giới chỉ có thể so sánh ta xem tiểu thanh ly này không gian giới chỉ còn nụn thật sự hẳn là thượng cổ đại năng dùng cột mốc luyện chế mà thành tuy là trưởng thành hình tiên khí nhưng trong mấy vạn năm tới vẫn luôn dưỡng tại biên lang giới có lẽ còn tại thế tục giới kia trở linh khí mỏng manh chi địa chẩn trọng nhiều năm tiên thảo thần thực đã sớm tích bùn đất bên trong dù có tiên thảo thần thực giống thiếu tiên nguyên lực tầm bù cũng không thể chui từ dưới đất lên trưởng thành Bạn chương xong, chương 40, chương khí chi địa. Tiểu Linh Tê nghe tiên thảo thần thực diệt sạch, có hạt giống chôn ở bùn đất cũng không thể nảy mầm, hảo không đau lòng, phàm phất trong lúc nhất thời mất đi hứa nhiều mỹ vị đồ vật Nó lúc trước liền là ở thế tục giới, cơ duyên ngẫu nhiên đạt được này không gian giới chỉ, sau đó đưa cho An Thanh Ly. Nghĩ đến này không gian tiên khí như không gặp được nó cùng An Thanh Ly, tiếp tục đợi ở thế tục giới, sợ là tiếp qua cái mấy và năm, không gian bên trong liền linh thực đều sẽ diệt sạch, cuối cùng chỉ còn lại có chút cỏ dại phàm thực. Tiểu Kim Đàm xem Tiểu Linh Tê một mặt tiếc hận bộ dáng, càng hắn một cái, tiếp tục can ủi. Phượng Vũ Bí cảnh mặc dù kia kia đều hảo, nhưng có một điểm lại không sánh bằng Tiểu Thanh Ly này không gian giới chỉ. "Cái gì địa phương?" Tiểu Linh Tê vội hỏi. Tiểu Kim Đàm lão phu tử bình thường, kiên nhẫn giải thích nghi hoặc nói, Phượng Vũ Bí cảnh bên trong hảo đồ vật tuy nhiều, nhưng được luyện chế qua, đã thành hình, không có cách nào lại giải. Mà Tiểu Thanh Ly không gian giới chỉ, mặc dù nhỏ chút, nhưng là trưởng thành hình tiên khí, theo nàng tu vi tăng trưởng, này không gian giới chỉ liền sẽ cùng theo trưởng thành, về sau trưởng thành khác một cái Phượng Vũ Bí cảnh, cũng có nói. "Kia đắc đợi bao lâu về sau?" Tiểu Linh Tê mãn nhãn chờ đợi. "Ách." Tiểu Kim Đàm hô hấp chỉ trệ. Tóm lại, ta cùng nàng thọ nguyên cộng hưởng là sẽ không để cho nàng chết tại ta đằng trước. Kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi. Tiểu Linh Tê lại gần, thần thần bí bí nói, các ngươi thần thực, trừ phi thiên thai nhân hoạ, đều danh xưng cùng thiên địa đủ thọ. Tiểu Thanh Ly chỉ là cái nhân loại tu sĩ, bay không phi thăng cũng có nói, như không phi thăng, tính toán đâu ra đấy vạn năm thọ nguyên? Ngươi cùng Tiểu Thanh Ly kết cộng sinh bản mệnh kế ước, chẳng phải là lỗ lớn? Đúng thế, ta cũng muốn hỏi này cái. Tu luyện hoàn tất An Thanh Ly, thu lại lòng bàn tay bên trong hai đoàn màu đen đủ minh hỏa, đợi cửa đi đến. Tiểu Kim đàm đằng điều rủ xuống, Ai Thanh nói. Vậy thì có cái gì biện pháp, lúc ấy tình huống, các ngươi cũng xem đến, ta liền bản thể đều biến hình, lại không tìm trương tin, cậy cơm phiếu, đều muốn bị tươi sống chết đói. Hơn nữa chúng ta thần thực, tuy được thiên đạo hậu ái, nhưng cũng bị thiên đạo kẹt xích sao, vượt qua hóa hình lôi kiếp, mới có thể tính đắc thượng chân chính thần thực, mới có thể hưởng thụ vô tận phàm nguyên. Nhưng chết tại hóa hình lôi kiếp thượng thần thực vô số kể, như không có cộng sinh tu sĩ tương trợ, cơ bản liền là cái chết. Nhưng nếu ký kết cộng sinh tu sĩ, lại cùng sinh tu sĩ của mẹ. Cho nên nào có cái gì cùng thiên địa đủ thọ đều là họa bánh nướng mà thôi. Kia cũng là, thiên đạo cân bằng, ai bảo các ngươi thần thực hoặc là không ký khế ước, hoặc là chỉ có thể kết bản mệnh khế ước cùng tu sĩ cộng sinh. An Thanh Ly có chút hiểu được, khai thiên tích địa đến nay, tuy có cùng thiên địa đủ thọ nhất nói, nhưng lại có ai chân chính làm đến cùng thiên địa đủ thọ? Cho dù là những cái đó uy danh hiển hách viễn cổ đại thần, không phải cũng cuối cùng quy về hỗn độn? Tu sĩ chúng ta tu trường sinh, bất quá là tương đối trường sinh mà thôi. Phạm nhân trăm năm tính làm trường sinh, tu sĩ vạn năm tính làm trường sinh, thiên nhân mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm tính làm trường sinh. trăm năm, vạn năm, 10 vạn năm, ta liền muốn vẫn luôn tu luyện, không tiết cao nhất hạt mức, không chết không thôi. Ha ha. Tiểu Thanh Ly thật là trí khí." Tiểu Kim Đàm hào khí nói, "Kỳ thật ta đã sớm có suy tính, tại hữu tại này Phượng Vũ bí cảnh, cũng sống không quá vài năm, không bằng cùng ngươi đi bên ngoài tiêu giao, cho dù trăm năm ngàn năm, không phải cũng tiêu sái một hồi không lạ." Tiểu Linh Tê nhảy vào An Thanh Ly ngược bên trong, làm nũng nói, "Tiểu Thanh Ly, có vạn năm mất hồn thảo, ta liền có thể tiến đến giai, học được bản sự tăng phò nguyên, chúng ta trước đường hàn huyên, trước đi tìm mất hồn thảo có được hay không?" Vạn năm mất hồn thảo. An Thanh Ly nhìn chằm chằm Tiểu Kim Đàm, hai tròng mắt sáng rõ. Vạn năm mất hồn thảo, nhưng là cái đỉnh hảo bảo bối. Ai có thể nghĩ tới lệnh tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật vạn năm mất hồn thảo, trừ luyện chế kịch độc cựu phẩm đoạn phách đan, thế mà còn là cựu phẩm hoàn hồn đan nguyên liệu chủ yếu. Cựu phẩm hoàn hồn đan, tên như ý nghĩa, triệu còn tu sĩ tán loạn hồn phách, chỉ cần tu sĩ thể nội một tia hồn phách vẫn còn tồn tại, liền có thể để cho dư hồn phách quý vị làm tu sĩ khởi tử hoàn sinh. Thường nói tu đạo chi người là nghịch thiên mà đi, này cựu phẩm hoàn hồn đan, làm người do tử chuyển sinh, càng là có vi thiên nói, cho nên thành lúc, thiên đạo không dùng hạ xuống khủng bố lôi kiếp, cũng liền là cái gọi là đan lôi kiếp, ý tại xóa bỏ kia có vi thiên nói đan hoàn cũng ý tại xóa bỏ luyện chế đan hoàn đan sư, mà luyện đan sư đại đô như một thịnh kê bản, rất ít chú trọng đoán thể cùng tu luyện, cho nên đan lôi kiếp chi hạn, không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. Thiên đạo nhân cửu phẩm hoàn hồn đan, mà khăng khăng xóa bỏ luyện đan sư tử chỉ, sợ cũng ý tại một mạng thường một mạng. An Thanh Ly hiện giờ còn chỉ là tam phẩm luyện đan sư, cửu phẩm đan dược sự tình, quá mức xa xôi, tạm không cần đi suy nghĩ. Cho nên vạn năm mất hồn thảo, nàng tạm thời còn ứng không đến, nhưng chỉ cần thượng trăm năm mất hồn thảo, đều có thể vào thuốc luyện chế tầm bộ thần hồn một loại đan dược, nàng cũng có thể hay đi thu hết một ít, dùng để luyện tập. Mất hồn thảo, hào bà bối An Thanh Ly kích động ra tiếng, "Tiểu Kim Đàm, chỉ đường." Tiểu Kim Đàm thuận thế muốn chỗ tốt, kia trước nói hảo, đổi được linh thạch, cần phải tới dưỡng ta à. "Ta quá hư, cần phải đại bổ." An Thanh Ly lại vui, thiếu ai, cũng sẽ không thiếu ngươi này cái đại công thần. Vì thế An Thanh Ly thôi động dưới chân truy vân hoa, mượn từ Tiểu Kim Đàm cảm ứng, hướng mất hồn thảo kia nơi chạy đi. Quả nhiên ra vô tận thảo nguyên, tiếp tục hướng phía trước, liên tiếp vượt qua mấy cái gò núi, rốt cuộc đến một chỗ có chút bí ẩn khe núi. Này nơi linh khí, so chi vô tận nguyên, nồng đậm rất nhiều, nhưng khe núi gian lại là chướng khí ba phủ, làm người cực kỳ khó chịu này bên trong trướng khí hảo sinh bá đạo thân thiếp cao giai ẩn nấp phủ an thanh ly lập tại sườn núi cư cao vãng nhìn xuống đi lại không nói này nơi khe núi bản liền khó có thể bị phát hiện liền nói này bá đạo màu đen xám trướng khí cũng gọi không chuẩn bị tu sĩ có đi không về khó trách này phiến mất hồn thảo có thể tại này bên trong bình yên sinh sôi có thể này phiến trướng khí bản liền nhân này phiến mất hồn thảo mà sinh nhưng có cái gì lợi hại yêu thú an thanh ly không dám thả thần thức mạo điều tra chỉ phải dò hỏi tiểu kim đàm có hơn nữa còn không thiếu tiểu kim đàm nói mất hồn thảo sinh ra chỗ độc vật nhiều nhất Ánh, ngươi mặc dù đắc linh tê thú chỗ tốt, không sợ độc, nhưng ngươi cùng linh tê thú tu vì quá thấp, mạng mỗi đi vào cũng chỉ có thể là đồ ăn. Vì mạng nhỏ nghĩ, nhiều nhất ngoại vi đi dạo, không thể quá thâm nhập. Như vậy nguy hiểm à? Tiểu linh tê tại không gian giới chỉ bên trong chớp mắt nói, vậy làm sao bây giờ? Ta ẩn nấp thân hình, trộm đạo đi. Tiểu linh tê, ngươi ẩn nấp thân hình ngược lại là không có vấn đề, chỉ là một khi lấy thảo bị phát hiện, phiền phức liên đại. An Thanh Ly suy nghĩ nói, còn là ta đi, cho dù bị phát hiện, còn có thể đấu một trận, lại không tốt, còn có thể dựa vào Tuấn Di phủ bỏ chạy không là? Tiểu linh tê suy nghĩ một chút cũng là gật đầu đồng ý vì thế an thanh ly liền dựa vào cao giai ẩn nấp phủ nín thở ngưng thần thật cẩn thận đạp vào này trướng khí bên trong trường khí trong vòng tâm mắt nhận hạn chế xem đắc không là rất xa ẩn nấp phủ chỉ có thể ẩn nấp thân hình cùng khí tức không thể như linh tê thú kia bàn ẩn làm khí lưu cho nên an thanh ly giẫm tại mặt đất bên trên vẫn như cũng là thực thể một chỉ tròn vo màu nâu đỏ độc trùng tựa như không phát giác bình thường bỏ lên trên an thanh ly chân bên trên truy vân hoa an thanh ly đứng vững bất động chờ cái kia độc trùng bỏ qua truy vân hoa mới phát hiện truy vân hoa bị cái kia độc trùng độc độc ăn một cái to bằng móng tay lỗ nhỏ a thật độc An Thanh Ly hít sâu một hơi, càng phát cẩn thận, kia truy Vân Ngoa nhưng là chúng phẩm pháp bảo, có thể so với Nguyên Anh tu sĩ bản thể cường độ. Mặc dù cũng có không gian giới chỉ có thể dùng, nhưng nhất tới, ra vào không gian giới chỉ sẽ khiến linh lực ba động, dễ dàng bị phát hiện, thứ hai, tiến vào không gian giới chỉ sau, nàng không cách nào đem ngoại vật hút vào không gian giới chỉ, lại như thế nào có thể lấy đến hảo đồ vật. Phía trước hành mấy trăm bước lúc sau, lại thấy một đôi biến thành màu đen xương khô, kia xương khô vừa thấy liền có năm tháng, sợ là mấy trăm năm trước xâm nhập nào đó phê tiền bối đệ tử. Xương khô đốt ngón tay bên trên, còn bộ nhận chữ vật, nhìn ra hẳn là 7, cái tu sĩ di hải. Di hài bên trên còn sinh đen bóng nấm, kia nấm nhìn lên liền biết là kịch độc chi vật. "Tiểu Thanh Ly, ta muốn ăn kia cái." Tiểu Linh Tê tại không gian giới chỉ bên trong nuốt nước miếng, kia vật càng độc, đối với nó càng ngon. Tiểu Kim đàm thế mà khẩu tuyên một câu phật hiệu, sau đó mới nói, "Kia là âm cốt khuẩn, rất khó trưởng thành, Di vãng có tu sĩ cầm nó tới độ qua thành, sai lầm nha, sai lầm." Bạn chương xong, chương 41, gặp lại An Thanh Miểu. Bản liên la hướng về phía độc vật tới, nếu gặp được hảo đồ vật, đương nhiên không sẽ bỏ qua. An Thanh Ly cẩn thận đến gần, đem kia đôi xương khô đều thu vào không gian giới chỉ. Tại chỗ đốn một hồi nhi, thấy không bị phát hiện, lại tiếp tục tiến lên. Chầm rãi lại hướng chỗ sâu, trường khí liền càng nồng đậm, bình thường phá trướng đan đều ngăn cản không được này trường khí. Lại thu được mấy loại cao giai độc thảo vào không gian giới chỉ, phân phó linh tê thú đường án tuyệt, lưu chút gieo xuống mà đối đãi tương lai, này mới tiếp tục tìm kiếm. Tại này tĩnh mịch âm trầm trường khí dừng bên trong, như vậy cẩn thận tìm kiếm hai tháng có thừa, độc thảo linh thảo cũng là tìm được không thiếu, còn toại nguyện tìm được vài quặng mất hồn thảo, chỉ tiếc niên đại không tính quá cao, nhiều nhất cũng bất quá ngàn năm, này còn đắp dựa vào tiểu kim đàm cảm ứng. Chỉ bất quá hành đến nơi này, đã gặp được nhiều lần yêu thú. Nếu không phải lấy hay bỏ thỏa đáng, đã sớm bại lộ bộ dạng. Còn là không muốn hướng phía trước, nơi đây đã là ngũ giai yêu thú địa bàn, lại hướng bên trong liền càng nguy hiểm. Tiểu Kim Đàm cẩn thận ra tiếng, mặc dù vạn năm mất hồn thảo mê người, nhưng chúng ta cuối cùng tu vi không đủ, bạch bạch vì tài mà chết, liền là ngu xuẩn. Yêu thú phân vì 1 đến 9 giai, nhất nhị giai yêu thú tương đương với nhân loại tu sĩ luyện khí kỳ, 3 4 giai tương đương với trúc cơ kỳ, ngũ lục giai tương đương với kim đan kỳ, thất giai tương đương với nguyên anh kỳ, bát giai tương đương với hóa thần, mà cửu giai thì tương đương với độ kiếp hoặc độ kiếp trở lên tu vi. Ngũ giai yêu thú đã tương đương với nhân loại kim đan tu sĩ chỉ có luyện khí tu vi An Thanh Ly cũng có tự mình hiểu lấy, biết nghe lời phải, quyết định quay trở lại. có rất nhiều phụ lục trận bàn bản thân, cũng là không là quá sợ ngũ giai yêu thú, liền sợ động tĩnh quá lớn, đánh tiểu dẫn tới đại, đến lúc đó nàng ngay cả dùng phụ lục đảo mệnh đều không có cơ hội. Tiểu Linh Tê cũng có chút thất vọng, bất quá có ngàn năm mất hồn thảo, cũng chuyến đi này không tệ. An Thanh Ly ẩn nấp thân hình, cẩn thận quay trở lại, hoàn vị hành bao lâu, liền nghe thấy tiếng đánh nhau. này đó người là Xuân Á, tại như vậy nguy hiểm chi địa sinh sự, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì tu vi, liền này động tĩnh không là đuổi tới cấp cao gia yêu thú làm lương được a an thanh ly trong lòng thầm mắng cẩn thận đi đường vòng cũng không đi ra mấy bước liền nghe kia nơi tránh đấu có người an nói an thanh miểu đều là đồng môn vì sao ra hại chúng ta an thanh miểu an thanh ly khòe miệng giật một cái quả nhiên không là hoàn già không gặp gỡ sau đó lại nghe an thanh miểu nói chỉ bằng tiêu trưởng cầm nên là ta người không xứng hóa ra là tình sát liên lụy còn là nguyên văn nam nhân vật chính nguyên văn giữa nam chủ cũng là ái mộ người đông đảo an thanh miểu chính là trong đó chi nhất thân là tông bên trong nguyên anh láo quái lô đỉnh lại tâm niệm tông chủ chi tôn tiêu trưởng cầm An Thanh Ly không hứng thú lại nhiều nghe, nhấc chân tiếp tục đi. nàng nhưng không muốn bởi vì nghe chân tưởng mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phía sau bỗng nhiên liền là vài tiếng thê lương rít lạo, kia là người chết hoặc bị thương nặng, có thể phát ra kêu thảm. Tạo nghiệp. An Thanh Ly tâm thán một tiếng, hoàn vị đi ra trăm mét, chỉ thấy một điều màu trắng trườn trùng, phun mở rộng chi nhánh lôi rắn, nhanh như điện chớp hướng nàng nên diện mà đến. Này mới là thật tạo nghiệp. An Thanh Ly trong lòng ai hoán, ngựa khởi truy vân hoa, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Đây chính là thất giai bạch khuy rắn, tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ tu vi, trời sinh tính tham dâm, thích ăn nhất có máu có thịt đồ vật. Tu sĩ Yêu Thú chi loại đều là nó vật đại bổ. Kia nguyên bản đi thẳng thất giai bạch khuê rắn, tựa như xem xét đến khí lưu ba động, đột nhiên cái đuôi liền là hất lên, liền hướng An Thanh Ly phương hướng tập đi. An Thanh Ly hai mắt co rụt lại, lập tức vung ra mấy chương lục giai bạo liệt phù, đồng thời bóp nát một chương thất giai thuần di phù, lập tức biến mất tại tại chỗ. Mấy cái phù lục tiện tay như vậy ném một cái, ngàn tới khối thượng phẩm linh thạch liền không, bất quá có thể tại yêu thú cấp 7 cùng phía trước tạm thời lưu nhỏ, cũng coi như đăng giá. Anh, chấn thiên động điệu tiếng vang, cái khí rừng đều run lên ba run. Kia yêu thú cấp 7 gào lên thế thảm bàn khởi huyết lâm lâm đuôi rắn nộ khí ngập trời ngẩng đầu tứ phương tương đương với nguyên anh tu sĩ uy áp phô thiên cái địa tuân già kia xa hơn một chút chỗ còn tại đánh nhau mấy người cho dù là mới vừa đột phá trúc cơ không lâu an thanh miểu cũng bị này cổ uy áp áp đảo tại không thể động đậy ngay cả chữ vật túi bên trong sự tình trước chuẩn bị xong bảo mệnh thủ đoạn cũng không kịp lấy ra kia thất giai bạch khuy rắn tìm không được tổn thương nó an thanh ly liền đem nộ khí toàn bộ phát tiết đến an thanh miểu mấy người trên người một ngụm một cái nuốt mất bị thương thiên âm tông luyện khí đệ tử cuối cùng đến thiên trúc cơ kỳ an thanh miểu Phủ phục tại mặt đất An thanh miểu, tâm thần đều đức, rốt cuộc tại sắp bị nuốt lúc, mở ra môi mỏng, trố mắt hết lớn, "Ta là đơn nhất thủy linh căn, nguyên âm không mất. Đơn nhất thủy linh căn, nguyên âm không mất." Đại bổ, "Đại bổ a." Kia thất giai bạch khê xà nhãn lộ dâm quang, dùng lưỡi rắn chậm rãi liếm sạch sẽ an thanh miểu trắng bệnh mặt nhỏ, đột nhiên thân hình tiểu một nửa, hướng an thanh miểu cuốn đi lên. Lại nói an thanh Li bộc nát thuấn di phù tị nạ, lại thuần di đến trướng khí dừng chỗ sâu, bị thành phiến thành phiến mất hồn thảo vây lại. Cũng không biết vận khí là tốt là xấu. Một gốc vạn năm mất hồn thảo, liền có thể vãn hồi vừa mới kia mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch thất hơn nữa còn giữ sải nhưng nhìn to lớn cơ duyên thường thường cùng với nhìn to lớn nguy hiểm an thanh ly không kịp suy nghĩ nhiều lập tức liền đất măng ra đem một mảng lớn mất hồn thảo thu nhập không gian giới chỉ lập tức bóp nát một trường bát giai thuẫn di phủ lại là một lần thuấn di. gì sư phụ một thỉnh tặng cho nàng phù lục bên trong cao nhất cũng chỉ có bát dai, nhân thiên luận tông đã sớm không kiệu phẩm chế phủ tông sư thủ hộ này nơi yêu thú đã là bát dai, tương đương với nhân loại tu sĩ hóa thần tu vi hơn ngàn năm nó đoạt chiếm này khối bảo địa hơn ngàn năm lại không ngoại vật dám đạp vào nó lãnh địa hiện giờ chập mắt công phu, lại tới cái không sợ chết Cang Lê tổng là, kia cái không sợ chết, lại bỗng nhiên mà tới, đống nhiên mà đi, mà ngay cả là người hay là yêu, đều không có phân rõ. Ngao, một tiếng hổ khiếu chấn động chỉnh cái khe núi, tiếng gào trực trùng vân tiêu. Núi bên trên liệt thạch nao nao mà xuống, mặt đất cũng vỡ ra trượng rộng khe hở, yêu bắt ra yêu thú, thình lình là một chỉ thái âm tử con người hổ. Vô số điều thú sâu kiến hoảng sợ chạy lang thang, cách gần đó, thậm chí thoáng chốc bị tiếng gào chấn động đến bạo thể vẫn vậy. Ngay cả hai ba mươi dặm bên ngoài quấn quít lấy nhau một người một thú, cũng không kịp trốn tránh, lập tức bị đánh rơi xuống đến dưới mặt đất khe hở, lại bị lăn xuống cắt đá chôn sâu. Hoàn vị rời ra trường khí dừng an thanh ly bị này thanh hổ khiếu chấn động đến tâm hồn khó thủ hảo tại vận dụng là bắt dai thuấn di phủ thuấn di đến 40 dặm bên ngoài mới miễn cưỡng trốn qua trôn sâu dưới nền đất vận rủi nhưng nhất ba không yên tĩnh nhất ba lại khởi. an thanh ly mới vừa thuấn di dừng tại một đám bị tiếng hổ gầm đánh rơi xuống từ dai cánh sát chim lại như cự đại đá rơi bình thường trọng trọng giáng xuống Còn chim kinh hoàng cô cô diệt đảo tiêu loạn nghĩ muốn vỗ cánh lại bay nhưng bắt dai yêu thú một tiếng rống giận ngoài mấy chục dặm đất núi chuyển khí lưu hỗn loạn càng chúng nó muốn vỗ cánh lại bay nói nghe thì dễ an thanh ly không kịp né tránh. Lúc này bị một chỉ cấp rơi cánh sắt chim và chạm ngã xuống đất, càng cao quần chim vây khốn dâm đạo, vuốt chim tử sát bén, trực tiếp lâm vào da thịt, mà một chương trắng nón mặt nhỏ cũng không có thể miễn họa, bị những cái đó cứng rắn như sắt chim cánh quét đến huyết đục mơ hồ. Bản chương xong, chương 42, hổ khẩu chạy trốn chúc cơ thành công. Bị kinh hoàng cánh sắt chim vây khốn, An Thanh Ly đầu đều suýt nữa bị giẫm bạo, hảo tại còn lại một tia thanh minh, không còn dám tùy ý tìm đường chết, lập tức mang đẩy người đầy mặt lỗ máu, chất vật chui vào không gian giới chỉ bảo mệ. Tiểu Linh tê vội vàng chạy tới, cao giai chữa thương đan dược, cấp An Thanh Ly ăn vào. An Thanh Ly không dám trì hoãn Tôi khôi phục thần trí, liền khống chế cùng xung quanh hòa làm một thể không gian giới chỉ, chui ra bầy chim, hướng chướng khí ngoài rừng mặt nazi. Không gian giới chỉ mặc dù có thể triệt để cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể, nhưng tốc độ di chuyển lại không là quá nhanh. Kia chướng khí dừng chỗ sâu bắt giai thái âm tử con ngươi hổ, bạo nộ hổ khiếu qua đi, mới tỉnh táo một chút, động cánh ngủi, khóa chặt không khí bên trong xâm nhập giả lưu lại khí tức, đột nhiên hổ nhảy dựng lên. Bắt giai yêu thú, lăng không nhảy lên chính là vài dặm, bảy tám lần hổ vồ lúc sau, liền đột ngột lạc tại kia quần cánh sắt chim phía trước. Kia cánh sắt chim pháng chốc run như run dậy, tàn hết ra cánh kinh sợ nằm sấp tại, tựa như tại hẻm mọn cầu xin hổ đại vương tha mạng. Từ con ngươi hổ căn bản không lý này đó đề dài sâu tiến, nhanh chóng thả ra thần thức quét qua, này cánh sắt bảy chim bên trong, mặc dù còn lưu lại an thanh ly khí tức, nhưng nơi nào còn có an thanh ly bằng dáng. Ngay cả này đó chi bụng đều dùng thần thức thăm dò qua, không có xâm nhập giả thi thể, càng là không thấy nửa cái mất đi mất hồn thảo. Từ con ngươi hổ hạ cực, màu tím trong mắt tại hốc mắt bên trong đánh chuyển, lập tức hiện ra hai đạo mông lung tử quang tới, thay đổi đầu hổ cấp tốc hướng xung quanh không khí quét qua, lại chưa từ bỏ ý định rõ xét xuống dưới đất mấy chục trượng, như cũ không thấy xâm nhập giả tung tích như thế nào như thế, như thế nào như thế, Thái Âm Tử con ngươi hổ lửa giận ngập trời, mở ra huyết bùn đại khẩu, đột nhiên khẽ hấp, hút khởi một cổ dung chuyển trời đất khí lưu, mang theo khởi gần ngàn chỉ to bằng cái thất cánh sát chim, liền mang theo vô số cỏ cây cát đá, đều không vào bụng bên trong, ngay cả bên ngoài mấy dặm, đã ẩn làm khí lưu không gian giới chỉ, cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị kia đạo gió lốc dư vi tác động đến, đánh xoáy nhi hút vào tử tinh hổ miệng bên trong. Hảo tại không gian giới chỉ đã không là thực thể, mà là hóa thành khí lưu, nếu không. Sợ là sẽ phải như là những cái đó cánh sắt chim bình thường hạ chẳng, lập tức tại hổ khẩu bên trong bị xoắn thành huyết sắc bột mịn, lại nuốt vào bụng bên trong. Mạng nhỏ còn tại An Thanh Ly, một thân mồ hôi lạnh, nhưng cũng bạn phần may mắn, như không là có không gian giới chỉ tại, cho dù nàng lại bóp nát một trường bát dài thuấn di phủ, sợ cũng là cái chết. Nuốt xong cánh sắt chim, tử con ngươi hổ như cũng giận không kèm được, há mồm lại là một tiếng hổ khiếu, diện sát bắt vương, ẩn làm khí lưu không gian giới chỉ, nhanh lên thừa cơ mà ra. Kia thanh hổ khiếu phun ra khí tức cực mạnh, thoáng qua đem không gian giới chỉ đưa đến bên ngoài mới dặm An Thanh Ly lập tức dựa thế, điều khiển không gian giới chỉ. Lâm Yên hướng trướng khí ngoài rừng mặt Nazi, một lát cũng không nghĩ chỉ hoãn. Ban ngày giao thế, lại là gần 2 tháng, An Thanh Ly rốt cuộc thoát khỏi kia trướng khí tràn ngập khe núi, khống chế không gian giới chỉ dung nhập một điều nước sạch sông bên trong, mới thở phào. Bắt ra yêu thú tốc độ chi khoái, thần thức bao trùm chi quảng, nhưng dung không được nàng nửa chút chủ quan. Tiểu Linh tê thú nhất là vui vẻ, nay 2 tháng, nó một điểm một điểm nhai lấy vạn năm mất hồn thảo, thế nhưng đột phá đến tứ dai, đã tương đương với nhân loại trúc cơ hậu kỳ tu vi. Bất quá yêu thú bản thể bản liền cứng hãn, đặc biệt là nó đầu bên trên độc giác, càng là cứng rắn lại thức tỉnh nhận nấp thần thông, như thế nào bình thường chúc cơ hậu kỳ có thể so sánh. Mà Tiểu Kim Đàm cũng vui vẻ, lập công được tới này rất nhiều vạn năm mất hồn thảo, đem tiểu linh tê kia áp đáy hòm linh thạch đều lừa dối ra tới, xếp thành núi nhỏ linh thạch đôi bên trong, ngay cả thượng phẩm linh thạch đều có hơn mấy chục khối. Tiểu Kim Đàm hấp thu xong này đó linh thạch, đã thành công đột phá đến nhị giai, trên người mỗi chương phiến lá cũng nổi lên kim quang, sáng long lanh, kém chút không choáng váng linh tê thú mắt to. An Thanh Ly không chế không gian giới chỉ tiến vào sông bên trong, người lại không có lập tức ra không gian giới chỉ. Nguyên bản nàng liền là cưỡng chế tu vi vào bí cảnh, hiện giờ quá đến ngày mấy tháng Thể nội linh khí ba động đắc lợi hại, cũng không có ý định lại áp chế, liền nước chạy thành sông, chuẩn bị trúc cơ. Có nguyên chủ trúc cơ ký ức cùng tâm đắc, hết thể đều tỏ ra như vậy thông thuận. An Thanh Ly về đến nhà trên cây bên trong chính mình gian phòng, theo thường lệ ở ngoài cửa treo bế quan bảng hiệu, sau đó liền tại phòng bên trong thiết hạ tụ linh trận. Khuynh chân ngồi tại tụ linh trận bên trong, hai tay ôm quyết, ngưng thần nội thị, chủ động vận chuyển quanh thân linh lực, đến đan điền xuất phát, không ngừng du tẩu toàn thân các nơi kinh mạch, lại trở về đan điền, như thế vận hành mấy cái đại chu thiên, dần dần tiến vào vòng ngã chi cảnh. Vào tới vòng ngã chi cảnh, ngũ giác ý niệm chậm rãi trở nên cực nhẹ mà thể nội linh lực lại không cần tận lực dẫn đạo, chỉ là tự nhiên mà vậy vận hành va chạm các nơi kinh mạch. Đợi đến linh lực vận hành bị ngăn trở, chính là đột phá mấu chốt thời cơ. Không gian giới chỉ bên trong linh khí bản liền dư giả, lại có tụ linh trận, cho nên An Thanh Ly cũng không dùng chút cơ đan, mà là mặc niệm pháp quyết, lại độ dẫn đạo thể nội linh lực, chủ động đi va chạm đan điền bên trong kia tầng vết chướng. Nay một quá trình dài ngắn, còn phải xem tu sĩ tự thân tư chất, có tư chất tốt, một hai canh giờ, có tư chất kém, mượn nhờ cơ đan, còn phải tốn thượng 3 năm năm, còn chưa nhất định có thể thành công. An Thanh Ly tâm vô bàng vụ đầu nhập trong đó không hề hay biết thời gian trôi qua, cũng không biết đến tuột cùng qua bao lâu, kia tầng bích trướng rốt cuộc bị xông phá mở ra, đan điển đống nhiên mở rộng, ầm vang một tiếng, bốn phía linh khí đống nhiên hình thành vòng xoáy khổng lồ, thanh thế hạo đã mà tràn vào nàng thể nội, thể nội tạm chất lập tức hàng ra ngoài thân thể, bản thể cường độ lại độ tăng lên trên diện rộng, đã tiếp cận trúc cơ hậu kỳ, mà quanh thân kinh mạch cũng theo đó trở nên càng vì rộng lớn cứng cỏi, dung nạp linh khí số lần tại luyện khí thời điểm, tu sĩ thể nội dung nạp linh khí càng nhiều, linh khí dự trữ cũng liền càng hùng hậu hơn, pháp thuật công kích lực độ mới càng cường, pháp thuật kéo dài thời gian cũng càng dài. Tuần nữa đan điển cùng kinh mạch càng rộng, thể nội linh khí chuyển hóa thành linh lực tốc độ mới càng nhanh, thi pháp tốc độ mới càng nhanh. Chúc Cơ lúc sau, đan điển cùng kinh mạch bỗng nhiên khước trường, không phải hổ, chúc cơ tu sĩ đối thượng luyện khí tu sĩ, cơ bản đều là nghiệt ép. Theo bế quan chuẩn bị chúc cơ, đến chúc cơ thành công xuất quan, cũng mất quá ngắn ngủi 2 ngày mà thôi. Đều là dính nguyên chủ quang, này mấy năm tu luyện xuống tới, căn bản không gặp được bất luận cái gì bình cảnh, ngay cả theo luyện khí đột phá đến chúc cơ, cũng là xe nhẹ đường quen chi sự, liền chúc cơ đan cũng không dùng một hạt. Nên biết nói, ban đầu ở thế tục giới an gia, nàng tiện nghi cha an khải hoán đắc chúc cơ đàn bế quan chúc cơ, nhưng vẫn luôn bế quan 5 năm, vẫn luôn bế quan đến 5 năm sau An Thanh Ly bị bạn gia tiếp đi, cũng không nghe thấy hắn chúc cơ thành công tin tức. An Thanh Ly chúc cơ thành công, hai tiểu chỉ lập tức có cảm ứng. Đặc biệt là tiểu Kim Đàm, chỉ thấy nó quanh thân kim quang chợt lõe, đúng là sáng lên mấy phân. Thật sự là chất lượng tốt cộng sinh đồng bạn a. Đánh giá lục bên trong mang kim quang chính mình, tiểu Kim Đàm trong lòng mỹ đắc không được. Hoa. Khó trách thần thực thần thú như vậy vết mạch cao quý, cũng nguyện ý cùng nhân loại tu sĩ ký khế ước. lai, like, lại có này trở chỗ tốt. Tiểu Linh tê mở to hai mắt cảm thán mặc dù nó cũng phải An Thanh Ly tù vì tiến giai chỗ tốt nhưng lại xa không có Tiểu Kim Đàm tới nhiều lắm bởi vì nó cùng An Thanh Ly kết là bình đẳng khế ước giang buộc kém xa Tiểu Kim Đàm cùng An Thanh Ly kết bản mệnh khế ước bất quá tu sĩ một đời chỉ có thể kết một lần bản mệnh khế ước nó cho dù là nghĩ sửa kết làm bản mệnh khế ước cũng không cơ hội An Thanh Ly chúc cơ thành công biến hóa lớn nhất vẫn là muốn chúc không gian giới chỉ bản chương song chương 43, ngàn năm Hàn Băng Châu chỉ nghe ầm ầm long tiếng vang không ngừng không gian giới chỉ bên trong giống như địa chấn bình thường run dậy không ngừng không gian bên trong tia tối tâm mở miệng bên duyên rung động hướng bên ngoài phi tốc phát triển Khoảnh khắc bên trong, liền nhiều gia rộng lớn đất cằn sỏi đá. An Thanh Ly nhắm mắt cảm ứng, này lần trúc cơ có thành, không gian giới chỉ cũng phát triển hơn hai lần. Không gian bên trong vốn có yêu thú cùng yêu thực, tại trải qua quá ngắn ngủi lại sâu sắc sợ hãi sau, lại dần dần an định lại. Rất nhiều yêu thú yêu thực, chú ý đến kia chống rỗng nhiều gia tới đất cằn sỏi đá, đã bắt đầu sùn sùn rung động, chuẩn bị chiếm linh chính mình lãnh địa. An Thanh Ly tâm niệm vừa động, đem kia nguyên một phiến bạn năm mất hồn thảo, rời cắm đến một chỗ hoang vu chi địa, đồng thời lại đem theo khí dừng được tới này nó độc thảo, cũng rời cắm đến gần đây. Tin tưởng qua không có bao nhiêu năm. Này một phiến lại sẽ biến thành một chỗ trương khí tràn ngập chi địa, thân là này phương không gian chỗ thể an thanh ly xử lý tốt này đó độc thảo, cũng bất quá mấy hơi sự tỉnh, nhưng mà không gian giới chỉ huyết trương, lại dẫn tới ngoại giới linh tức điên tuân gia nhập không phòng bên trong, linh khí chấn trúc, nước sông cuồn cuộn, lập tức kinh động đến gần đây tầm bảo mấy đội tu sĩ, là có người tại trúc cơ, còn là bảo vật xuất thế, Các bạn mà đi luyện khí đệ tử, cảnh giác lại kích động truyền âm cho nhau dò hỏi, tu sĩ trúc cơ kia có này chiến trận, có luyện khí đệ tử truyền âm nói, như nếu không là bảo vật xuất thế, kia liền là cao gia yêu thú tại đột phá, cao gia yêu thú đột phá. Phòng đoán còn là cái cá lớn yêu, quá nguy. Có nhân tâm sinh phải ý đi, còn là lưu, là cái vấn đề. Có hai đội nhân mã chủ động rút lui, tầm bảo quan trọng, nhưng mệnh càng quan trọng, này loại tình huống không rõ sự tình, bọn họ không đi thăm dự. Nhưng nơi xa lại có mấy đội nhân mã phi tốc đuổi đến, bọn họ vốn dĩ liền là vào bí cảnh tầm bảo, thật vất vả có bảo vật tung tích, đương nhiên muốn chủ động đụng lên đi, bí cảnh trong vòng, nguyên bản liền là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, như đắc một cái đại kỳ ngộ, cả đời được lợi. An Thanh Ly cũng chú ý đến bên ngoài tình hình, nàng không nắm chắc đem như vậy nhiều người toàn bộ giết khẩu, liền cũng quả đoán thao túng không gian giới chỉ thuận dòng sông, phiêu lưu đột đi. Không gian giới chỉ là nàng lớn nhất bí mật, những cái đó nhân trung một khi có một người sống, đem sự tình chấn động rất xuống đi ra ngoài, kia nàng về sau mặc kệ là tại bí cảnh bên trong, còn là bí cảnh bên ngoài, đều sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Nàng muốn làm sự tình còn không thiếu, nhưng không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở những cái đó phiền phức thượng. Không gian giới chỉ thuận sông mà chạy, phiêu lưu mấy ngày, nước sông dần dần trở nên chảy xiết. An Thanh Ly thả ra thần thức bên ngoài rõ xét, tìm được gần đây cũng không có nguy hiểm, liền lách mình ra không gian, thuận tiện đem mấy cái màu mỡ linh ngư, liền cá mang nước hút vào đến nàng rừng hoa đảo bên trong dừng hoa đào bên trong, đột nhiên nhiều ra cái cá đường, tiểu linh tê cũng vui vẻ, vung ra bốn vó nhảy vào đi, thong thong khoái khoái tắm rửa, còn truy đuổi nước bên trong con cá bơi qua bơi lại. An Thanh Ly lại lần lượt thu mấy chục đôi linh ngư nhập không gian, lại đem một ít xinh đẹp cây rong hà hà cùng nhau thu vào, này mới tung người ra nước sông, nhảy đến sông trên bờ. Bờ sông bên trên cỏ xanh như tấm đệm, liễu rủ nhẹ phẩy, phân ngoại lịch sự tao nhã, lại hướng phía trước mấy trăm bước, chính là một chỗ vết đá, thác nước treo ngược, ầm ầm có thanh. An Thanh Li vận khởi linh lực, đem toàn thân hơi nước hao khô, lại lấy ra bản đồ, làm so đối. Ra vô Tấn thảo nguyên sau đó vào trướng khí rừng lại thuận sông mà chạy này bên trong hẳn là liền là địa đồ bên trên đánh dấu thác nước sườn núi sườn núi dưới mặt đất nhưng có hảo đồ vật an thanh ly dò hỏi tiểu kim đàm tiểu kim đàm ngưng thần câu thông bốn phía cỏ cây sinh linh một lát sau nhân tiện nói đáy vực hạ có một chỗ hàn đàm hàn đàm bên trong có một điều thất dài giao long tuy nói là giao long kỳ thật liền là một điều thổ nê thu thủ hộ một viên ngàn năm hàn bằng châu ngàn năm hàn bằng châu an thanh ly lông mày lên đột nhiên nhớ lên tới kia không là nguyên văn bên trong nữ chủ diệp chỉ lan một cái đại cơ duyên a hàn bằng châu đối băng linh căn diệp chỉ tới nói nhưng có lớn lao rút ích. Tại hỏa một song linh căn An Thanh Ly mà nói, mặc dù đối tu luyện thượng không có tác dụng, nhưng lại có thể bán cái giá tốt. Nếu là có thể dùng hàn băng châu đổi một viên hỏa linh châu hoặc một linh châu, kia liền là không thể tốt hơn. Xác định chỉ có một điều thất giai thổ nê thu sao? Rốt cuộc tương đương với nguyên anh kỳ tu vi, An Thanh Ly không thể không cẩn thận. Xác định. Tiểu Kim Đàm giải thích nói, kia nơi nước sâu, nhiệt độ cực hàn, rất nhiều yêu thú đều không muốn tới gần. Tiết Hảo, này một phiếu, chúng ta liền làm. An Thanh Ly nắm tay lập kế hoạch, thẩm nghĩ quả thật là có tâm trồng hoa hoa không mở, vô tâm cắm liễu liễu xanh Nàng nhất bắt đầu tính toán đi đoạt ngô đồng nhai cơ duyên, lại nhân cách quá xa chỉ có thể coi như thôi, không nghĩ đến lại đánh, bậy đánh bại đánh bạn, gặp được nguyên nữ chủ khác một cái cơ duyên. Cũng không đúng, cơ duyên bản liền là vật vô chủ, ai nói là thuộc về nguyên nữ chủ, ai được đến, liền nên là ai. An Thanh Ly lẽ thẳng khí hùng, dán lên ẩn ngất phụ, lách mình vào không gian giới chỉ, thuận thác nước lưu, trượt đến dưới vách Hàn Đàm. Kia dưới vách Hàn Đàm, có mấy trăm trượng sâu, càng hướng xuống càng là lạnh. Hàn Đàm chỗ sâu ẩn ẩn có ánh sáng, ẩn nấp phủ An Thanh Ly, cẩn thận ra không gian giới chỉ, chợt cảm thấy lạnh cả người vô cùng, vội vàng vận khởi bát u minh quyết làm u minh chân hỏa du tẩu thể nội mới miễn cưỡng chống đỡ này tận xương hàn khí. An Thanh Ly tìm ánh sáng, tay tún đại đem phụ lục, nín thở du tàu mà đi. Tiêu Ánh Sang chỗ, thật có một điều thổ nê thu nhắm mắt ngủ say, tựa như căn bản không chú ý đến An Thanh Ly tới gần. Nhưng mà trên thực tế, An Thanh Ly mặc dù có dán ẩn nấp phủ, lại lấy thực thể tại nước bên trong du tẩu, như thế nào không sẽ kéo theo xung quanh dòng nước, dẫn tới thổ nê thu chú ý kỳ thật An Thanh Ly vừa ra không gian giới chỉ, thổ nê thu liền có phát giác, chỉ là không nghĩ đến tới người như vậy to gan lớn mật, lại mục tiêu minh xác hướng nó thủ hộ Hàn Băng Châu mà tới nếu có đồ vật cố ý muốn chết, thổ nê thu cũng vui vẻ đến làm cho kia đồ vật chết được cách nó gần một chút. nó nhưng là tổng kết ra kinh nghiệm, mỗi cách trăm năm, liền có một đám nhân loại tiểu tu sĩ tranh nhau đi vào này bên trong, cấp yêu thú nhóm đương điểm tâm, này không, hiện giờ lại bị nó cấp gặp được một cái. bất quá du tẩu an thanh ly lại đột nhiên dừng xuống tới, như là chú ý đến nguy hiểm, ngược lại con người hướng trở về bơi đi. a, này là cái gì thao tác? nay cũng đem thổ nê thu cấp chỉnh đắc có điểm động. nhưng an thanh ly trong lòng lại rất rõ ràng, nàng không tính toán tại nước sâu tác chiến, nhất tới sợ phụ lục nổ tung uy lực quá lớn, nổ nát hàn băm châu thứ hai nước sâu bên trong thổ nê thu có ưu thế tốc độ mà nàng lại là thế yếu có lẽ là phía trước dùng phụ lục tạc tổn thương qua thất giai bạch khuấy rắn cho nên an thanh Ly gan lớn thật sự lại nói sống chết trước mắt còn có không gian giới chỉ làm cuối cùng tẩy vào phát giác đến thổ nê thu cũng không theo tới an thanh Ly còn có chút bực mình vô luận như thế nào cũng phải đem thổ nê thu dẫn cách hàn bằng châu lại ra tay đột gác kia thổ nê thu có phải hay không đốc? đưa tới cửa đồ ăn đều không ăn hàn đàm bên trong không thể đợi lâu an thanh Ly liền bơi lên bờ đi hô hấp vài hơi không khí mới mẻ tiểu kim đàm lắc nhẹ đằng điều đề nghị Cái này là các ngươi tu sĩ theo như lời dĩ giật đại lao, muốn không chúng ta lại đi khiêu khích mấy lần. Bản chương xong, chương 44, băng phách mục nguồn gốc. An Thanh Ly lấy vỏ rượu, uống vào mấy khẩu cương liệt linh cừu, có phần có chút tiểu tráng túng nhân đảm ý vị, lại thiếp ẩn thân phủ chui vào hàn đàm. Có lần trước kinh nghiệm, nay lần cũng là xe nhẹ đường quen. Cách kia thổ Nê Thu còn cách một đoạn, cũng bất chấp tất cả, cũng mặc kệ thế không được việc, vội vàng dùng linh lực bao trùm mấy chương đê dai bạo liệt phù, giống như ném đống cát bình thường ném tới, ném xong liền chạy, không ngừng lại. Kia đê giai bạo liệt phù, còn lăn nàng vào bí cảnh phía trước, cố ý cùng tiên phủ phong đệ tử mua Bĩ cảnh bên trong phần lớn là luyện khí đệ tử, giết gà sao lại dùng đao mổ châu? Cũng không thể vừa ra tay đều dùng hảo đồ vật. Này không, hiện tại này đê giai bạo liệt phù liền có đất dụ võ, kia đê giai bạo liệt phù nổ tung, tại Hàn Đàm để cũng liền là vài tiếng trầm đục, không tổn thương đến thổ nê thu may may. Kia thổ nê thu mí mắt giơ lên, trong lòng xem thường, liền này chút thủ đoạn cùng đảm lượng, còn tới đoạt Hàn băng châu, chẳng lẽ không biết do nó đường đường yêu thú cấp 7 thân phận? Cũng đúng, nho nhỏ chút cơ sơ kỳ, làm sao có thể phân biệt ra nó yêu thú cấp 7 tu vi? An Thanh Ly thấy thổ nê thu bất động, lại quay trở lại đi ném đi mấy trường đê dai bạo liệt phù như thế lập đi lặp lại mấy lần quả nhiên thành công chọc giận đối phương không xong có phải hay không thổ nê thu giận dữ thân thể như là mũi tên thoát ra há mồm liền hướng an thanh ly phương hướng đánh tới vẫn như cũ ẩn nấp an thanh ly xem đúng thời cơ lập tức đem sớm đã chuẩn bị xong cao dai bạo liệt phù ném ra đồng thời thân hình chật lõe tiến vào không gian giới chỉ kia thổ nê thu đối diện nhào về phía bạo liệt phù căn bản không đem kia bạo liệt phù coi là gì đối lại nó phát giác đến nguy hiểm nghĩ muốn tránh né đã là tới không kịp âm âm tiếng vang dưới hồ sâu phiên khởi huyết thủy kia thổ nê thu bị thiệt lớn thân thể từ giữa đó bị tạc đoạn, lại nổ thành thượng hạ hai đoạn. kia mặt bên trên một nửa khỏe mắt, dảo hoạt nhân loại, hồn phi phách tán, chết không yên lành. Khoảnh khắc bên trong, kia một nửa thổ nê thu lửa giận ngút trời, há mồm phun một cái, trung quanh trăm trượng đầm nước nháy mắt bên trong thành băng. an thanh ly ẩn thân tại không gian giới chỉ, không nhận này hàn băng ảnh hưởng, liền thật cẩn thận thao túng không gian giới chỉ, lặng lẽ trượt vào kia cá chạch miệng bên trong, thuận khí lưu, tiến vào thổ nê thu thể nội. lên cơn giận dữ thổ nê thu còn không hay biết giác, chỉ không ngừng thả ra thần thức, lục xoát an thanh ly tung tích. an thanh ly hai ngón tay dò ra không gian dưới chỉ ném ra một trương tất giai bạo liệt phủ miệng bên trong mặc niệm một tiếng bạo chỉ một thoáng kia phủ lục theo thổ nê thu thể nội nổ tung đem một nửa thổ nê thu nổ thành huyết thủy kịch liệt như thế linh khí ba động khó tránh khỏi không sẽ kinh động xung quanh an thanh ly làm sao dừng lại lâu nhấc lên phi kiếm thẳng đến ngàn năm hàn băng châu mà đi đợi đến gần nhìn lên mới nhìn đến kia ngàn năm hàn băng châu sinh tại một khối cự đại lãnh thạch phía trên nho nhỏ một viên ngàn năm hàn băng châu đúng là từ này một mảng lớn lãnh thạch thai nén tạo ra kia lãnh thạch kiên cứng vô cùng lại tựa hồ sinh linh chỉ bất quá linh trí tạo ra ngắn ngủi Vài vạn năm tới như cũng ở vào ngơ ngơ ngác ngác giai đoạn, bình thường pháp khí chứa đồ đảo đại nó không được. Có lẽ cái này là nguyên thư bên trong, Diệp Chỉ Lan chỉ có thể lấy đi Hàn Bằng Châu, mà bị ép lưu lại này một khối lớn lạnh thạch nguyên nhân. Ách, tựa hồ cũng không đúng, nguyên thư bên trong hảo giống như chỉ nhắc tới đến Hàn Bằng Châu, căn bản không có nói tới này một khối lớn càng vì chân quý lạnh thạch. Ngoán một cái vài chục năm, An Thanh Ly cũng nhớ không rõ lắm nguyên thư bên trong chi tiết nội dung, liền không lại xoắn xuýt. Con hảo ngươi gặp được là ta, để cho ta tới đem ngươi liền cùng ngươi lạnh giường, cùng một chỗ bản cái nhà đi. An Thanh Ly dương môi cười một tiếng. Đem Hàn Băng Châu liền cùng lệnh thạch, cùng một chôn thu vào không gian giới chỉ, dưỡng tại nước sâu chỗ. Bảo vật tới tay, An Thanh Ly lập tức lách mình vào không gian giới chỉ, thuận tiện đem một nửa thổ nê thu thi thể thu vào, tới gia thú, còn lại chôn dưới đất đường phân bón hoa. Nào biết không gian giới chỉ hoàn vị trồi lên đầm nước, liền nghe bờ bên cạnh có người nói, diệp gia hai vị đạo hữu, bảo vật người gặp có phần, hà có các ngươi độc chiếm đạo lý. Quả nhiên, vừa rồi đấy đầm phụ lục bạo phá, đưa tới ngấp ngẽ chi người. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói này, tới người còn có họ Diệp, chẳng lẽ họ Diệp nữ chủ, chẳng lẽ đặc biệt vì Hàn Băng Châu mà tới? An Thanh Ly trầm nghĩ, liền cùng nhà trên cây bên trong Tiểu Kim Đàm thương nghị nói, "Tiểu Kim Đàm, ta không gian giới chỉ cũng chung quy là tiền khí, nếu là đối phương có băng phách mục, có thể hay không bị phát hiện?" "Băng phách mục? kia không là băng phượng con mắt sao? Như thế nào sẽ sinh trưởng tại nhân loại tu sĩ trên người?" Tiểu Kim Đàm vạn phần kinh ngạc, "Ta cũng không biết." An Thanh Ly bất đắc dĩ, "Ta kiếp trước xem sách liền là như vậy viết." Diệp Chỉ Lan 6 tuổi bước vào tộc bên trong cấm địa, đắc tiền bối truyền thừa, thức tỉnh băng phách mục. Tiểu Kim Đàm bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha nói, "Chỗ nào là đắc tiền bối truyền thừa?" Như Diệp Chỉ Lan thật sự có được băng phách mục, kia tuyệt đối không là tự thân thức tỉnh, mà là nàng cái nào đó tiền bối, Sinh đào băng mắt phượng, đắp này băng phách mục, lần lượt tan tại băng linh căn hậu duối trên người. Xách, hóa ra là cướp tới đồ vật. An Thanh Ly cười nhạt một tiếng, còn cho là bọn họ Diệp gia huyết mạch đặc thủ, có cái gì thần thú huyết mạch. Bất quá kia băng phách mục xác thực lợi hại, băng phách mục hạ, yêu ma quỷ quái không chỗ che thân. Tiểu Kim Đàm trầm ngâm nói, có quan hệ thú loại, ta truyền thừa bên trong xác thực không nhiều, nhưng vương hoàng nhất tộc bao che khuyết điểm lại là gia danh nếu là chúng nó biết có nhân sinh đảo băng mắt phượng, phỏng đoán kia người liền cùng hắn thượng hạ tám đời đều phải chết thượng trăm ngàn lần. đáng tiếc biên lan giới đã không có phượng hoàng, an thanh ly có chút tiếc nuối, kia sau này thế nào, là dựa vào ẩn nấp phủ tránh đi, còn là mượn từ không gian giới chỉ tránh đi. kia diệp chỉ lan phỏng đoán sẽ xông đến phi thăng, giết không chết, chỉ phải tận lực tránh đi. tiểu kim đàm trọng trọng thở dài, đây chính là băng phượng con mắt, để cho an toàn, còn là không muốn đem tiên khí bại lộ tại bên ngoài, luyện hóa dung mạo, tiếp ẩn nấp phủ đi. an thanh ly như mày, nếu là diệp chỉ lan khám phá ẩn nấp phủ, cũng có thể khám phá vạn tướng châu kia cũng là. Tiểu Kim đảm nói, vậy làm sao bây giờ? Người còn là đắc bại lộ. An Thanh Ly lực hơi trầm ngâm, nếu như thế, liền lại làm trở về chết đi. Kết quả là, đầm dưới nước, biến ảo rung mạo, lại từ đầu đến chân đổi trang phân An Thanh Ly, thiết thần nắp phủ, lách mình ra không gian giới chỉ đồng thời, lại bóp nát một trường cao giai tuấn di phủ, nháy mắt bên trong, cũng không biết chuyển qua nơi nào. Như thế nào hồi sự? Bờ đầm một đám người, chỉ thấy mặt nước đột khởi gợn sóng, sau đó hết thảy lại quy về bình tĩnh, phản vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ có tiếng nhàn nhạt huyết tinh chi khí, từ đáy đầm chậm rãi quay cuồn dâng lên. Là cầm tới bảo bối trông sao. Diệp thổ sắc mặt trầm xuống, chuyên âm hỏi Diệp chỉ lan, nhưng nhìn rõ ràng là cái gì? Là người, là yêu. Diệp chỉ lan như mày, tán tu trang điểm, tốc độ quá nhanh, không thấy rõ mặt. Nhưng lại biết đối phương thân ra không ít, giống như chúng ta, đồng thời có được cao dai ẩn nấp phủ cùng cao dai thuấn di phủ. Nàng là chiếu lấy địa đồ, cố ý tìm được này nơi hàn đàm, đầm thủy băng hàn, trực giác bên trong có đối nàng hưu ích bảo bối, không nghĩ đến lại bị người nhanh chân đến trước, thực sự là ghê tẩm. Diệp Chỉ Lan trong lòng tức giận, tay bên trong đống nhiên nhiều ra một thanh toàn thân như băng lạnh kiếm, lạnh kiếm giương lên, lập tức kết quả đối diện một nhân tính mệnh. Diệp Chỉ Lan, ngươi dám? Đối diện một đoàn người sắc mặt hoàn hốt, lập tức hiện ra các tự thủ đoạn ngăn địch, nổi giận nói, kêu bảo đối bản liền không là ngươi, ngươi không cầm tới, liền muốn giận chó đánh mèo ta chờ hay sao? Vọng tạo sát nghiệt, liền không sợ đạo tâm bất ổn, tâm ma cuốn thân. Bản chương xong, chương 45, phản ăn cấp phát động. cảnh có cảnh quy tắc, giết các ngươi không tâm ma. Lời còn chưa dứt, Diệp Chỉ Lan tay bên trong băng phách kiếm đã ra, hàn khí lăng lệ, kiếm chưa đến. Kia hẳn khí đã là do người, có đến người Tiệp Vũ Sinh Sương. Kiếm quang cực nhanh, theo người mi tâm ở giữa lấy xuống, càng có tốc độ hơi chậm người, bị kiếm khí một phân thành hai. Kiếm một phân thành hai thi thể, lại không có nửa giọt nhiệt huyết chảy ra, bởi vì máu đã sớm liên tiếp thi thể, đông kết thành băng. Diệp Chỉ Lan buồn bực, như không là này đó người chặn ngang một gạch, cũng không đến mức thả kia đoạt bảo chi người bình yên trốn chạy. Cho nên, này đó người nên giết. Diệp Tổ chỉ ở bên cạnh lực trận, lạnh xem Diệp Chỉ Lan lấy 18, 20 mấy tức thời gian, giải quyết xong này đó vướng bận chi người. Còn hạ đi a. Diệp Thủ tiến lên dò hỏi kết thúc chiến đấu Diệp Chỉ Lan Hạ hai người miệng hàm theo bí cảnh bên trong đoạn tới tị Thủy Châu chui vào hàn Đàn bảo hiểm thấu xương băng hàn, tại đầm dưới nước lục soát mấy canh giờ trừ tanh hôi máu tươi mùi nhí không còn thu hoạch gì nữa ghê tởm tiêm người đã giết chết này bên trong thủ hộ yêu thú nhất định là đắc bảo vật bỏ chạy lại chút điểm không cho nàng lưu băng mỹ nhân Diệp Chỉ Lan mặt ngược hàn băng càng thêm tức giận mà đem Diệp Chỉ Lan chọc giận An Thanh Ly Thuấn Di Chi Hạ lại đến một chỗ đất chống trải. kia đất chống chảy có một đội kết doanh cắm trại tu sĩ ai Thuấn Di mà tới khí lưu ba động còn là dẫn phát này đội nhân mã cảnh giác đặc biệt là an thanh ly trên người nhỏ xuống hàn đám nước lập tức bại lộ nàng vị trí Này đôi nhân mã phối hợp ăn ý thậm chí không cần dẫn đầu phân phó nhau nhau lướt đến tích thủy chỗ đã nâng lên pháp khí phủ lục kết trận đem an thanh ly vây quanh an thanh ly trên người vẫn như cũ thiết thần nắp phủ đạo hưu nêu tới sao không hiện thân dẫn đầu không biết đối phương nội tình đạo cũng không lập tức hành động sớm có đề phòng an thanh ly đốn tại tại chỗ đệ thấp tiếng nói nói vô ý quấy rời, còn thỉnh các vị đạo hữu làm cái đường chỉ có một người còn là nữ tu này đôi nhân mã ăn ý xem dẫn đầu liếc mắt một cái chỉ thấy kia dẫn đầu chính muốn gật đầu đồng ý chuẩn kế tiếp cấp, giết nhưng một thanh màu đỏ nguyệt nha chém bay nhanh mà tới thẳng đến dẫn đầu giết hầu an thanh ly đã là trúc cơ kỳ nguyệt nha chả ý lực tự không thể so sánh nổi đối phương dẫn đầu bị một kích mất mạng rán mất đầu này đôi nhân mã lập tức luống cuống tâm thần biết tới người khó giải quyết trong đại phiến phước nhưng mà an thanh ly cũng không cấp bọn họ đổi ý thời gian 11 thanh hỏa hồng nguyệt nha chạm thấu thể mà ra trước mắt gian đêm này đôi luyện khí kỳ nhân mã giải quyết sạch sẽ trúc cơ kỳ so với luyện khí kỳ bản liền là đơn phương nghiền ép lại thêm nữa này đó năm nàng khổ luyện ngoại phóng linh lực tốc độ cùng độ chính xác Giải quyết này đó không có đặc thù bảo mệnh thủ đoạn luyện khí tu sĩ, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay chi sự. An Thanh Ly Thu mười mấy người này nhận chữ vật, làm cái dẫn hoạt thuật, đem mặt đất bên trên này đó hủy thi di tích, lại ngự khởi truy vân hoa đi xa. Này là nàng lần thứ nhất lấy tính mạng người ta. Nguyên chủ mặc dù cũng từng giết người, nhưng dù sao cũng là nguyên chủ, mà này một thế An Thanh Ly đầu tao trải qua, nỗi lòng khó tránh khỏi chột trùng. Tu chân giới tăng cấp, giết người đoạt bảo như ra thường cơm xoảng, còn lại là tại này bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong, giết chính là giết, chỉ cần làm được bí ẩn, kia chẳng cần biết ngươi là ai nhà bảo bối nhi tử lại hoặc là cái nào tông môn tinh anh đệ tử mới vừa tình huống ra tay chậm nửa nhịp liền là một cái chết an thanh ly không cho rằng chính mình có sai chỉ là tạm thời không thích hướng mà thôi trên người ẩn nấp phù sắp mất đi hiệu lực an thanh ly tuyển định một cái chỗ không có người lại thả ra thần thức điều tra chung quanh mới bỏ xuống một cái ẩn nặc chợ bàn đi vào trận bên trong lại chui vào không gian giới chỉ bên trong nhà trên cây chình đốn tiểu linh tê hướng nàng chạy vội tới chủ động vì nàng chỉnh lý phản ăn cướp được tới nhận chữ vật nhất chữ vật bên trong đồ vật lần lượt bị phiên ra tới có hái đắc linh thảo đánh chết yêu thú ra thịt cùng nội đan còn có một ít đan dược phụ lục cùng với số lượng không nhiều linh thạch, xem này thân ra, hẳn là tam lưu tông môn hoặc giả nhị lưu thế gia, vào bí cảnh tầm bảo đệ tử nên biết nói an thanh ly những cái đó cao giá trang bị đều là một thịnh dùng duyên thọ đan đổi tới, duyên thọ đan ra sao đồng giá trị, đổi tới đồ vật cũng tự nhiên là giá trị kinh người. Liên nói ví dụ, an thanh ly một trương thất giai tuấn di phủ chính là những cái đó nhị lưu tông môn hoặc nhị lưu thế gia, phùng linh thạch cũng mua không được hảo đồ vật. tiểu thanh ly, ta muốn này đó linh thạch. linh tê thú nháy mắt to, tiểu thanh ly, ta cũng muốn linh thạch. tiểu kim đàm cũng cấp mở miệng. An Thanh Ly đầu ngón tay nhẹ để cái chán. Này hai tiểu chỉ, quả nhiên chỉ đối Linh Thạch cảm thấy hứng thú. Nếu đều nghi muốn, kia một người một nửa liền hảo, không cho phép tranh đoạt. Hai tiểu chỉ dầu dị ứng tiếng, các tự lấy đi chính mình kia phần. Sau đó Tiểu Kim Đàm lại mừng khắp khởi đi lừa dối Tiểu Linh Tê kia phần Linh Thạch. An Thanh Ly đem còn lại những cái đó thu vào nhận chữ vật, phá lệ không có tu luyện, mà là dùng thượng phạm nhân phương thức. Ngã đầu hàm ngủ một giấc, có lẽ là này liên tiếp hảo mấy tháng tiếng lòng băng quá gấp tâm lý quá mức mệt mỏi, bức thiết yêu cầu nghỉ ngơi. Này một giấc ngủ rất say, ngủ mơ bên trong, đột nhiên hiện ra một đám ác quỷ thế thế lệ lệ hướng nàng tiêu đảo ta đau quá ta cổ họng đau quá vì cái gì giết chết chúng ta vì cái gì phóng hỏa đốt chúng ta ngươi không là người ngươi không là ngươi là ác ma ngươi là giết người ác ma giữ tận bầy quỷ toàn thân lại đột nhiên dâng lên hùng hùng liệt hỏa một đám phát cuồng nhào về phía an thanh ly muốn cùng nàng đồng quy vu tận an thanh ly toàn thân cũng là như như lửa bỏng khó nhịn không ta không có sai giường bên trên an thanh ly giấy rủa thử phát ra âm thanh chỉ là thanh âm yếu ớt mấy không thể nghe thấy là ngươi sai là ngươi sai là ngươi lạm sát vô tội những cái đó đốt liệt hỏa lệ quỷ Gắt gao cuốn lấy An Thanh Ly, dùng tự thân liệt hỏa đốt nàng thân thể, tiếng kêu càng phát thê lương, nhìn xem chúng ta hình dạng, nhìn xem chúng ta hình dạng, này đó đều là ngươi tạo nghiệt, đều là ngươi An Thanh Ly tạo nghiệt. Không, ta không sai, các ngươi không vô tội, ta không sai. Bị liệt hỏa thiêu đốt An Thanh Ly, chịu đựng kịch liệt đau nhức, nữa khí dần dần trở nên kiên định, ta không sai, là các ngươi muốn giết ta tại trước, ta mới ra tay muốn các ngươi mệnh. Là, ta không sai, giết người đáng chết, ta không sai. Ác vọng bên trong An Thanh Ly, đột nhiên lại là mười tới chuôi nguyệt nha chạm phá thể mà ra, kiên định nói, ta không sai, lại tới một lần nữa vẫn như cũ, giết không tha. Nguyệt Nha chạm vừa ra, những cái đó lệ quỷ lập tức tiêu tán. An Thanh Ly cũng lập tức theo ác mộng bên trong tỉnh lại. Cái chán một trận mồ hôi lạnh. Tiểu Thanh Ly, người vẫn tốt sao? Cảm ứng được thần hồn ba động Tiểu Kim Đàm cùng Tiểu Linh Tê, sớm đã canh giữ ở An Thanh Ly mép giường. Chúng ta vừa rồi cố gắng đem ngươi tỉnh lại, cố gắng rất lâu, cuối cùng đem ngươi tỉnh lại. An Thanh Ly sờ sờ xương đỏ hai gò má, biết đại khái chúng nó tỉnh lại nàng thủ đoạn. Tiểu Kim Đàm dạ cười nhẹ, phi thường thời kỳ, phi thường thủ đoạn. Chủ ý là ta ra, ngươi mặt là Tiểu Linh Tê dùng chân đạp. Linh tê thú chớp chớp mắt to, "Tiểu Thanh Ly, ta cũng là quá lo lắng, cho nên đạp chậm chút." An Thanh Ly làm một cái ngưng thủy thuật, ngưng tụ thành một mặt thủy kính, xem kính bên trong hai gò mã sưng lên thật cao tới chính mình, bất đắc dĩ nói, "Không trách các người, vừa rồi sát thực hung hiểm, kém chút liền bị loạn đạo tâm." Tiểu Linh tê mau đổi theo hỏi, "Kia vừa rồi đến tột cùng như thế nào?" "Ta mới vừa rồi bị ác ngộng yểm trụ." An Thanh Ly tán đi thủy kính, một mặt bôi dư cao, một mặt cân nhắc nói, "Có lẽ cái này là cái gọi là tâm ma, trước tiên trải qua một lần, cũng không phải là chuyện xấu." Bất quá rất là kỳ quái, chìm vào giấc ngủ phía trước, ta rõ ràng đã buông xuống giết người việc, vì sao còn sẽ ác mộng như thế chi sâu? Tiểu Kim Đàm run run người thượng lục bên trong hiện ra Kim Quang Phi lá, ngôn ngữ bên trong tựa hồ còn mang theo vài phần mừng rỡ, hẳn là nơi đây có bẩn độ vật. Bản chương song, chương 46, treo lên đánh diệp ra người. Kim Đàm Bà La, bản là cung phụng tại Phật tiền thần thực, chuyên khắc lén lút âm tà chi vật. Hiện giờ Tiểu Kim Đàm đã là nhị giai, phiến lá cũng bắt đầu khôi phục nguyên bản màu vàng. Nghe được gần đây khả năng cốt tà ma chi vật, chỗ nào còn có thể nhị được, không kịp chờ đợi muốn hiện hiện chính mình bản lãnh. Ai nói nó no yếu tới, nó rất mạnh có được hay không? Không thừa cơ khoe khoang khoe khoang, còn tưởng rằng nó sẽ chỉ phun hạt cỏ nhi không thành. Nặng, này cái lấy được, hàng một phiến tại miệng bên trong, bảo đảm những cái đó tả mà không dám cận thân. Tiểu Kim Đàm chủ động giật xuống một phiến lục bên trong hiện Kim Quang tiểu đá mây dày lá, giao cho An Thanh Ly, một điểm không có người tại hiểm cảnh tự giác. An Thanh Ly phòng má giúp tiếp nhận, đem tiểu đá mây dày lá đặt dưới lưỡi, lách mình ra không gian dưới chỉ, tâm nghĩ này tiểu không lương tâm, đảo một điểm không sợ nàng này cái cộng sinh người ra sự tình. Tại ngăn cách trận bên trong nghiêm túc tìm kiếm một lát, cũng không phát hiện cái gì dị thường, liền triệt hồi ngăn cách trận, dọc theo đường về, chậm rãi hướng trở về lục soát Tiểu Kim Đàm cũng tại không gian giới chỉ bên trong, nghiêm túc cùng một đường có cây câu thông. đương nhiên, nó mặc dù có thể cảm ứng xung quanh hết thảy cỏ cây, lại chỉ có thể cùng khai linh trí cỏ cây giao lưu. Mặc kệ là bí cảnh còn là tu chân giới, đều là cỏ dại phản thực cư nhiều, linh thực giải rác. Hơn nữa phản thực rất ít sinh ra linh trí, nhưng sống được lâu ngoại trừ, linh thực tương đối dễ dàng mở ra, nhưng mở ra cũng không nhiều. Mà những cái đó có thể khai linh trí xuất sắc người, cũng là có mở ra đắc sớm, có mở ra trễ. Cho nên một đường thượng, linh thực tiểu khai linh trí, có thể cùng Tiểu Kim Đàm giao lưu linh thực liền càng ít. Có cái gì phát hiện? An Thanh Ly lấy thần thức dò hỏi. Tiểu Kim đàm tiếc mới nói, là có linh thực đáp lại, nhưng không rõ ràng chúng ta muốn tìm tà ma chi vật. Bất quá tại chúng ta phía sau 30 dặm bộ dáng, có một đám người tại đầu pháp. An Thanh Ly nhíu mày, giết người lập bảo. "Ần a." Tiểu Kim đàm gật đầu, "Không chỉ có như thế, kia đôi người bên trong, còn có các ngươi họ ăn, họ Diệp, còn có Thiên luận tông cái gì?" An Thanh Ly khẽ miệng kéo một cái, "Không sẽ lại là Diệp Chỉ Lan kia rồi băng đi." Như vậy âm hồn bất tán. Tiếng nói vừa dứt, nhẫn chữ vật bên trong đưa tin ngọc giản chấn động, An Thanh Ly lấy ra nghe xong, là An Thanh Kim lo lắng thanh âm. Gian Đông Sơn, Diệp Gia vây công, tránh. Đây là muốn báo cho cựu nhân là ai. Phía sau, tại đánh nhau thanh bên trong, im bặt mà dừng. Diệp Gia vây công, an thanh ly những mày cũng đúng, nàng an thanh ly đắc tội Diệp Gia hung ác, Diệp Gia ủy vào người Đông Thế Mạnh, muốn tại bí cảnh săn giết an gia đệ tử, nhất tới lập uy, thứ hai tiết hận. Bí cảnh bên trong hai đại ngầm thừa nhận quy tắc, một là giết người không qua, sinh tử đều bằng bản sự, hai là bí cảnh bên trong ân đoán bí cảnh bên trong kết, bí cảnh bên ngoài không lại truy trách. đương nhiên nói là không truy trách, kia bất quá là muốn đuổi theo trách một phương, vì tự thân không có thực lực tìm bậc thang mà thôi. Nếu là tán tu dám đối thượng đại tông môn, chỉ cần có chứng cứ, ra bí cảnh giống nhau là cái chết. Đã là như thế, lại vừa vặn đủ tới. An Thanh Ly dương môi cười một tiếng, lại dán một trường cao giai ẩn nấp phù tại trên người, ngữ khởi có chút tàn tại truy Vân Hoa, lấy chút cơ sơ kỳ phong linh căn tốc độ, nhanh chóng chạy về phía nơi tranh đấu. Hoàn vị xem đến đánh nhau chi người, cũng đã người được nồng đậm mùi vị huyết tinh. Chiến đấu tình hình cực kỳ thảm liệt. Mặt đất bên trên đầy là huyết thủy tàn chi, tựa như có tu sĩ tự buộc qua dấu vết. Mấy cái an gia đệ tử tàn tạ thi thể, nằm tại chỗ xa xa bùn đất bên trong chỉ có thân tông môn phục sức an thanh kim mang còn lại ba danh an gia đệ tử tại nỗ lực chèo chống kia ba danh an gia đệ tử đều xuyên thiên ẩn tông nội môn đệ tử phục sức so an thanh ly sớm 10 năm vào tông môn diệp gia thế chúng 21 người đối thượng an gia 9 này người cơ hội là đơn phương ngược sát an thanh ly yên lặng thả xuống một miếng lưu ảnh thạch tay phải một nắm một thanh hỏa thuộc tính linh kiếm liền xuất hiện tại tay bên trong nguyên chủ dùng kiếm gần trăm năm nàng lại tại không gian giới chỉ bên trong nhiều phiên cùng yêu thú đánh nhau dù chưa lĩnh ngộ kiếm ý nhưng cũng tính đắc cao thủ sử dụng kiếm lùi ra phía sau đối an gia mấy người thần thức truyền âm ẩn nấp thân hình An Thanh Ly nhảy lên, liền hướng diệp ra tu vi cao nhất kia luyện khí đại viên mãn mà đi. Không dùng Nguyệt Nha chạm, là không nghi tại Lưu Ảnh thạch bên trên, bại lộ chính mình thân phận. Nàng đặt Lưu Ảnh thạch, cũng bất quá là vì phòng ngừa về sau diệp ra loạn liên quan vu cáo. Xem chừng này lần cấp giết phía trước, mấy đợt diệp ra tử đệ đã lẫn nhau truyền tin, liền sợ còn lại sống diệp ra người, đi ra ngoài ồn ào là an gia người hạ tử thủ. Ách, bất quá sự thật cũng đúng là như thế, nhưng An Thanh Ly cũng không muốn bại lộ thân phận, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió vị trí. Chúc cơ sơ kỳ An Thanh Ly, đối thượng luyện khí kỳ đại viên mãn, cũng là một trận đơn phương nghiền ép. Tiệt tu vi cao nhất Diệp gia tử đệ bị An Thanh Ly một kiếm bổ ra phòng ngự linh cháo, khoảnh khắc mất mạng, biến cố đến mức như thế chi khoái, bất ngờ. Diệp gia nhân tâm bên trong hoảng hốt, cùng nhau hướng An Thanh Ly nơi công tới. Có người càng là ra tiếng a nói, nào vị đạo hữu tại này xen vào người khác việc. An Thanh Ly không đáp, chỉ là huy kiếm, kiếm khí tung hoành, tốc độ lại nhanh, bất luận chiêu thức, chỉ luận sinh tử. Lấy trúc cơ kỳ đối tượng này đó luyện khí kỳ, lại có truy vân qua trợ lực, thuận túy lấy tốc độ áp chế liền có thể, liền linh lực đều không cần hao phí quá nhiều. Mấy hơi chi gian, lại kết quả hai người tính mạng, vết thương đầy người An Thanh Kim sớm đã phân biệt ra an thanh ly thanh âm, dẫn còn lại ba danh an gia đệ tử tạm thời lui ra phía sau, lấy ra nắm đấm đại một cái tiểu hồ lô rượu, chính mình uống một ngụm, lại để cho dư ba người các uống một hớp. rượu mạnh vào cổ họng, lập tức bổ sung thể nội gần như khô kiệt linh lực, lại so bình thường bổ linh đan dược hiệu dùng càng nhanh, trở về từ coi chết ba danh an gia đệ tử đều là chấn kinh. khó trách phía trước an thanh kim tao diệp ra bảy tặc tử vây công lúc càng đánh càng hăng, không thấy xu hướng suy tàn, hóa ra là nhân này linh tiểu duyên cớ, tiêu cương liệt linh tiểu, chính là an thanh ly lúc trước tặng hũ lớn hưởng linh quả rượu trái cây, có thể bay nhanh bổ sung tu sĩ thể nội tiêu hao linh lực. So cực phẩm bổ linh đan còn có tác dụng, có linh thạch cũng khó tìm được chỗ nào bán. Chỉ bất quá kia linh rượu vào miệng thuần hương ôn hòa, An Thanh Kim liền ấn lại chính mình yêu thích, thêm mấy vị tay độc linh thảo đi vào, sau đó lại lô hàng đến hảo mấy cái tiểu hồ lô bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ này linh tự quả nhiên tại mấu chốt thời khắc phát huy được tác dụng, cứu An ra mấy người tính mạng. Bất quá một lát, Diệp gia đã chết đi bảy tám người. Diệp gia lòng người bàng hoàng, lại cũng không để lại cái gì hậu thủ, nhao nhau lấy ra áp đáy hòm phụ lục, điên cuồng hướng An Thanh Ly phương hướng tập đi. An Thanh Ly tốc độ cực nhanh, Sớm đã tránh đi những cái đó bạo phá phù lục, vây quanh Diệp Gia đệ tử phía sau, lại là nhanh chóng mấy kiếm, vạch phá mấy người cái cổ. Nàng tại không gian giới chỉ bên trong, cũng là như vậy nhanh chóng vật kiếm, treo lên đánh những cái đó rơi hút máu. Diệp Gia còn lại mấy người kinh hoàng không thôi, An Thanh Ly thân như thỏ khôn, không ngừng ra gì, thậm chí có người căn bản tìm không được An Thanh Ly phương vị, liền tay bên trong bạo liệt phù cũng không biết nói nên ném tới đâu, chỉ có thể tuyệt vọng hay lớn, kia phương bọn chuột nhất, này dạng giấu đầu lộ đuôi, hà không dám lấy bộ mặt thật gặp người. An Thanh Kim ngược lại là chịu được miệng vết thương kịch liệt đau nhất, cười to nói: Ngươi Diệp gia to gan lớn mật, liền ta thiên luận tông nội môn đệ tử cũng dám cấp, giết, tự có không cam lòng người, gặp chuyện bất bình. An Thanh Ly cũng vẫn luôn chưa ra tiếng, chờ này lời kịch nói xong, liền cũng không lại lưu thủ. Có Diệp gia đệ tử thấy tử kỳ sắp tới, lấy ra chỉ có một lượng trường ngũ giai Tuấn di phủ, tất nhiên là muốn chạy trốn. An Thanh Ly căn bản không cấp cơ hội, trước trốn trước gặp Diêm Vương. Cuối cùng thừa kia hai ba cái không có Tuấn di phủ, chỉ có thể liều mạng, cũng có cương liệt người, muốn học phía trước An gia đệ tử tự bạo chỉ tiếc An Thanh Ly kiếm tới đắc càng nhanh một kiếm đâm xuyên đầu, nửa điểm cơ hội cũng không cấp hắn. Như thế, lần này vào Phượng Vũ Bí cảnh bốn mươi mấy diệp ra đệ tử, gần một nửa, theo tổn tại An Thanh Ly tay bên trong. Này đó nhân trung, đại đều là năm đó bị Trục Xuất Tiên ổn tông song linh căn, linh căn thuần độ trung đẳng thiên thượng, diệp ra đem bọn họ cũng dưỡng đắc không sai, phần lớn là luyện khí 11, 12 tầng bộ dáng, chỉ tiếc vừa vặn gặp được An Thanh Ly. Bí cảnh bên ngoài, diệp ra gia chủ xem 21 đệ tử huấn bài, tại không đến 100 hơi thời gian nội tướng kế tối đi, đau đến hai mắt đỏ như máu. Ai? Ai giết ta diệp ra thử đệ? Bản chương xong, chương 47 ai giết ta diệp gia người? Diệp gia gia chủ điên cuồng giống to, thế phải nợ máu trả bằng máu. Kia chết đi, đều là diệp gia tiểu bối bên trong tinh anh, như thế nào làm hắn không hận? Không chỉ có hắn hận, diệp gia chúng trưởng lão cũng hận đến phai mắt. Nếu là bí cảnh cao gia yêu thú sở vì, liền cũng được, nếu là người vì. Này đó bỗng nhiên vẫn lạc diệp gia tinh anh tử đệ, cái nào không có đau sủng tận xương huyết thân trưởng bối. Ẩn nấp thân hình an thanh ly, không tiếng động lấy đi diệp gia người nhận chữ vật, chợt rời đi. Vừa rồi sớm có diệp gia đệ tử hướng nơi khác diệp gia người truyền tin nàng cũng không để ý lại nhiều giết mấy cái diệp ra người liền là không nghĩ chính diện giang thượng diệp chỉ lan kia thiên đạo sủng nhi giết thiên đạo sủng nhi người nhà a an thanh ly cười thán một tiếng lại tại pháo hôi đường tiến lên tiến hảo đại một bước nhớ đến nguyên văn bên trong cũng có cái gì thế tới người còn là cái nam bất quá tự nhận bất phàm giữa đông đạo tuyệt mỹ nữ tử ở bên càng còn có nguyên anh nữ tu tự tiến cử dương chiếu chợ đen đầu đường thấy được diệp chỉ lan lãnh diệm dung mạo tâm động không ngừng thể phải thu nhập phụ dung chứng vài lần cưỡng cầu diệp chỉ lan không được cuối cùng tìm đường chết tại thiên đạo sủng nhi kiếm hạ Kia Nam Tu rất là chết không nhắm mắt, cho đến chết tại Diệp Chỉ Lan kiếm hạ, mới tựa như Thì Thảo tự nói, Tuôn gia hắn thần hồn tới tự gì thế, bám vào một cái ngu dại 8 năm con trai trưởng trên người, không nên như vậy đoản mệnh. Có Kia Nam Tu tỉnh táo, cho nên cùng vì dị thế tới người An Thanh Ly, mới không tự cho mình siêu phàm, đi cùng Diệp Chỉ Lan phân cao thấp. Bất quá, Tu sĩ một đời, bản liền là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh. Nếu là cuối cùng cũng phải cùng Diệp Chỉ Lan đối thượng, kia liền đánh bạc mệnh đi đua chính là, cùng lắm thì liền là một cái mạng nhỏ. An Thanh Kim yên lặng thu hồi Lưu Anh Thạch, lại đem An gia đệ tử thi thể thu vào nhận chữ vật. Kia người là sống An gia đệ tử nhìn về An Thanh Kim, nghĩ muốn dò hỏi, nếu Tiêu Đạo hữu không nghĩ hiểu thân, chúng ta cần gì phải cho nàng tìm chọc phiền phức. An Thanh Kim lắc đầu đánh gãy, lại vớt ve chính mình tông môn phục sức, đống nhiên cười lạnh, nói, chỉ cần chúng ta có thể còn sống trở về, Diệp Gia Hảo Nhị Tử liền đến đầu, chúng ta lập tức rời đi nơi này, không đi mạo hiểm, này rượu về sau phân ngươi nóng chút. Lưu Hạo phụ Lục đang ăn liền vì sống, chỉ chờ 2 năm sau ra bí cảnh. An gia đệ tử không thể chết vô ích, An gia cũng không thể bị Diệp gia vẫn luôn chấn An Thanh Kim trong lòng đã có chủ tính, nhất định phải Diệp gia vì ngày hôm nay vây giết nỗ lực càng nặng nghề hơn đại giới. Diệp gia đắc thế, trêu chọc bọn hắn an gia mấy trăm năm, là nên cả gốc lẫn lãi, đòi hỏi trở về. Mà bí cảnh bên trong, Diệp gia số người trước sau thu được hai phong đưa tin. Thứ nhất phong tràn đầy tự tin, ngẫu nhiên gặp an, đợi hết diệt chi. Thứ hai phong mất hết can đảm, tàn âm sơn trúc cơ, dùng kiếm, mau tới cứu. Đương Diệp gia còn lại người chạy tới lúc mặt đất bên trên đâu còn có Diệp gia đệ tử thi thể, đã sớm bị gần đây giả thú thôn vệ sạch sẽ. Dùng kiếm, vạn kiếm tông người. Sống Diệp gia người lòng đầy căm phẫn. An gia như thế nào cùng Vạn Kiếm Tông dính liễu quan hệ? Có người lập tức phủ định, hơn nữa Vạn Kiếm Tông kia đám người điên, giết người đều là trắng trợn, đoạn không sẽ giấu đầu lỗ đôi. Kia liền là An gia chính mình người làm. An gia người không có bản lĩnh đó. An gia vào bí cảnh đệ tử, chúng ta đều có điều tra, không ai có thể như vậy nhanh chúc cơ, ngươi cho rằng người người đều như chỉ lăn kia bản biến thái. Nói chuyện tiếng người, căn bản không nhìn chúng An gia, tính thượng Thiên Hoẩn Tông đem phải chết giả kia vị, An gia tổng cộng mới 3 vị nguyên anh, căn bản không đủ gây sợ. Không đúng, còn có An Thanh Ly tên kia, nàng vào bí cảnh phía trước đã là luyện khí đại viên mãn có người nghiến răng nghiến lợi, vô cùng căm hận An Thanh Ly, đem bọn họ bị trục xuất Thiên Đản Tông, cùng với Diệp Gia Tông chủ chịu phạt tư quá nhai, tất cả đều quy tội kia tội đáng chết vạn lần An Thanh Ly. Nàng bất quá là đan dược tích tụ ra tới phế vật, cũng không thấy nàng dùng kiếm, nhiều nhất ném mấy cái phù lục năng địch, nào có bản lĩnh đó. Có người cười lạnh. Không đúng, các ngươi quên An Gia còn có một người. Có người đầu bên trong đột nhiên thông suốt. Ai? An Thanh Miểu, phản tộc chuyển đầu tiên âm tông kia vị, nàng là đơn nhất thủy linh căn, rất sớm phía trước liền là luyện khí đại viên mãn, tùy thời có thể chúc cơ. Theo cha nàng hận An gia tận xương, trước mặt mọi người nhục mà An gia nguyên anh lão tổ, như thế nào cứu An gia đệ tử? Ai biết được, rốt cuộc họ An, khó đảm bảo những cái đó oán hận, không phải cùng An gia lẫn nhau diễn kịch, lừa gạt qua đời người, lừa gạt qua thiên toàn tông. Nói cũng phải. Một đám Diệp gia người nhao nhao tán đồng, đem suy đoán đưa tin cấp Diệp Chỉ Lan. An Thanh Miểu. Diệp Chỉ Lan nghe vậy, cũng là mặt lạnh như băng, kia đơn nhất thủy linh căn An Thanh Miểu, đích xác có giáo sát 20 luyện khí năng lực. Diệp càng là nhận định, giết người người chính là An Thanh Miểu, căn bản không đem đồng dạng đã chúc cơ An Thanh Ly bỏ vào mắt bên trong. Diệp Chỉ Lan cùng Diệp Thổ đều đã trúc cơ, ngựa không dừng võ chạy tới Tàn Âm Sơn, cùng Diệp gia còn lại đệ tử tụ hợp. Nếu An gia đã xuất hiện một cái trúc cơ cương giả như vậy, Diệp gia này quần luyện khí đệ tử liền không thể độc thoải mái, để tránh bị An gia trúc cơ cấp điều diện. Diệp Chỉ Lan cũng nghiêm túc điều tra qua đánh nhau chi địa, mặt đất có phủ lục bạo phá dấu vết, nhưng tuyệt không phải cao gia phủ lục bạo liệt gây nên, liền càng thêm đem sẽ chỉ dùng phù đào mệnh bảo mệnh phế vật An Thanh ly loại bỏ tại bên ngoài, mà bị nhận định là phế vật An Thanh ly giờ phút này chính tại Tàn Âm Sơn gần đây, miệng ngậm lấy tiểu đám mây dày lá, thiết ẩn phủ, tìm kiếm khả năng này tà ma chi vật. Một tháng lúc sau, kia tà ma chi vật cuối cùng là tìm được. Tiểu Kim đàm lại lập đại công, nguyên lai tại một gò núi nhỏ hạ, chôn sâu một khối thất thải mơ mộng thạch. Kia trên đồi núi nhỏ, dài một gốc thất thải mê mộng hoa, chật nhìn qua, tựa như mở ra bảy loại nhan sắc hoa, kết bảy loại nhan sắc quả. Nhưng mà trên thực tế, kia hoa cùng quả đều chỉ có một loại nhan sắc, mà lại là thuần trắng nhan sắc. Về phần kia tu sĩ mắt bên trong bảy loại nhan sắc, tất cả đều là kia thất thải mêng mộng hoa huyền hóa ra tới, mê hoặc người mắt. Thất thải mêng mộng hoa liền là lợi dụng này loại mỹ hảo huyền tướng, tới hấp dẫn người hoặc thú tới gần, lại lợi dụng phiêu tán phấn hoa, độc chết con mồi. Nói ngắn gọn, Thất thải mê mộng hoa bản thân gây ảo ảnh, mà phấn hoa có kịch độc. An Thanh Ly đã biết này với tượng, lại không sợ độc, cho nên trực tiếp đương tiến lên, đem này hoa liên tiếp đất đào lên, thu vào không gian giới chỉ. Thất thải mê mộng hoa linh trí đã mở, lúc này bay xuống mấy cánh hoa, đối tiểu kim đảm khóc lóc kể lệ, này nữ tử thật hung thật thu bạo, còn có liền là, nó không nên rời đi thai ngén nó thất thải mơ mộng thạch, nếu không nó liền sẽ sinh trưởng chậm chạm, tiến giai vô vọng. Nó mặc dù mở ra linh trí, nhưng vẫn như cũng chỉ là một gốc thảo, một gốc có tư tưởng thảo mà thôi, chỉ có chờ nó tiếp tục tu luyện, tu luyện tới có thể tự chủ lay hay bản thể lúc mới có thể về chi vi tu sĩ miệng bên trong yêu thực, thân là đồng loại tiểu kim đàm chuyển cáo thất thải mê mộng hoa khóc cầu. nha a, cùng ngàn năm hàn băng châu đồng dạng, dọn nhà còn phải mang theo giường. an thanh ly vừa dùng linh kiếm nhanh chóng đào mua đất, một mặt vui vẻ trả lời, thất thải mê mộng hoa, toàn thân đều là bảo vật, nhưng luyện chế thượng đằng mê với đan, nghe nói còn có thể chế tác thượng đằng mê với phủ, thất thải mê với thạch, càng là không được, ta tính toán đưa nó thêm tại ta bản mệnh pháp bảo bên trong, chế tạo một bả có thể gây hảo ảnh họa thuộc tính phi kiếm. thất thải mê mộng hoa đều khóc, này nữ tử hảo sinh vô tình, nó còn nghĩ tiếp tục tiến lên dài, tu thành yêu thân sau đó lại độ hóa hình lối kiếp, lại tu thành người thân, nghĩ đến nó bản thể đều như vậy hảo xem, tương lai hoa thành người, nhất định mê chết ngàn bạn nam nhân. à, không đúng, bí cảnh bên trong thiên đạo pháp tác chịu áp chế, không thể đánh lôi, cũng không có hóa hình lối kiếp, cho nên này bí cảnh bên trong to to nhỏ nhỏ yêu, không có một chỉ có thể độ hóa hình lối kiếp, cũng không có một cái có thể tu luyện thành người thân. nhưng thất thải mê mộng hoa thật thực muốn tu luyện thành nhân, sau đó lại đi mê hoặc ngàn bạn nam nhân, mặc kệ những cái đó nam nhân là người tu, còn là yêu tu, ma tu, thậm chí là quỷ tu, nô, chí khí chưa thủ thân chết trước. Thất thải Mê Mộng Hoa không căng tâm, cho nên Thất thải Mê Mộng Hoa lại hướng Tiểu Kim Đàm cầu viện, nói nó nguyện ý tự tiến cử làm bộ, cam nguyện 5 năm dâng lên chính mình mở hoa, kết quả chỉ cầu An Thanh Ly cấp nó lưu chút Thất thải Mơ Mộng Thạch, nếu không, nó vào không được giai cũng không cần sống lại, mà An Thanh Ly cũng không nên nghĩ tử trên người nó được đến chỗ tốt lại. Bản chương xong, chương 48, trợ lực Diệp Chỉ Lan. Thất thải Mê Mộng Hoa lấy cái chết bức bách, Tiểu Kim Đàm ngạc nhiên. Xem tại đồng loại phân thượng, Tiểu Kim Đàm trưởng giả liền bình thường dạy bảo nói, An Thanh Ly này người, không yêu thích bị uy hiếp, như nếu có tâm tự tiến cử làm buộc còn không bằng lấy chính mình dùng nơi nói sự, thất thải mê em hoa giờ mình, lại cân nhắc sửa lại khẩu, từ tiểu kim đàm thuật lại cấp an thanh ly, nếu nó muốn lưu chút thất thải mơ ngậm thạch tiến dài, để hàng năm kết suất càng nhiều càng cao dài mê miễn quả cấp ta dùng, kia liền là tình uống lưu cho nó một ít. nghe xong tiểu kim đàm thuật lại, an thanh ly thuận miệng trả lời một câu, lại tiếp tục như tê, tê bình thường, dùng kiếm đào khởi hố đất. nàng nghĩ qua dùng phụ lục tản núi, này dạng tới đắp bất việc, nhưng lại lo lắng động tĩnh quá lớn, dẫn tới mặt khác kẻ ham lớn. an thanh ly làm việc từ trước đến nay cẩn thận, đặc biệt lại là bí cảnh đồ hành, cho nên liền tính là đào đất cũng lưu phân tâm chỉ đem đào ra đất thu vào nhận chữ vật, không cho đất cắt bay lên, làm người ngoài nhìn đi. Theo thất thải mây mộng hoa sinh trường chỗ, trực tiếp hướng xuống, đào khoảng chừng hai mười trượng trở lại, rốt cuộc đào ra một khối quyền đầu lớn nhỏ thất thải mơ mộng thạch. đây mặt là đất an thanh ly thu hồi kiếm, miễn cưỡng ngồi sồn người xuống, đem thất thải thạch giữ tại tay bên trong, chính muốn thu hồi lúc, chợt thấy một điểm thấu xương băng hẳn, từ đỉnh đầu dâng lên. hố đất lại sâu lại hẹp, tranh cũng không thể tránh. sinh từ một đường, thinh linh là diệp chỉ lan ra truyền băng phách kiếm, theo bên trên hướng xuống, thẳng tắp hướng an thanh ly đỉnh đầu đâm tới. nguyên bản hố đất lại sâu lại hẹp. Diệp Chỉ Lan nếu là tại mặt bên trên không tiếng động ném mấy trường cao dài phụ lục, An Thanh Ly cũng có thể có thể không kịp phản ứng, tại tiềm vào không gian giới chỉ phía trước bị tạc thành cho bụi. Nhưng Diệp Chỉ Lan không nghĩ nổ nát thất thải mê với thạch, cũng không nghĩ nổ nát An Thanh Ly trên người còn lại bà bối, lại tăng thêm đánh giá thấp An Thanh Ly thực lực, cho nên mới có độc thân hạ hố sâu, giết người đoạt bảo này một màn, hùng chi nàng tự nhận kiếm tu, tự có kiếm tu ngạo khí, khinh thường ở lại làm ra ném phụ lục đánh lén mất mặt chi sự. Kiếm tu giết người, từ trước đến nay chỉ bằng tay bên trong chi kiếm, băng phách kiếm đến thật nhanh, theo Nguyên Văn bên trong nói, băng phách kiếm đã sinh linh chỉ nhận thức tỉnh băng phách mục diệp ra người làm chủ. An Thanh Ly sau tới ngẫm lại cũng giác hoàng đường, băng phách mục bản liền là cường an tại băng linh căn đệ tử trên người, lại hà tới thức tỉnh nhất nói, nếu không là huyết mạch thức tỉnh, băng phách kiếm lại dựa vào cái gì nhận chủ? Còn la nói, băng phách kiếm chỉ nhận băng phách mục, kia đem băng phách mục an tại lý ra băng linh căn trên người, có phải hay không băng phách kiếm cũng muốn nhận lý ra người làm chủ? Đương nhiên, đây cũng là An Thanh Ly về sau phòng đoán. Giờ phút này, An Thanh Ly chỉnh cá nhân chính bị băng phách kiếm hàn khí bao phủ, mà đỉnh đầu kia điểm hà quang, sẽ khoảnh khắc muốn nàng ngập nhỏ. Đi Chỉ thấy An Thanh Ly đột nhiên nhấc chân sau này một đạp, đặt mạnh phía sau đất đá, chính là ỷ vào chính mình tiếp cận trúc cơ hậu kỳ bản thể cường độ, tại này chật hẹp chi địa, đá ra một cái mấy trượng sâu đại động, làm chính mình chuyển thân tránh né, đồng thời miệng bên trong thấp tha một tiếng, Khổn Tiên Thẳng giống như rắn, hướng kia băng phách kiếm cuốn quanh mà đi, ngăn lại băng phách kiếm này khí thế hung hùng một kích. Nay Khổn Tiên Thẳng là kiện thượng phẩm pháp bảo, lúc trước một thịnh đưa cho nàng lễ gặp mặt, tông sư luyện đan ra tay lộ vật, tự nhiên không kém nơi nào. Bất quá này băng phách kiếm hung hổ là diệp ra thế đại tông truyền chí bảo, cùng kia Khổn Tiên Thẳng tiêu trước bất quá một lát, liền đem kia Khổn Tiên Thẳng sinh sinh rảo vì vài đoạn vụ khốn tiên thằng phân thành bảy tám đoạn, băng phách kiếm đắc thắng tránh thoát, diệp chỉ lan lại ác này tại tay, túi người cấp hạ, lại hướng an thanh ly chém tới. an thanh ly hai mắt co rụt lại, hảo tại còn có hậu thủ, hố đất quá sâu, ném phụ lục đối địch, không khác tản núi, sẽ chỉ đem chính mình chôn sống. cho nên an thanh ly lựa chọn dùng độc, nàng tại trướng khí dừng được đến âm cốt khuẩn, tương dung để đổ thành âm cốt khuẩn, vừa lúc có thể dùng để chào hỏi diệp chỉ lan. cho nên an thanh ly tại thế ra khốn tiên thằng sau, lập tức liền hướng bên trên gắn một bà âm cốt khuẩn bột phấn. dây thường đoạn thời điểm, âm cốt khuẩn bột phấn liền hướng diệp chỉ lan tán đi, hèn hạ. Diệp Chỉ Lan thầm hận, sinh sinh ngừng lại lao xuống chi thế, ngựa Kiêng Linh cứu đi khí cháo, vội vàng hướng bên trên nhảy lên, cấp muốn tránh né. An Thanh Ly sao có thể như nàng ý, nắm lên âm cốt khuẩn một phấn, cấp đỡ theo, tâm niệm hơi động, thuần thế thu hồi đứt gãy khuẩn tiên thẳng. Hai người đều là trúc cơ kỳ, tốc độ cũng không kém nơi nào, huống chi An Thanh Ly chân bên trên còn có truy vân hoa tương trợ. Nhanh chạy. Diệp Chỉ Lan đảo thoát lang không, sâu sợ An Thanh Ly tay bên trên tử độc, vội vàng hét lớn, làm Diệp gia đệ tử lập tức làm mệnh. Chỉ là nàng không ngờ tới, An Thanh Ly tốc độ như vậy nhanh, còn không đợi Diệp gia đệ tử mỗi người tự chạy, An Thanh Ly một bả âm cốt quần một phấn, liền hướng phía dưới diệp ra đám người chào hỏi đi. Diệp ra chúng người nhiều nhất cũng bất quá chút cơ kỳ, dính độc tức ngã xuống đất mà chết, số ít đào thoát, cũng chỉ có diệp thổ này loại, phản ứng cực nhanh, lại có được cao giai thuần di phù hạch tâm đệ tử. Ăn, Thanh Ly. Diệp Chỉ Lan tóc bạc tung bay, mắt phượng huyết hồng, dưới mặt đất nằm 17 cố diệp ra đệ tử thi thể. Như thế nào? Đến nơi đây bước, An Thanh Ly thật cũng không sợ, Diệp Chỉ Lan đều giết tới nàng đỉnh đầu, Tả Hữu đều đã tránh cũng không thể tránh, còn không bằng đối diện đối tượng, cũng so vẫn luôn trốn tránh, tới đắc tùy tiện. Thoải mái. An Thanh Ly phun ra một ngụm trò khí, phun hết này đó năm thấy Diệp Chỉ Lan đi vòng biệt khuất. Diệp Chỉ Lan cường đè nén căm giận muốn trời, ngươi có dám cùng ta đường đường chính chính so tài một phen, không dùng độc? An Thanh Ly cười ha ha một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi có dám cùng ta đường đường chính chính so tài một phen, không sử dụng kiếm? Diệp Chỉ Lan ngữ khí trì trệ, càng thêm bấn hận, chắc cứ, An Thanh. Lại nhảy bên trong tám sách. An Thanh Ly không kiên nhẫn nghe tiếp, giơ tay liền là một đoàn kịch độc bột phấn chào hỏi đi qua, lúc này có thể có cơ hội áp tiên nói sủng nhi một đầu, tự nhiên không chịu bỏ qua, có phần có loại xoay người nông nô đem ca hát khoái cảm. Hôm nay có rượu hôm nay say, kia quản minh nhật mộ phần thảo kỳ trả cao xích. An Thanh Ly không thèm đếm sỉu, nếu nhất định đứng tại nữ chủ đối lập mặt, sớm mấy năm, muộn mấy năm cũng không khác nhau lớn hơn gì. Vô sỉ đến cực điểm, Diệp Chỉ Lan chưa bao giờ có như thế phẫn nộ, đem toàn thân linh lực rót vào trong băng phách kiếm, dùng ra sinh đến nay lớn nhất hận ý, giơ kiếm hướng An Thanh Ly bộ tới. Băng Hàn kiếm khí mang theo nồng đậm sát ý, phô thiên cái địa hướng An Thanh Ly mà đi. Kia băng Hàn kiếm mang giống như thực chất, sinh sinh đem tràn ngập khí đạo, chém thành hoàn toàn tách ra hai nửa. An Thanh Ly ngự khởi truy vân hoa, chật vật tránh né tia khủng bố kiếm khí. Trong lòng tràn đầy kinh hãi, liền hiểu được Nguyên Văn bên trong nữ chủ Diệp Chỉ Lan cũng không phải là chỉ là hư danh, mà sẽ tại tương lai không lâu, trưởng thành là một vị chân chính dùng kiếm tu sĩ. Chưa từng nghĩ, Thiên luận Tông Vạn Pháp Phòng cũng sẽ ra một vị chân chính kiếm tu, còn là một vị nữ kiếm tu. Nên biết nói, tu chân giới chân chính sẽ chơi kiếm tông môn, cũng chỉ có một Vạn kiếm tông, mà Thiên luận Tông Vạn Pháp Phòng cũng có rất nhiều tu sĩ lấy kiếm vị khí, nhưng phần lớn là cái gọi là ngụy kiếm tu, căn bản không thể cùng chân chính kiếm tu đánh đồng. Mà vừa mới kia một kiếm chí hạ, Diệp Chỉ Lan cũng là kinh hãi, nàng trợ hồ theo kia lửa giận ngập trời một kiếm bên trong, Lĩnh Ngộ một tia kiếm ý, còn tựa hồ lãnh hội đến mấy phần một kiếm phá vạn pháp áo nghĩa. Chỉ là này cảm giác huyền diệu, vội vàng tiêu tán, muốn bắt nhưng lại chao không tốn sức. Lại đến, Diệp Chỉ Lan hét lớn, lại đánh xuống một kiếm, giờ phút này đảo không sợ An Thanh Ly kịch độc, còn nghĩ buộc An Thanh Ly giúp nàng ôn lại kia huyền diệu vô cùng nháy mắt bên trong. Bản chương xong, chương 49, chuyển hướng. Diệp Chỉ Lan, ngươi không xứng. An Thanh Ly lồng ngực bên trong vạn mã buông đặng, thầm nghĩ nàng quả nhiên là pháo hôi sứ mẹ này loại tình huống hạ, còn không, có đem nữ chủ như thế nào, ngược lại làm cho nữ chủ tại kiếm đạo thượng tiến thêm một bước. Đi ngươi lại đến." An Thanh Ly giọng căm hận, nàng lại không đốc, làm gì đương nữ chủ tiến giai bản đạp. Cho nên An Thanh Ly cũng phát hung ác, không lại dùng độc, mà là trực tiếp dùng thượng cao giai bạo liệt phủ. Kiếm tu không là thở phụ một kiếm phá vạn phát sao, kia này đó muốn mạng cao giai bạo liệt phủ, ngươi ngược lại là trẻ a. "Tiểu nhân." Diệp Chỉ Lan đại hận, này đó phù lục không giống độc phấn, độc phấn mặc dù độc, nhưng khuyết tán tốc độ không vui, nàng có thời gian tránh né khó chẳng, mà phù lục dùng linh lực mang theo bỏ, tới cực nhanh, nàng cho dù có thể lấy kiếm khí phép mở, nhưng cao giai phủ lục y lực nổ tung, liền nguyên anh tu sĩ đều không chiếm được chỗ tốt chúng chi nàng mới trúc cơ. An Thanh Ly thấy Diệp Chỉ Lan chật vật chạy trốn, liền tóc bạc đều bị tạc thành cháy đen, trong lòng cực kỳ thoải mái, thoải mái rất nhiều, càng nhiều phú lục, liền hướng Diệp Chỉ Lan ném tới. Diệp Chỉ Lan kia cái hận, trên người phòng ngự pháp ý hệ đã sớm rách bước, ngay cả băng phách kiếm cũng chịu tác động đến, bị tạc ra mấy cái điểm đen thật nhỏ. trong suốt không tỷ vết băng phách kiếm làm sao có thể chịu này trở làm đủ. cho nên Diệp Chỉ Lan là hận cực, luôn cuống tay chân bên trong, cuối cùng là nắm một cái nàng khinh thường tại dùng cao giai bạo liệt phủ, hướng An Thanh Ly ném tới. nàng muốn này An Thanh Ly lập tức đi chết. mới tới trương cao giai bạo liệt phủ. Khốn vây quanh An Thanh Ly, đồng thời bạo phá, đã sớm đem này phiến sơn Quốc san thành bình địa. Cự đại tiếng bạo liệt vang, ngoài trăm dặm có thể nghe. Ngập trời khí lãng cuồn cuộn, thẳng ngút trời. Nếu không phải truy Vân Hoa, nếu không phải dùng song duy nhất một chương định hướng tuấn di phủ, nếu không phải vận khởi truy Vân Hoa đồng thời kích phát định hướng tuấn di phủ, An Thanh Ly sợ là tránh không khỏi này đó phụ lục. Cho dù cuối cùng tránh đi, An Thanh Ly đồng dạng là pháp y rách nát, đầy người máu me đầy mặt, còn bị nổ bay một cái cánh tay. há một cái thảm chưa đắc. Nhưng An Thanh Ly giờ phút này cũng rất là thoải mái, cực kỳ thoải mái, nhịn không chịu đối với chống trại khắp nơi, cất tiếng cười to. Chân chính kiếm tu ngăn địch, trong lòng tay bên trong vĩnh viên chỉ có kiếm, chỉ có kiếm. Diệp Chỉ Lan, ngươi cầm kiếm đánh không lại liền ném phụ lục giết người, chỗ nào là Nguyên Thư bên trong kia tôn sùng đến cực điểm chân chính nữ kiếm tu. Ha ha ha. Điên tiếng cuồng tiếu chấn động vùng bò hoang, vùng bò hoang có người, ẩn tại nàng đầu vai linh tê thú, tất nhiên là có thể đầy đủ cảm nhận được nàng bành trướng tâm tư, cũng theo đó cùng một chối ngẩng cấn hoan hô. Làm như thế phái, ta không cần lại coi trọng ngươi một chút, đại gia cũng thế cũng thế, đều là ngụy kiếm tu mà thôi. Ha ha, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Tiểu thuyết cái gì, quả nhiên đều là gần người lưu địch cho tới bây giờ chỉ dùng kiếm nữ chủ à Diệp Chỉ Lan ngươi không là ngươi không là Tiết Nguyên Văn Tiểu Thuyết đem ngươi mị hóa quá mức không tin được không tin được theo ngàn năm Hàn Băng Châu xuất hiện nhưng lại chưa xuất hiện giá trị càng cao cả khối lạnh thạch lại có băng phách mục như thế lại không phải bắt nguồn từ huyết mạch thức tỉnh An Thanh Ly trong lòng đã sớm đối nguyên thư nội dung sinh nghi nhân vật vận mệnh có lẽ sẽ có thay đổi nhưng khách quan tình hình thực tế như thế nào trên lệnh như thế to lớn hiện giờ lại có Diệp Chỉ Lan ngự đánh không lại liền dùng phụ lục giết người càng là đem nguyên thư bên trong diệp chỉ lan kia giết địch cho tới bây giờ chỉ dùng kiếm nhân thiết thủy đắc rối tinh rối mù an thanh ly mặc dù không vui diệp chỉ lan này người nhưng không thể phủ nhận này loại không vui bên trong còn không thể tránh né xen lẫn như vậy mấy phân tính ý bởi vì lấy kiếm vì khí an thanh ly biết rõ kiếm tu không dễ cùng đuối hán từ trước đến nay đem kiếm tu bày tại một cái thực cao vị trí nguyên trong sách miêu tả diệp chỉ lan giống như mỗi đời băng phách kiếm nhận chủ chi người sinh ra liền thừa nhận nước thuốc tôi thể thống khổ một tuổi bắt đầu lập tại dốc đứng vách núi tùy ý lệnh thấu xương cương phong rèn luyện đốn thể ba tuổi bắt đầu mỗi ngày huy kiếm phách chạm không dưới vạn lần theo không đoạn nghỉ 9 tuổi vào thiên luận tông bái tại danh sư một người một kiếm diệt tận thiên luận tông cùng thế hệ đệ tử bị phong ngăn địch cho tới bây giờ chỉ dùng kiếm theo không dựa giống ngoại vật cho dù sống chết trước mắt cũng chưa bao giờ có quăng kiếm chọn nó ý nghĩ chỉ là đem tay bên trong chi kiếm cầm thật chặt càng ổn mà thôi mà đan điền bên trong gần dưỡng băng phách kiếm không ra thì đã vừa ra thì tất thêm vong hồn sát phạt quả quyết dũng cảm tới, tới. thật là một vị chân chính nữ kiếm tu không thể nghi ngờ nhưng hiện tại a có thể nói Diệp Chỉ Lan cuối cùng kia đem phụ lục, sinh sinh đem chính mình kéo xuống thần đàn. An Thanh Ly không những đối với Diệp Chỉ Lan kinh ý toàn bộ tiêu tán, còn nhân bị Nguyên Văn lừa dối hơn 10 năm, không tránh khỏi đối này lòng sinh ra coi thường, tâm nghĩ người Diệp Chỉ Lan cũng không gì hơn cái này mà thôi. Thậm chí An Thanh Ly còn đối kia bản sách lai lịch làm phỏng đoán. An Thanh Ly có lý do hoài nghi, kia bản sách tác giả là kiếp trước Diệp Chỉ Lan bản nhân, hoặc là Diệp Chỉ Lan cái nào đó thân cận chi người, hoặc là Diệp Chỉ Lan cái nào đó hái một người, hồn xuyên đến gì thế, cố ý lấy tiểu thuyết hình thức vì Diệp Chỉ Lan lập nhân vật truyền kỳ. Nhân vật truyền kỳ a? đều phải hiểu biết, khó tránh khỏi có mỹ hóa cất cao khuyết đại cử chỉ. Dù sao chân thực Diệp Chỉ Lan đã cùng Nguyên Văn bên trong nhân thiết xuất hiện sai lầm, An Thanh Ly tâm tình vô cùng thoải mái, đại đại thở dài một hơi. Bất quá Nguyên Thư bên trong đại thể đi hướng vẫn là không có sai lầm, Diệp Chỉ Lan cường hãn cùng nội tính, cũng không thể nghi ngờ, Diệp Chỉ Lan có thể sống đến phi thăng, sợ cũng là 89 phần 10 sự tình. Mà An Thanh Ly muốn làm, chính là không ngừng đem chính mình mạnh lên, bằng bản lĩnh sống sót. Về phần Diệp Chỉ Lan a, gặp được chiến chính là, nàng Diệp Chỉ Lan bất quá là sống được lâu chút lợi hại chút, liền thành nhân vật chính. Chẳng lẽ nàng An Thanh Ly liền kèm à? Tại nàng An Thanh Ly tu chân con đường bên trên, nàng An Thanh Ly liền là độc nhất vô nhị nhân vật chính, cho dù nửa đường vẫn là cũng là nhân vật chính. Ha ha ha, ta chuyện xưa bên trong, Diệp Chỉ Lan không phải cũng là nhân vật phụ. Lồng ngực bên trong hào hùng tỏa ra, An Thanh Ly ha ha cười to, vừa định phóng khoáng vung tay lên, mới phát hiện tay trái che chỗ ở tại cốt cốt hướng bên ngoài bốc lên máu tươi, nguyên lai chính mình cánh tay phải bị tạc không, liền mang theo tay bên trên nhẫn chữ vật cũng nổ thành cho bụi. Hẳn là vừa rồi nghĩ đến mê mẩn hương phấn quá mức, lại đi qua linh tiễn lâu tôi thể thống khổ cho nên đoạn cái cánh tay này loại tiểu đau lớn, căn bản không để ở trong lòng. Hảo tại quan trọng đồ vật, đều đặt ở không gian giới chỉ bên trong. An Thanh Ly tâm niệm vừa động, lấy ra một hạt tục xương đan đan bảo kia chỗ cũ tay, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mới mọc ra một cánh tay tới, cùng nguyên lai like cánh tay không khác nhiều. Tục xương đan là lục phẩm đan dược, tại Thiên Luẩn Tông kia trở cao quy cách phường thị bên trong mới có thể mua được, nhưng vượng vũ bí cảnh đêm trước bị xào đến giá cả cực cao. Lúc trước một thịnh liền sợ An Thanh Ly thiếu cánh tay thiếu chân, đặc biệt vì An Thanh Ly chuẩn bị mười mấy viên. An Thanh Ly thả ra thần thức, điều tra bốn phía, xác định an toàn sau, mới phao ra phòng ngự trợ bản, lại lóe lên thân đến không gian giới chỉ bên trong chữa thương. Ngoại thương tuy tốt, nhưng nội tạng lại bị phù lục nổ tung khí lãng tác động đến, ngũ tạng lục phủ đều nhanh thoái, kinh mạch bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Mười chương cao dai bạo liệt phù đồng thời nổ tung, ngay cả hóa thần tu sĩ đều phải thấy máu. Tiêu Diệp chỉ lan ngược lại là bỏ được, sợ là Diệp gia đem sở hữu dùng tiền khó mua hảo đồ vật đều đập tại Diệp chỉ lan cùng Diệp thổ trên người nếu không kia còn lại Diệp gia tử đệ chữa vật túi bên trong, sao không thấy một chương thất dai phù lục, ngay cả lục dai phù lục đều ít đến thương cảm phòng đoán còn là ruột thị trưởng đối đặc biệt cấp. Cũng là, này phê song linh căn đệ tử không, qua mấy năm lại có một nhóm song linh căn đệ tử sinh ra tới, nhưng đơn linh căn đệ tử, đặc biệt là biến dị linh căn đệ tử, cũng không là sinh nhiều liền, có thể có, thú chi diệp chỉ làn trên người còn có băng phách mục cùng băng phách kiếm này hai loại chí bảo, diệp gia tự nhiên là muốn toàn lực bảo trụ. Nếu là kia còn lại diệp gia tử đệ có thể phân đến nhiều điểm cao dài phụ lục, sợ cũng là có thể nhiều chạy đi mấy cái. Hảo tại ta có cái giàu có khẳng khái hảo sư phụ. Bản chương xong, chương 50, người nguyện mắc câu. An Thanh Ly vạn phần may mắn có một thịnh này cái hảo sư phụ, nếu không bằng nàng 5 năm gian luyện chế những cái đó tam phẩm đang uống dược, toàn bán đổi thành linh thạch, còn không đủ mua hai trường ngũ giai thuẫn di phủ, đan phủ khí còn có trận bản, đều là càng cao giai càng quý, cao nhất giai đồ vật, giá trị phiên gấp 10 lần, phiên gấp trăm lần cũng có thể, cũng tỷ như phường thị bán thượng ngàn viên tam phẩm đang uống dược, tất cả đều thêm lên tới, còn bù không được một hạt lục phẩm tục xương đan giá cả. cảm thán hoàn tất, An Thanh Ly lại ăn vào cố bản đan, ổn định lại tâm thần đả tỏa trước thương, bị hao tổn là kinh mạch, cho dù có cố bản đan dưỡng, cũng hoa đem thời gian gần 3 tháng mới hoàn toàn dưỡng tốt. Này cũng liền là tu chân giới thường nói ngoại thương hảo ý để kinh mạch khó dưỡng thần hồn bị thương ngồi đợi tiêu vong bổ dưỡng thần hồn đan dược tối thiểu đều là thất dài đại bộ phận xin thuốc chi người liền luyện chế đan dược linh thực đều thu thập không đủ tiểu thanh ly người rốt cuộc thương thế tốt lên xuất quan lạc linh tê thú chạy tới một chút nhảy vào an thanh ly ngược bên trong vui vẻ nói nói cho ngươi một tin tức tốt tốt kia bích ngọc quả hột này mầm làm phải không an thanh ly đại hỉ tâm niệm vừa động kia lấy một rượu bình liền bay đến nàng cùng phía trước. Hảo sinh yếu đối một gốc tiểu miêu miêu, mắt nhìn thấy liền muốn nhân linh khí không đủ khô héo mà chết. Nhưng này khóa sắp chết tiểu miêu miêu, lại liên quan đến An Thanh Ly tương lai hàng đàn đậu thành ngọc cốt đại nghiệp. Đan độc trừ sạch, ngọc cốt dần dần thành, này đối dung mạo giúp ích tự không cần lắm lời, chỉ nói ngọc cốt được thành tu sĩ, tu luyện tốc độ chi khủng bố, không thua kém một chút nào biến dị linh căn, cũng không thua gì đơn nhất linh thể. Nguyên bản An Thanh Ly chỉ là hỏa một song linh, tu luyện sơ kỳ, tâm cảnh xa cao tại tu vi, cho nên tại tâm cảnh lôi kéo dưới, tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng đến kết đan lúc sau, tu luyện tốc độ khẳng định sẽ bị biến dị băng linh tân diệp chỉ lan vùng ra nửa điều này nhưng nếu thị diệp chỉ lan vì cương địch, an thanh ly như thế nào chịu làm diệp chỉ lan xa xa đem nàng vào tại sau lưng, cho nên này hàng đang độc, thành ngọc cốt đại nghiệp, an thanh ly tự nhiên sẽ phá lệ có trọng, mà ngọc cốt được thành chỗ tốt, không đơn giản tại tại kia khủng bố tu luyện tốc độ, còn tại ở một cái mọi người đều biết sự thật, những cái đó tu thành ngọc cốt pháp tu kiếm tu đại lao, không một không là đứng tại đồng bậc chiến lược đỉnh, đứng tại đồng bậc chiến lược đỉnh, kia mới thật sự là cường giả, cũng là mỗi cái pháp tu kiếm tu tha thiết ước mơ chi sự, chỉ làm mộng tưởng thực đầy đạn, tiểu miêu miêu thực xương cảm giác, an thanh ly nhìn kia hiệu ba khô héo tiểu miêu miêu nhanh lên vận khởi hồi xuân quyết cấp nó đưa vào linh lực, chỉ bất quá này bích ngọc cây ăn quả, theo này mầm đến trưởng thành, lại đến kết quả, đều cực kỳ tiêu hao linh lực, không phải làm sao có thể kết xuất như vậy có hiệu quả quả. An Thanh Ly đưa vào những cái đó linh lực như là thạch nhu vào biển, căn bản khởi không được bao lớn tác dụng, muốn để này khóa khô héo tiểu mầm chuyển lục, phải cần linh thạch, thực đại một món linh thạch. Lại giữa một gốc thao thiết, một gốc kim đảm bà la đã đem nàng cùng linh tê thú an thành người nghèo, bản liền không giàu có vô liếng, lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Linh lực tiêu hao hơn phân nửa An Thanh Ly nhận mệnh lấy ra hai khối thượng phẩm linh thạch, bóc nát giữ tại lòng bàn tay, dựa vào linh thạch linh lực tiếp tế, lại tiếp tục vận chuyển hồi xuân quyết, đem thể nội một thuộc tính linh lực rót vào khô héo tiểu mầm. Hai khối thượng phẩm linh thạch còn ngại không đủ, An Thanh Ly không thể không lại than nhẹ tiêu câu. Ai, ta số mệnh bên trong sợ là lưu không được linh thạch. Linh thạch mặc dù lưu không được, nhưng vì đem này tiểu miêu miêu nuôi sống, còn là đắc mau chóng nghĩ biện pháp làm à. Thực sự là tân sinh tiểu miêu miêu quá mức yếu đuối, lại không làm ra đại lượng linh thạch bảo dưỡng, liền là cái chết. Vì thế An Thanh Ly liền miệng hàm vạn tướng châu hóa dung mạo huyết là một cái kiểu nhu vô hại thiếu nữ, lại đổi bình thường tán tu váy áo, còn cô ý tại váy áo bên trên vẽ mấy đạo khẩu tử, lấy đó chất vật, chuẩn bị đóng vai thành kia cùng đồng bạn thất lạc nghèo túng nữ tu. Tại này bí cảnh bên trong, làm chút linh thạch tới cấp cứu. Dù sao bí cảnh bên trong, các đạo nhân mã không là người để phòng ta, liền là ta chủ tính người, tàn khốc đối kháng lúc sau, có thực lực đủ cẩn thận khí vận chân mới có thể cuối cùng đi ra ngoài, mà cuối cùng đi ra ngoài, mới là các môn các phái tinh anh trong tinh anh, huống chi là cần gấp linh thạch, này đó trang vẫn cũng là tất yếu, nếu không không tắt mũi câu, chỉ làm chờ cá căn câu, sợ là bích ngọc quả mầm đã chết héo. An Thanh Ly yêu thích chủ động tranh thủ nghị muốn đồ vật, mà không là ngồi đợi thiên ý an bài, nếu không có này chủ động tranh thủ tính tình, sợ là nàng lúc trước theo thế tục giới đến tu chân giới cơ hội đều phải bỏ lỡ, ngay cả bái tại Bách dược môn hạ, bái nhập linh dược phòng, bái tại một thịnh Tòa hạ, cũng đều là nàng một đường tích cực tranh thủ tới. Không bằng Diệp Chỉ Lan Quý Liêm Hạo kia bản có đáng tin ruột thịt trưởng mối, không tích cực tranh thủ cũng không có ngày hôm nay An Thanh Ly. Tranh tại tu chân giới cũng không là cái nghĩa xấu. Lách mình ra không gian giới chỉ, An Thanh Ly đã là một cái cùng đồng bạn thất lạc nghèo túm nửa tu, váy áo tổn hại, pháp kiếm còn đoạn một đoạn nhỏ, lại thêm nữa chân bên trên truy vân hoa. Bị trướng khi dừng chúng độc, chúng ăn mòn đắp mô, căn bản nhìn không ra nguyên trạng, càng là ứng mấy phân cảnh. Tại này phía trước nàng độc tự tâm bảo đều là tránh người đi, miễn cho sinh ra sự cố chậm trễ tâm bảo đại nghiệp. Hiện giờ nàng ngược lại là muốn chủ động hướng đám người bên trong thấu. Phượng vũ bí cảnh tại luyện khí trúc cơ tu sĩ mà nói cực kỳ rộng lớn, cho nên tiến vào bí cảnh đệ tử tuy nhiều, nhưng lại bốn phía tản mát, 10 ngày nửa tháng không thấy bóng dáng, cũng là bình thường trạng thái. An Thanh Ly hành động phương hướng là đa bảo câu lăng, nghe tên liền là chỗ tốt, dẫn đến vô số tu sĩ tranh nhau lao tới, Thiên phủ phong nữ trưởng lão kia gốc vạn năm linh chi thảo liền là theo đa bảo khâu lăng măng ra. Bất quá bảo bối nhiều địa phương, người nhiều, yêu thú cũng nhiều, liền tên nghe hảo nghe, này trình độ hung hiểm, không thua gì độc vật lần sinh chương khí chi địa. An Thanh Ly một cái nghèo túng độc thân nữ tu, yên lặng ngự kiếm trước vãng, đồng thời cũng thả ra thần thức, điều tra bốn phía. Trúc Cơ sơ kỳ thần thức bao trùm phạm vi, viễn siêu luyện khí kỳ, dùng mắt phía trước An Thanh Ly thần thức cường độ, ước chừng có thể điều tra rõ ràng năm dặm trong vòng động tĩnh, thần thức cường độ cũng cùng phần lớn cùng giai tu sĩ tương đương. Bất quá có số ít tu sĩ Sẽ cố ý tu hành rèn luyện thần thức một loại cao dài công pháp, thần thức cường độ xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. An Thanh Ly chân đạp tàn kiếm, một đường thả ra thần thức tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một đội nhân mã. Đội nhân mã kia tổng cộng tám người, ba cái luyện khí 11 tầng, năm cái luyện khí đại viên mãn, đều là nam tu, đoàn đội thực lực tổng hợp tại bí cảnh bên trong cũng không tính yếu, xem kia xuyên áo trang điểm, hẳn là tới tự Lạc Phượng thành bên ngoài cái nào đó nhị tam lưu tông môn. An Thanh Ly thần thức cường độ cao hơn bọn họ một cái đại giai, tiên tâm lớn mật tại này, đó người trên người điều tra, căn bản không cần lo lắng bị bọn họ phát hiện. Cũng là bọn họ không may mới vừa giết chết hai cái kết bạn tán tù, lại phát một phen phát tải, liền gặp gỡ lần đầu rời núi An Thanh Ly. An Thanh Ly cũng không biện pháp, ai bảo nàng thiếu linh thạch, cấp thiếu linh thạch, này đội quỷ sui sẹo xem còn rất có thân gia, lại không có chút cơ kỳ, thật thật là một đám hảo đắn đo dê béo. Bất quá này quần dê béo, cũng chỉ là nhìn qua hảo đắn đo mà thôi, có nguyên chủ ký ức, An Thanh Ly biết rõ lật thuyền trong mương đạo lý. Đặc biệt nguyên chủ còn tận mắt chứng kiến qua lật thuyền trong mương chi sự, An Thanh Ly cho rằng là ngương, không dám khinh thượng, ai biết này quần nhân trung, có hay không có dấu phong mang hạng người. Nguyên bản nàng cũng có thể dựa vào ẩn nấp phù vô thanh vô tức tới gần, tát một bả thuốc mê hoặc là đồ dược là có thể đem hảo đồ vật dễ như trở bàn tay. Nhưng nhất tới phù lục là tiêu hao phẩm, dùng một lần liền không. Nàng đắc tính chút, dùng để ứng phó đa bảo khâu lăng bên trong những cái đó cao gia yêu thú. Thứ hai, ẩn nấp phủ cũng là ngũ gia cất bước, thuộc về cao gia phủ lục phạm chủ, kém cỏi nhất cũng là 20 khối thượng phẩm linh thạch. Dùng tại này đó luyện khí tu sĩ trên người thực sự không có lợi, liền sợ đến lúc đó làm ra đồ vật, còn không có phụ lục bản thân đáng tiền, nên biết nói nàng tại phường thị bán đan dược. Tới tay cũng đều là chút chúng phẩm hạ phẩm linh thạch, như đổi thành thượng phẩm linh thạch, cũng không vượt qua được 30 khối. Mà nhất mấu chút là, tiểu kim đàm kia ra hỏa, bản là cung tại Phật Tiền Thần thực, lấy dính vật tính, không tán đồng vô cớ giết người. Nó chủ trương là, Phật cũng có trận mắt kim cương, nó không phản đối giết người, nhưng giết người tất có nhân, cho dù tại này bí cảnh bên trong, giết người đoạt bảo bị nhận làm là thiên kinh địa nghĩa lại không lưng nhân quả chi sự. An Thanh Ly có chẳng thảo trừ căn ý nghĩ, nếu không ai biết những cái đó bị cấp chi người sẽ không chuyện xảy ra hậu báo phục, nhưng cùng lúc cũng tôn trọng chính mình ký khế ước đồng bạn. Nếu không thể chủ động hành kia giết người đoạt bảo chi sự, cũng chỉ đắc yếu thế hoặc là lộ tài, xem đối phương phản ứng. như đối phương thức thời né tránh, nàng cũng tạm thời bỏ qua bọn họ. nếu bọn họ tích cực hướng nàng trên người thấu, chính là tôn ác ý kẻ xấu, đối phó kẻ xấu, kia liền có thể không có chút nào khúc mắc hạ thủ. bí cảnh bạn liền tăng tốc, có thể lựa chọn chỉ lo thân mình, nhưng lại theo không cần nhân từ nương tay hạ người. đây có thể tính làm, an thanh ly yếu thế, người nguyện mắc câu. ta tới. an thanh ly mấy không thể nghe thấy ra tiếng, tăng tốc ngự kiếm tốc độ, xâm nhập kia quần người thần thức nhưng dọ xét phạm vi. bản chương xong chương 51 lục giai sát trận. kia quần người quả nhiên là phát hiện nàng mấy đạo thần thức nhanh chóng hướng nàng trên người đã qua. Độc thân, nữ tu, này cái hảo. Liên là nữ tu trên người kia nhìn không thấu tu vi, chí ít cũng phải là chút cơ sơ kỳ, này cái cũng có chút khó giải quyết. Như vậy trẻ tuổi chút cơ nữ tu, không là nhất lưu thế gia ra tới, liền là đại tông môn ra tới, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bản lãnh. Tránh đi, còn là tài sắc song thu. Một đoàn người chỉ nhìn dẫn đầu liếc mắt một cái, thấy dẫn đầu không có tránh đi tính toán, liền toàn thân đề phòng, tay nắm nhị giai bạo liệt phù tại chỗ đứng vững. Dù sao lấy chút cơ kỳ ngự kiếm tốc độ đuổi theo bọn họ cũng không là hóc búa vấn đề. A. Đúng là không trốn, xem ra là chuẩn bị cùng nàng Giang thượng, không trốn liên hảo, chính hợp An Thanh Ly tâm ý mấy vị đạo hữu tại chỗ chờ ta, này là cái gì ý tứ? An Thanh Ly đạp phi kiếm, xuất hiện tại này đi người tầm mắt bên trong, cách còn có trăm trượng xa. Kia đi người nhưng cũng không lập tức ứng thành, bọn họ có thể tại này hung hiểm vạn phần bí cảnh bên trong sống đến bây giờ, tự nhiên là tồn 12 phân cẩn thận. Đợi An Thanh Ly ngự kiếm lại tới gần 450 trượng, kia còn nhân tài rốt cuộc xác định An Thanh Ly độc thân nữ tu một cái, thân thể mềm, khó tránh khỏi sinh ra san giết chi tâm, chỉ bất quá sắc mặt lại càng thêm cung kính. Một cái nam tu đống nhiên phía trước đạp nửa bước. Chỉ thấy kia nam tu mày kiếm mắt sáng, môi mỏng mũi cao, một bộ bạch y trường thân ngọc lập, nhưng đương đắc Lan chi ngọc thụ bốn chữ. Kia nam tu thu hồi phù lục, hướng An Thanh Ly xa xa một chắp tay, mỉm cười nói nói, "Tiền bối, ta chờ chỉ là mượn đường trước vãng đa bảo khâu lăng, đã ngẫu nhiên gặp tiền bối, còn thỉnh tiền bối đi đầu." "Phải không?" Mỹ nam kế đều dùng tới. Nhưng An Thanh Ly lại là thờ ơ không động lòng, gặp qua thượng thiện quân kia chờ nhân vật, trước mắt này vị cũng bất quá thường thường. Huống hồ bí cảnh bên trong hai đội xa lạ người ngựa gặp nhau, hoặc là liền là chủ động né tránh, hoặc là liền là trực tiếp động thủ còn lần đầu nghe nói đứng tại chỗ chờ, thật coi nàng tuổi tác tiểu, liền dễ lừa gạt. An Thanh Ly thần sắc đống nhiên một lịch, chúc cơ sơ kỳ uy áp nháy mắt bên trong nâng đến đỉnh phong, hào không bảo lưu thả thả ra. nay con người sắc mặt đại biến, dẫn đầu chi người lập tức ném rơi tay bên trong phụ lục, làm ra cầu xin tha thứ chi thái, cao giọng nói, tiền bối tha mạng, ta chờ cũng là tự vệ. nay đi người bị chúc cơ uy áp bức bách, không một không là túi đầu con sống lưng, mồ hôi thấu cả não. bí cảnh hung hiểm, sinh tử thường thường tại một hai câu chỉ gian, thường thường tại một hai hơi chỉ gian, cho nên bọn họ bị chúc cơ uy áp một lồng cháo, liền quả đoán lựa chọn yếu thế. An Thanh Ly thấy hắn nhóm như thế thất thời, ngược lại là nhũ lông mày đối phương phản ứng như vậy nhanh, nếu là quả thật khuất phục còn hảo, như không là, sợ là còn cất giấu cái gì hậu thủ. Bốn phía tiêu tịch không tiếng động đối chỉ. Tám người kia đạo biểu hiện thật sự là đúng chỗ, có cái chán đổ mồ hôi, có sắc mặt sợ hãi, có tay chân phát run, nhưng di động, tim đập thanh không, có rõ ràng biến hóa. An Thanh Ly quanh thân đề phòng, chỉ coi không biết, lập tức não ngẽ mở miệng, vậy còn là chữa vật túi, chính mình tuyển một cái. Nhưng cần nghĩ kỹ, này là các ngươi cuối cùng cơ hội. Vậy một đám người miệng thượng không chút do dự, nhanh đi lấy bên hông chữa vật túi. Chận một người đột nhiên làm khó dễ, một cái trận bàn đột nhiên thoát ra chữa vật túi, quang mang chấn động, liền đem An Thanh Ly bao phủ trong đó. Quả nhiên bị trận bàn khóa chặt An Thanh Ly, chọn lấy đầu lông mày, quả nhiên không thể coi thường bất luận kẻ nào. Này quần người nhất bắt đầu liền tại tương kê tự kế, đợi nàng đi qua tự chui đầu vào lưới. Ha ha ha, có người mặt bên trên tách ra ý cười, bọn họ như không điểm áp đáy hổm thủ đoạn, sao dám sấm này bị cảnh? Danh môn đệ tử lại như thế nào, lợi hại hơn nữa cũng bất quá một thân một mình, lợi hại hơn nữa cũng bất quá chút cơ kỳ làm sao có thể trốn qua này lục giai sát trận? Này lục giai sát trận trận bàn. Nhưng là tông môn chấn tông bảo bối chi nhất, tông chủ vì bảo vệ bọn họ, cố ý theo bảo khố bên trong mời đi ra, vây giết Nguyên Anh tu sĩ cũng không lại lời nói hạ, huống chi là nho nhỏ chút cơ kỳ. Tại bọn họ mắt bên trong, An Thanh Ly đã là người chết không thể nghi ngờ. Nhưng bọn họ chung quy là đánh giá thấp danh môn đệ tử, đánh giá thấp An Thanh Ly. Các ngươi kia trận bàn phế vật, lại nhìn xem ta. Bị Lục Giới sát trận vây khốn An Thanh Ly không thấy chút nào bối rối, còn có tâm tình trào phúng hai câu. Nói khoác mà không biết ngượng. Tám người kia thần sắc phức tạp, đây chính là Lục Giới trận, bọn họ tông môn trấn tông bảo bối đã cho các ngươi hai lần mạng sống cơ hội, là các ngươi chính mình tự tử lộ. Nay một bên lời còn chưa dứt, kia bên lục giai sát trận cũng đã mở ra. Vô số giống như thực chất lưỡi kiếm, duệ khiếu xoay quanh thành một cái cự đại vô cùng uyển diên Trường long, hướng trận bên trong an thanh ly quân giết tới. Tám người kia đại hỉ, nay vạn kiếm trường long một khi thành thế, chắc chắn trận bên trong vật sống giả vì bị mật, trận bên trong chi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngàn vạn lưỡi kiếm, khí thế hùng hổ, mang vô tận sắc ý, gào thét mà tới. Một sợi tóc, bị không tiếng động cắt rơi, bay xuống đầu vai. An Thanh Ly sắc mặt không thay đổi, thông dong phao ra một cái thất dài trận bàn, trận bàn hơi hơi lắc một cái, rũ ra một phiến hơi mỏng màng sang tới, như trong suốt hồ nước bình thường, nhu hòa bao trùm An Thanh Ly toàn thân. Mặc cho vậy bên ngoài lưỡi kiếm như thế nào gào thét, bị màn sáng bảo vệ An Thanh Ly lại bất động như núi. Hẳn là chết đi. Sắp trận bên ngoài tám người chỉ có thể nhìn thấy cự đại vô cùng hoa thải kiếm Long hướng sâu kiến luyện riêng mà đi, nhưng kêu Long thủ tựa hồ lại bị cái gì ngăn trở, chỉ là tại tại chỗ gào thét xoay quanh, thậm chí còn có tán loạn chi thế, lại không có thể hướng phía trước. nay loại quỷ dị tình huống bọn họ cũng là lần thứ nhất thấy, còn không có đâu. An Thanh Ly ôn nhu ra tiếng, hôm nay cũng để các ngươi mở mắt một chút. Cái gì gọi đi lại thất giai giết chóc trận. Sư phụ Mục thịnh đưa cho nàng một đống lớn hảo đồ vật bên trong, liền có một phần bách trận phong phong chủ hữu nghị đưa tặng trận bản tường thuật ngọc giản. Nàng dùng thần thức toàn bộ đọc đến qua, tất nhiên là nhận biết trước mắt này lục giai sát trận trận bản, cũng biết này lục giai sát trận như thế nào vật chuyện, càng rõ ràng này sát trận xúc thế yêu cầu hảo mấy hơi thời gian, cho nên An Thanh Ly mới nhiều nói chút nói nhảm. Lục giai sát trận, lấy nàng hiện tại tu vi, dùng kiếm bổ không phá, dùng phu lục bạo lực phá trận lại quá lãng phí, còn là lấy trận phá trận, tới đắc càng có lợi cho nên An Thanh Ly lấy ra một cái cả công lẫn thủ thất giai chợt bàn, này thất giai chợt bàn, khởi động là hình tùy ý động trận, trận bàn bản thân liền cũng phải cái hảo nghe tên, tiêu là thất giai như ý trận bàn. Chỉ thấy thất giai như ý trận bàn khẽ run lên, nháy mắt bên trong đem màn sáng bao trùm An Thanh Ly quanh thân, An Thanh Ly quanh thân lưu quang rực thải như khoác hải áo, rất là chói mắt. Vạn Thanh Kiếm lôi đao đánh lâu không xong, tựa như có xấu hổ chi ý, gào thét thật xoáy, càng thêm bạo ngược. Nên yên tĩnh. An Thanh Ly nhàn nhạt ra tiếng, đung nhiên đưa tay phải ra, hướng kia cự đại lưỡi kiếm, lăng không một nắm. Chỉ thấy kia phúc tại nàng trên người màn sáng cũng cùng ngưng ra một cái tráng kiện trong suốt cánh tay tới, tráng kiện cánh tay hối hạ hướng phía trước kéo thân, phía trước bàn tay lại đột nhiên biến lớn, đem kia duệ khiếu lưỡi kiếm trường lòng nắm, tùy ý nết đem mấy lần, liền cứ gọi kia lưỡi kiếm trường lòng tứ tán bay xuống, quân lính tăng ăn dã. ngay sau đó, an thanh ly lại là nắm tay hướng thượng một kích, nàng cánh tay phải bên trên màn sáng, quả nhiên lại ngưng ra một nắm đấm cực lớn, to lớn nắm đấm thế không thể lỡ, đại có nhất phi trùng thiên chi thế, hướng đỉnh đầu bên trên kia lục giai trận bản đánh thẳng mà đi. bản trước xong chương 52 hình tùy ý trận. cự quên phóng lên tận trời, nhắm ngay kia lục giai trận bản chính là bạo đánh loảng xoảng mấy tiếng nổ, lục giai trận bàn huyền tại giữa không trung bị đánh chập trùng không trường, hảo không bất lực. quản lý quang lao cũng là lúc sáng lúc tối, bên trong lưới kiếm càng không cách nào ngưng tụ thành một nửa như khói nhẹ tan đi. an thanh linh ngay sau đó lại là một quyền, bất quá vẫn là chút cơ sơ kỳ thể nội linh lực không đủ để chèo chống thất giai trận bàn quá lâu, liền một tay nâng vỏ rượu bổ linh, một tay cầm quyền man lực nổ tung. lục giai trận bàn rốt cuộc chất liệu cứng rắn, còn tính đánh đánh chính là ai thượng bốn năm quyền mới ứng thanh vỡ ra. trận bàn hở ra, kia quản lý quang lao triệt để ảm đạm xuống, lập tức liền bị cự thủ nắm cường ép kéo lấy, đi tới An Thanh Ly ngược bên trong. An Thanh Ly thầm than cường độ không khống chế tốt, phế đi một cái giá trị không ít lục giai trận bản, nhưng cũng không làm chần trở, lập tức xóa đi kia trận bản bên trên thần thức, không khách khí thu nhập nhẫn chứa vật bên trong. Trận bản mặc dù phế đi, nhưng luyện chế trận bàn tài liệu, còn có thể bán cái giá tốt. An Thanh Ly ra quyền cực nhanh, theo ra quyền đến phá trận, cũng bất quá 4 năm tức thời gian. Người thả ra lục giai trận bản kia tu sĩ, chạy trốn bên trong, nhiên mất đi cùng trận bản cảm ứng, cuối cùng máy nhìn tho nhìn, hận đến phải mắt. Thật ý như thế máy liệt, thậm chí còn nghĩ vòng trở lại, cùng An Thanh Ly đồng quy vu tận mà hắn còn lại đồng bạn phát giác không ổn thì sớm đã ngự kiếm chạy trốn hai ba tức chi gian đã các tự thoát ra mấy trăm trượng xa muốn đi an thanh ly cười lạnh hai tay thành quyền tại không trung đánh ra tàn ảnh hướng tám cái phương hướng cấp tốc một động lập tức kia trên người màn sáng liền đồng thời ngưng ra tám đầu tế dài cánh tay tới hướng tám người kia truy kích mà đi đợi muốn tới gần lúc kia cánh tay bên trên nắm đấm đông nhiên tăng vọt truy sắt lớn bình thường đập ầm ầm hướng tám người đầu kia bị thiết áp đỉnh tám người nay hồi là thật dọa đến tâm thần đều đức, sắp chết đến nơi đột nhiên nhớ lại một câu nói hảo thợ săn thường thường là lấy con ngồi tư thái xuất hiện Có lẽ bọn họ thần thức quét đến An Thanh Ly thời khắc đó, liền nên liệu lĩnh né ra. Lại có lẽ, tại An Thanh Ly cấp lựa chọn thời điểm, liền nên thành thành thật thật lựa chọn vứt bỏ tài bảo mệnh. An Thanh Ly không cho bọn hắn hối hận thời gian. Phanh cử quyền lệnh xuống, mang theo trận trận khói bụi. Thiên địa an tĩnh, mặt đất bên trên chỉ nhiều mấy cỗ thân thể tàn phế. Đã vào bí cảnh, đương biết sinh tử tự phụ, huống chi các ngươi cũng không phải người lương thiện, nhất bắt đầu liền đối ta khởi sát tâm, đổi lại bên cạnh lạc đàn nữ tu, sớm liền thành các ngươi trận bên trong vong hồn. An Thanh Ly hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhấc câu, kia màn sáng ngưng tụ thành năm đấm, lại đột nhiên co lại thành nho nhỏ móc câu cong, câu mấy người chữ vật túi, đi tới nàng lòng bàn tay bên trong, đem chữ vật túi cất kỹ, linh lực cơ hồ hao hết, an thanh lý, lại uống vào hỏa linh rượu trái cây, cấp tốc khôi phục linh lực, lại ngự kiếm đi đến chỗ không người, phao ra phòng ngự chặt bản, lách mình vào không gian giới chỉ, còn không tới kịp thanh lý chiến lợi phẩm, tiểu kim đàm lại run kim quang lửng lánh vĩ lá, đầy cõi lòng vui mừng nói, chẳng trách cùng ta ký khế ước chính là ngươi, ngươi trên người sát khí quá nhiều, nguyên bản có thể tại này bí cảnh bên trong khoe gió nổi mưa tùy ý cấp, giết nhưng lại chỉ giết những cái đó chủ động đánh người chủ ý hàng người trong lòng có thiện không giết không quan hệ hàng người người ta chi gian ký khế ước từ nơi sâu xa tự có thiên định à cũng đừng khen ta còn không phải xem tại trên mặt của ngươi ta mới tăng lên nguyên tắc cùng điểm mấu chốt hơi dừng lại an thanh ly lại dương lông mày nói ngươi này ra hỏa sợ là càng muốn cùng phật tu ký khế ước lựa chọn cùng ta xác định không là bởi vì ta vốn liếng nhi tiểu kim đằng trột dạ cười một tiếng đều có đều có từ nơi sâu xa tự có thiên ý thiên ý không thể trái ai bảo thiên ý đem ngươi đưa đến ta trước mặt Thiên ý để ngươi cùng ta kết quan hệ khẩn mật nhất cộng sinh khí ước, không để lại dấu vết động ta đạo tâm, tu chân giới tàng phúc, cũng không biết là tốt là xấu. An Thanh Ly không khỏi than nhẹ. Đương nhiên là hảo. Tiểu Kim Đàm nói chắc như đinh đóng cột, thiên đạo há lại như vậy dễ lừa gạt, giết người đoạt bảo tự sẽ có lên nhân quả, cái gọi là bí cảnh giết người không lưng nhân quả ngôn luận, đều là tu sĩ tại lửa mình rối người thôi. Chờ sẽ có một ngày lôi kiếp hạ xuống, đặc biệt là phi thăng lôi kiếp chi hạ, tự sẽ biết thiên đạo không dung lớn, đều sẽ vì trên người ác quả, nỗ lực đại giới. Ngươi xem những cái đó giết người như ma tu tà tu, có mấy cái có thể tại lôi kiếp hạ mạng sống? bí cảnh vô cớ làm sát sẽ lưng nhân quả, lại vẫn có nảy sự nhi. An Thanh Ly chầm ngâm những mày vậy ngươi không nói sớm. Thế gian hết thể cũng khó khăn trốn nhân quả, bí cảnh không phải cũng liền một phương tiểu thiên địa sao? Chỗ nào có thể đào thoát? lập tức Tiểu Kim Đàm lại cười hắc hắc, giải thích, tóm lại để ngươi trước tự mình trải qua một phen, mới thể ngộ cắt sâu. Lịch luyện a, không tự mình trải qua, làm thế nào chiếm được rèn luyện? Hảo tại ngươi thủ trụ bản tâm, không khiến ta thất vọng. nhớ kỹ, giết người có thể, giết tất có nhân. nhớ kỹ lại, này lời nói ngươi đã lặp lại nhiều lần, lỗ hai đều khởi kén. Tiểu Thanh Ly này cũng không là nói nhảm. Tiểu Kim Đàm lại khôi phục nhất phái lao Phu tử tư thế, chân thành nói, ngươi đã có thể theo gì thế mà tới? Tất nhiên là có đại khí vận chi người, có thể khế ước ta cùng Linh Tê Thú đã nói rõ hết thảy. Nếu ngươi không hiểu chất quý, ỷ vào đại khí vận làm sát, sớm muộn dẫn đến khí vận suy giảm. Thiên đạo cân bằng, đã có thể ban thưởng ngươi đại khí vận, cũng có thể tại khí vận suy kiệt lúc thu hồi ngươi mệnh. Từ xưa đến nay, nhiều ít cái gọi là đại khí vận thiên chi tiêu tử, đều tại cực độ phong quang sau thảm đạm kết thúc, đều là tùy ý vung hoắc khí vận sau đã các quả. Ánh vàng rực rỡ đám mây dậy lá run lên ba run. Tiểu Kim Đàm dựng thẳng chính mình kia dần dần một hóa chủ cán, tha thiết dặn dò vì ngươi cùng ta mạng nhỏ lâu dài, nhớ lấy không thể dự vào tự thân khí vận làm sàng làm bậy, còn phải hiểu được đem tự thân khí vận phân mỏng đi ra ngoài, nên biết thịnh cực mà suy chi lý. An Thanh Ly sờ một bả Tiểu Kim Đàm càng phát kim hoàng đám mây dày lá, lòng tràn đầy thủ giáo, nghe quân một lời nói, thắng đọc trăm năm sách. Tiểu Kim Đàm mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, lại cực kỳ thận trọng lặp lại một lần, nhớ lấy giết người có thể, giết tất có nhân. Là có ngươi Tiểu Kim Đàm tại, tam quan hiểu sai cũng khó An Thanh Ly không khỏi cảm khái cười khẽ lại đem chữ vật túi đặt tại bàn bên trên, lần lượt xóa đi chữ vật túi bên trên thần thức. Tiểu Thanh Ly, cái gì là tăng quan? Linh Tê thú vui vẻ chạy tới, xung Phong nhận việc, muốn giúp An Thanh Ly chỉnh lý mới thu được túi chữ vật. Này cái nói rất dài dòng, chờ sau này nhàn hạ lúc, lại cho ngươi giảng bài. An Thanh Ly đem một cái chữ vật túi ném cho nó, lại có chút cảm khái thở dài một tiếng, mới nói, chỉ bất quá ta hiện giờ tay nhiễm máu tươi, tâm đã tăng thương, gánh không được một cái tiểu chữ, về sau liền đi kia tiểu chữ, gọi ta làm Thanh Ly đi. Hảo, Thanh Ly. Tiểu Kim Đàm biết nghe lời phải. Mắt ba ba nhìn một đôi đen bóng lượng linh thạch, kích động nói: quy củ cũ, ta phân một nửa." Nguyên đến nói chuyện gian, linh tê thú đã đem một cái chữ vật túi đồ vật chấn động rất xuống ra tới. Một đống lớn đồ vật bị đổ tại mặt đất bên trên, linh thạch, thảo dược, pháp khí, yêu thú thi thể, còn có, Ách, một đống lớn cái hiếm. Bản chương xong, chương 53, được lợi linh thực trả lại. A, này cái không muốn. Linh tê thú quét bỏ, móng trước một đảo, liền đem kia đôi cái hiếm xa xa đảo lên đi, ra tiếng làm an thanh ly phóng hỏa tiêu hủy, sau đó lại dùng móng trước, rất mau đem lẫn tại cùng một chỗ đồ vật, phân loại chỉnh lý hảo chỉnh chỉnh tề tề chống chất tại An Thanh Ly cùng phía trước, ngay cả những cái đó lộn xộn dây dai thảo dược đều một cái một cái sắp xếp như ý chống chất tại cùng một chỗ. thật bản lãnh. An Thanh Ly nhìn mà than thở, trời biết nói này không có ngón tay Linh Tê Thú làm sao làm được đây hết thảy, lại có lẽ thật là quen tay hay việc duyên cớ. giống nhau giống nhau, Thiên Luyện Tông thứ ba. Linh Tê Thú bị thổi phồng đến mức lăng lâng, bất chi bất giác gian học An Thanh Ly trước kia lời nói, nó thể nội cũng có không gian, không tính quá lớn, cũng không thể chứa được vật sống, nhưng đồ vật bên trong, nhưng là bị nó đôi đắc chỉnh chỉnh tề tề. biết ngươi năng lực. An Thanh Ly sở sợ Linh Tê đầu thú bên trên độc giác, lại nhìn phía Tiểu Kim Đàm, nghiêm mặt nói, sự cấp toàn quyền này đó mới được Linh Thạch, tất cả đều trước phân cho Bích Ngọc Thụ cây non. Về sau đắc bất nghĩa chi tài, cũng muốn sửa quy củ, ta cùng Bích Ngọc Thụ quả mầm cũng muốn đều chiếm một phần. Không cho nói không, không phải liền một phần cũng không. Tiểu Kim Đàm cùng Linh Tê thú có chút hai đoán. An Thanh Ly cũng rất là bất đắc dĩ, ai bảo một cái hai cái đều là thao thiết, ta này làm chủ nhân, nuôi gia đình áp lực cũng rất tốt đẹp không? Vậy chúng ta đi nhiều vớt chút bất nghĩa chi tài. Tiểu Kim Đảm nóng lòng muốn thử, ngươi không là Phật tiền thần được sao? Phật tính đâu?" Tiểu Linh Tê nháy mắt to, Tiểu Kim Đàm có chút hư, lại đem nó linh thạch lửa sạch. Tiểu Kim Đàm cười hắc hắc, "Sự cấp toàn quyền." An Thanh Ly từ nó đây hai đấu vớ mồm, tâm niệm vừa động, nhà trên cây ngăn tủ bên trong, lại bay ra mấy cái nhẫn chữ vật tới, lại là tâm niệm vừa động, đem những cái đó mới được thảo dưỡng, pháp khí, yêu thú thi thể, liền các tự về đến tương ứng nhẫn chữ vật bên trong. Còn lại mấy cái chữ vật túi cũng bị chỉnh lý ra tới, đồ vật không thiếu, nhưng cao giai không nhiều, lại duy độc một gốc thất giai linh thực vào An Thanh Ly mắt. Kia là một gốc thất giai bạch ngọc ngưng xương thảo, luyện chế hóa thần đan một mặt phụ liệu. Tuy là thất giai, lại cũng không biết sẽ sinh trưởng tại cái nào xóa xỉnh, cho nên những cái đó nghĩ cầu hóa thần đang đại lao, muốn không phải là chợ đen bên trong giá cao cạnh tranh, muốn không phải là thiên nam địa bắc con rồi không đầu tựa như tìm lung tung. Không ngờ này phượng vũ bí cảnh bên trong còn dài một gốc, thật là bất ngờ. Nhưng thủ hộ này thất giai linh thực yêu thú, tất nhiên lợi hại, không là lục giai sắt trận có thể tùy tiện dạo sát. Nghĩ đến này gốc thất giai linh thực cũng là kia quần người theo người khác tay bên trong cướp tới, khó trách này bí cảnh bên trong giết người đoạt bảo như thế thịnh hành, nhưng phàm cấp được một cái hảo đồ vật, chẳng khác nào một đêm chợ giàu. Nai Bạch Ngọc ngưng xương thảo sinh cơ đã mất hơn phân nữa, An Thanh Ly hồi xuân quyết còn thiếu hỏa hầu, cứu sống không được, chỉ có thể bỏ đi rồi cẩm ý nghĩ, làm này nằm tại cẳng cao giai hộp ngọc bên trong, ra bí cảnh giao cho sư phụ một thịnh. Dù sao này thất giai linh thực, muốn chờ nàng tấn thăng vị thất phẩm luyện đan sư lúc mới có thể sử dụng đến, thu cũng là vô dụng, còn không bằng giao cho sư phụ vật tận kỳ dụng. Nếu là sư phụ không cần đến, liền lấy đến chợ đen đấu giá, này loại hảo đồ vật, khẳng định là sẽ bị những cái đó nguyên anh hậu kỳ đại lao điện đoạt. An Thanh Ly trong lòng có tính toán, bắt đầu bế quan, đem được tới linh thạch, bó lớn bó lớn bốc nát đem thu nạp bành bái linh khí, lại thông qua hồi xuân quyết chuyển hóa, gió xuân mưa phủ bản, từ từ rót vào bích ngọc quả cây non bên trong. Nào biết kia cây non lại cực kỳ tham lam, rất nhanh liền không thỏa mãn kia cốt cốt như tế lưu linh lực. Bích ngọc thụ bản liền sinh trưởng tại sọt lộ linh quán nơi, đối linh lực nồng độ yêu cầu cực cao, này đó một chút hứa linh lực, sao có thể thỏa mãn nó. An Thanh Ly không thể không điên cuồng bóp nát linh thạch, điên cuồng vận chuyển hồi xuân quyết, đem linh lực điên cuồng rót vào. Không đến nửa canh giờ, mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch liền khô kiệt, hóa thành một bụi An Thanh Ly cảm giác chính mình đã là cái sẽ chỉ niết linh thạch khôi lỗi, niết linh thạch bóp chết lặng, nhưng hết lần này tới lần khác thể nội linh lực, còn tại điên cuồng vận chuyển. Sau đó liền là trung phẩm linh thạch tiếp sức, tiếp tục làm tiếp tế, điên cuồng rót vào kia cây non. Không quá bán nhật, mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch cũng khô kiệt. Kia cây non còn chưa triệt để chuyển lục, thể nội hồi xuân quyết còn tại điên cuồng vận chuyển, An Thanh Ly cắn răng lấy ra còn sót lại mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, toàn bộ bóp nát, tất cả đều mượn từ hồi xuân quyết, điên cuồng rót vào đến bích ngọc quả cây non bên trong. Kia bích ngọc quả cây non đắc quần quần không dứt linh lực tầm bổ, cuối cùng triệt để chuyển lục. Cuối cùng rốt cuộc trả lại, đem một chút tinh thuần mục linh lực, độ về đến An Thanh Ly thể nội, tập bổ nàng quanh thân kinh mạch xương cốt, một chút tạp chất thế mà thấm ra bên trong thân thể. Này là trước kia tu luyện hồi xuân quyết, chuyện chưa từng có. Càng làm cho An Thanh Ly kinh ngạc là, những cái đó hứa tạp chất bên trong, thế mà hỗn tạp cực kỳ chút ít đang độc, đây chính là bích ngọc quả hoặc là cựu phẩm bích ngọc đan mới có thể đạt tới hiệu quả. Nàng mặc dù không có mượn nhờ đan dược tu luyện, nhưng phía trước dùng cố bản đan chữa thương, tích lũy đang độc cũng có hảo chút. Bích ngọc quả cây non cùng hồi xuân quyết hai người cường cường liên hợp, lại có như thế diệu hiệu, này là An Thanh Ly bất ngờ chi sự kia có phải hay không ý vị, chỉ cần nàng kiên trì dùng bích ngọc quả cây non tu luyện, mỗi lần đều có thể mượn nhờ linh thạch đem này cho hắn no, nàng thành ngọc cốt đại nghiệp liền sẽ trước tiên mở ra. Cũng là, bích ngọc quả cây non chính là kiểu giai linh thực, biên lan đại lục cao nhất linh thực chính là kiểu giai. Nó một linh lực trả lại, tự nhiên không phải bình thường cao giai linh thực có thể so sánh. Như thế lẫn nhau được lợi, còn là như vậy lại có ích, làm an thanh ly vui mừng quá độ. Quả nhiên tu chân giả, tài pháp lưu đồng dạng cũng không thể thiếu, kia tài chính là linh thạch. Có quần quần không ngừng linh thạch tương trợ, tu luyện này vạn vật hồi xuân quyết tốc độ, nhanh hơn không chỉ trước kia luyện cấp ba. Chi phí tuy cao nhưng thấy hiệu quả nhanh a. Khó trách những cái đó đại thế gia đại tông môn cường giả xuất hiện lớp lớp, nguyên lai like dùng linh thạch phụ trợ tu luyện là như thế thoải mái. Không chỉ là thoải mái, hơn nữa còn nhanh, không quái hồ tu luyện thượng bại hoại như sư phụ Mục thịnh cũng có thể tại trường 300 tuổi thoái đan thành anh, trừ bỏ đang dược, nhất định là linh thạch giúp đại ân. Linh thạch a, càng tu luyện tới cao giai, yêu cầu linh thạch càng là hải lượng. Lần đầu thể nghiệm đến linh thạch tu luyện chỗ tốt, đỉnh đầu nhất hướng có điểm khẩn an thanh ly, đối linh thạch khát vọng dị thường. Nàng bức thiết yêu cầu linh thạch, vì cửu giai bích ngọc quả mầm cũng vì chính mình. Thanh ly ngươi làm đến linh thạch, nhưng tuyệt đối không nên quên ta a. Nhà trên Tây bên trong khác một gian phòng lúp, tiểu kim đảm run trên người phiến lá rầm rầm rung động, dựa vào khế ước liên hệ, lấy tâm niệm trao đổi An Thanh Ly, tức động nói, ai nói biên lan đại lục, cao nhất là cửu giai linh thực, ngươi chẳng lẽ đem ta này đường đường này thần thực cấp lên? Ân. An Thanh Ly tâm niệm vừa động, liền đem loại tại bình rượu bên trong tiểu kim đảm chuyển đến cùng phía trước, vội hỏi, cái gì ý tứ? Ta nhưng là thần thực, cùng hạ giới linh thực này chờ tục vận, trung gian nhưng còn cách tiên thực, đẳng cấp cao không biết nhiều ít. Ngươi căn bản còn không có đầy đủ ý thức đến ta giá trị. Bản chương xong, chương 54 bị đương con ngồi tiểu kim đàm mặt khác giá trị an thanh ly dựa thai lắng nghe bình rượu bên trong tiểu kim đàm thỏa thích thư chuyển quanh thân phi lá đáp ý vô cùng ta vừa rồi đã rõ ràng cảm nhận được ngươi tu luyện vạn vật hồi xuân quyết là bộ đỉnh hảo công pháp hoàn toàn có thể quy về tảng công các tầng thứ 9 thiên giai công pháp ngươi an gia không hổ đi ra năm vị phi thăng tu sĩ thật là có chút nội tình kia cái an gia phi thăng tu sĩ tự nghĩ ra thiên giai công pháp tính được là biên lan giới 10 vạn năm vừa ra đại tài liền là ngươi an gia hậu mắt vụng về lại buồn để ngươi nhặt tiền này cái ngược lại là an thanh ly gật đầu thừa nhận Kia công pháp là Phi Thăng tổ tông tự nghĩ ra, không đi qua dụng tâm mài giũa, rất là thô sơ giản lược chút, nếu không cũng không sẽ bị long đong mấy ngàn năm. Ách, tựa như nghĩ đến cái gì, An Thanh Ly âm thầm phỏng đoán, định giai công pháp như vậy thô sơ giản lược, chẳng lẽ cố ý gây nên? Rốt cuộc tự kia Phi Thăng lão tổ lúc sau, an gia khí vận liền có suy yếu chi thế, kia Phi Thăng lão tổ bản liền am hiểu thuật bói toán, nếu là lưu lại công pháp quá tốt quá nhỏ, có thể giữ được hay không không nói trước, đưa tới diệt tộc chi họa, liền hối không kịp. Tiểu Kim Đàm mới mặc kệ kêu Phi Thăng tổ tông ước nguyện ban đầu đâu, chỉ tiếp ý, ngựa tốt đương nhiên là phải phối yên tốt ta nhưng là tốt nhất nhất thần thực, liền tinh tại thượng giới cũng là đỉnh giai. Ngươi nếu là dựa vào ta này thần thực tu luyện, không chỉ có tẩm bổ ngươi thể nội xương cốt kinh mạch, còn có thể tẩm bổ ngươi thần hồn, liền gen hồn quyết một loại công pháp đều không cần đặc biệt tu luyện, liền có thể ngưng luyện ngươi thần hồn, tăng cường ngươi thần thức. Hơn nữa, nhất mấu chốt là, mượn từ ta tu luyện, còn có thể tẩm bổ ngươi linh căn, đặc biệt là một linh căn, còn có thể tẩm bổ linh căn. Linh tê thú cũng tò mò chạy tới, nghe Tiểu Kim Đàm hiện bản lãnh. đương nhiên rồi, Tiểu Kim Đàm nhịn không trụ lại là lắp một cái toàn thân phi lá, run cả phòng kim quang sáng lạ. Hỏa linh căn khó mà nói, nhưng một linh căn sao? Chỉ cần linh thạch bao no, đem ngươi sáu thành một linh căn, tầm bộ đến 10 thành, để ngươi trở thành một linh thể, kia là hoàn toàn không có vấn đề. Một linh thể còn có thể cùng cái khác linh căn cùng tồn tại. Tiểu linh tê viên lưu lưu mắt to tinh đầy là hiếu kỳ, những cái đó một linh thể, thủy linh thể cái gì, cùng biến dị linh căn đồng dạng, đều thực bá đạo, không sẽ cùng cái khác linh căn đồng thời tồn tại. Thiên Thiên khẳng định là không thể, nhưng hậu thiên sao? Hoàn toàn có thể. Tiểu Kim đảm lấy thần thực tín dự bảo đảm, Viễn Cổ Thượng Cổ kêu ít càng thêm ít huấn độ linh thể, chính là năm loại linh thể cùng tồn tại. Thanh Ly ngươi thêm chút sức nhi làm linh thạch, chúng ta trước biến thành một linh thể lại nói, vì chính mình tương lai theo hồi xuân quyết bên trong đắc rất tốt nơi, Tiểu Kim Đàm khinh thân về phía trước, khoác lên an Thanh Ly vai bên trên, tựa như linh tê thú kia bản làm lũng, lại tiếp tục ra sức khuyên, Thanh Ly, ngươi nghĩ nghĩ à, nếu là ngươi thành một linh thể, tu luyện hồi xuân quyết tốc độ cũng sẽ nhanh đến kinh người, đến lúc đó, cho dù ngươi không cố ý tu luyện một thuộc tính công kích pháp thuật, nhưng có kia không phải bình thường linh lực dự trữ, còn có kia linh lực kinh, ngươi khôi phục tốc độ, ngươi cho dù không thành ngọc cốt, cũng có thể đứng ở cùng giai tu sĩ đỉnh, Hùng chi tại Tiểu Kim Đàm xem tới. Linh căn thuộc tính cũng không có cái gì ưu khuyết chi phần, một thuộc tính nơi đó liền công kích yếu, chỉ cần tu luyện công pháp thỏa đáng, một thuộc tính công kích hoa văn nhiều đầu, liền nói kia đoạt nhân sinh cơ một thuộc tính pháp thuật, sợ là Thanh Ly nàng còn không biết đến. Tiểu Kim Đàm ở nơi đó thao thao bất tuyệt, An Thanh Ly cũng tại trầm ngâm nghiêm túc nghe, trong lòng không kích động kia là giả, vốn dĩ liền là thiên giai công pháp, lại phối hợp đỉnh giai thần thực, như vậy tuyệt diệu hỗ trợ tương thừa, vô cùng có khả năng đem nàng rất là bình thường một linh căn tư chất, tại một 200 năm bên trong thăng chức vì một linh thể, xem tới thiên đạo sủng người cũng có khối người, tuyệt đối không chỉ diệp chỉ lan một người mà thôi. Nhưng vấn đề mấu chốt điểm cũng tìm được, linh thạch, hải lượng linh thạch. Hiện giờ tu chân giới kém xa thượng cổ, thượng cổ linh khí nồng đậm, người người đều rất giống dấu trong lòng linh thạch tu luyện, mà hiện giờ sao? Bất kể nói thế nào, đắt trước làm linh thạch, đem bích ngọc cây giống mầm nuôi sống. Vì thế nàng lại huyễn hóa dung mạo, đơn thương độc mã lại giận núi. An thanh ly huyễn hóa dung mạo, cũng không có tận lực đóng vai yếu, cũng không có tận lực lộ tài, vẫn như cũng là một cái tướng mạo thường thường độc hành nữ tu, chân đạp linh kiếm, ngựa kiếm mà đi. Vẫn như cũ hướng đa bảo khâu lăng mà đi, sau đó tại đường bên trên, tiện thể thu thập những cái đó không có mắt, chủ động hướng nàng người nàng nguyên bản liền là độc thân một nữ tu a nghĩ đến muốn đánh cướp nàng không phải ít, người nguyện mắc câu liền là có tiểu kim nằm tại, tìm chút đê giai linh thực ngược lại là thể xác tinh thần tinh lực chi sự nàng đột phá trúc cơ về sau không gian giới chỉ bên trong nhiều ra như vậy lớn một vòng đất cằn sỏi đá cho nên gặp được linh thực vô luận giá trị cao thấp đều không chút khách khí rời cắm đi vào một đường thượng cũng gặp phải mấy đợt người bất quá kia mấy đợt đảo rất cẩn thận thân thức tìm tòi đến an thanh ly trúc cơ tu vi lập tức liền tránh ra đi bí cảnh đã mở ra đã hơn một năm thời gian có thể còn sống chống đến hiện tại, lại độc thân trước vãng đa bảo khâu lăng, ngốc tử mới sẽ cho rằng kia độc hành nửa sửa song lớn. Bất quá cũng có kia tài cao người ca lớn. Thanh như trước mặt theo như lời, bí cảnh đã mở ra một năm có thừa, những cái đó cơm chế tu vi vào bí cảnh luyện khí đại viên mãn, đã lục tục đột phá đến trúc cơ kỳ. Cho nên này bí cảnh bên trong, trúc cơ tu sĩ cũng dần dần nhiều lên tới, có đoàn đội bên trong, trúc cơ tu sĩ còn không chỉ một hai cái, tính được là tu sĩ bên trong đỉnh chuối thực vật. Những cái đó thực lực yếu đoàn đội, nếu là không may, đụng tới này loại thực lực cường đoàn đội, cơ bản liền là cái chết. Cho nên nói tu chân một đường. Khí vận thực sự không thể thiếu. An Thanh Ly làm vì con ngồi bị người để mắt tới. Kia là một cái năm người đoàn đội, bốn cái trúc cơ sơ kỳ, một cái luyện khí đại viên mãn. Kia luyện khí đại viên mãn là cái nữ tu, trứng 20, trứng mặt, mặt mày tế dài, đôi lông mày ép xuống, đôi mắt nít lên, vừa mảnh vừa dài dưới sống núi là một điểm tiểu mà dày môi son, cả khuôn mặt có loại quỷ dị không nói lên lời, nhưng lại mơ hồ lộ ra mấy phân thánh khiết khí tức, dáng người ngược lại là cực kỳ tha, có thể nói là nữ trung vận, vẫn luôn bị bốn cái trúc cơ sơ kỳ bảo hộ ở trung gian. Chiến lược như thế nhanh nhẹn dũng mãnh đoàn đội. Đương nhiên không sẽ ra tự cái gì tiểu môn tiểu phái, xem kia ống tay áo thêu đàn ngọc phục sức cũng biết, kia là tới Tự Thiên Âm Tông một đám tinh anh đệ tử, hơn nữa còn là tinh anh đệ tử bên trong nổi trội nhất mấy vị. Là năm người kia đoàn đội, trước phát hiện An Thanh Ly. Mặc dù cùng là trúc cơ kỳ, nhưng Thiên Âm Tông tinh anh đệ tử, nhiều lấy âm vị giới, công người thức hải đả thương người hồn phách, tất nhiên là chú trọng tự thân thần thức rèn luyện. Mà bọn họ bên trong dẫn đầu kia cái, Tráng Nhiên bộ dáng, mặt chữ quốc, mắt to mày rộng, thần thái uy mãnh, tuổi tác đã qua 40, thần thức cường độ cũng đã vượt xa quá tu vi, đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Nghĩ đến là nhiều năm chuyên chú vào rèn luyện thần thức, Tận lực thả chậm tu vi tiến giai, cũng chỉ vì vào này vượng vũ bí cảnh. Dẫn đầu kia người thần thức đảo qua không có chút nào phát giác An Thanh Ly, ôm cánh tay đối mấy người đồng bạn cười nói, có thể sống đến bây giờ, còn không tránh lên tới, hẳn là chỉ dây béo. Luyện khí nữ tu cẩn thận nhắc nhở, liền sợ giả heo ăn thịt hổ, còn là ổn thỏa chút. Cũng tốt. Dẫn đầu kia người một ánh mắt ra hiệu, khác một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, liền gián một chương ẩn nấp phủ, lặng yên không một tiếng động hướng An Thanh Ly tới gần, mà thần thức mạnh nhất kia người, thì thả ra thần thức, mật thiết chú ý An Thanh Ly cử động. An Thanh Ly còn không hay biết giác mới vừa hái vài cọng nhất giai linh thảo, chính xoay người hái một gốc nhị giai linh thảo. Khởi gió. Đây ngoại thoại cất giữ à, bỏ phiếu, đánh tạm, đầu đầu đỏ, khen thưởng, ai đến cũng không có cự tuyệt, đa tạ các vị một đường ủng hộ. Bạn chương song, chương 55, đối thượng tiên âm tông. Khởi gió. Là một trận ấm áp nhu hòa sơn phong, Ô Nhu Đông đưa mặt đất bên trên sườn núi bên trên hoa mục, ngay cả kia gốc nhị giai linh thảo cũng tại này Nhu Hòa Sơn Phong bên trong, thỏa thích thư triển chính mình xanh tươi đớt đát mọng nước lá cây phiến. Ấm áp sơn phong tựa như tại vui thích yếu đốt ngâm sướng, nhẹ phẩy đắc nhân tâm cũng cùng thoải mái mấy phần. Sơn Phong Nhu Nhu sát qua An Thanh Ly bạch ngọc không tí vết hai quả má, nâng lên nàng bên thai một tia toái phát. Thanh Ly, hóa thành khí lưu, ẩn tại nàng đầu vai khế ước thú, trao đổi nàng Thức Hải. An Thanh Ly rủ xuống tầm mắt, không người, quay lưng sau, chuyên tâm đem kia nhị giai linh thảo theo bùn đất bên trong rút ra. Đồng nhiên, Nhu Hỏa Sơn Phong yếu ớt ngâm sướng bên trong, một đạo nhỏ khó thể nghe âm dĩ đảo, thẳng đến nàng mi tâm Thức Hải mà tới. Thức Hải cùng đan điền đồng dạng, là tu sĩ trên người khẩn yếu nhất yếu đốt hai nơi. Ma Tiên Âm tông đệ tử, nhất thiện công tu sĩ Thức Hải. Đinh Ngột thanh màu đỏ tiểu nguyệt răng lộ ra mi tâm đột nhiên chạm phá kêu bén nhọn đâm dứt đạo, hai tướng va chạm, thế mà phát ra êm thay thành vàng. nàng thân thức cường độ mặc dù không bằng đối phương, nhưng hồi xuân quyết đã tu luyện tới thứ ba tầng, linh lực dự trữ cùng độ tinh thần nhưng vượt xa tới người, tất nhiên là có lòng tin dùng nguyệt nha chạm ứng chiến. bị đánh lén an thanh ly chợt vận khởi linh lực chảo, cố ý tuyển một cái phương hướng, đưa lưng về phía ẩn nấp chi người phương hướng, cầm kiếm đối với không khí đại a nói, đạo hưu đã tới, cứ gì làm kia giấu đầu lộ đôi đạo trích hạng người, không dám hiện thân. kia ẩn nấp chi người chỉ tại nơi tối tâm chảo phúng cười một tiếng, quả nhiên là cái chuẩn, liền phương hướng đều không tìm đúng. Nếu một kích không trúng, chỉ có thể lãng phí một chút chi phí, tiễn ngươi một đoạn đường. Đánh lên à, phù lục là cái lựa chọn tốt, liền là ném ra khoảng cách hữu hạn, cần là khoảng cách gần xuất kỳ bất ý ném, còn muốn ném phù lục người tự thân tiệm đắc rất nhanh, mới có thể thành sự. Nếu không tự thân lẫn mất quá chậm, sợ là phải bị chính mình ném phù lục tương tới. Một chương bạo liệt phù bị ném nơi đi. Oanh cự đại tiếng bạo liệt lập tức vang lên, ám hồng ánh lửa bên trong dâng lên cuộn cuộn khói đen, khói đen cấp tốc tràn ngập, bốn phía cỏ cây hủy hết, liền an thanh ly tay bên trên kia gốc nhị giai linh thảo, cũng bị nổ thành cho tàn. Nhưng kia nhị giai linh cỏ bên trên, lại dính thất thải mê êm hoa phấn hoa. Phấn hoa theo nhị giai linh thảo cho tàn, lặng yên tản ra đi. Hóa ra là một trương tứ phẩm bạo liệt phù, đột nhiên tại An Thanh Ly đầu sau lưng nổ tung. Tứ phẩm bạo liệt phù hiệu quả vừa mới hảo, đã có thể đem một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ linh khí cháo nổ tung, thuận tiện đưa này thuộc tây, lại có thể lưu lại tu sĩ trên người nhận chữ vận. Cho dù kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ không chết, cũng phải bị thương nặng. Bởi vì bọn họ phía trước cũng không tại An Thanh Ly trên người phát hiện phòng ngự tính pháp y chỉ là khói đen chính động, kia khoẹt miệng cười mỉm mẩn nấp chi người, còn chưa xem đến An Thanh Ly thi thể đột nhiên, kia ẩn nấp chi người chỉ cảm thấy tinh thần nhoáng một cái, như có cái gì đổ vật động hắn thức hải. buồn cười, hắn tiên âm tông tu sĩ mới thiện ở công người thức hải, như thế nào sẽ phản lại đây tao người khác nói. Hơn nữa hắn thần thức cường độ cao tại tu vi, đã là chút cơ trung kỳ cường độ, nhưng cũng không tha cho hắn mơ mơ màng màng suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tay chân có chút như nổ ra, trước mắt càng là mông lung xuất hiện một gốc sinh đẹp dị thường thất thải kỳ hoa, không giống hạ giới chi vật, tựa như tới tự tin lôi Kia thất thải kỳ hoa quanh thân tựa như lồng tiên khí, yếu ớt xoay tròn, rất nhanh liền cướp lấy hắn toàn bộ tâm thần cùng ánh mắt. Phất hóa ra là máu tươi từ cổ chỗ phun ra ngoài, trước mắt huyễn tượng lập tức biến mất, đâu còn có tựa như ảo mộng thất thải kỳ hoa. Ngay sau đó một thanh hỏa thuộc tính phi kiếm, tại hắn tầm mắt bên trong đột nhiên phóng đại, đâm xuyên hắn đầu. Làm sao lại như vậy? Tiếng người trừng lớn mắt, ngửa mặt đổ tại mặt đất bên trên. Hắn trên người còn tiếp thần nắp phủ, như thế nào sẽ bị phát hiện, như thế nào sẽ bị chính xác đâm chúng mi tâm đánh chết? Không tốt, kết trận. Bên ngoài bảy dạm vẫn luôn dùng thần thức chú ý dẫn đầu chi người, đột nhiên đại a một tiếng. Ba danh chút cơ tu sĩ lập tức đều cầm pháp khí, kết thành tam tài trận, các thủ một phương. Mà kia danh luyện khí nữ tu thì bị bảo hộ ở trung gian, một chi khắc đẩy phù văn quỷ dị khèn, dựng thẳng đặt tại bên môi. Tam tài trận một thành, liền có một tòa ngưng thực quang tráo dâng lên, đem mấy người hộ tại này bên trong. gió rất nhẹ, trung quanh rất tía tĩnh, liền hái hoa hồ điệp một không cẩn thận tới gần, đều không tiếng động hóa thành một miệng. Tam tài trận chống đỡ thời gian một chén trà công phu, cũng không đợi được an thanh ly. Treo chống tam tài trận cũng cần tiêu hao linh lực, cho nên lâu đợi không được địch nhân sau, liền triệt hồi tam tài trận, nhưng pháp khí lại chưa rời tay, vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau, bị bảo hộ ở trung gian luyện khí nữ tu ra tiếng dò hỏi. Trước tiên buông xuống tay bên trong khèn, còn lại ba cái trúc cơ tu sĩ, thế mà cũng cùng thu hồi tay bên trong phát khí. kia dê béo lại nhìn thấu ẩn nấp phủ, ngược lại là dê béo chính mình dán lên ẩn nấp phủ, giết mạnh sư đệ cầm chữ vật túi, sau đó trốn, dẫn đầu tiêu thừa trí âm trầm mặt chữ quốc, tức giận bảo a chỉ là không biết nàng như thế nào nhìn thấu ẩn nấp phủ, lại như thế nào tùy tiện giết chết mạnh sư đệ, mạnh sư đệ không có người hoảng sợ, ám đạo mạnh sư đệ nhưng là chút cơ kỳ, thần thức cũng cao hơn tu vi. có người tiếp cận nấp phù cận thân đánh chết, như thế nào sẽ không có phát giác. ẩn nấp phù mặc dù có thể lấy ẩn nấp tu sĩ thân hình cùng khí tức, tránh né người khác thần thức điều tra, nhưng thân tiếp ẩn nấp phù tu sĩ vẫn như cũng là lấy thực thể tồn tại, một khi có hành động, chắc chắn sẽ kéo theo xung quanh khí lưu, gần trong gang tất khoảng cách, như thế nào sẽ không bị phát hiện. chẳng lẽ lại kia dê béo trên người, còn có gì bảo? một người khác bi vẫn bên trong sinh ra vẻ hương phân tới, gặp lại, định muốn lấy, lấy an đuổi mạnh sư đệ tại thiên chi linh. trước đừng nói mạnh miệng, nàng đã có đông đảo thủ đoạn bản thân như thế nào sẽ bị tùy tiện bắt lại. Luyện khí nữ tu ổ Tinh Vân Mi mục buông xuống, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, một tay làm phụng tâm trạng, che lại ẩn ẩn làm đau ngực, tiểu mà dày môi run lên, phi tốc nói, nguy hiểm, bị để mắt tới, đi mau. Kia con người lại hào không gì nghĩ, Tiêu Thừa Chí càng là ôm kia luyện khí nữ tu, ngựa cùng một chuôi kiếm đi nhanh, đúng là chủ động rời xa đa bạo khâu lăng. Thiết Vân Mộc phụ chậm rãi trở về mà tới An Thanh Ly, tay phải cầm kiếm, tay trái nếp phù, giữa kẽ tay còn dấu động, thấy kia con người hối hạ mà chạy, cũng vẫn khởi truy Vân Hoa phi tốc đổi về phía trước, bất quá trong lòng lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ kia luyện khí nữ tu quả thật không đơn giản, lại có trước tiên cảm ứng nguy hiểm bản lãnh. Linh Tê Thú vẫn như cũ hóa thành khí lưu, ẩn ấp tại An Thanh Ly đầu vai, vẫn luôn đảm đường ám vệ trước. Tốt yếu lúc còn có thể sử dụng đầu bên trên độc giác ngăn địch. Nó đã là tứ gia yêu thú, tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tu vi. Kỳ thật tại Thiên Âm Tông kia đi người phát hiện An Thanh Ly lúc, Linh Tê Thú liền lập tức phát hiện bọn họ, lập tức liền cấp An Thanh Ly dự cảnh. Thấy đối phương chỉ phái một người tiếp ẩn ấp phủ mà tới, An Thanh Ly cũng liền không tránh đi, ôm cây gậy tỏ, chờ đối phương chủ động lại đây đưa túi chứa vật. Đối phương chứa vật túi không khiến người ta thất vọng. Dù sao cũng là Thiên Âm Tông Tinh Anh đệ tử, này đã hơn một năm thời gian, lại săn giết rất nhiều thực lực không bằng bọn họ tu sĩ, tự nhiên là liễm không ít thứ. An Thanh Ly vận khởi Truy Vân hoa mau chóng đuổi kia quần chân chính dây béo, huống chi còn là đối địch Thiên Âm Tông, tự nhiên là không muốn bỏ qua. Bản chương song chương 56, đặc thu huyết mạch Đại Khái Cách Thiên Âm Tông kia quần người còn có 450 trượng khoảng cách, An Thanh Ly tay bên trong một sấp tứ giai bạo liệt phủ tùy thời chuẩn bị ra tay. Chợt thấy kia tiêu thừa chí ôm chủ ổ Tinh Vân cũng không bay lại, liền đưa tay hướng phía sau xà xà nhất chỉ, kia nhất chỉ phương hướng lại không kém chút nào chính là An Thanh Ly ẩn nấp chỗ. Chậm, Tiêu Thừa chí một linh tại tay, đột nhiên lay động, một tiếng thanh thúi thành vàng, bốn phía cỏ cây đứt hết, đoạn lá như phi đao, từng mảnh hướng An Thanh Ly nhanh chóng bắn mà đi. Mấy trăm phiến cây cỏ tụ thành một đại đoàn màu xanh lá quanh cầu, mỗi phiến trên lá cây đều mang theo lục lạc pháp bảo ý năng, thế tới không thua thượng phẩm pháp khí, lại thật lại nhanh, nửa điểm không thể coi thường. An Thanh Ly hai mắt co rụt lại, lập tức gọi ra phi kiếm, phách chạm nashi, chậm chễ như vậy mấy hơi công phu, kia quần người lại trốn chạy ra mấy trăm trượng khoảng cách, không hồ là thiên âm tông hoạch tâm đệ tử tính các ngươi lợi hại trong lòng biết lại đổi tiếp, cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt, bị bay lá vạch phá cánh tay An Thanh Ly liền cũng không lại dây dưa, phân phó linh tê thú cảnh giác bốn phía, lại ngự kiếm quay trở lại, tiếp tục trước vãng đa bảo khâu lăng. Vừa rồi kia quần thiên âm tông đệ tử bên trong, có thể trước tiên dự báo nguy hiểm luyện khí nữa tu, không thể nghi ngờ là cái lợi hại nhân vật, An Thanh Ly liền trao đổi nhà trên cây bên trong tiểu kim đàm, khiêm tốn tỉnh giáo, kia nữ tu như thế nào sẽ có kia bản năng nhịn, huyết mạch thức tỉnh. Tiểu Kim Đàm trầm ngâm, tại truyền thừa trí nhớ bên trong tìm kiếm một lát, mới nói, như thật sự là huyết mạch tỉnh, kia rất có thể là vu tộc người. Vu tộc An Thanh Ly kinh ngạc nhất lông mày, kia là viên của một cái cường đại chủ tộc, không là sớm diệt sạch sao? Khó trách Thiên Âm Tông đã thế, muôn bên trong đệ tử lại vẫn có bực này nhân vật, luôn có chút huyết mạch lưu lại, tung khắp một số cái tiểu thế giới. Tiểu Kim Đàm lại nói, hơn nữa có thể thức tỉnh huyết mạch, huyết mạch thuần độ không sẽ quá thấp, là cái có đại tạo hóa. Chậc, hẳn là lại là cái thiên đạo sủng nhi. An Thanh Ly cảm thán một tiếng, thẩm nghĩ này tu chân giới quả nhiên là tàng long hoa hổ, phi thường não nhiệt, lập tức lại cố gắng nghĩ lại nguyên văn, nhưng có vẻ như nửa trước đoạn nguyên văn bên trong cũng không xuất hiện này cái vu tộc nữ tu, Thiên Âm Tông dự báo nguy hiểm nữ tu lục lạc pháp bảo an thanh ly đầu bên trong kiệt lực tìm kiếm này mấy cái mấu chốt tử rốt cuộc theo lục lạc pháp bảo kia bên trong được đến một tia đầu mối lục lạc pháp bảo chủ nhân tiêu thừa chí, diệp chỉ lan ái mộ người chi nhất thiên âm tông tông chủ tiêu minh hạc tẳng tôn quý bảng chi xuất thân cũng coi như đắc thượng nam chủ tiêu trưởng cầm chất tử ách lại là diệp chỉ lan một cái ái mộ người còn ra tự đối địch tông môn thật là xúc động lòng người an thanh ly lắc lắc đầu tạm thời đem thiên âm tông tiêu ra người không hề để tâm một bên hái thảo dược vừa đi hướng đa bảo khâu lăng. Đa Bảo Khâu Lăng cùng vô tấn Thảo Nguyên là hai thái cực, một cái linh tức giận vô cùng vì nồng đậm, hảo bảo bối nhiều; một cái linh khí mỏng manh, khó có sản xuất. Càng đến gần Đa Bảo Khâu Lăng, tu sĩ đạo càng thêm cẩn thận. Mặc kệ là đi hướng Đa Bảo Khâu Lăng, còn là theo Đa Bảo Khâu Lăng ra tới, đều là ngầm hiểu lẫn nhau tránh ra. Vào đêm liền thiết hạ phòng ngự trận chỉnh đốn. Đa Bảo Khâu Lăng ngoại vi người ngựa khá nhiều, không là tu sĩ không muốn giết người đoạt bảo, mà là sợ bọn ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu, liều sống liều chết theo người khác tay bên trong cấp tới độ vật, lại bị còn lại người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hơn nữa giết người đoạt bảo sao? Tốt nhất là tuyển tại trốn không người nếu không một khi có đứng ngoài quan sát người đem sự tình tuyên dương ra ngoài ra bí cảnh cũng khó tránh khỏi bị trả thù ba cái đại tông môn còn có bảy tám cái nhất lưu thế gia khác còn có những cái đó nhị tam lưu tông môn cùng gia tộc tinh anh đệ tử đều tại khâu lăng gần đây hiển thân Tốc năm tốc ba hoặc là lẻ loi độc hành quen biết đội ngũ cách khá gần không quen biết chủ động rời xa thế lực các tự bão đoàn đều là chút có chỗ rửa lợi hại nhân vật như thật sự đoàn giết hiệu chết vào tay hay còn thực không nhất định tán tu trang điểm an thanh ly bị cường địch vây quanh cũng có vẻ thế đơn lực bạc liền giả ý một chụp bên hông linh thú túi Gọi ra không gian giới chỉ bên trong hai chỉ rơi hút máu, một trái một phải hộ giá. Hai chỉ rơi hút máu đã bị đan dược dưỡng đến tam giai, sớm đã thần phục với An Thanh Ly, hoàn toàn có thể đảm đương trúc cơ sơ kỳ đại thủ. Một người hai yêu thú, giữa trời chiều ngự kiếm mà tới, cũng coi là thượng một đạo kỳ lạ phong cảnh. Đông đạo thần thức phi tốc lướt qua, nhưng An Thanh Ly đầu đội ngăn cách thần thức điều tra duy mũ, những cái đó thần thức cũng tra không rõ ra cái như thế về sau. Các ngươi ngự thú tông đệ tử, phong ngự trận bên trong có quen biết tú sĩ, đưa tin cấp ngự thú tông người. Ngự thú tông xếp tại nhị lưu tông môn đứng đầu, không tại lạc phượng thành cùng tam đại tông tranh ăn mà là chiếm cứ tại phía Nam tu chân giới thứ hai đại thành trì, thành trì tên cũng nhân ngự thú tông thế lớn, mà bị đổi tên là ngự thú thành. Khác một chỗ phòng ngự trận bên trong, có lục gia yêu thú bản thân ngự thú tông đệ tử, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều là lắc đầu phủ nhận. Bọn họ này phê vào bí cảnh đệ tử bên trong, không có dưỡng rơi hút mỏ đưa tu, nhất định là cái nào danh môn đại gia đệ tử độc tự sống sáo, càng là ngày dạng người, mới càng là nguy hiểm. Một thân một mình, đánh lén hoặc là chạy trốn, đều chiếm ưu thế. Trung quanh mấy đợt người cũng coi đồng cảm, liền không đi đánh an thanh ly chú ý đặc biệt, lập tức liền muốn vào đêm vào đêm vượng vũ bí cảnh phá lệ nguy hiểm sống đến bây giờ nhân loại tu sĩ mỗi một cái đều có khắp sâu thể hội an thanh ly mang hai chỉ rơi hút máu chiếm cứ một gò núi nhỏ gần đây phần lớn là giống như nàng độc hành giả đặc biệt có hai nơi cách xa nhau khá gần phòng ngự trận bên trong còn các tự đứng xuống ít khi nói cười huyền y tu sĩ nhưng chỉ xem kia thẳng tắp sống lưng liền không khó đoán ra bọn họ là vạn kiếm tông đệ tử thản nhiên tiếp nhận chung quanh người ánh mắt tẩy lễ an thanh ly cũng cùng bọn họ phía trước làm đồng dạng phao ra một cái lục giai phòng ngự trận bản không tiếng động chui vào quả nhiên lục giai phòng ngự trận bản vừa ra gần đây người ngựa liền càng thêm chắc chắn này nữ tu thân phận không đơn giản đêm lặng yên mà tới gió trắc khởi, mang đến hết tiêu hết đều. lại là hết đều. có người thân thể không tự chủ được lắp một cái hảo chút đáng sợ hình ảnh nhanh chóng tại đầu vóc bên trong thiền quá kia hết tiêu từ đa bảo khâu lăng truyền ra liên tiếp đúng là thẳng đến nơi đây mà tới con nít thanh từ xa mà đến gần cả kinh phòng ngự trận bên trong người người cảm thấy bất an không người không là pháp khí phủ lục tại tay nín hơi thầm mắng cũng không biết nói là này đó đáng đâm ngàn nào đem ăn người chỉ còn xương cốt miệng lớn yêu hết treo chọc qua tới Phòng ngự trận bên trong An Thanh Ly cũng không ngoại lệ, đứng thẳng thân, tóc sắc mà đối đãi, một tay cầm kiếm, một tay nắm tuấn di phủ. nếu là phòng ngự trận phá, tùy thời chuẩn bị tuấn di đào mệnh. Không khí đều tựa hồ trở nên ngưng trọng lên. Mấy hơi lúc sau, con điện thanh càng thêm tới gần, ồn ào đến làm cho người tê cả da đầu. Hơn trăm người từ đằng xa hoảng sợ ngự kiếm mà tới, một mặt liều lĩnh hướng này một bên trốn, một mặt bất kể chi phí hướng phía sau ném phù lục. Sự tình còn muốn theo hoàng hôn lúc nói khởi, một đội nhân mã đoạt yêu thú thủ hộ linh thực, bị yêu thú truy sát, một đuổi một chạy, bất chi bất giác liền đến trời tối, sau đó cái thứ nhất miệng lớn yêu hết liền hiện thân. Cái thứ nhất miệng lớn yêu hết hoa hoa vừa gọi, thứ hai chỉ yêu hết chui ra mặt đất, ngay sau đó lại là thứ ba chỉ yêu hết, thứ tư năm, sáu con. Con thứ 100, con thứ 200. Cuối cùng cũng không biết nói nhiều ít chỉ yêu hết, thành quần kết đội liền nhân thân. Kia bảy yêu con hết thành đàn săn mồi con mồi, càng nhiều người liền bị dính lũ vào. Mà An Thanh Ly này phê tại Khâu Lăng ngoại vi chỉnh đốn chi người, lại là sắp bị dính lữu vào một nhóm. đây ngoại thoại cảm tạ các vị một đường duy trì, lại lên một cái mới bậc thang, thu hoạch được mới để cử vị làm Nhớ đến cất giữ, bỏ phiếu, đầu đầu đỏ, khen thưởng, yêu người nhóm a a bản chương xong, chương 57, đi săn tràng. Bị dính liễu vào người, không thủ đoạn hầu như đều chết, có bản lãnh, hoặc là thiết cao giai phòng ngự trận tránh họa, hoặc là nghiệt tuấn di phủ, cùng đồng bạn trước ai đi đường đấy. Mà bọn họ này quần chạy lang thang, không dư thừa thủ đoạn, trừ còn có linh lực tiếp tục hướng phía trước. Nhưng con đường phía trước tựa hồ cũng gần như không còn, phía trước một phiến phấn khởi hết đều, chính tại hối hạ tới gần, mắt thấy là phải rơi xuống hai mặt thụ định hoàn cảnh. Đạo hữu, tứ mạng, có người rốt cuộc xem đến một chút sinh cơ, vận khởi linh lực hô to, trên người còn mang máu, cũng không biết là chính mình, còn là đồng bạn còn là những cái đó miệng lớn yêu hết, nhưng phàm bọn họ trên người còn có tuấn di phủ, nhưng phàm bọn họ trên người còn có phòng ngự trận bản, cũng không đến mức bị đuổi đến hoảng sợ như chó nhà có tang. những cái đó miệng lớn yêu hết thật là hung tàn, lách mạch ra, miệng rộng lớn, dưới miệng mặt rơi lại tùng lại đổ ra thịt, phân minh chỉ có cao ba tấc, nhưng miệng hơi mở, lại có to bằng cái thớt, đen nhánh lại thối lại tanh, số lượng nhiều mật mật ma ma, toàn lực nhảy một cái chính là xa hai ba trượng, còn một cái gân, nhìn chằm chằm chuẩn con nổi, liền là không chết không thôi tư thế. Tiêu gọi cứu mạng mất một lúc, chỗ tại đằng sau kia bị thương rất nặng mấy người, liền bị miệng lớn yêu hết nhào vào thân hạ. Một đám yêu hết tranh nhau lại đây giành ăn, nháy mắt bên trong, yêu hết lướt qua, liền nhiều mấy cố mới mẹ bạch cốt. Chẳng nếu, liền bạch cốt đầu bên trên máu tươi, đều bị liếm lấy không còn một mảnh. Không khí càng thêm ngưng trọng lên, còn nhiều thêm làm người buồn nôn máu tươi mùi nhi. Còn cứu mạng, tha mạng còn tạm được. Phong ngự trận bên trong đám người hận đến răng ngứa, thật muốn mở miệng van cầu này đó đào mệnh mà tới người, quay ngược lại cái phương hướng, đêm này đó muốn mạng miệng lớn yêu hết dẫn đi nơi khác. Mấy chục con yêu hết đã nhảy đắt vào này phiến phương viên vài dãm phòng ngự trận địa. Sư Minh, cứu mạng, trốn tại phía trước nhất kia người nhìn chuẩn nhà mình tông môn phục sức vội vàng đánh phòng ngự màn sáng cầu xin đồng môn làm hắn tạm lánh phòng ngự trận. Nhưng kia miệng lớn yêu hết tới đắt thực sự quá nhiều quá nhanh, hơn nữa càng nhiều miệng lớn yêu hết cũng tại nghe tiếng chạy đến, sắp thành vây kín chi thế. Bọn họ mặc dù là đồng môn, nhưng cũng không quen, làm sao có thể vì cứu một người mà đem trận bên trong mặt khác người đặt nguy hiểm bên trong? Liên là có kia cái đường mềm lòng cũng bị đồng bạn ngừng lại. Nếu là có đáng ra cứu, bọn họ sẽ mạo hiểm đi cứu, nhưng chỉ tiếc không có có lẽ có thể bị yêu thú đổi tới này phân hưởng bản thân cũng không là gia tộc tông môn bên trong khẩn yếu nhân vật cứu mạng cứu mạng Từ đạo hữu cứu mạng bạch sư tỷ cứu mạng lục sư đệ chúng ta còn cùng một chỗ tổ đội lịch lội qua người chẳng lẽ quên cứu mạng a cứu mạng lại là mấy chỗ đập đào vong mà tới người bất lực cầu cứu uốn biết kết giao tình cầu cứu tê tâm liệt phế cầu cứu nhưng hiện giờ này loại hiểm địa trận bên trong chi người tự thân cũng khó khăn bảo như thế nào sẽ bỏ bệnh cứu người khác hơn nữa đào mệnh mà tới đám người đều dính lấy máu tươi mũi nhi còn dính miệng lớn yêu hết chất nhảy mùi vị, làm sao có thể thả bọn họ đi vào gây tai họa? Làm người không vì chính mình, thiên chu địa diện, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu, bất tử bần đạo. cứu người là tinh phân, không cứu người cũng không gì đáng trách. huống hồ một khi mở miệng tử cứu người, còn lại đảo mệnh chi người thấy thế, sợ cũng sẽ chen chúc mà tới, kia mới thật là tự chui đầu vào rọ. bốn phương tám hướng đều là miệng lớn yêu hết, chỉ có những cái đó ẩn ẩn chống đỡ phòng ngự màn sáng địa phương, mới miễn cưỡng tính an toàn. ngoan, một tiếng phù lục bạo phá tiếng vang, hóa ra là có người hận thấy chết không cứu, hận đến hướng kia phòng ngự trận ném phù lục tính toán kéo thấy chết không cứu đồng môn cùng một chỗ chôn cùng, vang long long lại là mấy tiếng nổ. nguyên lai like có người học theo, đem sắp chết tức giận cùng bất lực, đều phát tiết tại này đó thấy chết không cứu trên người đạo hưu. an thanh ly phòng ngự trận là ở vào độc hành giả kia phiến khu vực, chạy tới cầu cứu người lắc đắc không có mấy, nhưng vẫn như cũ chưa thể may mắn thoát khỏi, bị một cái đỏ lên mắt nam tu, ném hai chương tứ giai bạo liệt phủ tiết hận. hảo tại nàng phòng ngự trận bàn là lục giai, không sợ này tứ giai phủ lục, bất quá bên ngoài yêu hít lại là càng ngày càng nhiều, mật mật ma ma giống như cá giết sang sông. các nơi chạy tới yêu hít, đã hình thành vây kín chi thế, phương viên vài dặm hoàn toàn thành yêu hết đi sang chẳng ngũ gia yêu hết dẫn đầu nhất gia yêu hết cũng ra tới kiếm một trận canh từng cái trên nhảy dưới tránh tựa như bạch ngọc bọt chết từng tiếng con nít tiếng khỏe tựa như vừa đòi mạng một tiếng một tiếng thúc nhân mệnh phong ngự trận bên trong người thật là hận độc những cái đó mang đến tai họa còn lưu toan kéo bọn hắn chôn cùng chi người Đảo mắt mặt đất bên trên lại thêm mấy cố bạch cốt hảo chút người không làm sao được chỉ phải ôm hận mà chạy nghĩ muốn ỉ vào tay bên trong bạo liệt lục liều mạng ra một con đường máu nhưng này đó yêu hết có thể sinh một hoa trứng liền là hàng ngàn con đấu hoa chỉ có thể là càng giết càng nhiều như thế nào có thể tha cho bọn hắn tùy tiện đào thoát Phù lục bạo phá thanh bị ổn nào hết kêu cấp đè nén xuống rối bời hò hét tầm ý đi sang chàng ngũ giai yêu hết tựa như thống soái tứ giai yêu hết thì là đại tướng hàng vạn con nhị giai tam giai yêu hết là trùng tiên lực lượng mà đến không hết nhất giai yêu hết thì là hồn nhiên không sợ chết xuẩn bình người tại bỏ mạng chém giết, mà yêu hết thì tại tùy ý mạnh mẽ đâm tới luôn có như vậy một ít đục vào y mắng phòng ngự màn sáng phía trên an thanh ly lục giai phòng ngự trận còn tính dán chắc tạm thời an toàn chỉ cần đứng bất động chống đến trời sáng nguy cơ liền cũng có thể hủy bỏ nhưng những cái đó từ dai ngũ giai phòng ngự trận nhưng là gặp thai vạn đầu tiên là bị phù lục đánh cho lúc sáng lúc tối lại bị những cái đó yêu hết lung tung va chạm quang mang ảm đạm lung lay sắp đổ một chỉ ngũ giai yêu hết đống nhiên bật lên mà lên thế mà thẳng tắp liền hướng một phía ảm đạm màn sáng đánh tới trận bên trong người kinh hãi không thôi kia miệng lớn yêu hết không đều là đánh giết di động huyết nục chi khu sao như thế nào bọn họ không núp ních đợi tại trận bên trong liền sợ mạnh cũng không dám lại vẫn là bị phát hiện đương thành con nồi có cái này ngũ giai yêu hết dẫn đầu còn lại yêu hết cũng tựa hồ được đến chỉ lệnh hoặc ngũ giai yêu hết tự động liên tiếp hướng những cái đó màn sáng đánh tới có thậm chí như con tầm bình thường ghé vào kia màn sáng phía trên một điểm một điểm cắn xé kia ảm đạm màn sáng như thế nào hồi sự an thanh ly đồng dạng kinh hãi, nàng kia lục giai phòng ngự trận màn sáng bên trên cũng mật mật ma mờ nằm sắp đầy lãnh bạch sắc miệng lớn yêu hết nhị giai tam giai đều có tựa như còn có thể nghe được ca ca gặm cắn chi thanh. Gặm cắn thanh làm người sống lưng run lên này đó nhị giai tam giai yêu hết không mở linh trí có linh trí cũng không toàn toàn tại kia ngũ giai yêu hết chỉ vi chuyến về sự tỉnh phòng ngự màn sáng tối lại lượng lượng lại ám chỉ có thể không ngừng hướng phòng ngự trận bàn lô khảm nơi thêm linh hạch cao tốc duy trì trận bàn vận chuyển. Nhưng qua đến nửa canh giờ, rốt cuộc có đội ngũ linh thạch không tốt, phòng ngự màn sáng thoáng chốc không thấy tung tích. Không trận bàn phòng hộ người còn trong lòng còn có may mắn, các tự sợ mất mật cầm pháp khí, đứng được thẳng tắp, rốt cuộc miệng lớn yêu hết cũng là con nết, tựa như chỉ đối di động con ngồi cảm thấy hứng thú, nếu là bọn họ bất động, có phải hay không? Không có như vậy nhiều nhưng là, phàm nhân còn có giả thành tinh nhất nói, huống chi là ngũ gia yêu hết, cũng coi là này bởi yêu con nết lao tổ tông, sống 4 500 tuổi, mỗi trăm năm một lần cỡ lớn đi săn cùng hoan, đã sớm biết này khó gặp màn sáng bên trong, cất giấu đỉnh mỹ vị đồ vật. Cho nên kia màn sáng vừa biến mất, nó lập tức dối dài đỏ tươi đầu lưỡi cuốn đi, còn những cái đó con ngồi động còn là bất động đâu. Bản chương xong, chương 58, phản kích. Chịu huyết mạch có hạn, miệng lớn yêu hết tối đa cũng liền tu đến ngũ giai, liền tứ giai đều rất ít, tuyệt phần lớn chỉ có thể tu đến tầng giai, liền cùng phàm nhân đồng dạng, tối đa cũng liền có thể sống chừng trăm tuổi, 8-90 tuổi cũng không nhiều thấy. Chỉ có những cái đó huyết mạch bất phàm yêu thú, mới có thể lấy tu đến bát giai cửu giai, thậm chí có thể phi thăng độ lôi tiếp. Cho nên cũng coi như an thanh ly các nàng này quần người không may hết lần này tới lần khác gặp được cái giảm mà thành tinh ngũ giai yêu hết, thế mà hiểu phải chủ động đánh vỡ màn sáng săn ngồi con ngồi. một đêm này nhất định là cái luyện ngục tràng, miệng lớn yêu hết đụng vào màn sáng, sau đó liền ghé vào màn sáng bên trên, không ngừng gặm ăn, phòng ngự màn sáng nước khép lại, khép lại lại vỡ ra, nhưng ngũ giai yêu hết cũng gia nhập phá trận đội ngũ, quăng lưới dài hung ác chụp kia màn sáng mấy lần, loảng xoảng mấy tiếng nổ, màn sáng tốc độ chữa trị, theo không kịp tổn hại tốc độ, rốt cuộc một cái ngay sau đó một cái vỡ ra. biết kia ngũ giai yêu hết không là cái chuẩn, liền không người lại trong lòng còn có may mắn, cơ hội tại màn sáng vỡ vụng nháy mắt bên trong. Trận bên trong chi người liền lập tức vận khởi linh lực cháo, chuẩn bị tứ tán ngã ra đi. Nhưng đây chính là ngũ giai yêu hết, chí ít tương đương với nhân loại tu sĩ kim đan sơ kỳ, tốc độ chi khoái, lại há lại cho này, đó chút cơ luyện khí nhân loại sâu kiến đào thoát, đầu lưỡi một quyển, liền đem tốc độ chậm cuốn vào miệng bên trong, hài lòng nhai đi mấy lần, liền chỉ còn lại có bạch cốt, phốc một tiếng, phun phun tại mặt đất, cực giống người ăn cá nhà xương bộ dáng. Mà những cái đó may mắn nãy ra, thân thể khế động, lại bị những cái đó nhị giai tam giai yêu hết nhớ thường, nhị giai tương đương với luyện khí trung hậu kỳ, tam giai tương đương với trúc cơ sơ kỳ, không phải như vậy dễ dàng đối phó cho nên một đoàn yêu hết cùng nhau tiến lên, phi thân vọt lên, đi chụp ngồi những cái đó di động đồ ăn, mà xem như đồ ăn nhân loại tu sĩ nhiều nhất bất quá chút cơ sơ kỳ, làm sao có thể đồng thời ứng đối mấy chục con yêu hết cùng nhau tiến lên? Tu sĩ tay bên trong là có phụ lục, nhưng lại không có vô cùng vô tận phụ lục, mà những cái đó yêu hết bị tạc chết tạc tổn thương nhất ba, lại cấp tốc sống tới nhất ba, tựa như căn bản không có hoàn tất thời điểm. Chiến đi, ồn ào vô cùng đêm bên trong, có nhân khí trầm nan điện, ngẩng đầu hét lớn một tiếng, chủ động triệt hồi phòng ngự trận, nâng song truy đập ra ngoài. Chiến đi, có người cao thanh phụ họa. Một đêm này chú định không thể không đếm xỉa đến, đợi tại trận bên trong trận sẽ phá, giết ra đường máu cũng sẽ bị yêu hết đuổi sát không ngừng, cùng này ngồi chờ chết, bị từng cái đánh tan, còn không bằng bệnh thành một sợi dây thừng, chiến đấu đến hùng đông. Chiến, chiến, chiến. Đi săn chàng bên trong, một đám phòng ngự trận chủ động trên hồi, những cái đó các môn các phái tinh anh đệ tử, các hiện ra thủ đoạn ra tới. Một cái áo đen kiếm khách, như tùng đứng thẳng, xuất kiếm cực nhanh, huy kiếm cánh tay tại không khí bên trong lôi ra tàn ảnh, chỉ thấy một kiếm đánh xuống, kiếm khí kéo dài tới mấy trượng, kiếm khí đi qua nơi, một chỉ tứ giai yêu hết cũng không thể kịp thời né ra. Bị kiếm khí bổ ra đầu, hắn đem sau lưng giao cho khắc một cái áo đen kiếm khách, khắc một áo đen kiếm khách tay cầm trọng kiếm, nhưng huy kiếm tốc độ lực đạo đều không yếu tại đồng bạn, một kiếm đánh xuống, lại chém ra một điều che kín thi thể thẳng tắp hết lộ. bọn họ vạn kiếm tông áo đen đệ tử chỉ tu chính mình kiếm đạo, nội chính mình kiếm ý, lại cường điệu tại đem tốc độ cùng lực lượng tu đến cực hạn, liền giống với một hòn đá nhỏ, bản không quá lớn sát thương lực, nhưng cho nó không gì sánh kịp tốc độ cùng lực đạo, nó liền có thể không gì không phá, khai sơn phá thạch. Một kiếm phá vạn pháp, cũng hàm ẩn lý, nhanh cùng lực là nền tảng, cho nên mỗi ngày huy kiếm phát chẳng là bọn họ thiết yếu một trong công khóa. mười mấy cái thiên âm tông đệ tử tập hợp một chỗ chống lên một cái đại linh lực pháp trận, trận bên trong người cắt tấu pháp khí, tiếng nhạc du dương, thấu qua pháp trận truyền ra, đạo cùng trung quanh huyết tinh hoàn cảnh cách cách không vào, trung quanh nguyên bản hoa hoa gọi bậy yêu hết dần dần an tĩnh lại, lại có một ít yêu hết bị tiếng nhạc hấp dẫn đi. nhất giai nhị giai yêu hết lại gieo đầu hoàng não, nghe được hảo không xi si mê, mà thiên luận tông đệ tử thì hoa văn phụ phù phong đệ tử tự nhiên cầm phù đi tác, bọn họ bản liền là chế phụ sư, cao giai phù lục không dám nói, nhưng đối phó nhị giai tam giai yêu thú phù lục bao no, kiên trì đến đông, không cái gì đại vấn đề. Trận phong đệ tử cũng rất mạnh, lại còn không phải như An Thanh Ly kê bàn, sẽ chỉ phao trận bàn ngăn địch, mà là đem nơi đây đương thành sân thí luyện, phao trận kỳ bố sống trận, chính mình thì cư tại trận bên trong, phi tốc thay đổi trận kỳ vị trí, yêu hết nhào lên một chỉ giết một chỉ, nhào lên một đám giết một đám. Khí phong đệ tử có sư phụ sư minh tặng pháp khí mạnh mẽ tại tay, những cái đó nhị giai tam gia yêu thú cũng là không tới gần được. Về phần vạn pháp phong đệ tử nhóm người nhiều, kim một thủy hỏa thổ năm hệ pháp thuật thay nhau thượng tràng, có chút cũng dựa vào pháp khí pháp bảo đối phó yêu hết, xanh xanh đỏ đỏ, thôi sáng thật sự, tương đương xinh đẹp hơn nữa bọn họ bản liền đem đan khí phụ trận bốn phong đương tiếp tế kho hàng lại có trưởng bối sư trưởng ban thưởng hảo đồ vật hảo chút bản lĩnh cuối cùng đều không xử ra đi rốt cuộc yêu hết mật mật ma ma như vậy nhiều nơi xa yêu hết còn tại không ngừng hướng này một bên tuôn đi qua giết là giết không xong chỉ có một bên giết một bên kéo kéo tới hướng đông vạn pháp phong chúng đệ tử bên trong còn có một cái lôi linh căn phá lệ dễ thấy nâng cánh tay hướng trên không nhất trảo, liền có mấy đạo đóa thô lôi điện hạ xuống bổ đến tới gần da trắng yêu hết không không là toàn thân cháy đen tê dại đương nhiên cũng liền là chiến đấu bắt đầu đám người linh lực dự trữ sung túc, tam đại tông cùng mấy cái nhất lưu thế gia mới có chút thông dòng, tin tưởng tiếp qua không đến nửa canh giờ, này đó danh môn đại gia đệ tử cũng sẽ như là những cái đó nhị lưu tam lưu tông môn cùng gia tộc, môn hạ đệ tử từng cái mất mạng tại miệng lớn yêu hết chi hạ, rốt cuộc kia không là một hai con miệng lớn yêu hết, mà là che giả măng mọc đến không hết yêu hết. Hơn nữa này đó yêu hết mật mật ma ma, ngăn trở bọn họ con đường phía trước cùng đường lui, tuyệt đại bộ phận chỉ có thể tại chỗ tác chiến, các tự ứng phó tự thân chu vi cảnh. Thanh ly, chúng ta đâu? Tiểu linh tê ẩn tại nàng đầu vai hỏi. Tiết ngũ giai yêu huyết tựa hồ chuyên trú vào trụ màn sáng, hơn nữa còn chính tại hướng bọn họ bên này gần lại gần. Chiến, yêu huyết phá trận tốc độ quá nhanh, treo chống phòng ngự trận cần đại lượng linh thạch, mà ta hiện tại thiếu liền là linh thạch. Một tầng thật dày miệng lớn yêu huyết đã đem phòng ngự màn sáng bọc thành kén, An Thanh Ly đem linh tê thú thu hồi không gian giới chỉ, lại lấy ra thất giai như ý trận bàn. Tay đem trận bàn ném đi, trận bàn run rẩy, một đạo hơi mỏng màn sáng liền như mặt nước bao trùm quanh thân, tay một chiều, thu hồi lục giai phòng ngự trận bàn. An Thanh Ly quyết định bắt giặc trước bắt vua, trước diệt kia uy hiếp lớn nhất ngũ giai lão con nít. Vô Hóa ra là An Thanh Ly có thất giai như ý trận làm cậy vào, tựa như phủ thêm một cái không tu thượng phẩm pháp bảo phòng ngự pháp ý đi đột nhiên oanh ra một quyền, đánh bay hướng nó dậy, đặc đánh tới yêu hết. Như vậy đại lực nói, không phải là thể tu. Trung quanh có tu sĩ nghe được thanh vang, nhưng ở vào hiểm cảnh, không dám phân thần đi tế cứu. An Thanh Ly trận chiến lướt gấp, chân đạp hoặc chết hoặc sống yêu hết, mấy cái lên xuống, đi tới ngũ giai yêu hết sau lưng. Để ngoại thoại cảm tạ, đánh bảng cờ cờ bên trong. Nhớ đến cất giữ, bỏ phiếu, đầu đầu đỏ còn có khen thưởng, vô cùng cảm kích. Bản chương xong, chương 59, kinh hiện An Thanh Hoàn tiếng ngũ giai yêu huyết chính thẹo đầu lưỡi ra, hướng một cái lung lay sắp đầu ngũ giai phòng ngự màn sáng gỗ tới. màn sáng phía dưới thì là mật mật ma ma một vòng đế giai yêu huyết trợ lực gầm ngất. màn sáng bên trong nhân thần sắc hoảng sợ, tim đập cổ họng, tại bọn họ mắt bên trong, kia thẹo đầu lưỡi ra ngũ giai yêu huyết đã không phải là yêu huyết, mà là tới tự mình giới câu hồn sứ giả. thật vừa đúng lúc, trận bên trong người, thế mà phần lớn đều đến từ cùng an gia giao hảo nhị lưu gia tộc, đồng dạng phụ thuộc vào thiên đoàn tông, an thanh kim đã cho nàng nhân vật ngọc giản, mà nguyên chủ cũng biết hắn nhóm bên trong nào đó mấy người, đặc biệt có một cái là nguyên chủ hảo hữu, còn có một cái là nguyên chủ trong lòng người. Nguyên chủ bạn tốt là nhạc ý linh, nguyên chủ trong lòng người thì là nhạc hoàng vận, đặc biệt là kia nhạc hoàng vận tạm thời không để cập tới, bởi vì vậy sẽ chỉ làm An Thanh Ly thay nguyên chủ bị quất. An Thanh Ly cánh tay phải phía trước rõ xét, đột nhiên hướng phía trước vỗ tới, mà bám vào bên phải cánh tay bên trên màn sáng, cũng lập tức ngưng ra một điều trong suốt cánh tay, trong suốt cánh tay cấp tốc vươn về trước, phía trước bàn tay bỗng nhiên bị lớn, trở nên lớn như quả hươu bù, hung hăng hướng cao ba tức ngũ giai yêu huyết sống lưng vỗ tới, kia yêu huyết không hổ đã là ngũ giai, phản ứng cũng nhanh, cảm ứng được nguy hiểm đánh tới, lập tức hướng bên cạnh nhảy một cái, nháy mắt bên trong nhảy đến 4 năm trưởng có hơn sau đó xoay người lại tức giận chừng lớn hai chỉ phòng lên con đến mắt trong suốt bàn tay đánh lén thất bại một trưởng vỗ tại mặt đất bên trên ngáy mắt bên trong đem tầm mười con yêu hết chụp thành thịt nát nhưng lập tức an thanh ly cánh tay trái lại là vung lên năm ngón tay thành chảo hướng kia ngũ gia yêu hết trụ tới kia ngũ gia yêu hết vội vàng bật lên tránh né an thanh ly cánh tay phải theo sát mà thượng nhưng như cũng bị kia ngũ gia yêu hết tránh thoát dù sao cũng là ngũ gia yêu hết bật lên lực kinh người hơn nữa ứng biến tốc độ ở xa chút cơ sơ kỳ an thanh ly phía trên sờ tại an thanh ly huy động cánh tay lúc kia yêu hết liền có dự đoán Màn sáng ngưng tụ thành pháp cánh tay mặc dù thế tới rất nhanh, nhưng An Thanh Ly bản thân vung tay ra chiều, tại ngũ ra yêu hết mắt bên trong, lại là chậm thực, có chút không đáng chú ý An Thanh Ly hơi nhíu lông mày, quả nhiên là tự thân tu vi còn không đủ cao, kém tại tốc độ xuất thủ thượng. Trực quan một điểm giải thích, thuận tiện so tiểu hài tử chơi xuống kiếp, súng kiếp mặc dù lợi hại, đạn bắn ra tốc độ cùng sát thương lực kinh người, nhưng nếu chốt móc đắt chậm, vẫn như cũ có thể bị người lẹ ra. Như ý trận tựa như xuống kiếp, vung ra đi pháp cánh tay tựa như đạn, mà An Thanh Ly tại yêu hết mắt bên trong, thì là kia móc chốt hài tử, động tác chậm chút. Còn diễn không được người. An Thanh Ly thần sắc một lịch, đột nhiên chút xuống đại khẩu bộ linh quả rượu, sắp bị linh lực no bạo thời điểm. Đáy mắt bên trong huyễn ra bảy tám điều cánh tay, mỗi điều cánh tay phía trước đều có nửa trược oan, cự hình cục gạch bình thường. Phô thiên cái địa hướng, kia ngũ giai lão con nít vô tới. Nếu tốc độ không sánh bằng, kia liền tăng mạnh phô giết diện tích. Nhìn nàng là nàng phô giết diện tích lớn, còn là này lão con nít nhảy ra xa. Lão con nít cả kinh loa một tiếng kêu sợ hãi, không thể trêu vào, không thể treo vào. Ngũ giai lão con nít chân rung động, nhanh lên mấy cái nảy nhót, khúc chiếc quanh có theo mấy cái kẽ hở bên trong bay nảy. Hiểm lại càng hiểm thoát đi này cái khó giải quyết nhân loại con non, nếu là chậm hơn như vậy một chút điểm, mạng già liền muốn nằm tại chỗ này. Ăn ngon mỹ vị như vậy nhiều, không cần phải nhân này, nhân loại con non, giúp đỡ tí mạng. Thế mà trốn. An Thanh Ly hừ lạnh một tiếng, ngáy mắt bên trong thu hồi huyễn hóa ra bảy tám điều cánh tay, thật ra như ý trận tuy tốt, liền là ra sát chiêu quá hao phí linh lực, lấy nàng trước mắt chút cơ sơ kỳ linh lực dự trữ, kiên trì không được mấy hiệp. Cho nên cho dù có linh tiểu tại tay, nhưng là thể nội linh lực, còn là đắc tận lực tiết dùng tiết kiệm, mà kia ngũ giai lão con nít chạy trốn tốc độ quá nhanh. Chuy cũng đuổi không kịp, chỉ có thể tạm thời tha cho nó trốn một hồi nhi. Nhưng là trận phong tiền bối, phong ngự trận bên trong được cứu vớt nhạc ra người kích động đến phát run. Nay người vượt qua yêu hết thi biển, đặc biệt tới cứu bọn họ, như vậy phần ân tình lớn, hẳn là thiên luận tông chính mình người không thể nghi ngờ. An Thanh Ly nhìn liếc mắt một cái trận bên trong nhạc Ý Linh, kia là nguyên chủ quá mệnh hảo tỉ muội, là cái trọng tình nghị hảo cô đơn, liền là kết cục thê thảm chút. Từ từ, kia là ai? An Thanh Ly trong lòng đột nhiên lộ bộ một chút, kia đứng tại nhạc ra người bên cạnh, vóc dáng người là An Thanh Hoàn, là, hảo giống như lại không là. An Thanh Hoãn không là tại bản gia dưỡng thảo sao? Nay còn là An Thanh Kim tại Linh Tiện lâu chính miệng nói cho nàng, nhưng như thế nào sẽ xuất hiện tại Phượng Vũ bí cảnh? Hơn nữa lấy An Thanh Hoãn tam linh căn tư chất, giờ phút này cũng bất quá luyện khí 9 tầng tu vi, dựa vào cái gì đi vào này Phượng Vũ bí cảnh? Không đúng, kia không phải An Thanh Hoãn. Trước kia An Thanh Hoãn, thần thái sợ hãi khiếp nhược, nhưng kia phòng ngự trận bên trong An Thanh Hoãn, đại nạn qua đi, thần sắc lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, tuyệt đối không là An gia bản gia kia đồ hèn nhát An Thanh Hoãn. Hơn nữa kia trận bên trong An Thanh Hoãn, còn trải lấy nam tử búi tóc, dựng thẳng nam tử pháp quan, cũng không tận lực che lớp nữ tính đặc thù chỉ là đơn thuần làm nam tử trang điểm mà thôi, cho nên An Thanh Ly mới không ngay lập tức nhận ra nàng tới. mà An Thanh Hoàn đối chính mình đột nhiên làm nam tử trang điểm, cũng có chính mình một bộ giải thích, kia liền là Kaka An Thanh thành chết, nàng muốn thay Kaka An Thanh thành sống sót. An Thanh Ly lại độ nhìn về trận bên trong kia của người, đã xác định này An Thanh Hoàn không phải kia An Thanh Hoàn, nguyên lai like An Thanh Hoàn cuối cùng không trốn qua tử kiếp, cuối cùng là chết. tử kiếp a, An Thanh Ly không khỏi nghĩ đến nguyên chủ An Thanh Ly kia táng thân yêu thú miệng bên trong vận mệnh, lòng có xúc động, lại cảm thán này thế An Thanh Hoàn cho dù đổi cái sinh hoạt quy tích, cũng vẫn như cũ không trốn qua tử kiếp. Như vậy hiện giờ chiếm cứ An Thanh Hoàn thân thể là ai? Là Đoạt Xã A, không là Đoạt Xã. Tiểu Kim Đàm cùng An Thanh Ly Thần Hồn Chung liền lần đầu ngưng ra chính mình thần hồn, là một cái lớn cỡ bàn tay Đạm màu Vàng Tiểu Nhân Nhi. Đạm màu Vàng Tiểu Nhân Nhi tiến vào An Thanh Ly thức Hải bên trong, thấu qua An Thanh Ly con mắt hướng bên ngoài nhìn. Vài ngày trước, Kia Thiên Âm Tông Hạch Tâm đệ tử chứa vật túi bên trong có đại lượng linh thạch, cũng không biết là lạm sát bao nhiêu nhân mã mới để giành được. Thua thiệt đắc có An Thanh Ly thu đối phương mạo nhỏ. Những cái đó linh thạch nhưng giúp Tiểu Kim Đàm đại ân, nó đã nhanh đột phá tam giai, không là Đoạt Xã A. An Thanh Ly không tiếp tục nhìn về phía An Thanh Hoàn, mà là quay người rời đi, một bên đánh những cái đó yêu hết, một bên hướng Thiên luận tông đệ tử kia bên rời đi. Thiên luận tông thân truyền đệ tử còn hảo, nhưng những cái đó bình thường nội môn đệ tử cùng ký danh đệ tử đã hiện ra xu hướng suy tàn, rốt cuộc những cái đó yêu hết quá nhiều, hơn nữa nhị giai tam giai là chủ lực. Không là, đoạt xá là giới thân thể nguyên thần thôn vệ người sống nguyên thần, chiến cứ người sống thân thể, mà vừa rồi kia An Thanh Hoàn sao, màu vàng tiểu nhân nhéo đạm đến cơ hồ nhìn không thấy lông mày, là chết sau không lâu, bị cô hồn dã quỷ phụ thân. Chiến cứ An Thanh Hoàn thân thể là cố hoàn chỉnh hơn vách. Mà kia hồn phách ngưng thực, hẳn là một số tu hồn phách bí thuật hóa thần trở lên lão quái, tại thân thể tọa hóa hoặc ngoài ý muốn bỏ mình lúc, mới không được đã vì đó. A. Hóa thần cùng hóa thần trở lên lão quái, kia bản lợi hại nhân vật, nhưng An Thanh Hoàn bất quá Tam Linh Căn, như thế nào sẽ đơn độc chọn chúng nàng? An Thanh Ly không hiểu rõ hỏi. Đây ngoại thoại chính mình văn, tùy tiện phát huy, không phải liền cô phụ như ý trận này cái danh hảo. Bản chương xong, chương 60, Linh Dược phong kia khóa dòng độc đinh. Tam Linh Căn An Thanh Hoàn bị lợi hại đại lão chiếm cứ thân thể, An Thanh Ly lấy tâm niệm dò hỏi tiểu kim đàm nhưng tay bên trên nhưng cũng không nhả rời nhanh chóng thay đổi tông môn thân truyền đệ tử phục sức phụ lên thân phận ngọc bài từ thất giai như ý trận phòng thân huyễn hóa ra một thân sắc bén gai nhọn như con nhím bình thường chọc thủng những cái đó chủ động hướng nàng nhào tới yêu hết tay bên trong còn cầm một bả pháp kiếm một đường chém giết trước người đánh tới yêu thú rời về phía thiên luẩn tông kia phiến căn cứ à một chỉ yêu hết bụng bên trong thế mà còn có cái nho nhỏ nhận chữ vật nếu đã là vật vô chủ an thanh ly liền không chút khách khí thu nhập túi bên trong này cái cũng không biết về sau lại nghiên cứu tiểu kim nhi ánh mắt nháy mắt bên trong bị kia ngoài ý muốn nhặt được nhận chữ vật hấp dẫn đi có nhận chữ vật chẳng khác nào có linh thạch. Tiểu Kim Đàm đầu hóc xoay chuyển nhanh chóng, kích động nói: Thanh Ly, ngươi nhanh đi Thiên Đốn Tông tiêu bên tốc chiến tốc thắng, sau đó chúng ta lại nhặt linh thạch. Tối nay bên trong, như vậy đại phiến luyện ngục chẳng a? Này đa bảo khâu lăng trong trong ngoài ngoài, không biết chết nhiều ít tu sĩ. Dù sao tu sĩ chết sau, những tài vật kia đều là vô chủ, nhưng tuyệt đối đừng ra vẻ thanh cao. Tiện nghi người khác đi. An Thanh Ly đã sớm có này tâm tư, đột nhiên chuốt xuống một miệng lớn linh thỉ, dự kiếm đằng nhiên thăng đến giữa không trung, sau đó quanh thân màn sáng đột nhiên cất cao, nháy mắt bên trong biến thành cao ba trượng màn sáng tự nhân. Yêu hết nhảy cả tương đánh giết tu sĩ, cách mặt đất cao nửa trượng toàn mãn là mật mật ma ma yêu hết, cao một trượng nơi cũng có như vậy một ít, cao ba trượng màn sáng cự nhân, tại dày đặc yêu hết viêm vân bên trên, đột nhiên hiện ra núi nhỏ cao một nửa trong suốt phát tướng, kia là tự nhiên toát ra như vậy cao lớn một cái cự nhân, dù cho là những cái đó toàn lực chém giết hạng người, cũng dùng thần thức quét chỉ chốc lát. Theo bọn hắn nghĩ, hẳn là những cái đó danh môn hạch tâm tử đệ bị buộc đến tuyệt cảnh, không thể không sử ra đòn sát thủ sau cùng. Vừa là hâm mộ, lại là tuyệt vọng, cách hướng đông còn có ba bốn canh giờ, danh môn hạch tâm đệ tử đều bị buộc đến này phân lượng, huống chi là bọn họ khó trách mỗi bản vượng vũ bí cảnh công lực bên trong, nguy hiểm nhất yêu thú bảng xếp hạng bên trên, huyết mạch bình thường miệng lớn yêu hết đều có danh tự. Đại khái là con kiến nhiều cắn chết giống như đạo lý, nhưng trúc cơ luyện khí tu sĩ chỗ nào là giống như, nhị tam gia yêu hết chỗ nào lại là con kiến. An Thanh Linh ngự kiếm bay lên không, thao túng cao ba trưởng màn sáng cự nhân, hoàn toàn không nhìn những cái đó lên lên xuống xuống hướng nàng đánh tới yêu hết, một bước bước ra mấy chỗ xa, man lực phá tan những cái đó yêu hết, cấp tốc hướng thiên luận tông tiên nơi đại cất bước mà đi. Cao ba trưởng cự nhân đại cất bước mà tới, bị quần vây thiên tông đám người cũng tâm có đề phòng. Nhưng là thiên luận tông đồng môn. Có người vận khởi linh lực cao thanh rõ hỏi: "Trung quanh ồn nào thanh một phiến, không vận khởi linh lực hô to, còn thật là nghe không được." Như thật sự là đồng môn, nhiều như vậy cái cường đại trợ lực, ngược lại là vô cùng tốt. "Xin hỏi là nào vị đồng môn?" Chỗ xa xa có người thoáng nhìn này một bên, dung động bạch cốt sâm sâm cánh tay phải, vừa dùng tay trái ném phủ, một mặt rơi lệ đối đồng bạn truyền âm nói: "Kia màu tím tay áo mang lục một bên, là linh dược phong thân truyền đệ tử. Nếu là nàng trên người độc dược đủ nhiều, chúng ta sống sống qua tối nay, cũng là có hy vọng." Linh dược phong kia quần thiết mệnh, có vào bí cảnh đệ tử có nhân thể lực chống đỡ hết nổi, nuốt ăn bổ linh đan thuốc công phu, mấy cái yêu hết một chút nhào về phía hắn phía sau lưng. Đồng bạn tay tức giận nhanh, bận đũa ném ra phù lục, đi cản kia mấy cái yêu hết. Nhưng có chỉ không ngăn trở, phản tại kia người đuổi bên trên, mở ra to bằng cái thất miệng, liền hướng Tu Si đa nhục bờ mông hung nát cắn, lại làm một tiếng hét thảm, còn là cái xinh đẹp nữ đệ tử. Ta nhớ đến giống như có một cái, đột nhiên lại có người kích động ra tiếng, lập tức giống to, tuyên cáo bốn phía nói, ta nhớ lại, là một thịnh tông sư đồ Nhi An Thanh Ly, sơn môn tập kết thời điểm, bởi vì nàng hảo xem, ta còn nhiều xem nàng vài lần, có trọng bảo bản thân. Như vậy hào vô liếng, là nàng, nhất định không sai. Là ta. Huyền Hóa Dung Mạo An Thanh Ly, lúc này tướng mạo chỉ là bình thường, nhưng cũng thừa nhận chính mình thân phận, lập tức vừa nhấc chân phải, tại trung quanh hung hang đạt mới phát. Kia màn sáng cự nhân, cũng lập tức nâng lên chân phải, tại mặt đất bên trên hung hang đập mạnh mấy cước, đập mạnh ra cái phương viên mấy trượng thành tịnh chi địa. An Thanh Ly tâm niệm vừa động, đem không gian giới chỉ bên trong nhà trên cây lấy ra ngoài, đương nhiên nhà trên cây bên trong vốn có đồ vật, tạm thời đều đặt tại hoa đảo rừng bên trong. Lại lấy ra một bình ngọc độc, đem cây nhỏ phòng bên ngoài lao mấy lần, chỉ lưu hai cánh cửa nơi, còn tính an toàn này cây nhỏ phòng là thủ các trưởng lão bồi cho nàng không gian pháp bảo có thể đỡ nguyên anh tu sĩ toàn lực một kích, chúng chi nhà trên cây bên ngoài lại bị nàng bôi đậu ngăn lại những cái đó nhị tam giai vô hết đã cũng đủ. nếu là thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng đi vào điều tức chưa thương. tiếng nói vừa rơi xuống, an thanh ly liền đem kia cây nhỏ phòng phao ra, cây nhỏ phòng đón gió liền liền dài, lạc tại chân đạp ra tới trên đất trống, biến thành hai tầng lầu cao tiểu lâu. có người vừa thấy kia nhà trên cây pháp bảo thoáng chốc mặt đỏ lên, không hổ là một thịnh tông sư đồ đệ, tay bên trong đồ vật liền là hảo thiên tông đệ tử đại hỉ bắt đầu một bên cùng yêu thú chém giết, một bên có ý thức hướng nhà trên cây này, một bên tụ lại. đặc biệt là những cái đó chịu đệ tử bị trọng thương, kêu nhà trên cây cơ bản chẳng khác nào bọn họ tái sinh chi địa. An Thanh Linh ném xuống nhà trên cây, thả ra thần thức quét qua, liền phát hiện mấy cái ngoại thương nghiêm trọng chi người, cấp tốc ngưng ra cánh tay hướng bọn họ bắt đi, đồng thời truyền âm nói, đừng có phản kháng. Tiêu Kiệt lực treo chống trọng thương chi người, đã làm tốt tùy thời vẫn mệnh chuẩn bị, nào biết chuyển cơ lại đến mức như thế chi khoái, đột nhiên bị cự nhân bàn tay bảo hộ ở tay bên trong, lập tức ném vào nhà trên cây trong vòng. An sư thúc, làm chúng ta cũng tạm thời đi vào tránh một chút đi. Những cái đó luyện khí kỳ đệ tử kích động giống to, yêu hết không xong không, căn bản không là bọn họ cậy mạnh thời điểm. Như An sư thúc lại đến chậm chút, bọn họ mạng nhỏ liền muốn nằm tại chỗ này. Vậy thì tới đi, chỉ từ cửa vào, cái khác địa phương đừng đụng, có đầu. An Thanh Ly bàn tay vung lên, vung đi những cái đó linh trí không được đầy đủ xuân con nết, cấp một hành đệ tử thanh lý ra một con đường tới, những cái đó đệ tử đã hỉ, vội vàng trống lên linh khí cháo, ngự kiếm hướng nhà trên, cây tiên nơi đi. Thiên Hoẩn Tông đệ tử từng bước hướng cây nhỏ phòng tụ tập, cây nhỏ phòng thoáng chốc náo nhiệt, có người vội vàng đi vào trước thương, có người tại bên trong điều thức hảo lại lập tức chui ra nhà trên cây, mang pháp khí pháp bảo, chủ động tìm những cái đó yêu hết đánh nhau, chơi không lại, lại trở về điều dưỡng. mà nhà trên cây hai cánh cửa nơi, từ thiên luẩn tông tinh anh đệ tử thay nhau thủ hộ, chính là không thả một chỉ yêu hết đi vào. trận phong đệ tử còn hợp lực tại nhà trên cây bên ngoài xếp đặt sát trận, cấp nơi đây song trọng bảo hộ. tùy sư minh có thể hay không giúp ta xem này nhà trên cây đến hướng đông. an thanh li một mặt vận khởi linh lực kêu gọi, một mặt thả ra thần thức tìm kiếm, thấy gần đây còn có mấy cái phụ thuộc thiên tông gia tộc, liền cũng phát thiện tâm, đem kia tộc bên trong đệ tử cũng cùng nhau hộ tống đến nơi đây. An gia đối nàng An Thanh Ly rất không tệ, nàng vì An gia tích điểm thiện duyên, cũng là hảo. Bản chương song, chương 61, Phó thác nhà trên cây. An Thanh Ly miệng bên trong tùy sư huynh tùy chấn, thì là Vạn Pháp Phong Phong chủ Khâu Huyền Tĩnh cái thứ 3 đệ tử, 17 tuổi, Lôi Linh Căn, mặc kệ kiếp trước còn là đời này, đều là Thiên luận Tông nổi tiếng nhân vật. Tâm nhãn nhiều nhưng hành sự lại ổn trọng, hơn nữa còn là nội môn tinh anh đệ tử bên trong ít có, không yêu thích Diệp Chỉ Lan nam tu. Nếu nói tùy chấn không yêu thích Diệp Chỉ Lan nguyên do, sợ là nhân vì Thiên Luẩn Tông một trận náo nhiệt đánh cược, đánh cược tùy trấn sẽ sẽ không tái diễn tùy gia lão tổ chuyện xưa, vì Diệp gia băng linh căn giới bấy nghe nói số 7, 800 năm trước, tùy gia lôi linh căn lão tổ đối tiền nhiệm băng phách kiếm chủ người, yêu kiệt là không đoán không hối, không làm được sinh mà cùng chăn, lại làm đến chết mà cùng hệt. Có thể, chờ người đến mão mạn thần sơ. Vậy liên tạ quá tùy sư huynh. Mưa từ nhà trên cây điều tức qua tùy chấn, cánh tay hướng thượng vừa nhất, nắm lên một bả đuôi thô lôi điện, bổ tiêu đại phiến đánh tới yêu hết, cả trương trẻ tuổi tinh thần phân chấn tuấn mặt đều bị lôi quang chiếu lên phát sáng. Nhưng bí cảnh hung hiểm, an sư muội có thể hay không lưu lại đưa tin giản, để phòng biến cố. Chính có ý đó. An thanh linh ngưng ra tế giải cánh tay đem chính mình đưa tin ngọc giản đưa tới tùy chấn tay bên trên, lại đem tùy chấn đưa tin ngọc giản thu hồi lại, cùng nhau thu hồi lại, còn có một cái chữ vật túi. Chữ vật túi bên trong có rất nhiều đê dài cao dài linh thực, còn có sáu bộ nữ thức phòng ngự pháp ý, ý ấy, cùng một cái không biết nói từ chỗ nào được tới luyện đan lô. Luyện đan lô tối như mực lạnh lẽo, mặt bên trên có cổ pháp dườm già phủ văn, trong lúc vội vã lại cũng nhìn không ra phẩm cấp, nhưng nhất định là cái hàng tốt không thể nghi ngờ. Đan dược chưa ít, còn thỉnh an sư muội tặng cho chút. Tùy trấn truyền âm bí mật nói, kia đan lô là ta ngộ nhập một chỗ cấm chế, tại mặt đất bên trên bùn cắt bên trong đào ra tới tại ta vô dụng nhưng nếu có thể cùng sư mỗi đội chút khẩn yếu tục xương đan cùng cố bản đan liền không thể tốt hơn nếu là còn có bổ dưỡng thần hồn đan dược, tùy nào đó càng là vô cùng tăng kích an thanh ly thầm than nay tùy chấn quả nhiên tâm nhắm nhiều trao đổi cái đưa tin ngọc giản công phu cũng đã nghĩ đến cùng nàng xin thuốc không đúng sợ là biết nàng là một thịnh đệ tử thời điểm cũng đã nghĩ đến cùng nàng xin thuốc không phải này nhận chữ vật bên trong vì nàng lượng thân chủ bị này đó đồ vật làm sao giải thích nhận lấy kia chứa vật túi an thanh ly thô sơ giản lược tính ra những cái đó đồ vật giá trị đem hai viên thất giai dưỡng hồn đan Ba hạt lục giai tụ xương đan cùng hai bình ngũ giai cố bản đan liền mang theo nàng mới luyện chế những cái đó tam phẩm bộ linh đan cùng với một ít cao giai phá trương khí đan và giải độc đan đều cất vào trữ vật túi giao đến tùy trấn tay bên trong. Cấp song đan dược phó thác hảo nhã trên cây an thanh ly liền thu hồi màn sáng cự nhân chỉ làm thất giai như ý trận hóa thành mang gai nhọn màn sáng bảo vệ toàn thân sau đó liền rút kiếm một lần nữa làm tán tu trang điểm ngự khởi truy vân hoa, tại này đó yêu hết thi thể đôi bên trong tầm bảo bảo vật sau đương nhiên liền là những cái đó thất lạc trữ vật túi hoặc là bị yêu hết lầm nuốt vào bụng bên trong nhận trữ vật. Yêu hết có thể sinh, mặt đất bên trên yêu hết thi thể tựa như cảnh khô lá heo úa, phô thật dày một tầng, đều là một đại đoàn một đại đoàn chất thành một đống, mỗi một đoàn tử thi xếp đống nơi, đều là trước đây không lâu phát sinh qua ác chiến địa phương, có lẽ phía dưới còn trôn lấy một lượng cố bạch cốt, đạp lên còn có chút chân nhắn mềm mại buồn nôn cảm giác. An Thanh Ly nếu là nhặt bảo bối, cũng tự nhiên không hướng những cái đó thân nhau địa phương thấu, chỉ ở những cái đó đại yên tĩnh địa phương, siêu tập vật vô chủ. Có chuẩn con nết ngược lại là đánh tới, nhưng An Thanh Ly nhặt bả bối lên đi, cũng không ham chiến, một chỉ hai chỉ yêu hết, liền dùng kiếm bổ, dùng kiếm chiêu không không được liền tác động, một đường nhặt bảo bối, một đường huy kiếm tác động, tại như vậy lớn luyện ngục chàng chạy tới chạy lui, so con thỏ còn vọt đất nhanh, lại thành này đa bảo khâu lăng một cái khác loại. Có người đấu kỵ đắc đỏ mắt, tâm nghĩ hắn nhóm tại kia bên trong liều sống liều chết, có người lại bị vào độc cùng phòng ngự tính pháp bảo, nên ngang nhặt tài nguyên. An Thanh Ly cũng không lý những cái đó người, ai bảo bọn họ không có hảo sư phụ, hơn nữa nàng vận chuyển thất giai như ý trận, cũng muốn hao phí đại lượng linh tiểu, nàng những cái đó linh tiểu giá cả cũng thực không rẻ, lại tăng thêm nàng theo trướng khí rừng bên trong tìm tới độc thảo độc trùng, cũng là rất lớn một bút đầu nhập. Không gian giới chỉ bên trong linh tê thú cao hứng hư, An Thanh Ly môi ném vào tới một cái chứa vật túi, nó liền kích động hỗ trợ chỉnh lý. Chữ vật túi dần dần tích lũy quá nhiều, nó còn chỉnh lý không đến, chỉ có thể tại tiểu kim đàm lửa nóng ánh mắt bên trong, đem những cái đó chữ vật túi tạm thời lũy hảo, sau đó lại tiếp tục vùi đầu dùng chân chỉnh lý. Không hổ là dám vào đa bảo khâu lăng tu sĩ, những cái đó chữ vật túi bên trong hảo đồ vật, nhưng có không biết liền ngũ lục giai linh thực đều có, thất giai linh thực cũng có như vậy một hai gốc, còn có ngũ lục giai yêu thú yêu huyết yêu gia yêu đan đều là chút luyện khí chế phủ hảo tài liệu hơn nữa an thanh ly còn ném đi chút vô chủ pháp khí cùng linh khí đi vào còn có một ít bị thất lạc linh thú túi cũng bị ném vào những cái đó linh thú túi bên trong yêu thú huyết mạch không thể tính là bình thường nếu không cũng không có khả năng bị tu sĩ nhìn chúng đặc biệt thu nhập linh thú túi bên trong nhưng giờ phút này đã không chủ nhân lại không cha mẹ che chở nếu là không có an thanh ly đem bọn nó nhặt đi vào chúng nó cho dù không tại linh thú túi bên trong tươi sống chết đói cũng sẽ bị tối nay yêu hết nuốt mất lại hoặc giả sống qua tối nay bị cái khác yêu thú nuốt mất thanh ly này đó yêu thú làm sao xử lý a tiểu linh tê trao đổi chính tại yêu hết đôi bên trong tầm bảo bối an thanh ly con có thể làm sao, có thể đổi linh thạch, trước dưỡng đi. An Thanh Ly chính tại huy kiếm chạm yêu con huyết, chuẩn bị cứu một chỉ bị yêu huyết đuổi đến bay nhảy bay loạn tiểu láo hổ. nàng cùng láo hổ còn thật là duyên phận không ít. Đầu tiên là kém chút muốn nàng mệnh Thái Âm tử tinh hổ, sau đó liền là cái này nho nhỏ lôi rực hổ, màu xanh lam sẫm da lông, lưng bên trên dài một đôi mềm mặt cái nhỏ, lông mềm như nhung mềm nũn, tiểu linh tê nhất định sẽ thích. Kia tiểu lôi rực hổ mới vừa xuất sinh không mấy ngày bộ dáng, hẳn là một đám tu sĩ, thừa dịp hổ mẹ lâm buồn suy yếu lúc giết mấu lấy tử. Bởi vì tiểu linh tê tại kia quần người nhẫn chữa vật bên trong phát hiện hổ mẹ bị lưỡi dao mở ra tàn tạ thi thể, thi thể bên trên đầy là phù lục bạo phá dấu vết, duy độc phân bụng không tổn hao gì, lại có một đạo trường trường lưỡi dao vết cắt. An Thanh Ly phát hiện kia tiểu lão hổ lúc, kia tiểu lão hổ chính từ linh thú túi bên trong chui ra cái đầu, đoán chừng là quả đói, nghĩ ra tới kiếm ăn, sau đó liền bị yêu hết phát hiện, tao vây công. yêu thú nhận chủ cũng giảm cứu duy phận, hoặc là yêu thú cùng tu sĩ lẫn nhau xem vừa mắt, thật giống như nàng cùng linh tê thú, lại hoặc là tu sĩ ỷ vào võ lực, đem yêu thú đánh tâm phục khẩu phục, yêu thú nhận cường giả làm chủ, kết hạ chủ phó nước. mà cái này tiểu lôi dực hổ sao, mới xuất sinh không mấy ngày. Phỏng đoán ai cũng không thể hợp nó mắt duyên, cho nên không có ký khí khế đớp dấu vết, ngay cả An Thanh Ly cũng không thể vào nó mắt. Bất quá linh tê thú ngược lại là ngoại trừ. Kia tiểu lôi dược hổ thực yêu thích linh tê thú, quả thực đưa nó đương mẫu thân không muốn xa rời, mà linh tê thú cũng thực yêu thích nó kia thân mềm mao. Cho nên linh tê thú liền nhẫn chứa vật cũng thong thả trì lý, há mồm phun một cái, liền phun ra một cái màu cọ nâu tiểu bình. Bản chương xong, chương 62, Lôi dược hổ đi ở. Kia màu cọ nâu bình nhỏ bên trong, trang là hồng linh quả mật. Thất giai hồng linh quả mật hoa, lại là từ tu chân giới ngưỡng mộ người đứng đầu xích địa phong vũ chế. Linh khí nồng đậm nhập khẩu thô ngọt, là khó được tầm bổ hàng cao cấp. Nguyên anh nữ tu đều sẽ độc tâm. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. An Thanh Ly ban đầu ở phường thị mua được những cái đó xích điệp phong trứng, ấp ra tới xích điệp phong đều đã học được nước mật, lại duy độc diệp chỉ lan muốn cấp kia viên, vẫn như cũng là viên hồng diễm diễm trứng, không cái gì độc tính. Không gian giới chỉ bên trong, Tiểu Lôi rực hổ vươn đầu lưỡi một liếm hồng linh quả mật, vừa mê vừa say lại bổ dưỡng. Mị Đắc lao thẳng tới lăng cánh, liền càng yêu thích Tiểu Linh Tê. Tiểu Kim Đàm cũng có chút ghen ghét nhì. Tiểu Linh Tê, ngươi giấu hồng linh quả mật như vậy hảo đồ vật, cũng không nói cấp ta hưởng dụng một ít. Linh Tê thú nháy mắt to, ngươi cầm ta như vậy nhiều linh thạch, có thể so sánh này hồng linh quả mật đáng tiền nhiều. Hơn nữa ngươi là thảo, ăn ngọt ngào không là trà đá, lại ăn không ra vị ngọt nhi. Tiểu Lôi Dực Hổ ôm mật trong bình, hướng Tiểu Kim Đàm nhẹ răng, tựa như tại cấp tiểu Linh Tê chống đỡ bãi. Lúc trước An Thanh Ly cứu nó lúc, nó cũng là như vậy hướng An Thanh Ly nhẹ răng, lại sữa lại hung, căn bản không muốn làm An Thanh Ly bình nó. Ai nói ta là thảo, ta là thụ, thần thụ. Tiểu Kim Đàm run lên càng phát tráng kiện thân cảnh, Kim Quang Thiểm đắp Tiểu Lôi Dực Hổ đều mắt mở không ra. Hơn nữa ngươi cùng ta, còn có Thanh Ly, ba người chúng ta mới là nhất thể. Này quặp con là người ngoài, ngươi về sau có hảo đồ vật, nhưng phải trước hết nghĩ đến chúng ta, không được ngươi cầm đi dưỡng bên cạnh. Ai nói tiểu lôi rực hổ là người ngoài? Tiểu Linh Tê liên tiếp lôi rực hổ mềm nhung nhung ra lông, vui vẻ nói, nếu Thanh Ly nhặt được nó, chúng ta liền là người một nhà. Hơn nữa nó còn biết bay, còn sẽ dẫn xét đánh tiềm điện, tương lai sẽ rất lợi hại, sớm mấy vạn năm trước, chúng nó lao tổ tông còn có thể tu đến độ kiếp phi thăng thượng giới. Lưu lại nó, về sau sẽ giúp đến Thanh Ly. Làm vì tẩu thú tiểu Linh Tê, còn hứa tưởng, tương lai bị lôi rực thú trở đi tu tiên, kia nhiều uy phong dưỡng ta cùng kia phá bích ngọc thụ đều lao lực, còn dưỡng cái của con. hừ, tiểu kim đàm tuy là thần thụ, nhưng trung quy là cỏ cây nhất tộc, mà cỏ cây nhất tộc nhất em ngại chán ghét chính là lôi kiếp, liền mang theo những cái đó sẽ dẫn lôi thả điện yêu thú cũng một cũng không thích. dù sao ngươi có hảo đồ vật, đặt trước cấp ta xem qua, ta chuẩn mới có thể đút cho cỏ con. ngao tiểu lôi rực hồi ôm linh mật bình, hướng tiểu kim đàm lại thanh mai khí kêu một tiếng, hẳn là tại biểu đạt bất mãn của nó. an thanh ly chỗ nào không biết nói không gian giới chỉ bên trong, mấy cái vật nhỏ tại cãi nhau, xem ra sau này nhật tử sẽ càng ngày càng nóng nhiệt. Bất quá những cái đó linh thú túi bên trong linh thú, nàng đạo không tính toán dưỡng, đến tương lai ra bí cảnh bán cho tông môn, hẳn là bút không ít thu nhập. Tông môn bên trong có một chỗ chuyên môn linh thú luyện, bên trong rất nhiều ấu thú, tông môn đệ tử nhưng tiêu tốn tương ứng cống hiến điểm, đi khế ước hợp ý linh thú. Về phần này tiểu lôi dực hồ sao, huyết mạch mặc dù hy hữu tôn quý, so với linh tê thú cũng liền kém như vậy một điểm. Nếu chỉ luận chiến lực, có lẽ còn tại linh tê thú phía trên, nhưng liền là thiếu điểm cảm giác, dù sao không có làm mới gặp linh tê thú này loại tự nhiên sinh ra thân thiết cảm giác, sợ là không có duyên với nàng. Có lẽ nên cấp nó tìm cái càng thích hợp chủ nhân, thuận tiện lại thu cực lớn một bút thượng phẩm linh hạch. Còn nữa, cũng không là sở hữu Lôi rực Hổ đều có thể thức tỉnh Sấm sét vang dội huyết mạch thần thông, nếu có thể thức tỉnh, ít nói cũng phải đợi đến 4-500 năm sau. Chưa giác tỉnh huyết mạch thần thông Lôi rực Hổ, liền cũng liền chỉ là một đầu biết bay mãnh hổ mà thôi. Đã không có mắt duyên, Tiểu Kim đàm cũng kháng cự, An Thanh Ly liền không ép ở lại tâm tư. Linh tê thú biết được An Thanh Ly ý tưởng, đảo có chút thất lạc, cũng là này tiểu Lôi không phúc phận, lại không nói Thanh Ly cái này sẽ càng lúc càng rộng lớn màu mửa không gian giới chỉ liền nói chờ sau này thanh ly trở thành lục phẩm thất phẩm luyện đàn sư đêm này hồ con dưỡng đắc phiêu phì thể kiện hoàn toàn cũng không có vấn đề tiểu linh tê đừng thất là sao về sau còn có hồ ly tỷ tỷ cùng người chơi an thanh ly động tâm niệm trần an ném phụ lục nổ tung một đại ba hướng nàng vọt tới yếu ớt sau đó lại nhặt lên cái linh thú túi lại ngự khởi truy vân qua chạy trốn tiểu kim đàm chịu đựng vui vẻ để ngón cái thô màu vàng cây nhỏ cán mở lời an đuổi nói dưa hái xanh không ngọt ai bảo này hồ con đối cứu mạng ân nhân còn hung dữ nhè răng xuất sinh không hai ngày linh trí chưa mở ngốc đến không vân tốt xấu cũng không trách nó Thanh Ly khí vận quá thịnh, đem khí vận vân mỏng đi ra ngoài, cũng là hảo. Linh tê thú bốn cái chân ôm hổ con, có gỗ bình thường ngồi yên ở trên mặt đất, chầm chậm nói, vậy nếu là thật định cho hổ con tìm tân chủ nhân, nhưng phải tìm cái hảo. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, liền an thanh kim đi, hắn luyện kim hệ pháp thuật bên trong có thật nhiều lá hổ, ân, liền hắn đi. Hơn nữa hắn còn là an gia thiếu tộc trưởng, hẳn là xuất gia nổi giá tiền. Tiểu kim đàm cũng gật đầu, nó thích nhất màu vàng, an thanh kim kim hệ pháp thuật liền là màu vàng, nó yêu thích. Hổ vàng thối lôi hổ. Nghe vào tuy không tệ, kia xem bọn họ mắt duyên đi. An thanh ly thả ra thần thức, lại quét đến một chỗ, nhanh lên chuyển đi qua. Chơi trời sáng, liền sẽ có người giống như nàng, bốn phía phiên nhặt hảo đồ vật, nàng đắc mau chút. Linh thú ông còn chưa ăn no hổ con, nhìn những cái đó sao động linh thú túi, lại nói, thanh ly, hảo chút ấu thú đều đói đến sợ, ngươi thu nhiều chút yêu hết thi thể đi bảo. này cái ngược lại là, an thanh ly thở dài, người tốt không chịu nổi, nếu nhặt này đó linh thú, liền phải phụ trách chúng nó tương lai một năm đồ ăn. vì thế liền thực không khách khí, đem nằm trên đất những cái đó yêu hết, một mạch thu vào nhận chữ vật. như vậy nhạn qua nhổ lông cử động, tự nhiên kinh động đến cách đó không xa những cái đó người. Bởi vì Ngũ Gia Yêu Hết đã bị An Thanh Ly đổi đi, cho nên Hạo Chút người đã một lần nữa bày ra phòng ngự trận, tứ chi tàn tạ về tới phòng ngự trận bên trong. Không có Ngũ Gia Yêu Hết dẫn đầu, dùng nhiều chút linh thạch vận chuyển phòng ngự trận, cũng là có thể ứng phó này đó nhị giai tam giai yêu hết. Kia là kia ra ra tới, liền nhất Gia Yêu Hết thi thể cũng thu, cầm đi nướng ăn a. Phòng ngự trận bên trong, một cái bị Yêu Hết táp tới nửa bên bờ mông tu sĩ, trong lòng không cân bằng tới cực điểm, quỳ dạp tại mặt đất bên trên cười lạnh ra tiếng, nhưng cái đó Yêu Hết cũng không khéo, chuyên yêu thiêu thịt nhiều địa phương hạ miệng, cái mông của hắn tao đại tội. Hắn những đồng bạn kia đạo dọa cho phát sợ một cái giận ngút hắn một cái làm hắn ngậm miệng, khác một cái nhanh lên cùng An Thanh Ly lên tiếng nói xin lỗi, làm tán tu trang điểm An Thanh Ly, tay cầm chữ vật túi, nghiêm túc thu đất bên trên đồ vật, nhàn nhạt, nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, bất quá là chút không quan trọng người, liền cũng không đi tìm bọn họ để gây sự. Thằng đến An Thanh Ly thả người rời xa, kia quần nhân tài dám vụng trộm mạt một bà mồ hôi. Một đại đoàn một đại đoàn yêu hết thi thể bị An Thanh Ly thu vào chữ vật túi, chữ vật túi mặc dù có thể trang vật chết, nhưng lại không thể làm đồ vật dài thời gian bất hủ, chờ đêm mai thượng có không, liền đem này đó yêu hết thi thể sửa sang lại, cướp lạnh tại kia dưỡng lạnh thạch đầm nước bên trong. An Thanh Ly tiêu hao hơn phân nửa đàn linh cữu, tại Đa Bảo Khâu Lăng yêu hết dạy đặc chuyện không sai biệt lắm nhanh hai canh giờ. Lúc này bí cảnh vẫn là đêm tối, cách hừng Đông Đại khái còn có một cái nửa canh giờ, Đa Bảo Khâu Lăng vẫn có con đế gọi, nhưng so vừa mới bắt đầu vào đêm lúc muốn thành tính rất nhiều. Có mấy người thấy con đế thiếu, liền hiểu được những cái đó con đế ở chỗ này không chiếm được hảo, hẳn là bị nơi khác huyết hộp hấp dẫn đi. Sau đó này mấy người liền cùng An Thanh Ly đồng dạng, xuyên chí ít là thượng phẩm linh khí pháp y, ra tới nhặt túi trữ vật. Bản chương xong, chương 63, quần rắn đột kích. Có một hai cái mang theo đầu Còn lại 3 4 cái cũng xuyên pháp y xuất trận, cả gan tới nhặt đồ vật. Chê cười, này đầy đất tài nguyên, đương nhiên là càng sớm hạ thủ càng tốt, muộn liền bị người khác nhặt. huống hồ bí cảnh bên trong đọa bảo, nhiều là còn muốn giết người, hiện giờ này không đánh mà thắng liền có thể được chỗ tốt, ngu xuẩn mới có thể ngại mặt đất bên trên này đó đồ vật đen đuổi. Bọn họ đảo không dám cùng An Thanh Ly đoạn. Ai đều hiểu được, yêu hết chưa giải tán, liền dám độc tự ra tới, khẳng định không là đơn giản nhân vật. huống chi, An Thanh Ly trên người còn đầy là hoa thải bốn phía gai nhọn, sau lưng gai nhọn bên trên còn chọc mấy cái yếu hết, cùng cái phát sáng con nhím không sai biệt lắm bộ dáng thấy có người bắt đầu đoàn sống, An Thanh Ly càng là tăng nhanh tốc độ, cũng không dò xét kỹ những cái đó, yêu hết bụng bên trong có hay không có nhận chữ vật. Dù sao chỉ cần là yêu hết thi thể, liền trước thu vào đi, chờ đêm mai chỉnh đốn, lại tinh tế phân rõ không muộn. Cứu! Một tiếng hét thảm, đột nhiên tại hai dạng bên ngoài vang lên, An Thanh Ly lập tức thả ra thần thức đi dò xét. Hóa ra là một cái tu sĩ tìm chữ vật túi lúc, bị một chỉ bị thương nặng tứ giai yêu hết, từ phía sau lưng tập kích. Kia tu sĩ trên người mặc dù xuyên có phòng ngự tính pháp y nhưng đầu bên trên lại không phòng hộ, đầu bị tứ giai yêu hết một ngụm nuốt vào miệng bên trong, lại sau đó cũng chỉ thừa một cái bộ xương trắng như tuyết đầu, chống rông hai chỉ tối như mực hốc mắt, âm trầm sử tại chắc nịch trên hai vai. lập tức liền có khác một cái cường tráng thể tu lấp tới, đem toàn thân linh lực rót vào trong cánh tay, một quyền đánh vào kia bị thương tứ giai yêu hết lưng bên trên, thoáng chốc đem yêu hết đánh chết. sau đó lại không làm ngừng, hởi xuống kia đầu lâu trên người pháp y cùng chữ vật túi, xóa đi chủ nhân đời trước thần thức, thu vào chính mình chữ vật nhận bên trong. cấp tốc làm xong đây hết thảy, kia một thân thiết giáp cường tráng thể tu, còn vạn phần để phòng nhìn an thanh liếc mắt một cái, thoáng qua nhanh chóng lao đi nơi khác. Thẳng đến nẽ ra An Thanh Ly thần thức dò xétvarphi bị, mới tiếp tục tìm kiếm mặt đất bên trên túi chữ vật. An Thanh Ly dùng thần thức yên lặng chú ý đây hết thảy, này chính là tu chân giới, tùy thời đều có thể vận mệnh, người mệnh có lúc cũng tiện đắc cùng heo chó không khác. Lại tiếp tục tìm nửa canh giờ, đại khái lại tìm ba bốn mươi cái chữ vật túi, ngày cũng sắp sáng, mạo hiểm đi ra ngoài tìm chữ vật túi người cũng càng ngày càng nhiều, có vài chỗ đã bởi vì tranh đoạt vật vô chủ, bắt đầu đánh đấu. Đã thâm nhập đa bảo khâu lăng nội địa An Thanh Ly, liền chuẩn bị nhanh chóng chiếc quay trở lại, thu hồi phó thác tại khâu lăng ngoại vi nhà trên cây đột nhiên tất tất tốt tốt vài tiếng không tầm thường nhẹ vang lên, truyền vào An Thanh Ly thai bên trong. An Thanh Ly vội vàng thả ra thần thức đi dò xét, tự nhiên là mấy cái xích luyện xà theo đa bảo khâu lăng chỗ sâu du lịch đi tới, chính tại đại khâu nuốt mặt đất bên trên yêu hết thi thể. Xích luyện xà có kỳ độc, càng là cao giai càng độc, nàng cùng Linh Tê thú kết khế, cũng không sợ, nhưng cũng không có nghĩa là còn lại người không sợ hãi. Hơn nữa này mấy cái còn là quân tiên phong, đằng sau còn cùng hải lượng yêu xà, hồng bạch đen đều có, chắc hẳn là nghe yêu hết mùi thơm nhi, dốc toàn bộ lực lượng. An Thanh Ly có chút tê dại ra đầu, nghĩ này còn thật là vỏ quít dày có móng tay nhọn. Khó trách có thể sinh như miệng lớn yêu hết, cũng không thể tại này bí cảnh sương bá, nguyên lai còn có đếm không hết yêu xà coi chúng là điểm tâm. Tùy sư minh, An Thanh Ly một mặt ngự khởi Truy Vân dậy cấp tốc trở về, một mặt lấy ra đưa tin ngọc giản, trao đổi tùy trấn. Khâu lăng ngoại vi tùy trấn cơ hồ lập tức trở về nhanh, chuyện gì? Yêu hết thi thể đưa tới yêu xà, chính từ Khâu lăng chỗ sâu ra tới, mấy vật điều, năm sáu bảy giai đều có, sớm tính toán. An Thanh Ly thần sắc mặt nghiêm trọng, này đa bảo Khâu Lang không hổ là linh khí nông đậm bảo địa, liền yêu hết yêu xà đều dưỡng đắc như vậy phồn đa dư giả. Cách xa nhau quá xa ta không tiện trở về cùng các ngươi thu hợp, ngươi nhưng trước xóa đi nhà trên cây bên trên thần thức, thay ta cất ký nó. rõ ràng. kia bên thủy Trấn tiếng nói vừa dứt, này một bên an thanh ly liền dán ẩn nấp phụ tại thân, lập tức ngự kiếm lên tới không trung, thay đổi phòng ngự tính pháp ý để, đem ánh ánh có quang thất giai như ý trận cũng thu vào, lặng yên lạc tại một cây đại thụ chặt cây phía trên, không lên tiếng nữa. một điều lục giai xích luyện sáng nghi hoặc nhìn liếc mắt một cái an thanh ly biến mất địa phương, nhưng đầy đất yêu hết thi thể còn tại chờ nó hữu dụng, rất nhanh liền đem kia nho nhỏ nhân loại còn non quên hết đi, lại nói khâu lăng ngoại vi. Tuy chấn đã biết được yêu xà đột kích, liền lập tức thông ve sầu ở chàng chi người. Ai cũng biết nguy hiểm, nhưng trời chưa sáng, nếu là ngự kiếm cấp trốn, sợ là lại được bị yêu hết vây công; nếu là không trốn, thì lại được bị yêu xà vây lên. Tuy nói là có tuấn di phụ, nhưng cũng không biết tuấn di đến nơi nào. Nếu là vừa vặn tuấn di đến bảy rắn bên trong, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Tùy sư minh, ngài cầm cái chủ ý. Có người sắc mặt lo lắng, sau đó liền nghe được qua một trận gọi bậy, hóa ra là mấy chục con yêu hết, gấp gáp bận rộn theo khâu lăng bên trong hướng bên ngoài nhảy, loạn cấp đồng bạn dự cảnh. Yêu hết mặc dù có thể nghe rõ đồng loại dự cảnh. Nhưng hảo chút nhân loại tu sĩ lại một mặt mờ mịt, còn nói là này đó yêu hết muốn trở về trốn cũ, lại cùng nhân loại tu sĩ làm một cuộc các chiến. Gián tới. Theo khâu lăng bên trong, một cái tu thú giống công thiên huyền tông đệ tử, vận khởi linh lực hét lớn một tiếng, tiếng giống chấn động bốn phía, liền thấy có người lập tức ngự kiếm mà chạy, hoặc là nghiệt thuần di phủ mà chạy, hoặc là liền nhanh đến tay nhẫn chữ vật đều không lo được đi nhặt, cuốn quýt ngay tại chỗ bỏ xuống phòng ngự trận bản, sợ mất mật chờ đợi quần dân quá cảnh. Ma Thiên luận Tông lấy ra đi tìm nhẫn chữa vật đệ tử, được đến cảnh cáo, cũng nhanh lên ngự kiếm quay trở lại, có An Thanh Ly lưu lại nhà trên cây làm trại vào lại có trận phong đệ tử thiết trận làm song trọng bảo hộ, hẳn là có thể trốn qua này kiếp nạn. Những cái đó phụ thuộc Thiên Hoẩn Tông gia tộc đệ tử, cũng làm này nghĩ, nhanh lên ngự kiếm quay trở lại. Mà Vạn Kiếm Tông bộ phận đệ tử, nhân cùng Thiên Hoẩn Tông một số đệ tử giao hảo, liền cũng được cho phép tiến vào nhà trên cây trong vòng. Những cái đó Thiên Âm Tông đệ tử chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, bọn họ mặc dù đồng dạng đắc Thiên Hoẩn Tông dự cảnh, nhưng sao hảo ưỡn mặt đi hướng Thiên Hoẩn Tông cầu che chở. Cho dù không để mặt đi cầu, Thiên Tông cũng sẽ không để. Giao sư muội, đến lúc nào rồi, lấy ra đi. Thiên Âm Tông đám người thần sắc bối rối, cùng nhau nhìn về Lý Dao lý do là nguyên anh trưởng lão thân truyền đệ tử có một cái chấp địch trung nhạc pháp bảo bọn họ có chút người là hiểu được hơn nữa ngươi xem thiên ẩn tông người bao lớn khí không gian pháp bảo hiếm thấy như vậy đồ vật nói cho đồng môn dùng liền cấp đồng môn dùng nửa phần không có nhăn nhó bộ dáng lý do hàm răng cắn chặt nàng là có không gian pháp bảo bản thân không sai nhưng đây chính là nàng cuối cùng cậy vào hơn nữa thiên âm tông bên trong tà tu càng thêm tùy tiện nàng này không gian pháp bảo bí mật làm cho mọi người đều biết một cái chủ quan sợ là còn đắc chết tại đồng môn tả tu tay bên trên nhanh lấy ra tới một cái tà khí thiếu niên móng tay đột nhiên duỗi dài Thẳng đến Lý Dao non miệng cái cổ, hai bên khóe môi hướng thượng khẽ cong, cong ra một cái quỷ dị độ cong, âm trầm cười nhạo, nói, không phải giết ngươi, cũng đồng dạng. Lý Dao hờ cực, cũng không dám thả kháng, tiêu tả khí thiếu niên tiêu vô hoặc, tổ tiên chính là Tiêu gia con nuôi, cùng Tiêu gia đích nữ kết thân, ban thượng họ Tiêu, tu là ma cầm ma âm, nếu là đắc tội hắn, chết còn là giải thoát, sống không bằng chết mới là đáng sợ nhất sự tình. Đế ngoại thoại cảm giác tạ đạo hữu nhóm ủng hộ. Cất giữ, bỏ phiếu, đầu đầu đỏ, khen thưởng a, ai đến cũng không có cự tuyệt. Bản chương xong, chương 64, xa nữ. Lên không cảm nghĩ. Đạo hữu nhóm, cảm tạ một đường ủng hộ, ngày mai chính thức lên khung lạc, nhiệt thiết chờ đợi thủ đính. Mặt khác, hy vọng các vị đạo hữu duy trì chính bản, mỗi ngày tốn chút giờ gian làm quảng cáo đi qua, quảng cáo thu nhập sẽ phụ cấp tác giả, ngày mai rạng sáng, không gặp không về. 18, vốn định độc tự chạy trốn lý dao, lại bị bách ném ra pháp bảo trung nhạc. Chén rượu kia đại chung nhạc hướng thượng ném đi, thoáng chốc thay đổi làm dây em núi lớn nhỏ, trọng trọng vừa rơi xuống đất, kích thích cuồn cuộn đem thiên âm tông mọi người và phụ thuộc thiên âm tông những cái đó gia tộc đệ tử, cháo vào này bên trong. Đa bảo khâu ngoại vi, một tràng tinh xảo nhà trên tây cùng một cái cổ phát trung nhạc đột nột lập tại đất trên đồi khắc còn có một ít tinh tinh điểm điểm phòng ngự trận màn sáng rất thưa thất tô điểm tại này phiến huyết tinh chi địa tới nào chỉ là rắn? có lẽ là bởi vì này phiến nhân loại con non bản liền là lần này vào bí cảnh tinh anh chiến đấu lực quá cường giết chết miệng lớn yêu hết quá nhiều mới dẫn tới nơi đây yêu thú muốn ăn đại động không chỉ có ra tới sói hổ chuột bùi quạ giang nhanh heo từ từ đều tới thật náo nhiệt đa bảo khâu lăng náo nhiệt đắp phòng ngự bên trong hào chút người mặt không có chút máu còn kém chút phun ra các loại yêu thú lẫn nhau tranh ăn đại đều bằng thú tinh chém giết xé rách đều nói nhân loại tu sĩ chém giết tàn khốc, thú loại vì sinh tồn lại như thế nào không là lấy mạng tại bác thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cẩu chính là giờ phút này chẳng cảnh ước chừng là rắn nhiều mà lại có thất giai dẫn đầu cho nên này khắp núi đồi bách thú đoạt thức ăn bên trong bảy rắn hơi chiếm thượng phong nói đến rắn liền không thể không nhắc tới trướng khí chi địa bị cắt đá trôn sâu một người một rắn hôm đó một tiếng chân thiên hồ khiếu an thanh miệu cùng bạch khuê xà cùng một chỗ lâm vào kẽ đất bên trong bạch khuê xà kinh hãi vội vàng biến lớn thân thể chống lên một phiến dài hơn một trượng đất dung thân nhưng lại bị đá rơi đánh trúng đầu rắn có như vậy một lát tròn vắng. tại nó thân hạ an thanh miểu, tuy là kinh hoàng, nhưng là hận độc này bạch khuê xả, thừa dịp bạch khuê xả mê mỗi lúc, lập tức gọi ra chữa vật túi bên trong phá núi truy, một cái rủi cắm vào rắn sau lưng ba tấc. kia phá núi truy là kiện trung phẩm pháp bảo, là nàng hoa bổ đao đồng môn, mạo hiểm đoạn tới, uy lực kinh người. rắn sau lưng ba tấc, bản liền là thân rắn bên trên yếu ớt nhất địa phương, tương đương với tu sĩ đan điển kia chỗ yếu hại, bị này trung phẩm pháp bảo truy bên trong, lại thật sâu khảm vào, nháy mắt bên trong liền làm này thất giai bạch khuê xà lâm vào tê liệt hoàn cảnh. an thanh miểu ánh mắt đỏ như máu âm thanh gào thét đều, tên điên bình thường, nâng lên chín lô lo liềm, một chút ngay sau đó một chút, liều lĩnh hướng rắn đầu bên trên chém lung tung chém loạn. kia điều bạch khuê xả chỗ nào không muốn phản kháng, nhưng ba tốc nơi bị phá núi truy linh trụ, không chỉ có thân thể không thể động đậy, liền ngay cả thể nội linh lực đều rất giống bị giam cầm đồng dạng, căn bản liền là vô lực phản kháng, mặc người chém giết lúc, mới vừa biết được kia nhân loại luyện khí tu sĩ lợi hại. rốt cuộc bổ chém vào chính mình đầy mặt cả người là máu, nguyên âm đã mất an thanh miểu, càng chưa tiết hận, nắm qua kia bạch khuê máu rắn thịt mơ hồ đầu, lại xé lại cắn chẳng những gặm này thì uống máu hắn, còn sẽ ra bụng rắn đem kia bạch khuê xả thất gia yêu đan cũng cùng nhau nuốt xuống nàng tại nàng kia lão quỷ sư phụ kia từng chiếm được một bản công pháp chuyên môn thôn phệ luyện hóa người kim đan hoặc thú yêu đan tới cấp tốc tăng cao tu vi đã gặp được thất gia yêu đan đương nhiên là không sẽ bỏ qua thân rắn vỡ vụt yêu đan rời thân thể rắn cũng sẽ không lập tức chết đi cho nên sắp chết bạch khuê xả thôi động huyết mạch thần thông tại kia bị nuốt yêu đan phía trên nương tụ nguyên ruồi chi niệm thất gia yêu đan khó có thể luyện hóa trúc cơ sơ kỳ an thanh miểu còn ở dưới đất gần ba tháng ăn sạch này bạch khêu xả ra thịt cũng chỉ luyện hóa một tiểu bộ phận. Nhưng này bí cảnh bên trong cơ duyên bà bối, lại là không chờ người, vì thế đầy người vảy rắn, hai chân hóa đôi rắn an thanh miểu vẫn còn không biết chính mình đã bị mình rùa, đi qua ban đầu sợ hãi cùng oán hận lúc sau cũng chỉ coi là yêu đàn chưa luyện hóa hoàn toàn, thể nội độc rắn chưa rõ ràng, cho nên cũng không quá mức tại ý, liền tại một ngày đêm bên trong lặng lẽ chui ra dưới nền đất, hướng đa bảo khâu lăng du tẩu mà đi. Đêm bên trong ngược lại là gặp được mấy đám miệng lớn yêu hết, bất quá kêu miệng lớn yêu hết nghe thấy tới nàng trên người rắn loại khí tức, lập tức liền kêu loạn trốn chạy, nơi nào còn dám hướng thiên địch bên cạnh đấu? Hơn nữa hảo chút yêu giả, người được kêu cường đại đồng loại khí tức. Ngược lại còn cùng lại đây, tùy tung bình thường, một điều liên tiếp một điều, du tẩu tại An Thanh Miệu phía sau. Theo chướng khí dừng ra tới, không phân ban ngày, một đường hướng đa bảo khâu lăng xuất phát, đường bên trên gặp được tu sĩ, cũng mặc kệ không phải kia gia kia phái, An Thanh Miệu đều chưa thả qua, liền là thiên âm tông người, An Thanh Miệu cũng không buông tha, làm những cái đó từ giai ngũ giai yêu xả, hoặc là đánh én, hoặc là trực tiếp cắn giết. Tu sĩ thân thể tàn phế về rắn, mà tu sĩ trên người chữa vật túi, lại là toàn diện với nàng. Đây ngươi vảy rắn kể sát đất du tẩu An Thanh Miệu, đáng giận, thận sở hữu hai cái chân đi đường đổ vật không qua bán nguyệt, bí cảnh bên trong sản nữ đại sát tứ phương tin tức, liền bị may mắn đào thoát tu sĩ, dùng đưa tin ngọc giản truyền ra đi. nhưng nhân kia sản nữ đầy mặt bị vảy rắn bao trùm, chỉ khoác lên một bộ màu trắng da rắn làm phòng hộ quần áo, không cách nào phân biệt ra thân phận, liền có người phỏng đoán, kia sản nữ là tiến vào bí cảnh tiền bối đệ tử, cùng yêu xà loạn giao mà sinh. giao hữu còn tính rộng lớn an thanh kim, một nhận được tin tức, liền thông qua đưa tin ngọc giản đem tin tức truyền cho yêu thích độc hành an thanh ly. lúc đó Bách thú đoạn thức ăn mới vừa đi qua không lâu, cấp tốc thanh lý yêu thú chiến trường thiên tông đám người, chính tại lần lượt cùng an thanh ly trao đổi tài nguyên. An Thanh Ly sở soạn nhặt rất nhiều chữ vật quý, bên trong có rất nhiều đan dược phụ lục, nàng trở về tìm Tùy trấn lấy nhà trên cây lúc, liền bị Thiên Hoẩn Tông đám người gọi lại, nhiệt thiết mong mọi cùng nàng đổi đồ vật. Thiên Hoẩn Tông đám người nhớ đến Tùy trấn kia câu chờ người đến mạo mặt thần sơ, liền vẫn luôn vây quanh tại Tùy trấn bên cạnh, vẫn luôn chờ đến giờ thì đều đi qua rất lâu, Thiên Âm Tông cùng Vạn Kiếm Tông người đều đi, còn vẫn luôn yên lặng chờ, không bỏ được rời đi. Đặc biệt buổi tối hôm qua, Tùy trấn này quỷ tinh quỷ tinh tiểu tử, đã dựa vào trao đổi đan ngọc giản công phu, giành trước một bước cùng tông sư thủ đồ đổi đan dược. Ta quá an sư thuốc đại ân đại đức. Một cái báo mắt luyện khí đệ tử quy một gói xuống tại an thanh ly tối hôm qua muốn không là an sư thuốc kịp thời hệ thân hắn đã sớm là một bộ không sướng tử sư điệt này bên trong có chút linh thực cùng yêu thú nội đan muốn đổi chút bộ linh đan thuốc cùng tam dài phụ lục dù sao này đó không quan hệ khẩn yếu linh thực cùng yêu đan lấy ra bí cảnh cũng là muốn đổi thành đan dược phụ lục còn không bằng tại bí cảnh bên trong đổi nhiều chút bảo mệnh thủ đoạn an sư muội ta này bên trong cũng có có người vội la lên ta cánh tay bên trên không thịt cần gấp sinh cơ đan ngươi nhặt được đồ vật bên trong có sao an sư muội ta chỗ này có hảo đồ vật ta muốn mấy chương ngũ giai thuẫn di phủ còn có ta Ta nghĩ muốn hai cái phòng ngự trận bàn, càng cao giai càng tốt. Còn có ta, ta muốn. Tán tu trang điểm an thanh ly, vận chuyển thất giai như ý trận, đứng tại ngoài một trượng, bàn tay hướng xuống để ép, gọi một tiếng dừng. Muốn đổi đồ vật có thể, đều an tính chút, đem đồ vật chuẩn bị hảo, tiến lên đây án giá thị trường trao đổi. Linh thạch dư giả cũng có thể cầm linh thạch tới đổi. An thanh ly bản là luyện đan sư, cũng không cần như vậy đang ăn dược, nhặt được đang ăn dược, đổi đi cũng tốt. Mày đầu nhìn về khỏe miệng cười mỉm tử bảo tùy chấn, An Thanh Ly chắp tay nói, "Có thể hay không làm phiền tùy sư huynh, tại bên cạnh hỗ trợ đáp cái tay, để ngoại thoại cảm giác tạ đạo hữu một đường ủng hộ, rốt cuộc lên khung lạc." Hy vọng các vị duy trì chính bản, hoan nên đặt mùa, hoặc giả tốn chút giờ gian, chờ quảng cáo đi qua, vô cùng cảm kích. Bản chương xong, chương 65, ai là ai cơ duyên. Cựu khuyết thành tùy gia, trông coi tông môn mấy chỗ đại linh quan tràng. Tùy gia đắc này thiên đại mỹ kém còn là nhân bọn họ tùy gia một vị trận phong tiên tổ, ngẫu kinh một chỗ linh khí thiếu tốn chi địa, phá vỡ một cái thượng cổ tỏa linh đại trận trước tiên dò kia mấy chỗ dưới mặt đất linh mạch, sau đó vô tư thượng báo cấp tông môn, tông môn ngợi khen tùy gia, đồng ý tùy gia cả tộc bàn đến cựu huyết thành trong coi kia mấy chỗ linh quảng. hiện giờ tùy gia tuy là nhị lưu gia tộc, nhưng linh thạch lại là không thiếu, bị truyền là nhị lưu gia tộc bên trong đệ nhất lưu, nhưng hơn 1.000 năm tới tùy gia lại từ đầu đến cuối không thừa nhận này thoái thác lý do. tùy chấn là tùy gia chính quy đích tử, phú dưỡng lớn lên, trưởng muối tùy tiện cấp điểm tiểu ngoạn ý nhi đều là dùng thượng phẩm linh thạch tới cái giá, đạo không cần lo lắng hắn thấy hơi tiền nổi máu tham. giống như hắn này loại không thiếu vật ngoại thân danh môn tử đệ, mạo hiểm vào bí cảnh. Bản liền không phải vì tài, mà là vì tài cũng mua không được lịch luyện cùng Kỳ Ngộ. Bị An Thanh Ly mời hỗ trợ, tùy chấn tởm mở cười một tiếng, nhận được can sư muội như vậy tín nhiệm, huống hồ đều là đồng môn, tự nhiên nguyện ý. Ta quá tùy sư huynh. An Thanh Ly ngay tại chỗ thiết hạ ngăn cách điều tra cấm chế màu đen, vào đến bên trong đi. Nhà trên cây lại về tới hoa đào rừng, có linh tê thú này quy nạp cao thủ tại, rất nhiều đan dược phụ lục, phân loại, án phẩm giai chất đống đắc chỉnh chỉnh tề tề. Kỳ thật cấm chế bên ngoài những cái đó thiên ẩn tông đệ tử bên trong, có mấy cái cùng diệp chỉ làn quan hệ không tệ, An Thanh Ly là không muốn cùng bọn họ đánh quan hệ, nhưng trước mắt này tình hình Tông môn tình nghĩa đè ép, tựa hồ không thể quá khách khí. Đặc biệt là kia Phong Linh căn mầm tấn, kiếp trước vì Diệp Chỉ Lan, nhiều lần cùng Quý Liêm Hạo nháo đắc không vui sướng, còn kém chút nháo thượng sinh tử lôi đài. Các ngươi trước xếp thành hàng, hảo độ vật không thiếu, không cần phải gấp đoạn. Tùy trấn gia hiệu mọi người im lặng, hắn tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là Vạn Pháp Phong phong chủ thân truyền đệ tử, lại thêm nữa bản thân linh căn ngộ tính siêu quần bật tụy, tại tông môn đệ tử bên trong uy vọng rất cao. Những cái đó thiên tông đệ tử theo lời tính thành, các tự đem thảo dược yêu đan linh thạch chuẩn bị tốt, lại đem các tự cần thiết chi vật khắc vào ngọc giản, giao cho tùy trấn tìm đọc kiểm tra lúc sau mới lại giao cho cấm chế bên trong An Thanh Ly. Hàn Tùy ra người, phân quản tông môn mấy chỗ linh quáng sản xuất số lượng, kiểm tra khoản tại bọn họ chính quy mà nói, liền tựa như một loại bẩm sinh thiên phú. Đại khái liền cùng thế tục giới một ít nhân gia chuyên gia văn hảo, một ít nhân gia chuyên gia thợ một đồng dạng, là một loại mưa rầm thấm đất tập tụ, Hàn Tùy gia người đặc biệt tam hiểu tính sổ. Tính sổ tại bọn họ tùy ra người mà nói, còn chỉ là chuyện nhỏ, tùy ra người thiện tâm tính tôi diễn, nhiều ra trận pháp đại sư, lúc trước tùy bái sứ lúc, vạn pháp phong phong, phong chủ cùng bạch trận phong phong chủ, vì tranh đệ tử, còn tại lôi đài bên trên đánh một trận sau đó lôi linh căn tùy chấn mới tụi nguyện bái tại khâu huyền tĩnh tòa hạ tùy chấn tiến dần lên tới đồ vật an thanh ly cũng sẽ đại khái phúc tra một phen nhưng tùy chấn làm việc phá lệ đáng tin quét mắt một vòng liền biết một đống lớn đồ vật giá trị bao nhiêu làm những cái đó người nên thêm thêm nên bổ bổ thằng đến chuẩn bị đồ vật cùng sở cầu đồ vật trên cơ bản giá trị tương đương mới giao cho an thanh ly nay cũng cấp an thanh ly giảm bớt rất nhiều phiền phức liền cũng rất nhanh cấp giá trị tương đương đồ vật giao cho tùy trấn một cái bảo khí phong đệ tử có chút xấu hổ cùng tùy chấn truyền âm tùy sư đệ ta này bên trong chỉ có pháp khí nhiều theo hạ phẩm pháp khí đến trung phẩm linh khí đều có Phần lớn là ta chính mình luyện chế, có chút còn là trước kia đặc biệt tốn linh thạch mua, muốn đổi một hạt tục xương đan, không biết có thể. Tiêu Bảo khí phong đệ tử khờ đầu khờ não, lại là Bảo khí phong trẻ tuổi đệ tử bên trong có danh khí sĩ, si, nhưng phàm nhìn thấy một bà hảo pháp khí linh khí, đều muốn luyện chế ra một cái giống nhau như lúc ra tới. Bảo khí phong đệ tử đều tôn gọi là phụ khắc của nhân. Nay cái chờ một lát, ta giúp chỉ sư huynh hỏi hỏi. Tùy chấn đưa tin cấp An Thanh Ly, lại nhiều hơn một câu, đồng môn tình nghĩa, hy vọng An Thanh Ly có thể làm này trận si tay chân kết Rốt cuộc bí cảnh bên trong một vào đêm, các tự quanh chân trình đốn, như luyện khí sư không có tay năn truy, kia thật là kiện đỉnh nháo tâm sự tình. An Thanh Ly nhận lấy kia mấy ngàn thanh pháp khí linh khí, xem chừng toàn bán, miễn cưỡng cũng có thể trị một hạt lục phẩm tục xương đan giá cả. Nhưng này mấy ngàn thanh pháp khí linh khí, muốn bán cho ai là cái vấn đề. Kia khí phong chỉ sư huynh vui vẻ tiếp nhận để ở chữ vật túi bên trong lục phẩm tục xương đan, vô cùng cao hứng về tới đồng bạn kia nơi đi. Nay tiên lệ một mở, mấy cái khác bảo khí phong đệ tử cũng học theo, cầm pháp khí linh khí, lại thêm chút linh thạch, tới đổi cao giai đan dược cùng phụ lục. Đồng môn tình nghĩa a, An Thanh Ly cảm thán một tiếng cũng không lâu lắm, liền thu thập hơn một vạn đem pháp khí, cũng chỉ là pháp kiếm, đều có hảo mấy ngàn trôi. Không gian giới chỉ bên trong, lớn cỡ bàn tay đạm màu vàng tiểu nhân nhi, thì tại như núi linh thạch chồng lên lăn qua lăn lại, cười đến miệng đều không khép được, lăng lăng ra tiếng trấn an nói, khí vận vân mỏng đi ra ngoài, là chuyện tốt, là chuyện tốt. Vì thế An Thanh Ly lại nhận lấy một chữ vật túi đê dài phụ lục, đưa năm bình thượng đẳng sinh cơ cao đi ra ngoài. Lớn cỡ bàn tay màu vàng tiểu nhân nhi, còn tại lăng lăng làm nó ngậm đẹp, có này đó linh thạch, lại mượn nhờ An Thanh Ly vạn vật hồi xuân quyết, nó đột phá đến tam giai khẳng định là không có vấn đề. Nó có dự cảm Chờ nó đột phá đến tam giai, liền có thể tự do xê dịch bản thể, đến lúc đó, nó liền là một gốc tự do đi lại màu vàng thần thụ. Tự do a. Nó tiêu hao dưới mặt đất cự lượng linh khí mới chui từ dưới đất lên thành công, lại chậm chạp sinh trưởng hơn 3000 năm, cơ hồ hao hết vô tận thảo nguyên kia phiến linh khí, còn chỉ là dừng lại tại nhất giai, phán hơn 3000 năm tự do, rốt cuộc tại ngắn ngủi mấy tháng bên trong, liền muốn thực hiện. Rốt cuộc ai là ai cơ duyên đâu? Thanh Ly mới là nó này khóa hạ giới thần thực đại cơ duyên. Cũng thế cũng thế, lẫn nhau thành tựu mà thôi. an Thanh Ly cảm nhận được tiểu kim đàm suy nghĩ, nhịn không dương quẹo môi. Lại cách một trận, tài nguyên trao đổi còn tại đâu vào đấy tiếp tục. An Thanh Ly liền thu được An Thanh Kim đưa tin, có chút người cũng lục tục thu được Đồng Môn đưa tin. Trưởng khí chi địa, xà nữ, có người nhũ mày lấy ra bí cảnh bản đồ, mấy người vây tại một chỗ, phân tích khởi xà nữ tiến lên phương hướng, thế nhưng là đi thẳng tắp, thẳng đến đa bảo khâu lăng mà tới. Kia xà nữ còn là cái mở linh trí, thế nhưng biết đa bảo khâu lăng bên trong có hảo đồ vật, có người giọng căm hận, bọn họ còn không có vào khâu lăng bên trong tầm bảo đâu, liền phải bị ép rời xa. Đi qua đêm qua miệng lớn yêu hết kia một lần, hảo chút người đã nghỉ ngơi tự cho mình siêu phàm tâm tư. Có chút tiểu đoàn đội một cùng An Thanh Ly đổi xong đồ vật, liền cấp rời đi, còn lại người cũng chưa ngăn cản. "An sư mọi người đây, rời đi, còn tiếp tục hướng bên trong." Tài Nguyên trao đổi đã đem gần hồi cuối, Tuy chấn đưa tin hỏi An Thanh Ly. An Thanh Ly xem bản đồ, lại tính ra sản nữ cấp chỉnh, tính còn có 3 4 ngày mới đến, liền quyết định trước đi Đa Bảo Khâu Lăng bên trong chuyện lên một vòng. Bất quá kia sản nữ sao, đặc biệt là chướng khí chi địa ra tới sản nữ, đều khiến nàng nghĩ đến giết đồng môn dẫn tới Bạch Khuê xà An Thanh Miểu, không biết nói là cũng không là. "Thời gian cấp bách, ta trước đi Khâu Lăng bên trong dạo chơi, tùy sư minh, cáo tử. Tiếng nói vừa rơi xuống, An Thanh Ly liền lấy ẩn nấp phụ hướng trên thân vừa cài sát, trên hồi cấm chế màu đen, ngự khởi mấp mô truy vân dày đi xa. "Lão Tủy, chúng ta đâu?" ngông Tấn hỏi tùy trấn. Tùy chấn thu hồi bản đồ, chuyến âm nói, "Thật vất vả tới một chuyến, không đi vào dạo chơi sao được. Chúng ta cũng đi thẳng tóc, thẳng tóc xuyên qua này đa bảo khâu lăng, trực tiếp đi hướng Ngô Đồng Đài. Còn có một năm 4 cái tháng, bí cảnh mới có thể đóng lại, nếu là thời gian cho phép, chúng ta lại vòng trở lại chính là." Khác mấy người gật đầu đồng ý, vì thế tùy trấn này một đoàn người, liền ngự kiếm hướng phía trước mà đi. Đế ngoại thoại đa tạ ủng hộ, lên khung cùng chúc mừng Hoàn nên tiếp tục cất giữ, đặt mua, khen thưởng bỏ phiếu. Bạn chưa xong.